Chương 99, chuột ra ăn một bữa hai cái linh tinh khoáng mạch, chương 99, chuột ra ăn một bữa hai cái linh tinh khoáng mạch. Côn viên hang ổ tại một cái bốn bề toàn núi hẻm núi, xuyên qua một cái hơn 100 mét đen nhánh sơn động, tầm mắt của mọi người lập tức trống trải. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu dòng nước thanh tịnh dòng sông đem hẻm núi chia hai nửa, hẻm núi hai bên bờ sinh trưởng từng cây từng cây cao mấy mét cây đào. Những này cây đào lá sắc nồng lụ, trên cây treo nguyên một đám đỏ tươi quả đào, gió nhẹ thổi qua, nồng đậm đào hương đập vào mặt. Ngoài ra, ở đằng kia hẻm núi cuối cùng, một tòa cao trăm trượng trắng loáng thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, dòng nước tiếng oanh minh bên tai không ngừng Thật đẹp địa phương. Nhìn trước mắt cảnh tượng, lục thần từ đáy lòng nói. Bang ly cùng bang hỏa huyền xa giống nhau bị cảnh sát trước mắt hấp dẫn, bọn chúng không nghĩ tới cuồng viên dạng này một cái cuồng bạo đại lao thô châu ở thế mà tốt như vậy. Đi ở phía trước cuồng viên trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, mỹ thì sao? Từ hôm nay trở đi, nơi này mọi thứ đều đem không tồn tại nữa. Nó cúi đầu, kéo lấy thụ thương thân thể tiếp tục hướng đi vào trong. Không lâu lắm, một người ba yêu thú đi vào hẻm núi cuối cùng, đứng ở bên cạnh thác nước. Cuồng viên đưa tay chỉ thác nước gầm nhẹ một tiếng, về sau nó dùng hết toàn lực thả người nhảy lên, đỉnh lấy to lớn thác nước đi vào thác nước sau. Lục thân hồn lực một mực ở vào phong thích trạng thái, coi như cuồng viên không chỉ đường, hắn cũng biết cuồng viên bảo hộ linh dược tại tòa này thác nước đằng sau. Theo cuồng viên biến mất, Lục Thần thi triển ra Lăng Tiêu Bộ, chỉ thấy hắn bước ra một bước, mang theo sau lưng hai đại yêu vương cùng một chỗ tiến vào thác nước. Tiến vào thác nước, bên trong là một cái khô giáo thạch động, mà ở đằng kia thạch động chỗ sâu nhất, một gốc nhìn qua cực kỳ giản mua cổ thụ sinh trưởng. Cái này quả cổ thụ là một gốc cây đào, nó lá cây không nhiều, rất thưa thớt, nhưng mỗi một cái lá cây đều tản ra nhàn nhạt, nhạt kim loại sáng bóng. Nó cùng phía ngoài cây đào như thế, trên cây cũng treo quả đào, nhưng quả đào không nhiều, vừa mới bắt đầu lui thành Mặt ngoài tản ra kim sắc linh sáng, hồn nguyên kim đào. Trước mắt cái này khỏa cây đào rõ ràng là lục phẩm linh dược, hồn nguyên kim đào. Mọi người đều biết, nhân loại lúc vừa ra đời, thân thể là không một hạt bụi chi thể, là vì tiên tiên chi thể là thích hợp nhất tu hành trạng thái thân thể. Tại về sau quá trình trưởng thành bên trong, chịu đồ ăn cùng tiên địa khí tránh bóng vang, nhân thể tích lũy tạp chất, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tu hành, mà yêu thú cùng nhân loại như thế, cái này hồn nguyên kim đào ẩn chứa âm dương nhị khí, nó không chỉ có thể làm người dùng lục thân trở lại tiên tiên chi thể, còn có thể dung hợp lục thân cùng hồn thể. Hồn nguyên kim đạo dung hợp lục thân cùng linh hồn công hiệu rất nhiều người không dùng được, nhưng đối những cái kia đoạt xá, hoặc là nói là linh hồn bị hao tổn người lại cần dùng đến. Tại phục dụng hồn nguyên kim đạo sau, bọn hắn quyển kia không hòa vào nhau, hoặc là nói là tách rời dục thân cùng linh hồn đem hoàn mỹ phù hợp, lại không thể nạn. Lục thân đối hồn nguyên kim đạo dị thường hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua trên cây treo 21 quả hồn nguyên kim đạo, sau đó nhìn về phía Cổn Viên hỏi, ngươi đến qua cái này quả hồn nguyên kim đạo cây quả đạo sao? Cổn Viên lắc đầu. Lục thân cười nói, đừng cảm thấy đau lòng, tặng nó cho ta, về sau ta mời ngươi ăn, cam đoan so chính ngươi trông coi nó có thể ăn nhiều mấy cái. Cổ viên vẽ mặt không tin nhìn xem Lục Thần. Cái này hồn Nguyên Kim Đảo 200 năm sinh trưởng, 200 năm nở hoa, 200 năm kết quả, lại 200 năm thành thụ, một cái sinh trưởng chu kỳ 800 năm. Nó tại cái này trong hồn Nguyên Kim đào hơn 300 năm, mắt thấy lại thủ hơn 100 năm liền có thể ăn được, thử ra liền mang theo Lục Thần tới. Bây giờ cái này hồn Nguyên Kim đào còn không có thành thụ, một khi Lục Thần hái được đào, nó nhiều năm bảo hộ trong nháy mắt hóa thành bột nước, như thế nào còn có thể lại ăn thêm. Lục Thần thấy được cổ viên trong mắt hoài nghi, nhưng hắn không có giải thích, một cái ý niệm hạ, hắn đem trọn quả Hỗn Nguyên Kim Đảo cây thu vào Hỗn Độn đỉnh thế giới. Cái này Tam đại yêu vương kinh hãi, bọn chúng khó có thể tin nhìn xem lục thần. Lục thần đây là làm cái gì? Một gốc lớn như vậy đục nguyên cây đào thế mà biến mất. Lục thần vẫn không có giải thích, đối Tam đại yêu thú nói, đừng đứng đây nữa, xuống dưới đào linh tinh A, các ngươi phụ trách đào, ta phụ trách trang. Tam đại yêu vương sững sờ nhẹ gật đầu, nguyên bản bọn chúng còn không có đem thực lực bỏ đi lục thần coi ra gì, coi như chiêu này, bọn chúng cũng không dám lại xem thường lục thần. Cung viên xem như nơi đây chủ nhân, hắn biết rõ khoáng mạch nhập khẩu ở nơi nào. Lục thần lên tiếng sau, nó đi tại phía trước, mang theo mấy người tiến vào căn hò. Tại cái này về sau. Tam đại yêu vương không ngừng gõ khoáng mạch bên trong linh tinh, Lục Thần thì tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, bắt đầu trồng thực hóa hình thảo cùng hồn nguyên kim đạo. Một bên khác, Lục Thần cùng tam đại yêu thú vừa mới tiến cùng viên Hạo, thử ra đã đến Băng Hỏa Huyền Sa Hạo, về sau, nó chui vào hỏa linh tinh khoáng mạch. Nhìn trước mắt phun trào ra nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí khoáng mạch, thử ra mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy nó hé miệng, đối với linh tinh hút mạnh thở ra một hơi. Sau một khắc, thử ra miệng dường như biến thành một cái thôn phệ tất cả ống thông gió, một ngụm xuống tới, mấy vạn linh tinh trực tiếp tiến vào bụng của nó. Ăn một miếng linh tinh, thử ra sờ soạn một chút miệng sau đó đối cái khắc linh tinh đậu thủ không đến nửa canh giờ tiểu thập ức linh tinh toàn bộ tiến vào thử gia bụng lại nhìn thử gia ăn hết một cái khoáng mạch bụng của hắn chỉ là có chút hở ra cái khắc cùng ăn trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau ăn một cái lường dạng đoán chừng đem một cái khắc ăn còn kém không nhiều lắm thử gia móng vuốt nhỏ vỗ vỗ cái bụng lầm bầm về sau thử gia rời đi quán mỏ tại hái được băng hỏa huyền xà bảo hộ linh dược sau hắn lại hóa thành một đạo lưu quang chạy tới băng li hang ổ một canh giờ sau thử gia lại ăn hết băng li hang ổ dưới băng linh tinh khoáng mạch đem tiểu thập ước linh tinh nhét vào trong bụng lúc này liên tiếp ăn hết hai cái khoáng mạch thử ra bụng phồng đến như cái bóng da cực kỳ giống mang thai tam bảo thai sắp sinh lúc giáng vẻ ách thử ra đánh một cái no bụng cách sờ lấy vì tròn bụng nói rằng giống như ăn đến có hơi nhiều đến nhanh đi về nằm tiêu hóa một chút nói xong thử ra rời đi quan bỏ hải linh dược liền hướng phía cuồng viên hang ổ đuổi làm thử ra đi vào cuồng viên khoáng mạch lúc tam đại yêu vương đã đào hơn ngàn vạn linh tinh mà lục thần còn tại hỗn độn châu thế giới tu luyện phát giác được thử ra lục thần một cái ý niệm về tới ngoại giới lục thần đầu tiên là thu tam đại yêu vương đã đào xong linh tinh sau đó khiếp sợ hỏi Thử gia, ngươi nhanh như vậy liền ăn xong hai cái quán mạch. Thử gia vô vô bụng, nói: "Đã ăn xong, đều ở chỗ này đây, ăn đến có chút chống đỡ, muốn đi vào nằm một hồi, tiêu hóa một chút." Ha ha, ngươi cái này khẩu vị có thể. Lục Thần nghe xong về sau nhìn thoáng qua Thử gia bụng, tiếp lấy cười ha ha, tại chấn kinh Thử gia bụng kinh người dung lượng đồng thời hắn đem Thử gia đưa vào hỗn độn châu thế giới. Tiến vào hỗn độn châu thế giới sau, Thử gia trực tiếp nguyên địa nằm xuống, về sau, Lục Thần liền thấy Thử gia quanh thân lưu chuyển lên một tia linh lực màu đen. Loại này linh lực màu đen so Lục Thần ở kiếp trước thấy qua bất luận một loại nào cường đại linh lực đều muốn bắt đạo. Thư vô là một loại có thể trôn vùi tất cả linh lực kinh khủng. Thử gia năm đó đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Lục Thần nhìn xem tiêu hóa linh tinh thử gia tự làm bầm, hắn cũng coi là kiến thức bên bác, nhưng giống thử gia dạng này chuột tộc thật sự là chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, Lục Thần may mắn thử gia cùng hắn là một đường. Nếu như thử gia là địch nhân, vậy hắn chính là có huấn độn châu cùng huấn độn đỉnh dạng này hoàng cổ cỗ thần khí, chỉ sợ cũng không phải thử gia đối thủ. Tiểu tử túi, tiêu hóa cơm canh có gì đang xem, đừng xem, đi làm chính ngươi sự tỉnh. Một lát sau, thử gia mở miệng nói. Nói thật giống như ai muốn nhìn người nứt vỡ cái bụng trò hề như thế. Lục Thân giả ra vẻ mặt ghét bỏ, sau đó chính mình cũng tu luyện. Chương 100, chuột ra trường Bạch Kinh, chương 100, chuột ra trường Bạch Kinh. Đầu truyền tinh di, đảo mắt qua một ngày. Tại không có một chút nghỉ ngơi tình huống hạ, Tam đại yêu vương đem toàn bộ kim thuộc tính linh tinh khoáng mạch đào xuyên, lại đào 800 triệu nhiều khối linh tinh. Quân viên cùng băng hỏa huyền xà vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại lại đào một ngày linh tinh, trạng thái kém đến cực hạn, thân thể tại không nhịn được run rẩy. Theo một điểm cuối cùng linh tinh bị móc ra, hai đại yêu vương phát ra thống khổ đến dị, tiếp lấy vênh một tiếng nguyên điệu nga xuống. Ông. Hai đại yêu vương ngã xuống, lòng có không đành lòng băng ly tìm kiếm khắp nơi lục thần, nhưng không chờ nó mở miệng, bọn chúng trước mắt nhoáng một cái, đều tiến vào hỗn độn châu thế giới. Hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa, tam đại yêu vương sắc mặt đại biến, một mấy mắt, tam đại yêu vương như gặp đại địch, lưng tựa lưng nhìn chằm chằm bốn phía. Chớ Khẩn Trương, là ta đem các ngươi mang vào." Thấy thế, Lục Thần cầm hai mươi gốc huyết linh chi hướng phía tam đại yêu vương đi tới. "Có nghe hay không nguy hiểm?" Tam đại yêu vương thở dài một hơi. Côn Viên cùng băng hỏa huyền xà thần kinh bùng động, lần nữa nằm xuống, về sau cùng một chỗ hiếu kỳ đánh giá cái này hoang vu kỳ diệu thế giới. Lạc Phong Sơn mạch bọn chúng đã nhìn quen thuộc, thế giới này lại rất lạ lẫm, bọn chúng hiếu kỳ thế giới này, nhưng càng hiếu kỳ Lục Thần người này. Vẹn vẹn một ngày thời gian, bọn chúng phát hiện càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé tiểu tử, trên người hắn có quá nhiều bí mật. Lục Thần theo Tam Đại Yêu Vương trong mắt thấy được một vài thứ, nhưng nhưng không có giải thích, mà là đem 20 gốc huyết linh chi đặt vào cuộn biên cùng băng hỏa huyền xá trước mặt. Các ngươi đào quáng vất vả, ăn trước điểm huyết linh chi chữa thương a." Lục Thần nói. Nhìn xem trước mặt huyết linh chi, Tam Đại Yêu Vương mở to hai mắt nhìn, huyết linh chi mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng tốt, không dễ dàng lấy tới. Lục thần một chút xuất ra nhiều như vậy, thủ bút không là bình thường lớn. Giờ phút này, bọn chúng đều hiểu kỳ lục thần là từ đâu làm ra nhiều như vậy huyết linh chi. Lục thần không biết rõ tam đại yêu vương ý nghĩ, còn tưởng rằng bọn chúng không dám cẩm, thế là giải thích nói, biểu hiện của các ngươi đã được đến ta tán thành, đây đều là ta thưởng cho các ngươi, các ngươi có thể buông ra ăn. Dóng nghe vậy, cuồng viên thấp giọng giống lên một tiếng, tiếp lấy cũng không cùng lục thần khách khí, nắm lên huyết linh chi liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Băng hỏa huyền xa thương thế không thể so với cuồng viên nhẹ, thấy cuồng viên động thủ, nó cũng không nhàn rỗi, một ngụm một ngụm, lập tức đem mười cây đều nuốt vào ăn xong huyết linh chi, hai đại yêu vương nguyên địa nằm xuống. rất nhanh, lục thần liền thấy hai đại yêu vương huyết khí đang nhanh chóng khôi phục. ta đâu? hai đại yêu vương nằm xuống, băng ly hướng lục thần mở ra phải cánh. ngươi muốn cũng cho ngươi. lục thần đoán được băng ly ý tứ, chỉ thấy hắn vung tay lên, mười cây huyết linh chi liền đưa đến băng ly trước mặt. cầm tới huyết linh chi, băng ly hài lòng bắt đầu ăn. ăn bài tốt tam đại yêu vương, lục thần đem tam đại yêu vương đảo xong linh tinh thu sạch tiến hỗn độn châu thế giới, về sau một mình tu luyện lên cửu u hồn điện. sáng sớm ngày thứ hai, tại tam đại yêu vương luyện hóa huyết linh chi dược lực, huyết khí khôi phục một bộ phận sau. Lục Thần lại cho Tam Đại Yêu Vương cắt thả một bát máu. Cầm tới máu, Tam Đại Yêu Vương hướng Lục Thần ném đi ánh mắt cảm kích, tiếp lấy không kịp chờ đợi uống máu, nằm tại nguyên địa luyện hóa Lục Thần máu. Một canh giờ sau, Tam Đại Yêu Vương luyện hóa Lục Thần máu, cũng chính là lúc này, nơi xa tiêu hóa linh tinh thử ra bỗng nhiên truyền đến dị động. Lục Thần cùng Tam Đại Yêu Vương cơ hồ cùng một thời gian chú ý tới thử ra dị thường, xoát một tiếng, bốn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thử ra. Trải qua hơn 10 ngày cố gắng, thử ra hoàn toàn luyện hóa hai cái khoáng mạch linh tinh, thân thể dường như cũng nên đón một lần trọng yếu thối biến. Lam Lục Thần cùng Tam Đại Yêu Vương nhìn về phía thử ra lúc Thử gia quanh thân nhấc lên một hồi báo táp linh lực, sau đó xuất hiện một cái linh lực màu đen vòng xoáy. Cùng lúc đó, thử gia khí tức trên thân đang nhanh chóng kéo lên. Đối với thử gia biến hóa, lục thần có tốt, không có cảm giác gì, có thể tam đại yêu vương liền hạm. Bây giờ thử gia huyết mạch khí tức toàn bộ phong thích, bọn chúng tại thử gia trước mặt nhỏ bé đến tựa như một con run rế, liền ngưỡng vọng thử gia tư cách đều không có. Một máy mắt, bọn chúng tất cả đều nằm xuống, không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, nhịp tim cũng tại kịch liệt gia tốc, dường như tùy thời muốn đụng tới như thế. Đây là một loại tuyệt đối huyết mạch cất chế, khá lắm. Thử ra huyết mạch này thật mạnh, lại đem thể nội giống nhau có một tia viễn cổ yêu thú huyết mạch tam đại yêu vương dọa thành bộ dáng này. Nhìn thấy tam đại yêu vương phản ứng, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mọc lông. Cũng liền lúc này, thất khiếu bắt đầu máu chảy cuồng viêm phát ra trầm thấp gầm rú. Lục thần phát giác được dị dạng, ánh mắt theo cuồng viêm trên thân rời, tiếp lấy liền thấy thân ở vòng xoáy trung tâm thử ra thân thể đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nó mọc lông, nguyên bản chổi lủi, xấu đến khó coi nó thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một thân tuyết trắng lông tóc. Thấy cảnh này, lục thần ngây dại. Mới từ trong viên đá mở ra thử ra thời điểm. Hắn còn tại ghét bỏ thử gia xấu xí, bây giờ xem ra hắn giống như đem lời nói sớm. Trước đó dáng vẻ đó căn bản không phải thử gia hình dáng, thử gia chân chính bộ dáng quả thực đẹp đến mức không còn hình dáng, bạch nhung nhung như cái mao cầu như thế, hiện tại nó sợ là ai gặp đều muốn ôm lên lột một chút. Ai? qua Loa. Một lát sau, Lục Thần nhỏ giọng nói, hừ, tiểu tử thúi, hiện tại kiến thức đến thử gia dung nhan tuyệt thế đi, thử gia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói, Lục Thần cho thử gia một cái liếc mắt, nói, thử gia kết thúc không có, kết thúc liền đem khí tức của ngươi thu một chút, đừng tú lông của ngươi. Ngươi lại như thế tú sụn dưới, bọn chúng ba cái sợ là phải chết ở chỗ này. Thật sự là ba cái đồ vô dụng. Nghe vậy, Thử gia nhìn sang Tam đại yêu vương, nhìn thấy bọn chúng nằm rạp trên mặt đất không cách nào động đậy Tam đại yêu vương, nó vẻ mặt ghét bỏ thu khí tức. Tiếp lấy, Thử gia theo vòng xoáy linh lực bên trong đi ra, đi vào lục thần phía trước. Cùng lúc đó, theo Thử gia thu liệm khí tức, Tam đại yêu vương kiên khó khăn thở phì phò, kia nhìn về phía Thử gia trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng sợ hãi. Thông qua hôm nay chuyện này, bọn chúng ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Thử gia muốn giết bọn nó, nó căn bản cũng không cần động thủ liên thử ra cường đại như thế huyết mạch, nó nhưng phàm là điều động một chút huyết mạch chi lực, gây nên huyết mạch cọ hưởng, trái tim của bọn nó liền sẽ không chịu nổi. đến lúc đó, bọn chúng chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là run huyết mà chết, bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường, trái tim lại bị sống sờ sờ chấn bỡ. nghĩ đến trước đó lại muốn ăn hết thử ra, trở thành người thắng cuối cùng, băng hỏa huyền xà liền không nhịn được run rẩy, nó thật đúng là nhặt về một cái mạng. lúc ấy nếu như không phải là bởi vì lục thần còn cần được nó, liền kia một ngụm, nó cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy, trực tiếp thành thử gia điệp tâm. Quân viên cùng băng Ly hôm nay cũng là hoàn toàn phục, bọn chúng không dám tiếp tục đối lục thần có một kẻ bất mãn, bởi vì bất mãn hậu quả là bọn chúng không chịu được nổi. Lục Thần không biết rõ Tam đại yêu vương ý nghĩ, hắn tràn đầy phấn khởi đánh giá thử ra, to mò hỏi, "Thử gia, ngươi bây giờ thực lực tới trình độ nào?" Thử gia vẻ mặt cười xấu xa nói, "Thu thập ngươi là dư xài." Ngươi câu trả lời này thật tốt, lần sau đừng trả lời, ta không muốn nghe." Lục Thần im lặng nói. Thử gia bĩu môi nói, "Không muốn nghe liền không nghe à, hiện tại linh dược đều lấy được, ngươi có thể mang theo bọn chúng ba cái gia hỏa chậm rãi đi ra ngoài. Vậy ngươi ở bên trong đợi a, ta mang theo bọn chúng ra ngoài." Lục Thần nói, nói xong trực giác mang theo Tam Đại Yêu Vương trở về ngoại giới. Trở lại ngoại giới sau, Lục Thần tại Tam Đại Yêu Vương hộ tống hạ hướng phía Lạc Phong Sơn mạch bên ngoài đi đến, lại bắt đầu mới thu hoạch. Chương 101, Lục gia nguy hiểm, chương 101, Lục gia nguy hiểm. Thiên Nguyên Thành. Lục Thần cùng Lục Cuồng diện phụ thành chủ, nhưng ở Lục Thần cùng Lục chiến rời đi Thiên Nguyên Thành sau, Lục Cuồng cùng Lục Nghị cũng không có nhập chủ phụ thành chủ. Bọn hắn tin tưởng Thiên Nguyên Thành là Lâm quận quản lý thành trì, không có Lâm quận quận vương bổ nhiệm, bọn hắn không có khả năng lên làm Thiên Nguyên Thành thành chủ. Hơn nữa bởi vì trương diễn vợ lâm cầm cùng quận vương phụ quan hệ lục cùng cùng lục nghị biết bọn hắn diệt trương gia nhất định sẽ bị lâm gia trả thù cũng chính là tinh tường điểm này làm lục thần nói muốn dẫn lấy lục chiến đi lạc phong sơn mạch lúc hai người cũng không ngăn cản hơn nữa vô cùng duy trì bọn hắn rời đi lục thần cùng lục chiến là hai người tất cả bọn hắn hy vọng chính mình lưu lại tiếp nhận quận vương phụ lửa giận để bọn hắn nhi tử có thể trốn qua kiếp nạn này tại lục thần cùng lục chiến sau khi rời đi hai người không có nỗi lo về sau bọn hắn giống thường ngày sinh hoạt dường như quên đi những cái kia nguy cơ đang tiềm ẩn nhưng mà nên tối cuối cùng sẽ đến một tháng sau một ngày một đám người cưỡi ngựa hướng phía Thiên Nguyên Thành chạy như bay đến, không đầy một lát, đám người liền đến Thiên Nguyên Thành hạ. bọn hắn đến từ Lâm Quận, là Quận Vương phủ người, người đầu lĩnh chính là Lâm Cầm Biểu Ca, Lâm Quận Vương Lâm Hằng con trai thứ hai, Lâm Minh. Lâm Minh thân mang một bộ cẩm y rìa, ngũ quan rõ ràng, sau lưng có một thanh trường kiếm, một thân thực lực đã là đạt đến nhất trọng võ vương cảnh đỉnh phong. hắn hết thảy mang theo 12 người, hai cái võ vương, một cái nhất trọng võ vương cảnh, một lao giả khác tam trọng võ vương cảnh, còn lại đều là cao giai võ sư cảnh. hắn cưỡi ngựa lông tóc đen như mực, cao hơn hai mét, tứ chi cường kiện hữu lực, hình như mãnh hổ đồng dạng đồng hành chỉ có hai cái võ vương cường giả cùng hắn tọa kỵ như thế. Nay ngựa chính là có nửa yêu danh sương hát phong câu, nghe nói có yêu thú huyết thống, có thể ngày đi năm ngàn, giả hành hai ngàn, thần tuấn vi phạm, một thất giá trị hơn ngàn linh tinh. Cái này cũng chỉ có quận vương phủ có như thế tài lực, một chút xuất ra ba thất đổi đồng dạng võ giả, căn bản là mua không nổi cái loại này thần câu. Mười ngày trước, phủ thành chủ bị diệt tin tức truyền đến lâm quận, lâm minh nghe xong giận tí mặt, thề sẽ giết sạch lục gia làm vợ nhi bảo thủ. Bây giờ hắn mang theo người tới thiên nguyên thành, nhìn xem thiên nguyên thành cửa thành, lâm minh mặt tâm trầm, trong ánh mắt nhảy lên vô tận sắc ý. Nhị công tử chúng ta là trực tiếp đi lục gia, vẫn là nói đi trước một chuyến phủ thành chủ, nhìn một chút chuyện là có hay không như truyền ngôn như vậy. Tam trọng Võ Vương Cảnh lão giả nhìn xem mở rộng cửa thành hỏi. Hắn gọi Đỗ Minh, là Lâm Quận Vương Lâm Hằng tọa hạ tam đại chiến tướng một trong. 45 năm trước, Lam Dương quốc cùng lần cận kỳ quốc buộc phát chiến tranh, Lam Dương quốc tại cảnh nội các nơi chiêu mộ võ giả tổ kiến quân đội đối kháng kỳ quốc. Một năm kia, Đỗ Minh vừa tới tuổi đời 20, một bầu nhiệt huyết hắn dứt khoát đi theo quân, cũng trong quân đội làm quen Lâm Hằng, Lý Mông cùng chần còn. Lúc đó, Lâm Hằng vẫn chỉ là một cái quý gia công tử, bốn người mới quen đã thân, thế là kết làm huynh đệ khác họ phụ thực lực mạnh nhất lâm Hằng là đại ca sau đó 3 năm ba người đi theo lâm Hằng tại chiến trường chém giết đằng sau bởi vì quân công lớn lao hai nước đại chiến kết thúc sau lâm Hằng bị phong quân vương bởi vì cái tầm quan hệ này đỗ minh tại lâm quận có địa vị cực cao được xưng là tứ gia cho dù là lâm phụ dòng chính gặp đều phải cung kính kêu một tiếng tứ thúc lâm minh lúc này ngay tại nội nóng một lòng chỉ muốn diệt lục ra, chỗ nào sẽ còn cân nhắc nhiều như vậy sát mặt tâm chầm đối đỗ minh nói tứ thúc lục gia là phụ thành chủ hỏa lớn mặc kệ bọn hắn phải trang diện phụ thành chủ hôm nay đều không cần thiết tồn tại theo ta thấy đến chúng ta không cần thiết đi phụ thành chủ trực tiếp đi diệt lục gia liền tốt. Đỗ Minh nói, nhị công tử, nếu như lục gia không có diệt chứng ra, chúng ta làm như vậy sợ rằng sẽ để người mờ cớ, để cho người ta nói ta quận vương phụ làm việc tàn bạo. Lâm Minh lạnh nhạt nói, tứ thúc quá lo lắng. Tại Lâm quận, ta quận vương phụ chính là tiên, quận vương phụ làm việc, chỗ nào còn muốn để ý những cái kia sâu kiến cách nhìn. đã nhị công tử đều đem lời nói đến đây, Lão Đầu Tử liền không lại nhiều lời, việc này toàn từ nhị công tử làm chủ. Đỗ Minh thở dài một hơi, nói, đi, lập tức đi lục gia. Nghe vậy, Lâm Minh hét lớn một tiếng, ngay sau đó hất phong câu một ngựa tuyệt trần, chạy ở phía trước nhất sau lưng nhìn xem lâm minh cùng một đám quận vương phủ võ giả dần dần bóng lưng biến mất đỗ minh lông mày chen thành một đoạn trên mặt đều là ưu sầu bây giờ quận vương phủ tự cao hơn người một bậc không đem bất luận kẻ nào để vào mắt người trong phủ cũng là ngang tàng hống hách bốn phía ước hiếp nhỏ yếu đỗ minh đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt hắn hiện tại lo lắng nhất chính là những người này tiêu hành sẽ chọc cho tới một chút không nên dây vào người là quận vương phủ mang đến tai nạn hắn có lòng ngăn cản nhưng thân làm quận vương lâm hàng tựa hồ cũng quên đi năm đó thành lập công lao sự nghiệp lúc gian nan say mê tại quyền lực ở trong cái này khiến đỗ minh rất là đau lòng Tại liên tiếp khuyên nhủ mấy lần không có kết quả sau, Vì không thương tổn tới tình nghĩa huynh đệ, hắn cũng chỉ có thể tranh một con mắt, nhắm một con mắt, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện mới tốt. Qua hồi lâu, Đỗ Minh thấp giọng lẩm bẩm, sau đó cơi hắt phong câu tiến vào Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành bên trong, bởi vì trước kia Lâm Minh dẫn người đến Thiên Nguyên Thành tiếp nhận chứng mãnh, cho nên Thiên Nguyên Thành không ít võ giả đều nhận ra Lâm Minh, biết Lâm Minh lai lịch. Nhìn thấy Lâm Minh khí thế hung hăng đi lục ra, lại nhớ tới trương gia bị diệt một chuyện, tất cả mọi người ý thức được hôm nay Thiên Nguyên Thành xảy ra đại sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều ở ngoại sáng bên trong ngầm chú ý lục ra. Vâng. Giữa trưa, theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Lâm Minh ngựa đạp lục gia đại môn, mang theo quận vương phủ mọi người tại trong phủ tìm kiếm lục gia đáng người. Bọn hắn không biết là, tại diệt đi chương gia sau, Lục Nghị cho lui tất cả phụ thuộc lục gia người, hiện tại toàn bộ lục gia cũng chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì không ai quét dọn, ngoại trừ Lục Nghị cùng Lục Cung ở lại tiểu viện, bây giờ toàn bộ lục gia tiêu điều một mảnh, không chỉ có cỏ dại rậm rạp, trên tường cũng lưu lại không ít mặc nện. Nhị công tử, lục gia đam tặc tử kia có phải hay không đã chạy? Tìm khắp hơn phân nửa lục gia, một bóng người đều không có, một người nhìn xem lục gia chủ liền hỏi. Lâm Minh quét mắt một cái toàn bộ lục gia, chỉ vào tam phòng cùng bốn phòng phương hướng ra lệnh, bên kia cũng tìm một cái, chính là đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm tới bọn hắn. Là, đám người lĩnh mệnh, dùng ngựa tiến về, rất nhanh liền tại lục nghị trong viện tìm tới đang uống rượu Đàm Tiếu Lục Nghị cùng Lục Cung. Đối với Lâm Gia đám người đến, Lục Nghị cùng Lục Cung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ là nhìn đám người một cái, tiếp lấy liền tiếp tục không coi ai ra gì uống rượu. Nhìn thấy mình bị người không nhìn, Lâm Minh giận dữ, chỉ thấy hắn một cước đạp ở Hắc Phong Câu trên lưng, tiếp lấy vèo một tiếng, một kiếm chém về phía Lục Cung. Rắc rưởi. Lục Cung cười lạnh, trở tay cho Lâm Minh một kiếm khóa kiếm ý vừa ra, trong viện bộ phát cường đại sát khí, một máy mắt, Hàn Quang khóa chặt Lâm Minh, một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại Lâm Minh trên thân. Tứ thúc cứu ta. Lâm Minh hoảng hốt, vội vàng hướng Đỗ Minh cầu cứu. Đỗ Minh đã sớm phát hiện lục nguồn thực lực bất phàm, đồng thời tụ lực chờ phân phó, thấy cảnh này, hắn điều động toàn bộ linh lực thi triển ra mạnh nhất kiếm ý. Đỗ Minh kiếm ý ẩn chứa một sợi quân bạo, lại có chút hứa sát phạt, đây là hắn thông qua 3 năm sa trường trình chiến rõ ràng cảm ngộ đi ra một loại kiếm ý. Kiếm ý của hắn mặc dù cường độ không bằng lục nguồn, nhưng so với Trương Diễn Chi lưu kiếm ý lại mạnh quá nhiều, một kiếm ngứa, kiếm khí văng minh. Hoàng. Hai đạo kiếm ý tại khoảng cách Lâm Minh không đủ một mét địa phương giao hội, chỉ thấy văng một tiếng, hai đạo kiếm ý phá hủy, Lâm Minh cũng bị đẩy lui ra ngoài. Chương 102, Tử vong quân cục, chương 102, Tử vong quân cục. Đáng tiếc, nhìn thấy Lâm Minh trốn qua một kiếp, Lục Cường âm thầm thở dài một hơi. Từ khi diệt đi trương ra một ngày kia trở đi, hắn liền không nghĩ tới có thể ở quận vương phụ trả thù hạ sống sót, hắn hiện tại chỉ muốn nhiều kéo mấy cái đêm lưng. Đáng tiếc là, Lâm Minh mặc dù là cái bao cỏ, nhưng tùy hành Đỗ Minh không phải. Đỗ Minh kiếm ý không có hắn mạnh, nhưng võ đạo cao hơn hắn hai cái cảnh giới hơn nữa còn là một cái trên chiến trường lịch luyện qua thành danh đã lâu võ vương hắn là theo lục thần kia học xong khoái kiếm ý đồng thời đan điền linh dịch dự trữ số lượng nhiều có thể vừa đột phá võ vương cảnh hắn cũng chỉ có thể cùng đỗ minh bất phân thắng bại bây giờ một kích không thành lâm minh có phòng bị đối phương lại có ba cái võ vương hắn lại nghĩ giết lâm minh sợ là không có đơn giản như vậy lâm minh trước một khắc còn không đem lục cuồng để vào mắt cho rằng giết lục cuồng chính là dễ như trở bàn tay sự tình kết quả kém chút chết tại lục cuồng trong tay nhưng từ nhỏ thân ở quận vương phủ cảm giác ưu việt sớm đã nhường hắn quên đi cái gì gọi là kính sợ vừa nhặt về một cái mạng hắn lại giận giận lục cuồng nhường hắn số mặt tiếp lấy phía sau dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn chỉ vào lục cuồng mặt nội giận mắng đồ chết tiệt ngươi lại dám ra tay với ta thật sự là làm cản lục cuồng đứng lên dễ có nói lâm minh liền như ngươi loại này rác rưởi còn có mặt mũi tại cái này gọi nếu không có người cứu ngươi ngươi đã đi đuổi xuống một hài ngươi muốn chết lâm minh quát lên nói đúng ta tìm chết có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta lục cuồng khiêu khích nói ý tại dẫn lâm minh lần nữa hướng hắn ra tay lâm minh cũng xác thực muốn giết lục cuồng có thể vừa nghĩ tới vừa rồi loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bị giết cảm giác hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn được động thủ xúc động dư quang nhìn thấy đỗ minh lâm minh trong lòng vui mừng đối đỗ minh nói tứ thúc tên xúc sinh này diệt phụ thành chủ phía trước miệt thị quận vương phủ ở phía sau còn xin ngươi giết hắn cho hắn biết quận vương phủ không phải dễ chơi được đỗ minh không có nói tiếp mà là nhìn về phía lục cường nói không biết các hạ sưng hô như thế nào lục gia lục cường lục cường nhìn thẳng đỗ minh trả lời đỗ minh lại nhìn về phía lục cường bên cạnh lục nghị ngươi lại như thế nào sưng hô lục gia lục nghị lục nghị nói đỗ minh đấy mắt hiện lên vẻ khắt lạng lục nghị mặc dù nhìn tiểu thụ vẻ mặt bệnh trạng Nhưng khí chất lại so rất nhiều người đều thân thiết. Nghĩ đến nghe được tin tức, Đỗ Minh lại hỏi, "Lục Thần là con của ngươi?" "Không tệ, Thần Nhi đúng là con của ta." Lục Nghị không có không thừa nhận, bởi vì loại chuyện này chỉ cần bọn hắn có lòng, tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể hỏi. Hơn nữa, bây giờ Lục Thần đã đi, hắn căn bản cũng không sợ Quận Vương phủ người tìm Lục Thần báo thù, kém nhất, đơn giản chính là hắn cái mạng này cho Quận Vương phủ. Đỗ Minh khẽ gật đầu, tiếp lấy truy vấn, "Là Lục Thần cùng Lục Cuốn cùng một chỗ diện phủ thành chủ trương gia cả nhà?" Lục Nghị lạnh nhạt nói, "Đúng là dạng này." Đỗ Minh nói, "Các ngươi tại sao phải làm như vậy?" Các ngươi chẳng lẽ không biết dạng này sẽ vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu sao?" Lục Nghị hỏi ngược lại, "Xin hỏi tiền bối, nếu như ngươi cùng ngươi nhi tử tuần tự bị người phế bỏ cùng trọng thương, huynh đệ lại bị người để mắt tới, mà ngươi biết cựu nhân là ai, đồng thời có báo thù năng lực, ngươi có thể hay không báo thù?" Nghe vậy, Đỗ Minh trầm mặc, không có nhận lời nói, chỉ là nhìn xem Lục Nghị, đổi hắn, hắn đồng dạng sẽ báo thù, loại này thù không ai có thể quên. Thấy thế, Lục Nghị lại nhìn về phía Lâm Minh, "Lâm Minh, năm đó phế bỏ ta người ở trong có hai cái vỏ vương, một cái là phụ thành chủ chuẩn hắn, một cái khác chính là ngươi đấy à?" Lâm Minh quát lạnh nói: Phải thì như thế nào, ngươi uy hiếp đến phủ thành chủ, ngươi liền phải bị phế. Lâm Minh, ngươi có gan lại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lục Cung cắn răng nói, kiếm trong tay cũng tại lúc này mơ hồ chấn động. Quan Vương phủ phế bỏ hắn tam ca nhiều năm, nhường hắn tam ca thống khổ nhiều năm như vậy, không đợi được sám hối, bây giờ lại tới một câu phải bị phế. Giờ phút này, Lục Cung lửa giận thăng lên đến cực hạn. Hôm nay cho dù là chết, hắn cũng muốn phế đi Lâm Minh, nhường Lâm Minh hối hận cả một đời. Ta nói Lục Nghị bị phế, hắn nên như chó còn sống, bị tất cả mọi người chế nhạo. Lâm Minh ghi hận Lục Cung trước đó một kiếm kia, điên cuồng khiêu khích. Hắn muốn chính là lục cung ra tay, chỉ cần lục cung ra tay, Đỗ Minh liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, ba người bọn họ liên thủ, lục cung hẳn phải chết. Đây là hắn nhìn thấy Đỗ Minh không xuất thủ sau nghĩ tới kế sách, hắn hôm nay không có khả năng nhường Đỗ Minh nhấn hạ việc này, càng không khả năng ung tha lục cung, để cho mình trở thành một cái trò cười. Lục Nghị là lục cung cấm kỵ, nghe xong Lâm Minh lời nói, lục cung cảm xúc hoàn toàn mất không chế, giận dữ hét, Lâm Minh, ngươi cư nhiên như thế nói tam ca của ta, ta sống róc xương lóc thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, lục cung xuất thủ. Nhìn thấy lục cung ra tay, Lâm Minh trong lòng âm thầm cười lạnh, tiếp lấy đối bên cạnh hai người nói. Thứ thuốc, nô tướng quân, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Đỗ Minh cùng nô dũng đều nhìn ra Lâm Minh tiểu tâm tư, nô dũng muốn thăng trước, cho nên không hề nghĩ ngợi liền liên hợp Lâm Minh cùng một chỗ đối phó Lục Quang. Đỗ Minh biết sở dĩ xảy ra trương gia thảm án diệt môn, kỳ thực đều là trương gia cùng Lâm gia tạo nhiệt, trương gia có hôm nay đơn thuần gieo gió gạt bão, nhưng hắn nói thế nào đều là Lâm gia người, thật muốn đánh lên, hắn không có khả năng nhìn xem Lâm Minh bị giết, bằng không hắn không có cách nào hướng Lâm hàng bằng giao. bước ra một bước, Đỗ Minh cũng gia nhập chiến đấu. Theo Đỗ Minh vừa ra tay. Lục Cung chỉ có thể không cam lòng từ bỏ đối Lâm Minh công kích, ngược lại rút kiếm ngăn cản đến từ Đô Minh công kích. Thấy cảnh này, Lâm Minh cười đắc ý nói, "Lục Cung, liền ngươi cũng nghĩ giết ta, quả thực chính là tại mơ mộng hao huyền. Lục Cung trong lòng có hận, muốn giết Lâm Minh, nhưng bây giờ hắn mệt mỏi ứng đối ba người công kích, căn bản cũng không có lại tổ chức tiến công giết Lâm Minh năng lực. Không có cách nào, hắn chỉ có thể nhịn, một lần lại một lần tổ chức phòng ngự. Nhưng Lâm Minh cũng không có cứ như thế mà buông tha Lục Cung. Một kích qua đi, Lâm Minh vẻ mặt âm hiểm đối Lục Cung nói, "Lục Cung, ngươi coi như không tệ, thế mà tại chúng ta ba người vây công hạ đều không chết." cũng không biết lục nghị tên phế vật kia có thể hay không cũng không chết lâm minh có cái gì ngươi hướng ta đến ngươi nếu là giết tam ca của ta ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lục cuồng gầm thét lên mặc dù đã sớm không nghĩ tới có thể sống nhưng khi tử vong thật tiến đến lúc hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được lục nghị bị giết càng không thể tiếp nhận lục nghị chết tại trước mặt của hắn cũng liền một cái thất thần nguyên bản nhường ba người gần không được thân lục cuồng lộ ra sơ hở bị trốn ở ánh mắt điểm mù ngô dũng một kiếm đâm trúng cánh tay trong chốc lát lục cuồng trên cánh tay xuất hiện một đầu dài mười mấy tấc vết thương rất nhanh vết thương nhuộm đỏ hơn phân nửa tay áo Nhìn thấy Lục Cường tụ thương, Lâm Minh trong lòng mừng thầm, cười to nói: "Lục Cường, ngươi không cho ta giết, ta lại muốn giết, ta liền phải ngươi nhìn tận mắt ngươi phế vật kia ca ca chết tại trước mặt của ngươi." Về sau, Lâm Minh đối với 10 cái bộ hạ ra lệnh: "Các ngươi lập tức đi giết cho ta Lục Nghị tên phế vật kia, ai trước tiên đem đầu của hắn chặt đi xuống, thưởng một ngàn khối linh tinh." Lâm Minh lời nói nhường tất cả bộ hạ đỏ mắt, một cái phế vật đầu đổi một ngàn khối linh tinh, nên nói không nói, cái này tiền thưởng quả thực không nên quá tốt. Một mấy mắt, 10 cái bộ hạ giành trước ra tay, ai cũng không muốn để cho tiền thưởng, tại 1000 khối linh tinh trước mặt, cái gọi là Đồng Liêu Chi tình biến dị thượng bất lực. Không các ngươi không thể giết tam ca của ta, không thể a mắt thấy Lục Nghị bị giết, bất lực cứu viện Lục của hắn lớn. Cùng tuyệt vọng Lục của khác biệt, Lục Nghị rất thong dong. Đối mặt 10 người công kích, hắn không có một chút sợ hãi, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn chết, Lục Cuồng liền có thể sống, lấy Lâm Minh ba người thực lực căn bản không để lại một cái muốn chạy trốn Lục Cuồng. Chương 103, Phúc Họa không cửa, duy người tự rước, chương 103, Phúc Họa không cửa, duy người tự rước. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo hàn mang theo ngoài viện cách không chấm xuống, một giây sau xông lên phía trước nhất mấy người phát ra tiếng kêu thảm, bị nhất kiếm phong hầu. phanh năm người ứng thanh ngã xuống đất, trên cổ máu tươi tuôn ra, sinh cơ đang nhanh chóng sói mọn. tại năm người này thống khổ co giật đồng thời, tất cả mọi người bị biến cố này kinh tới, một cái mắt, tất cả mọi người nhìn về phía sắc mặt tái nhợt lục nghị. lúc này lục nghị bên cạnh xuất hiện hai thân ảnh, bọn hắn không phải người khác, chính là vạn bảo lâu triệu huyền cùng tam trọng võ vương cảnh người hầu lý phúc. nhìn người tới, lục cung đại hỉ, lục nghị thì là thở dài một hơi, âm thầm nói, ai cuối cùng vẫn là hưởng nhi tử phu ca, hắn biết rõ. Hắn một giới phế nhân là không đáng vạn bảo lâu xuất thủ, vạn bảo lâu xuất thủ cứu hắn, rất lớn trình độ là muốn mượn cơ hội giao hảo lục thần. Các ngươi là ai, dám ở đây cản trở quận vương phụ làm việc? Ban tính thất bại, Lâm Minh trường kiếm chỉ vào Lý Phúc cùng Triệu Huyên phẫn nộ quát. Lý Phúc lạnh nhạt nói, "Lâm Minh, ngươi thật là huy phong a, cha ngươi gặp ta đều phải quỳ xuống nói chuyện, ngươi ngược lại tốt, cũng dám cầm kiếm chỉ ta." "Hừ, lão bất tử, ngươi là cái thá gì, lại dám nói để cho ta cha quỳ xuống nói chuyện của ngươi?" Lâm Minh cười khẩy nói. Hắn thấy, Lý Phúc mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng ở cha hắn trước mặt cái dám cũng không bằng. Hắn quỷ cùng cha hắn nói chuyện còn tạm được. Kỳ thật không chỉ có là hắn, ngay cả Đỗ Minh giờ phút này cũng là như mày, không do Lý Phúc vì cái gì dám phách lối như vậy, như thế khinh thị Lâm Hằng. Nhưng kỳ tại thực lực của đối phương, hắn vẫn là hai tay ôm quyền. hòa Khí nói, công tử nhà ta gấp gáp, như có mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi. Lý Phúc nhìn Đỗ Minh một cái, ý vị thâm trường nói, mạo phạm ta không sao, ta có thể chữa cho hắn một cái mạng, nhưng nếu như đắc tội một chút không chọc nổi người, chỉ sợ cũng không phải chết hắn một cái đơn giản như vậy. Lão giả, ngươi dám rửa ta chết, ta để cho ta trả. Lâm Minh, ngươi câm miệng cho ta. Tại tòa thành nhỏ này bên trong, Lâm Minh không phục bất luận kẻ nào, nghe được Lý Phúc nói hắn, Lâm Minh hét lớn, tuyên bố muốn để cha hắn giết Lý Phúc. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói hết lời, Đỗ Minh liền một tiếng quát lên ngắt lời hắn. Lâm Minh không phục, muốn đối Đỗ Minh nổi giận, có thể nghĩ đến đây còn cần được Đỗ Minh, hắn lại sắc mặt âm trầm đem lời nuốt trở vào. Đỗ Minh lo lắng nhất chính là quận vương phủ nhân họa cùng vương phủ, Lý Phúc nói tới hắn trong tâm khảm, nhường hắn cảm thấy cực độ bất an. Quát lên xong Lâm Minh, Đỗ Minh cố gắng áp chế tâm tình của mình, tiếp lấy ôn hòa hỏi, "Các hạ, không biết ngươi là ai?" Lý Phúc lạnh nhạt nói, "Ta đến từ Vạn Bảo Lâu." Hôm nay hắn rất không cao hứng, đã nhiều năm như vậy, dám cầm kiếm chỉ hắn, đồng thời nói hắn là lão bất tử, Lâm Minh vẫn là thứ nhất. Hiện tại hắn là giả, lòng dạ bình hòa rất nhiều, nếu là đến sớm 20 năm, Lâm Minh tiểu tử này đã sớm đi gặp Diêm Vương. Mà biết được đối phương đến từ Vạn Bảo Lâu, Đỗ Minh biểu lộ biến có chút vi diệu, vẫn như cũ hòa khí, nhưng không giống trước đó khẩn trương như vậy. Vạn Bảo Lâu ra đại nghiệp đại, là một cái không chọc nổi tồn tại không giả, nhưng cũng may hôm nay là tại Thiên Nguyên Thành, không ở đẳng kia có chút lớn địa phương. Nghĩ đến đại ca Lâm Hằng cùng Lâm quận Vạn Bảo Lâu lâu chủ có chút giao tình, Đỗ Minh thở dài một hơi. Thầm nghĩ hôm nay thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Lâm Minh cũng biết Lâm Hằng cùng Vạn Bảo lâu lâu chủ có giao tình, thế là trầm trọng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bạn sự đâu, làm nửa ngày, thì ra chỉ là thiên nguyên tiểu thành Vạn Bảo lâu bên trong một cái con tôm nhỏ." Ngươi dường như xem thường ta." Lý Phúc ngoại ý muốn nói: "Ngươi là cái thá gì, đáng giá ta để mắt ngươi?" Lâm Minh cười lạnh nói: "Lão giả, ta khuyên ngươi tốt nhất là quỷ xuống đến cho ta đập mấy cái đầu, thu ta tha thứ ngươi, bằng không ta để ngươi tại Thiên Nguyên thành Vạn Bảo lâu không tiếp tục chờ được nữa." Lý Phúc hướng mày, nói: "Lâm Minh, ngươi có thể quyết định ta tại Vạn Bảo lâu nhận đuổi." Sợ. Lâm Minh coi là Lý Phúc sợ, vẻ mặt đắc ý nói. Sợ ngược chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lý Phúc nói, cách đó không xa Ngô Dung cười nói, Lão giả, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta quận vương cùng Lâm quận vạn bảo lâu lâu chủ đều là bạn cũ, chỉ cần quận vương nói lên một câu, ngươi tin hay không hôm sau ngươi liền phải xéo đi. Ta không tin. Lý Phúc lắc đầu. Nghe được cái này, hắn xem như hiểu rõ Lâm Minh vì cái gì nghe được bọn hắn là vạn bảo lâu người còn lớn lối như vậy, hóa ra là y vào Lâm Hằng nhận biết Lâm quận vạn bảo lâu lâu chủ. Lâm Minh cười lạnh nói, ngươi có thể không tin, nhưng sự thật cứ như vậy. Hôm nay ta cho ngươi hai lựa chọn, một, cho ta dập đầu nhận lầm, sau đó cút qua một bên, đừng tại đây ảnh hưởng chúng ta làm việc. Về phần thứ hai đi, chúng ta hôm nay tạm thời thả lục ra hai cái xuất sinh một con đường sống, qua vài ngày lại để cho Lâm Quyển Vạn Bảo Lâu người tới tìm ngươi muốn người. Nghe được Lâm Minh cho ra điều kiện, Lý Phúc không có lại phản ứng Lâm Minh, mà là đối bên cạnh Triệu Huyên nói, tiểu thư, ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Huyên nhìn về phía Đỗ Minh hỏi, ngươi cũng là loại ý nghĩ này? Đỗ Minh ánh mắt lấp lóe nói, theo ta được biết, Vạn Bảo Lâu chỉ làm chuyện làm ăn, không tham gia thế lực tranh đấu, chỉ cần hai vị đem lục nghị giao ra, đồng thời cứ vậy rời đi chúng ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay không có xảy ra. chúng ta nếu là không giao người đâu. triệu huyên nói, nếu như các ngươi không giao người, vậy chúng ta chỉ có thể mời lâm quận vạn bảo lâu lâu chủ đến cho chúng ta chủ trì công đạo. đỗ minh uy hiên nói, rất tốt. triệu huyên sắc mặt lạnh xuống, cầm lâm quận vạn bảo lâu lâu chủ uy hiên nàng, việc này nói đến thật đúng là có chút buồn cười đâu. lý phúc cũng nổi giận đối đỗ minh nói, lục gia hai người chúng ta hôm nay bảo định, các ngươi hiện tại liền có thể đi nhường giang thiên hoa lăn tới đây cho ta. coi là thật. đỗ minh cao mày nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người rõ ràng biết bọn hắn cùng cấp trên của hắn có giao tình, vì cái gì còn muốn không tiếp xấu vạn bảo lâu quy củ cứu lục cùng, cùng lục nghị. Hơn nữa, nghe hai người giọng nói chuyện, dường như một chút cũng không có đem cấp trên coi là chuyện đáng kể, người không biết còn tưởng rằng Triệu Huyên cùng Lý Phúc là cấp trên đâu. Coi là thật, các ngươi có thể lăn. Lý Phúc quát lên nói. Lâm Minh tức giận nói, lão giả, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta à, không bao lâu nữa, ta muốn ngươi lão giả này để mắt. Lý Phúc cũng là vẻ mặt lạnh lùng nói ra, Lâm Minh, ngươi cũng cho ta nghe cho kỹ, Phúc Họa không cửa, duy người tự rước, các ngươi nhảy nhót không được mấy ngày. Nói xong, thực sự nhìn không được Lý Phúc lần nữa xuất kiếm, chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, một cỗ kinh khủng kiếm ý cách không chém về phía Lâm Minh, doa đến Đỗ Minh vội vàng xuất thủ cứu rút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm ý trên không trung va chạm, về sau, Đỗ Minh mang theo Lâm Minh thối lui đến ngoài mấy chục trượng, liền lùi lại mấy bước mới ổn xuống bước chân. Dừng chân sau, Đỗ Minh sắc mặt khó coi nói, "Chuyện hôm nay quận vương phủ nhớ kỹ, ngày nào đó ta quận vương phủ nhất định lại đến hướng xin các hạ giáo." Nói xong, Đỗ Minh mang theo quận vương phủ đám người nhanh chóng rời đi lục ra. Chương 104, hai người sư xuất đồng môn, chương 104 hai người sư xuất đầu môn ra lục ra nhẫn nhị đầy bụng tức giận lâm minh lập tức viết sớ gọi tới chim đưa thư mệnh chim đưa thư mang tin trở về đem thư giao lâm quận quận vương cho lâm hằng về sau lâm minh một đoàn người khí thế hung hăng rụng ngựa xuyên qua đường lớn không bao lâu tới phủ thành chủ tại rách nát phủ thành chủ ở lại một bên khác quận vương phủ người sau khi rời đi lục quân khó hiểu nói tiền bối hợp hai người chúng ta chi lực hoàn toàn có thể giết bọn hắn ngươi vì cái gì đem bọn hắn thả tứ đệ không thể đối tiền bối vô lễ ý thức được lục cường lời nói bên trong mang theo một tia trách cứ chi ý lục nhị lập tức quát lên lục cường. Quay đầu lại hướng Lý Phúc nhận lỗi, "Tiền bối, ta tứ đệ nhanh mồm nhanh miệng, còn mời ngài đừng tìm hắn chấp nhận." Lý Phúc cười khoát tay áo, "Không sao." Về sau, hắn lại hướng xấu hổ đến thẳng vào Đầu Lục cùng giải thích nói, "Thứ đừng ra, quân vương phủ đám người kia mặc dù không có mắt, nhưng bọn hắn có một câu nói đúng, đó chính là chúng ta vạn bảo lâu có cái quý cũ, chỉ làm chuyện làm ăn, không trộn rộn thế lực chi tranh." Lục cùng nói, "Đã là như thế, tiền bối kia vì cái gì lại xuất thủ cứu huynh đệ của ta hai người?" Bởi vì Lục Thần thiếu hiệp tại chúng ta nơi này mua luyện chế tộc mạch đan cùng đại hoàn nguyên đan linh lực, giao dịch hoàn thành trước đó, chúng ta vạn bảo lâu có cần phải bảo hộ khách nhân thân người an toàn." Lý Phúc nói. "Tốc." Lục Cung Lý giải nhẹ gật đầu. Lục Nghị lại biết chuyện không có đơn giản như vậy, đối phương xuất thủ cứu bọn hắn, ở trong đó nhất định là có Lục thần người nhân tố ở. Bất quá, hắn mặc dù tin tưởng điểm này, nhưng cũng không nói trắng ra, mà là cung kính nói, "Lời tuy như thế, nhưng vẫn là muốn cảm tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, bằng không hôm nay huynh đệ của ta hai người liền bệnh tang hoàn toàn." Lý Phúc mỉm cười nói, "Lục gia chủ khách khí." Triệu Huyên lúc này bực liên tục khẽ ngẩng, đi tới nói rằng, "Lục gia chủ, hôm nay nguy hiểm đã hiểu." chúng ta vạn bảo lâu còn có một số sự tình phải xử lý, trước hết đi rời đi. hai vị nếu có cái gì cần trợ giúp, có thể tùy thời đến vạn bảo lâu tìm chúng ta. tiền bối. nghe xong hai người muốn rời khỏi, lục cung gấp. lý phúc nếu là đi, vạn nhất quận vương phủ giết cái hồi mã thương, bọn hắn coi như thảm. bất quá, lục cung mới mở miệng, lục nghị liền biết lục cung muốn nói cái gì, giành nói, đã là như thế, vậy thì không phải rời hai vị. lý phúc cùng triệu huyên cũng biết lục cung muốn nói cái gì, nhưng không có nhận lời nói, triệu huyên khẽ múa cằm. sau đó hai người thi triển thân pháp võ kỹ rời đi lục ra. hai người vừa đi, lục cung liền gấp mà hỏi, tam ca. Ngươi đánh như thế nào đoạn ta nói chuyện nhà, bọn hắn đi, chúng ta liền nguy hiểm." Lục Nghị vừa cười vừa nói, "Tứ đệ, ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không đi xa." Lục Cường hai mắt tỏa sáng, hướng bốn phía nhìn quanh một chút, tại không có nhìn thấy người sau nhỏ giọng hỏi, "Tam ca, ý của ngươi là bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh?" Lục Nghị nhẹ gật đầu. Lục Cường nghi ngờ nói, "Tam ca, bọn hắn đã cũng lo lắng quận vương phủ người sẽ trở về, vậy tại sao không nhiều ngồi một hồi, mà là vội vã rời đi?" Theo hai người cùng quận vương phủ trước mọi người nói chuyện bên trong, Lục Nghị liền đoán được Triệu Huyên cùng Lý Phúc khả năng thân phận không tầm thường, tại Vạn Bảo lâu địa vị tại Lâm quận Vạn Bảo lâu lâu chủ phía trên. Bây giờ quận vương phủ chân trước đi, bọn hắn liền gấp rời đi, nghĩ đến là sợ Lâm quận Vạn Bảo lâu lâu chủ thật chịu quận vương nhờ tìm tới, cho nên cô ý chạy về đi khuyên bảo Lâm quận Vạn Bảo lâu lâu chủ đi. Lục Nghị nghĩ đến tầng này, nhưng hắn cũng không muốn nói cho Lục Cường, bởi vì hắn sợ Lục Cường nhanh mồm nhanh miệng, tại Lục Thần sau khi trở về nói chút không nên nói. Cho nên, tại đối mặt Lục Cường truy vấn lúc, hắn chỉ là cười cười, cũng không trả lời, sau đó ôm Lục Cường bả vai trở về phòng đi. Hai thân ảnh hiện lên. Triệu Huyên cùng Lý Phúc theo lục gia đi ra, sau đó đi vào một mảnh khoảng cách lục gia không xa dừng tây, đồng thời ngừng lại. Triệu Huyên nói: "Phúc bá, ngươi có biết ta vì sao sốt ruột rời đi?" Lý Phúc vừa cười vừa nói: "Tiểu thư, ngươi đây là sợ Giang Thiên Hoa bị Lâm Hằng làm vũ khí sử dụng, trong lục thần là ta vạn bảo lâu mang đến phiền toái. Không phải phiền toái, là tai nạn." Triệu Huyên biểu lộ ngưng trọng nói. Lý Phúc kinh ngạc nói: "Tiểu thư, lục thần tiểu tử kia mặc dù kiếm đạo thiên phú rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi uy hiếp được ta vạn bảo lâu a." "Phúc bá, ngươi đem chuyện muốn đơn giản." Triệu Huyên suy tư nói rằng Trước đó Lục Thần tại Vạn Bảo lâu bên ngoài chém đứt Lâm Côn cánh tay thời điểm, ta đã cảm thấy cái kia một kiếm lên thủ thế rất quen thuộc, đằng sau càng nghĩ càng quen thuộc, cuối cùng ta rốt cuộc biết vì sao lại quen thuộc. Vì cái gì? Lý Phúc hiếu kỳ nói. Bởi vì ta đã từng thấy qua sư tôn dùng qua tương tự lên thủ thế. Triệu Huyên nói, vị tiền sư tôn. Lý Phúc đè nén tâm tình của mình, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì xuất thân bất phàm, Triệu Huyên có rất nhiều vị sư tôn, có tu luyện võ đạo, có học tập cầm kỳ thư họa, nhưng mạnh nhất thuộc về Đô sư Lăng. Đối. Triệu Huyên khẽ gật đầu. Cái này, Lý Phúc chấn kinh đến nói không ra lời. Lục thần thế mà thật sư thừa cái này một vị, tại phủ thành chủ bị trộm lúc, hắn liền buồn bực lục thần sau lưng vị kia đem phủ thành chủ linh dược trộm sạch sẽ. Vì cái gì duy trì có vương tha vạn bảo lâu, bởi vì người khác sẽ kiêng kỵ vạn bảo lâu, hắn là không sợ. Bây giờ triệu huyên tiểu nói này, mọi thứ đều minh bạch, hóa ra triệu huyên cùng lục thần sư xuất đồng môn, trộm linh dược là bọn hắn sư phụ, cũng khó trách không ăn trộm vạn bảo lâu. Đối với lý phúc phản ứng, triệu huyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì vừa nghĩ đến hai người sư xuất đồng môn thời điểm nàng cũng cùng lý phúc một cái biểu lộ. Trong mặc một lát, triệu huyên hỏi, phúc bá có cái tầng quan hệ này tại ngươi nói lục thần có khả năng hay không trong tương lai uy hiếp được ta vạn bảo lâu nếu như lục thần nhớ tới tình nghĩa đồng môn liền không khả năng nhưng nếu như không niệm cùng tình đồng môn vậy thì có khả năng lý phúc cảm khái nói phúc bá vậy ngươi nói là đồng môn tình nghĩa trọng yếu vẫn là phụ tử cùng thúc cháu chi tình trọng yếu triệu huyên lại hỏi tự nhiên là cái sau trọng yếu lý phúc thở dài một hơi nói nếu như giang thiên hoa thật giúp đỡ lâm gia giết lục nghị cùng lục cường lấy lục thần tính cách thật đúng là khả năng dẫn lây sang vạn bảo lâu chính là ý thức được điều này cho nên ta suốt ruột rời đi chuẩn bị đưa tin cho giang thiên hoa Nhường hắn sớm một bước lăn đến nơi này đến, đừng tìm Lâm gia lẫn vào quá gần. Triệu Huyên sắc mặt ngưng trọng nói, tại biết hai người sư xuất đồng môn tình huống hạ, nàng tuyệt đối không được vạn bảo lâu người tổn thương Lục gia huynh đệ, phá hư nàng cùng Lục thần quan hệ. "Tiểu thư, ta hiểu được, ta cái này truyền tin cho Giang Thiên Hoa." Lý Phúc nghiêm mặt nói. "Không cần ngươi đi, chuyện này để ta làm, ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem, không thể để cho Lâm gia giết Lục gia huynh đệ." Triệu Huyên nói. "Tiểu thư yên tâm, trừ phi ta chết đi, bằng không Lục gia huynh đệ không ra được sự tình." Lý Phúc cũng biết lợi hại trong đó quan hệ, vỗ ngực bảo đảm nói. Nghe vậy, Triệu Huyên không vui nghiêm mặt nói, phúc bá, ngươi nói lời này ta không phải cao hứng, trong lòng ta, ngươi so lục gia huynh đệ quan trọng hơn. Ha ha, tiểu thư, ta nói sai lời nói, ngươi đừng không vui. Lý phúc cười ha ha một tiếng, trong lòng có chút cảm động. Triệu Viên chân Thành nói, phúc bá, ngươi hết sức bảo hộ lục gia huynh đệ liền tốt, nếu như thực sự không bảo vệ được, vậy liền để bọn hắn chết tốt, mình tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, không chỉ có ta sẽ rất thương tâm, cha cũng biết rất thương tâm. Ân, tiểu thư, ta đã biết. Lý phúc ốc mắt ướt át nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra giả mua tay tại Triệu Viên trên đầu cương triều vớt vớt. Nhớ năm đó hắn có một cái trai trai con nít bốn phía chạy náo, không nghĩ tới chỉ chớp mắt con nít tiểu nữ nhi đều lớn như vậy, đều biết người đau lòng. Có đôi khi, hắn cũng không thể không thừa nhận, thời gian trôi qua thật nhanh, trong bất tri bất giác, hắn đều già, sắp đi không được rồi. Triệu Yên rất hưởng thụ Lý Phúc vò nàng đầu cảm giác, cái này khiến nàng cảm thấy hai người còn tại khi còn bé, bởi vì khi còn bé Lý Phúc cũng dạng này cười ha ha vào đầu của nàng, đồng thời chuẩn bị cho nàng các loại đồ ăn ngon. Có thể vừa nghĩ tới quận vương phủ những người kia, nàng lại không thể không cắt ngang Lý Phúc, nghiêm túc nói, "Phúc bá, vậy ngươi tại cái này nhìn xem a, ta về trước đi truyền mẫu thư." Miễn cho Lâm gia vượt lên trước tìm tới Giang Thiên Hoa. ân, Lý Phúc thu tay lại, quay người rời đi, sau đó triệu viên cũng chạy về Vạn Bảo Lâu, trước tiên dùng tốc độ phi hành nhanh nhất chim đưa thư đem thư chuyển ra ngoài. Trước 105, phẫn nộ Giang Thiên Hoa, trước 105, phẫn nộ Giang Thiên Hoa. Ba ngày sau, một cái chim đưa thư thông qua đặc thủ thông đạo bay vào Lâm quận Vạn Bảo Lâu. Thủ tín chính là một cái thanh tú thiếu niên, hắn thân mang một bộ áo xanh, nhìn qua cùng lục thần đồng dạng lớn, võ đạo là cửu trọng võ sĩ cảnh. Nhìn thấy thư tín bên trên viết lâu chủ thân khải cùng gấp chữ, thiếu niên không dám trì hoãn, lập tức cầm tin tìm tới Lâm quận vạn bảo lâu lâu chủ, Giang Thiên Hoa. Giang Thiên Hoa là một cái ngũ quan ngay ngắn nam tử trung niên, võ đạo là lục trọng võ vương cảnh, làm thiếu niên mang theo tin tìm tới hắn lúc, hắn đang ở trong sân đánh đàn. Nương theo lấy Giang Thiên Hoa đầu ngón tay nhảy lên, tiếng đàn không ngừng truyền ra, từ khúc tiết tấu nhẹ nhàng, nghe xong liền biết Giang Thiên Hoa hôm nay tâm tình không tệ. "Cứu cứu, đi vào sân nhỏ." Thiếu niên cười hô hào tiến lên. Nghe vậy, Giang Thiên Hoa ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Mân Nhi, ngươi không phải tại kiếm các sao?" Chạy thế nào tới cứu cứu nơi này tới? Là, thiếu niên không phải người khác, chính là Giang Thiên Hoa cháu trai của Mân. Cổ Mân cười nói, "Cứu cứu, sau ba tháng kiếm cắt chiêu thu đệ tử, tông môn để chúng ta trước tiên ở các nơi lung lạc nhân tài, thế là ta liền trở lại." Giang Thiên Hoa nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Mân nhi, theo ta được biết, kiếm các hàng năm phụ trách ra ngoài thu nhận học sinh đệ tử thực lực thấp nhất đều là võ sư canh a." Cổ Mân nhẹ gật đầu, "Cứu cứu, đúng là dạng này, có vấn đề gì không?" "Ngươi không có đạt tới điều kiện." Giang Thiên Hoa lớn tiếng chất vấn, "Mân nhi, ngươi có phải hay không không hảo hảo tu luyện?" cố ý mượn tên tuổi của ta bầu vũ quan hệ chạy ra ngoài chơi. cổ mân vốn muốn mượn chiêu thu đệ tử đến xem cứu cứu, không nghĩ tới vừa vào cửa liền bị cứu cứu hiểu lầm. lúc này đối mặt giang thiên hoa chất vấn, hắn vẻ mặt ủy khuất nói, cứu cứu, ta không có, đã không có, vậy sao ngươi sẽ ở thu nhận học sinh trong đội ngũ? giang thiên hoa nói, là bọn hắn chủ động tìm tới ta, để cho ta cùng đi chiêu sinh, mới đầu ta không nguyện ý, nhưng mà phía sau nghe nói là đi lâm quận, ta nghĩ đến cứu cứu tại cái này, đáp ứng. nói xong, cổ mân cúi đầu, không dám nhìn giang thiên hoa ánh mắt. nghe được cổ mân vì thuận đường nhìn xem chính mình. Giang Thiên Hoa khí lập tức liền tiêu tan, dù sao Hải Tử đi, nghĩ hắn, nghĩ đến xem hắn cũng bình thường. Bất quá, hắn nhậm chức vạn bảo lâu lâu chủ nhiều năm, tâm tư sao mà kinh đáo, rất nhanh hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, nhìn về phía Cổ Môn hỏi, "Môn Nhi, là ai tìm ngươi?" Trương Mạnh. Cổ Môn trả lời. Giang Thiên Hoa cao mày nói, "Lâm ra cái kia Trương Mạnh." Cổ Môn ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nói, "Cứu cứu, ngươi biết hắn?" Hừ, Lâm quận bên trong không có chuyện gì là ta không biết rõ." Giang Thiên Hoa hừ lạnh nói, hắn có thể đối cái này Trương Mạnh rõ ràng đây. Tiểu tử này mặc dù võ đạo thiên phú cũng tạm được, Xuất thân lại làm cho người chế cười, mẹ hắn cùng hắn cậu điểm này, phá sự có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại lừa không được hắn. Trước kia hắn không có đem chương mãnh để vào mắt, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này thế mà muốn mượn cổ mân cùng hắn kéo chút giao tình, thật đúng là thật can đảm. Cổ Mân cẩn thận hỏi, "Cứu cứu, ngươi dường như không quá ưa thích hắn." Giang Thiên Hoa lạnh nhạt nói, "Mân Nhi, tiểu tử kia tiếp cận ngươi rất tâm không tốt, ngươi không có việc gì cách hắn xa một chút, đừng bị tiểu tử này lợi dụng." Cổ Mân thần kinh siết chặt, vội vàng nói, "Cứu cứu, ta nghe ngươi, ngày mai ta liền cùng hắn chào từ giã, sau đó về kiêm cách." "Ừm." Nghe vậy, Giang Thiên Hoa hài lòng gật đầu gật đầu. Tiếp lấy, Giang Thiên Hoa ngữ trọng tâm trường nói rằng, Mân Nhi, ngươi đừng trách cứu cứu vừa rồi huống ngươi, cứu cứu cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi võ đạo thiên phú rất bình thường, cứu cứu chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện. Về sau thông qua vạn bảo lâu nội bộ tuyển bạn, tại cứu cứu nơi này mưu một cái ổn định việc phải làm, bình thản qua cả đời, không hy vọng ngươi bị thương tổn. Cứu cứu, Mân Nhi biết, Mân Nhi không có sinh khí, là Mân Nhi không tốt, khiến người bận lòng. Cố Mân cái mũi chua chua, túi đầu hướng Giang Thiên Hoa nhận lầm, mà cái này túi đầu xuống, Cố Mân thấy được trong tay đưa cho Giang Thiên Hoa tin. Ai nha? không tốt, chuyện xấu. Giang Thiên Hoa nghi ngờ nói, Mân Nhi, thế nào? Cổ Mân đem thư đưa cho Giang Thiên Hoa nói, cứu cứu, vừa rồi ta tới tìm ngươi thời điểm theo chim đưa thư trên thân cởi xuống một phong thư, là đưa cho ngươi khẩn cấp tin. vậy sao? Giang Thiên Hoa tiếp nhận tin, mặt mũi tràn đầy không tin, bởi vì hắn tại Lâm quận đảm nhiệm lâu chủ nhiều năm như vậy, còn chưa hề thu qua cái gì khẩn cấp tin. nhưng khi tin mở ra một phút này, hắn hoàn toàn không bình tĩnh. thao, Lâm Hằng con chó kia nhi lần này hại chết ta. nắm tay bên trong tin, Giang Thiên Hoa trực tiếp ngay trước cổ Mân mặt cười gầm lên. Hắn không nghĩ tới Lâm Minh thế mà mắt mù chọc tới hắn gặp cũng không dám nói chuyện lớn tiếng cựu tiểu thư, chính mình muốn chết coi như xong, thế mà còn mang lên hắn. Đây chính là một tôn đại thần A, chọc giận nàng, nàng chỉ cần nói một câu lời nói, hắn cái này nhìn như tôn quý vạn bảo lâu các chủ liền phải biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ đến Triệu Huyên bối cảnh, Giang Thiên Hoa tâm lập tức treo lên, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào lắng lại cựu tiểu thư lửa giận, bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Cổ Mân chưa bao giờ thấy qua Giang Thiên Hoa biểu lộ như thế nương trọng, thế là quan tâm hỏi, cứu cứu, là xảy ra đại sự gì sao? Giang Thiên Hoa chú ý lực bị cổ Mân kéo trở về. Khẩn trương hắn đối cổ mân nói, mân nhi, ngươi không cần hướng trương manh chào từ dã, hiện tại liền về kiếm cắt. Tại sao không? Cổ mân khó hiểu nói, không có vì cái gì. Lập tức đi, ngươi nếu là không đi, đồng thời lại cùng trương manh có cái gì tiếp xúc, cứu cứu cắt ngang chân của ngươi. Giang thiên hoa lớn tiếng quát quát lên, hắn biết rõ, lâm minh đắc tội cửu tiểu thư, lâm gia khẳng định là không có, hiện tại lâm gia chính là một cái tổ ong vào vẽ, ai tới gần nó, ai liền phải không may. Muội muội của hắn chỉ có cổ mân như thế một đứa con trai, hắn nhất định phải nhường cổ mân rời xa lâm gia, rời xa trương manh, nếu không họa thủy một khi tới lấy lực lượng của hắn căn bản không gánh nổi Cổ Mân Mệnh. Cổ Mân bị Giang Thiên Hoa dọa sợ, đứng tại chỗ không dám động. Mà quát lên song Cổ Mân, Giang Thiên Hoa lo lắng Cổ Mân tu hành không có tài nguyên, lại từ trong nhận chứa đồ xuất ra một chút đan dược và linh tinh cho Cổ Mân. Về sau, hắn mang theo Cổ Mân thả người nhảy lên rời đi vạn bảo lâu. Ra vạn bảo lâu, Giang Thiên Hoa đem còn không có lấy lại tinh thần Cổ Mân đưa đến về kiếm cắt trên quan đạo, chính mình thì cưỡi lên hắc phong câu hỏa tốc chạy tới Thiên Nguyên thành. Sau một ngày, Lâm Hằng cũng nhận được Lâm Minh đưa tới tin. Hắn đi tới vạn bảo lâu, mong muốn thấy Giang Thiên Hoa nhưng lại bị Vạn Bảo lâu người cáo chi lâu chủ không tại Vạn Bảo lâu, có chuyện quan trọng đi ra ngoài. Lâm Hằng tại tầm thường mắt người bên trong là một quận chi chủ, địa vị hiển hách, nhưng ở Vạn Bảo lâu quái vật khổng lồ này trước mặt lại chẳng phải là cái gì. Không có nhìn thấy Giang Thiên Hoa, Lâm Hằng chỉ có thể trở về. Trở về Lâm Hằng muốn phái người đi Thiên Nguyên thành thu thập lục gia huynh đệ, nhưng lại sợ đắc tội Vạn Bảo lâu, là Lâm gia mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Do dự hồi lâu, Lâm Hằng cuối cùng vẫn quyết định chờ một chút Giang Thiên Hoa, nhường Giang Thiên Hoa phái người đi Thiên Nguyên thành giải quyết Vạn Bảo lâu việc nhà. Thật là hắn cái này chờ đợi dòng dã một tuần, hắn mỗi ngày đi Vạn Bảo lâu nhưng bạn bảo lâu người đều nói cho hắn biết Giang Thiên Hoa chưa có trở về. Thời gian dần trôi qua, Lâm Hằng suy đoán Giang Thiên Hoa cố ý không thấy hắn, muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nghĩ đến tầng này, Lâm Hằng lập tức đem Giang Thiên Hoa không thấy hắn cùng Thiên Nguyên thành sự tình liên hệ tới cùng một chỗ, sau đó một loại bất an quanh quẩn trong lòng của hắn. Xảy ra chuyện. Lâm Hằng sắc mặt đại biến, quay người cởi lên hắc phong câu hỏa tốc hồi phủ. Chân trước vào cửa, Lâm Hằng tìm tới đại nhi tử Lâm Tuyệt, nhưng Lâm Tuyệt mang một số người đi Thiên Nguyên thành đem Lâm Minh một đoàn người mang về. Lâm Tuyệt mặc dù không rõ phụ thân vì cái gì làm như vậy, nhưng thấy Lâm Hằng gấp gáp như vậy, Hắn vẫn là làm theo, mang theo 10 cái thân tín rời đi quận Vương phủ, thẳng đến Thiên Nguyên thành mà đi. Chương 106, kiếm cắp tới cửa trả thù, chương 106, kiếm cắp tới cửa trả thù. Thiên Nguyên thành. Từ khi rời đi lục gia, Lâm Minh một mực tại lục gia trung quanh lắc lư, bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ đến giết Lục Nghị cùng Lục Cuồng làm vợ nhi báo thủ. Thật là liên tiếp mấy lần nếm thử, hắn đều bị Lý Phúc ngăn lại, cái này khiến hắn đã phẫn nộ, lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bởi vì hắn không phải Lý Phúc đối thủ. Sau đó một tuần, Lâm Minh nghe theo Đỗ Minh đề nghị, tạm thời từ bỏ giết Lục gia huynh đệ, trú ở lục gia bên ngoài chờ đợi viện binh đến mà nhìn thấy Lâm Minh yên tĩnh, Lý Phúc cũng thở dài một hơi. nhưng mà ngay tại Lý Phúc coi là Lục gia huynh đệ nguy cơ đã giải trừ thời điểm, một đám khách không mời mà đến đông nhiên xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành. đám người này đến từ Đông Hoa Vực Nam Đại Tông môn một trong kiếm cát, người tới hết thảy 6 người, năm cái đê dài võ vương, người cầm đầu thân mang một bộ áo bào đen, võ đạo là thất trọng võ vương cảnh. bọn hắn đằng đằng sát khí tiến vào Thiên Nguyên Thành, doa đến Thiên Nguyên Thành võ giả nhao nhao lui tránh, liền sợ không cẩn thận gây kiếm cát cường giả không cao hứng. Lục thân nhà ở nơi nào? sáu người trên đường dừng lại, một cái nhất trọng võ vương cảnh thực lực thanh niên bắt lấy một người lạnh giọng hỏi lục gia ở đằng kia. Cái hướng kia, các ngươi chỉ cần hướng phía cái hướng kia đi hơn 10 dặm liền có thể thấy được. Đối mặt chất vấn, bị bắt người run run rẩy rẩy chỉ ra lục gia phương hướng. Lan, tham dò được tin tức, Lý Mạc trở tay đem người ném ra ngoài, sau đó phịch một tiếng, bị bắt người đập vào một cái quầy hàng bên trên. Về sau, quầy hàng bị nện đến nát bét, mua bán đồ vật lăn đến khắp nơi đều là, nhưng chủ quán cùng bị bắt người đối Lý Mạc cũng là giận mà không dám nói gì. Lý Mạc ghét bỏ phủ tay, quay đầu cung kính hướng áo bào đen lão giả hỏi, "Chu trưởng lão, đại khái phương hướng có, chúng ta là hiện tại liền đi qua tìm cái kia đáng chết tội nhân sao?" Lý Mạc trong miệng Chu Trưởng lão tên đầy đủ Chu Lam, là kiếm các ngũ trưởng lão, tại kiếm các có địa vị cực cao, môn hạ đệ tử tính ra hàng trăm. Tại tất cả đệ tử bên trong, thiên phú tối cao, thủ nhất Chu Lam xem trọng thuộc về năm nay năm gần 19 tuổi, võ đạo là nhất trọng võ vương cảnh đỉnh phong Bạch Khôn. Chu Lam trước kia mất con, hắn hôm nay sớm đã đem Bạch Khôn xem như người nối nghiệp cùng nhi tử bồi dưỡng, đem tốt nhất tài nguyên đều đặt ở trên người hắn. Mà cái này Bạch Khôn, hắn không chỉ có là ngũ trưởng lão Chu Lam đệ tử đắc ý, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là các chủ thủ đô, Bạch Tinh Hà chi đệ. Lần xuống núi này, Chu làm đã là phụng kiếm các các chủ chi lệnh đuổi bắt giết chết Bạch Tinh Hà lục thần, cũng là vì Đồ Nhi Bạch Khôn báo giết huynh mối thủ. Nghe vậy, Chu làm nhìn về phía bên cạnh cùng Bạch Tinh Hà dáng dấp có mấy phần giống nhau Bạch Khôn hỏi, Khôn Nhi, ngươi là thế nào dự định? Sư phụ, trực tiếp đi lục ra, huynh trưởng thủ, Đồ Nhi muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Bạch Khôn cắn răng nói, trong mắt nhảy lên sát ý. Chu làm lý giải Bạch Khôn vì huynh báo thủ tâm tình, nhưng bên cạnh còn đứng lấy cái khác Tông môn đệ tử, thân làm một Tông trưởng lão, mặt ngoài công tác hắn vẫn phải làm. Chu làm đứng tại Tông môn độ cao đã nói nói. Lục Thần giết thiếu các chủ, thực sự đáng chết, đã hiện tại đã tìm tới chỗ ở của hắn, vậy chúng ta liền đi đi một chuyến. Bên cạnh đám người su định nói, toàn bằng Chu trưởng lao an bài. Lời còn chưa dứt, Bạch Khôn đi tại phía trước, Chu làm bọn người thấy thế cũng là đi theo, một đoàn người hướng phía Lục gia chạy như bay. Lục Thần đến cùng làm cái gì? Thế mà chọc giận Kiếm Các, nhường Kiếm Các tìm tới cửa. Kiếm Các đám người sau khi rời đi, núp ở phía xa võ giả đi ra, bọn hắn nhìn về phía Lục gia vị trí, từng cái sinh lòng hiếu kỳ. Sau đó không lâu, Kiếm Các tìm tới Lục gia tin tức tại Thiên Nguyên thành bên trong truyền ra. Mà khi một chút tiên nguyên thành võ giả ngồi khách sạn nghị luận lục thần cùng kiếm cấp ở giữa ân oán lúc, kiếm cắt 6 người đã chạy tới lục gia. Tiến vào lục gia, Bạch Khôn trước tiên tìm tới Lục Nghị ở lại tiểu viện, cũng trong sân thấy được Lục Nghị cùng đang tu luyện kiếm ý lục cung. Đưa ta ca ca mệnh đến. Nhìn thấy Lục Nghị cùng Lục Cung trong ngay mắt, Bạch Khôn giận dữ hét, tiếp lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén kiếm ý cách không chém về phía hai người. Tam ca cẩn thận. Lục Cung đứng lên, đem Lục Nghị bảo hộ ở sau lưng, sau đó trở tay đối với Bạch Khôn chính là một kiếm. Ông. Lục Cung một kiếm vung ra, trong tiểu viện kiếm ý huynh minh, trong chốc lát Một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại bạch khôn trên hơn, doa đến bạch khôn cuồng phứt ngăn cản, lại dám đối ta kiếm các đệ tử nội sát tâm, thật là đáng chết. Thấy cảnh này, Chu làm hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, đứng ở bạch khôn trước người. Ngay sau đó, vẻ mặt hàn ý tay hắn nắm hỏa linh kiếm đối với lục cuồng chém xuống. Một kiếm ra, màu đỏ kiếm ý vạch phá bầu trời, biến thành một đám lửa, ẩn chứa trong đó sợ hãi lực lượng nhường lục cuồng lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chu làm vốn là một cái thất trọng võ vương cảnh hỏa thuộc tính linh mạch cơ giả, hỏa linh kiếm càng là từ tứ giai trung kỳ yêu thú hỏa liệt điệu yêu hạnh luyện chế mà thành linh khí. Thực lực cùng linh khí kết hợp mang đến lực lượng quá mạnh, cương đại đến lục cuồng căn bản là không có cách thông qua kiếm ý đền bù chiến lệnh, chỉ có thể liều chết ngăn cản. Lục Nghị người mặc dù phế đi, nhưng đối với kiếm ý trưởng cứng mạnh hơn lục cuồng, vẹn vẹn một cái, hắn liền nhìn ra lục cuồng không tiếp nổi một kiếm này. Một kiếm này lục cuồng không thể tiếp, cưỡng ép tiếp, hôm nay lục cuồng hẳn phải chết. Đứng ở phía sau hắn dịu dàng nhìn thoáng qua lục cuồng khôi ngô bóng lưng, sau một khắc, hắn vọt ra, tại tối hậu quan đầu ngăn khuất lục cuồng trước người. Không. Động nhiên lúc nào tới biến cố nhường lục cuồng trở tay không kịp, lục cuồng giống to, ánh mắt thì là nhìn chằm chọc vào một nháy mắt giết tới trước người kinh khủng kiếm ý. Oành, hai đạo cường đại kiếm ý ở trong viện va chạm, một tiếng vang thật lớn qua đi, Lục Cường cùng Lục Nghị đều bị cường đại kiếm đạo lực lượng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, hai người ngã xuống đất, dùng thân thể bảo vệ Lục Cường Lục Nghị một ngụm máu tươi phun tới, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt biến không có một tia huyết sắc. Lại nhìn kiếm ý kia va chạm ở trung tâm, giàn mua Lý Phúc đứng ở nơi đó, vừa rồi đối kháng Chu làm một kiếm kia chính là xuất từ hắn chi thủ. Một kiếm qua đi, Lý Phúc còng lưng đứng đấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, toàn bộ dàn mua thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Tam ca, tiền bối, Lục Cường lo lắng Lục Nghị ăn nguy. Mà Lục Nghị thì lo lắng lý phúc tình trạng cơ thể, cơ hồ cùng một thời gian, hai người riêng phần mình lo lắng hô lên. "Ta không sao." Lý Phúc đưa tay hướng về sau nhăn nhăn, ý đồ trấn an Lục Nghị. Nhưng Lục Nghị không phải người ngu, hắn biết rõ vừa rồi Chu làm một kiếm kia mạnh bao nhiêu, theo Lý Phúc thanh âm run rẩy bên trong cũng có thể cảm nhận được Lý Phúc hiện tại trạng thái có nhiều trinh lệnh. Hắn đầu tiên là kìm nén một mạch, tiếp lấy dây rủa lấy đứng lên, tại Lục cùng đỡ xuống tới cơ hồ phải ngã Lý Phúc bên cạnh. "Ngươi là ai?" Lúc này, Chu Khô lạnh mắt nhìn chằm chằm Lý Phúc hỏi. "Ta không phải là cái gì người, chỉ là một cái lao đầu tư." Lý Phúc nói lúc nói chuyện máu đỏ tươi theo môi hắn rơi xuống nhôn đỏ hắn râu ria giờ phút này ánh sáng mặt trời chiếu ở Lý Phúc giàn mua gương mặt bên trên Lý Phúc nhìn qua là bi trắng như vậy cùng thê lương dường như lúc nào cũng có thể sẽ chết như thế Chu làm đối Lý Phúc không có đồng tình có chỉ là sắc ý cười lạnh nói vì ngăn lại ta một kiếm, ngươi không chỉ có phục dụng cùng bạo đan càng là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá thi triển tăng thực lực lên bí pháp ngươi làm như vậy đáng giá không Lý Phúc là triệu gia sinh là triệu gia vong cả đời là triệu gia buộc bây giờ là bảo hộ tiểu chủ mong muốn bảo hộ người mà chết tự nhiên đáng giá Lý Phúc nghiêm mặt nói. Ngươi là một cái trung bộ, có thể cho dù là dạng này, lục ra hai người vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chu làm sát ý nghiêm nghị nhìn xem Lục Nghị cùng Lục cùng nói. Lý Phúc trong lòng siết chặt, vội la lên, bọn hắn là ta Vạn Bảo lâu khách nhân, các ngươi không thể giết bọn hắn, nếu không chính là tại cùng ta Vạn Bảo lâu là địch. Vạn Bảo lâu? Biết được Lý Phúc là Vạn Bảo lâu người, Chu làm biểu lộ đã xảy ra biến hóa vi diệu, trong mắt cường thịnh sát ý cũng tại lúc này hạ thấp một chút. Chương 107, Vạn Bảo lâu tử hận, chương 107, Vạn Bảo lâu tử hận. Tại Đông Hoa vực, kiếm các gáp đạo 13 vương chiếu phía trên. Thực lực tổng hợp tại năm đại tông môn bên trong xếp số 1, cơ hồ không để cho bọn hắn kiêng kỵ người. Nhưng cơ hồ không có không có nghĩa là không có, phân ly ở thế lực bên ngoài, lấy Thương Lâu lập thế Vạn Bảo Lâu chính là một cái kiếm cắt không chọc nổi tồn tại. Thế nhân đều biết tu hành cần thiên phú, nhưng công pháp, võ kỹ, đan dược, linh tinh cùng binh khí những này phụ trợ tu luyện tài nguyên cũng ắt không thể thiếu. Tại Đông Hoa vực, thậm chí Tây Lăng giới, Vạn Bảo Lâu nói tài nguyên thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, tất cả võ giả cùng thế lực đều ý lại Vạn Bảo Lâu trong tay tài nguyên. Hiện tại không nói đến Vạn Bảo Lâu cường giả như mây, Tây Lăng giới tùy tiện đứng ra một cái đều có thể quét ngang kiếm các chính là Vạn Bảo lâu không sử dụng vũ lực, kiếm các cũng không thể chơi vào. Vạn Bảo lâu nếu là thật sự muốn đối phó kiếm các, chỉ cần bọn hắn gảy mất cùng kiếm các ở giữa tài nguyên giao dịch, kiếm các chẳng mấy chốc sẽ suy bại. Cũng chính là minh bạch điểm này, khi biết Lý Phúc đến từ Vạn Bảo lâu sau, Chu làm đầu gốc thanh tỉnh rất nhiều, không còn dám phách lối đối Lý Phúc. Bất quá, Chu làm kiêng kỵ Vạn Bảo lâu, bị Cưu hận che đợi hai mắt Bạch Khôn lại sẽ không. Bạch Khôn quát lạnh nói, Vạn Bảo lâu chỉ làm chuyện làm ăn, không tham dự thế lực chiến đấu, đây là mọi người đều biết chuyện, bây giờ ngươi tại cái này giữ hình một cái tội nhân, ngươi căn bản cũng không phải là Vạn Bảo lâu người. Cái này Bạch Khôn lời này vừa nói ra, Chu làm lập tức có loại bị Lý Phúc đùa nghịch cảm giác. Sắc mặt hắn âm trầm hỏi, nhằm vào Khôn Nhi chất vấn, ngươi nhưng có muốn giải thích? Vạn Bảo Lâu có nghĩa vụ bảo hộ khách nhân thân người an toàn, Lý Phúc nói. Bạch Khôn phản bác, Vạn Bảo Lâu là bảo vệ tại Vạn Bảo Lâu bên trong khách nhân, ra Vạn Bảo Lâu đại môn, khách nhân sinh tử cùng Vạn Bảo Lâu không có chút quan hệ nào? Lý Phúc trầm mặc, không có nhận lời nói, bởi vì Vạn Bảo Lâu quy củ xác thực như Bạch Khôn nói tới, chỉ bảo hộ tại Vạn Bảo Lâu bên trong khách nhân. Thấy Lý Phúc trầm mặc, Bạch Khôn đối Chu cả nói, sư phụ, lão già này hoặc là không phải Vạn Bảo Lâu người, hoặc là trái với vạn bảo lâu quy củ. Nghe được cái này, Chu Lãm cũng đại khái biết chuyện gì xảy ra. Đối Lý Phúc nói, ngươi đi đi, hôm nay lục gia sự tình ngươi không quản được. Lý Phúc quát lên nói, các ngươi không thể động đến bọn hắn, các ngươi nếu là động hắn, về sau nhất định phải là hành vi hôm nay nỗ lực giá cao thăng trọng. Bạch Khôn cười lạnh nói, lão giả, hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình kế tiếp sẽ có kết cục gì à? Theo ta được biết, vạn bảo lâu luôn luôn quy củ nghiêm nghiêm, đối với phá hư quy củ người trừng phạt cũng không nhẹ. Nhìn thấy Bạch Khôn quyết tâm muốn đối phó lục gia huynh đệ, Lý Phúc cười thảm một tiếng, nhìn về phía lục nghị nói, lục gia chủ thật xin lỗi, ta không có cách nào bảo trụ các ngươi, cô phụ tiểu thư nhắc nhở. Lục Nghị chợt vật viện Lý Phúc nói, tiền bối, đại ân đại đức của ngươi, Lục Nghị nhớ kỹ. Hiện tại bọn hắn muốn đối phó chính là chúng ta, ngươi trở về chữa thương à, đừng có lại là huynh đệ của ta hai người quan tâm. Ai Lý Phúc thở dài một hơi, tình thế phát triển đến bây giờ, hắn dùng hắn có thể sử dụng tất cả át chủ bài, thậm chí đem mệnh đều đã vận dụng, nhưng vẫn là không cách nào cải biến lục gia huynh đệ bị giết cục diện. Hắn giờ phút này có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Thanh trừ Lý Phúc cái này chống lại, Bạch Khôn đối Chu Cẩn nói, sư phụ, hiện tại chúng ta có thể làm chuyện chính. Chu làm có chút do dự, có thể vừa nghĩ tới Lý Phúc đã phá hư quý củ, bất tử liền đã không tệ. Vạn Bảo lâu căn bản không thể là vì hắn ra mặt, hắn lại đối Lục Nghị cùng Lục Cường lên sát tâm. Một máy mắt, Chu làm ra tay. Một kiếm này so trước đó một kiếm kia uy lực càng mạnh, Chu làm đã vận dụng hắn lực lượng mạnh nhất. Lục Cường sắp mặt đại biến, bối rối ở giữa, hắn đem hết toàn lực thi triển ra khoái ý. bí. Một tiếng vang thật lớn, Chu làm kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Lục Cường lồng ngực, nếu như không phải cố ý giữ lại Lục Cường một cái mạng, Lục Cường đã chết. Tứ đệ, cả có lỗi với ngươi. Lục Nghị vẻ mặt bi thương nói. Lục Cu ngực máu tươi tuôn ra, đau đớn để cho người ta bộ mặt vẫn mẹo, có thể vừa nghe đến Lục Nghị tại tự trách, hắn lại chợt vật lộ ra một cái mỉm cười. Tam ca, không cần phải nói thật xin lỗi, bất luận sinh tử, chúng ta cùng ở tại, nếu như ngươi chết, ta tuyệt không sống một mình." Lục Cu nói. "Hừ, các ngươi thật đúng là huynh đệ tình thâm a." Chu khô lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy phanh phanh hai lần đem Lục Nghị cùng Lục Cuẩn cùng, cùng một chỗ đá phải Bạch Khôn trước mặt. Không Nhi, bọn hắn đã không có năng lực phản kháng, vi sư hiện tại đem bọn hắn giao cho ngươi xử trí." Chu làm đối Bạch Khôn nói. "Tại sư phụ." Bạch Khôn cung kính nói. "Về sau, hắn một cước dẫm tại lục cuồng kiếm thương bên trên, một bên dùng chân tấm xoa động lên vết thương, vừa nói, hai người các ngươi ai là lục thần cha? ta là, ta là. một máy mắt, lục nghị cùng đau đến diện mục giữ tận lục cuồng đồng thời nói rằng, có ý tứ, lục thần tiểu xúc sinh tia lại có hai cái cha. bạch khôn sửng sốt một chút, tiếp lấy rêu cả nói, kiếm các thiếu hiệp, ta biết bọn hắn ai là lục thần xúc sinh tia cha. đúng lúc này, nút trong bóng tối lâm minh nhảy ra ngoài, bạch khôn quay đầu nhìn về phía lâm minh hỏi, ngươi là ai? lâm minh cung kính nói, thiếu hiệp, ta gọi lâm minh, là lâm quận quận vương lâm hạng chi tử, ngươi cùng bọn hắn có thủ. Bạch Khôn cảm nhận được Lâm Minh trên người sắc ý, rêu rêu nói: "Lâm Minh vẫn nộ nói: "Thiếu hiệp, Lục Quừng cùng, cùng Lục Thần Diệt biểu mọi ta một nhà, ta cùng Lục gia có thủ không đội trời chung." Bạch Khôn khẽ gật đầu, tiếp lấy chỉ vào Lục Nghị cùng Lục cùng hỏi: "Bọn hắn ai là Lục Thần tiểu xuất sinh kia cha?" Lâm Minh chỉ hướng Lục Nghị nói: "Hắn là Lục Thần phế vật cha, Lục Quừng là Lục Thần tứ thúc." Nghe vậy, Bạch Khôn nhìn về phía Lục Nghị, quát lệnh nói: "Ngươi xuất sinh kia nhi tử tại Lạc Phong Sơn mạch giết huynh chúng ta, ngươi nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi không thể giết hắn." Mạch Khôn lời còn chưa dứt, Phương xa truyền đến Triệu Huyên thanh âm. Ngay sau đó khí tức dồn dập Triệu Huyên xuất hiện trong sân, lại tới một cái cứu người, nhưng dường như còn không bằng lão giả. Mạch Khôn cười lạnh nói. Nghe xong lời này, Triệu Huyên nghĩ đến Lý Phúc. Nàng nhìn về phía Lý Phúc, khi thấy Lý Phúc trạng thái lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Phúc Bá, ngươi dùng bí thuật. Lý Phúc không có nhận lời nói. Thấy Lý Phúc không có nhận lời nói, Triệu Huyên liền biết Lý Phúc vận dụng bí thuật. Một cái mắt, sự ác độc của nàng hung ác có quắc một chút, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Về sau, nàng hốt hoảng đem mang theo người tuộc mệnh đan đem ra. Phúc Bá, lập tức ăn một cái xu dưới. Triệu Uyên thục giọng nói. Lý Phúc cười lắc đầu, "Tiểu thư, thân thể của ta ta biết, không cần lãng phí năng lượng, giữ lại ngày sau cho có cần người a." "Phúc bá, nghe lời, ăn đi, coi như là huyên nhị và ngươi." Triệu Uyên nước mắt không bị khống chế chảy ra, lúc nói chuyện, nàng kia cầm tục mệnh đàn tay đều đang run rẩy. Nhìn xem khóc thành nước mắt người Triệu Uyên, Lý Phúc là đã đau lòng, lại rất bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ nhiều bồi bồi Triệu Uyên, muốn tận mắt nhìn xem Triệu Uyên thành thân, muốn nhìn một chút Triệu Uyên cô ra, làm sao vận mệnh không cho hắn cơ hội này? Tục mệnh đan thuộc về ngũ phẩm đan dược, có kéo dài tính mạng chi năng, chỉ cần còn có một mạch tại, người liền có thể sống tới. Đồng thời duy trì đối lập ổn định thân thể cơ năng. Nhưng mà cái này tục mệnh đan sở dĩ gọi tục mệnh đan, đó là bởi vì nó chỉ có thể kéo dài tính mạng, không thể sống mệnh. Nó lấy thiêu đốt thân thể cơ năng làm đại giá bảo mệnh, nhưng thời gian chỉ có thể duy trì 3 tháng. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, chính là thần tiên tới cũng cứu không được. Chính là tin tưởng điểm này, Lý Phúc không muốn ăn tục mệnh đan. Dù sao viên đan dược này không phải tiện nghi, giá trị hai vạn linh tinh, ăn cũng là lãng phí. Phúc Bá, Huyên Nhi văn ngươi, ngươi mau ăn nó à? Dù là chỉ có ba tháng, ta cũng muốn ngươi nhiều bồi bồi ta. Thấy Lý Phúc thở, Triệu Huyên bỗng một tiếng quỳ xuống, ôm Lý Phúc chân năn nỉ nói. Ai? Nhìn xem cố chấp như thế Triệu Huyên, Lý Phúc thở dài một hơi, sau đó theo Triệu Huyên trong tay tiếp nhận tục mệnh đan, một ngụm nuốt vào. Đang ăn hạ tục mệnh đan sau, Lý Phúc trạng thái lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục được không bị tổn thương dáng vẻ. Nhưng Triệu Huyên cao hứng không nổi, bởi vì nàng biết, từ giờ trở đi, Lý Phúc mệnh liền tiến vào đến ngược, thời gian vừa đến, nàng liền hoàn toàn không có phúc bá. Nghĩ đến từ nhỏ bồi tiếp chính mình phúc bá phải chết. Triệu Huyên một bên đưa tay lau nước mắt, một bên đứng lên, quay đầu nhìn về phía sáu người. Là ai đả thương ta phu bá? Triệu Huyên hỏi. Vừa mới dứt lời, nàng lại chỉ vào Chu Cẩn nói, là ngươi thương ta phu bá. Nàng rất rõ ràng, ở đây trong sáu người, chỉ có Chu làm có năng lực trọng thương vận dụng bí pháp lý phúc. Không tệ, chính là ta. Chu Khô lạnh nói, bản ý của ta là giết Lục Gia hai người, nhưng hắn đụng vào, là chính hắn muốn chết, đâu có gì lạ đâu. Nghe vậy, Triệu Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Làm. Một lát sau, vừa xấu hổ dây dứt đối Lục Nhị nói, Lục Gia chủ, vạn bảo lâu tận lực, thật có lỗi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Lý Phúc rời đi lục ra. Chương 108, Nhung Lục Thần đến kiếm các nhận lấy cái chết, chương 108, Nhung Lục Thần đến kiếm các nhận lấy cái chết. Bị Triệu Huyên nhìn chằm chằm, Chu làm trong lòng đống nhiên biến có chút bất an, từ khi trở thành kiếm các ngũ trưởng lão, hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Triệu Huyên sau khi đi, Bạch Khôn phát giác được Chu làm cảm xúc biến hóa, an ủi, sư phụ, một cái biên thủy thành nhỏ vạn bảo lâu mà thôi, bọn hắn chính là không phạm sai lầm, vạn bảo lâu cũng không thể là vì bọn hắn cùng chúng ta kiếm các huyên náo không thoải mái, không, có gì đáng lo lắng. Chu Lam chút một chút đầu, hơi hơi an lòng một chút. Tại quá khứ những năm này kiếm cắt chỉ là hàng năm theo vạn bảo lâu đại lượng mua sắm đan dược tốn hao linh tinh liền cao đến mấy tỷ, chớ nói chi là còn có những vật khác. Không chút khách khí nói, tại Đông Hoa Vực kiếm cắt chính là vạn bảo lâu khách hàng lớn nhất, cho dù là cái khác bốn đại tông môn cũng không so bằng. Lý Phúc cùng triệu huyên thực lực thấp, nghĩ đến tại vạn bảo lâu bên trong cũng không có người nào mạnh, chỉ là một chút biên giới nhân vật, căn bản không có khả năng cho bọn họ mang đến cái gì mầm thai bạn. Nghĩ đến cái này, Chu Cẩn nói, Khôn Nhi, ngươi muốn làm sao xử trí hai người bọn họ? Sư phụ, ta muốn làm thịt bọn hắn, là huynh trưởng ta báo thù. Nhưng lục thần cái kia tiểu xuất sinh cũng nếm thử mất đi trí thân tư vị. Bạch Khôn đoán hẳn nói: "Kỳ thật ngoại trừ là Bạch Tinh Hà báo thủ, đây cũng là Bạch Khôn giận, muốn vì chính mình báo thủ." Bạch Tinh Hà trước khi chết, bọn hắn một cái là các chủ thủ đồ, một cái là ngũ trưởng lao ái đồ, hai người hợp lực là các đệ tử đều không chọc nổi tồn tại. Bây giờ Bạch Tinh Hà bị giết, Bạch gia chỉ còn hắn một người, lấy thực lực của hắn rốt cuộc chấn không được kiếm các những cái kia thế đổi thứ nhất tiên kiêu đệ tử. Nhất làm cho Bạch Khôn khủng hoảng là bọn hắn trước kia đắc tội không ít người, hiện tại Bạch Tinh Hà chết, những người kia ngày sau tránh không được muốn nhằm vào hắn. Tại Bạch Khôn xem ra, Hắn lúc đầu có tốt đẹp tiền đồ, là Lục Thần một kiếm hủy hắn tiền đồ, hắn muốn trả thù Lục Thần, nhưng Lục Thần hối hận cả đời. Chu làm rất sủng Bạch Khôn, nhưng hắn chưa quên mục đích của chuyến này, đối Bạch không nói, "Khôn Nhi, hiện tại Lục Thần không tại, bọn hắn chính là tội nhân, ngươi không thể giết bọn hắn, chúng ta muốn đem bọn hắn mang về kiếm các dao cho các chủ xử trí." Bạch Khôn lông mày nhéo nhéo, nghĩ đến các chủ, các chủ là huynh trưởng ẩn sư, bây giờ hắn muốn đích thân xử trí Lục Nghị cùng Lục Uổng, vì mình Đồ Nhi báo thù cũng là có thể lý giải. Lại nói, Lục gia người dù sao đều là chết, hắn hoàn toàn không cần thiết vì nhất thời thống khoái đối với chuyện này trêu đến các chủ không cao hứng. Chu làm coi là Bạch Khôn vẫn là muốn giết hai người, lại hảo ngôn quên nủ, lại nói, ngươi một kiếm giết bọn hắn, chúng ta còn phải đi lạc Phong Sơn mạch bắt lục thần cái kia Tiểu Súc Sinh, tốn thời gian phí sức không nói, còn chưa nhất định có thể bắt được. Nhưng nếu như chúng ta đem bọn hắn hai người mang về kiếm cắt, không cần chúng ta tìm, lục thần cái kia Tiểu Súc Sinh chính mình cũng sẽ tới kiếm cắt đến nhận lấy cái chết. Kế sách này tốt. Bạch Khôn nghe xong trong nội tâm bên trong vui mừng như điên, chỉ cần lục thần lên kiếm cắt, hắn có một ngàn loại biện pháp tra tấn lục thần, so trước đó giết hai người thở ra thì nhiều. Nghĩ lại, hắn ngẩng đầu đối Chu ta nói, sư phụ, ta có thể không giết bọn hắn nhưng ta nhất định phải trên người bọn hắn làm hai chuyện. Chu làm xong ngạc nhiên nói, Không Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Lục Quang kém chút giết ta, ta muốn phế hắn. Về phần Lục Thần cái kia đáng chết cha, hắn đã sớm là phế nhân, ta muốn hắn sống không bằng chết. Bạch Khôn tàn nhẫn nói, Chu làm chỉ cần người sống ra nổi. Về phần cái khác, hắn cũng không để ý. Nhìn một chút Lục Nghị cùng Lục Quang, Chu khô lạnh nói, Không Nhi, yêu cầu của ngươi Vi sư đồng ý. Ta ơn sư tôn. Bạch Khôn ô quyển, sau đó nhấc chân một cước giẫm tại Lục Quang trên bụng, một ném mắt, Lục Quang đan điền vỡ vụn, trở thành một tên phế nhân. Đan điền bị hủy, kiếm thương máu tươi chảy ròng nỗi đau xé rách tim gan khiến cho lục cuồng cuộn thành một đoạn khuôn mặt cũng bởi vì là cố nén đau đớn kìm nén đến đỏ bừng phát tím bạch khôn đối lục cuồng phản ứng phi thường hài lòng cười to nói rất tốt ta liền thích xem như ngươi loại này sống không bằng chết dáng vẻ. nói hắn đứng người lên quay đầu lại muốn đi thu thập lục nghị nhưng mà hắn vừa mới nhấc chân chân liền bị dùng rằng lục cuồng ôm thật chặt ở không không thể ngươi không thể đụng đến ta tam ca ngươi ngươi có cái gì oán hận hướng ta đến lục cuồng khó nhọc nói muốn chết bạch khôn quát lạnh nói lập tức một cước đạp hướng lục cuồng đem đã biến thành huyết nhân lục cuồng đạp bay tới lâm minh dưới chân lược lại chúng một cước, lục cung ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống, miệng bên trong không ngừng phun ra máu tươi, thân thể cũng là thỉnh thoảng có quắp một chút. bạch khôn lạnh lùng nhìn lục cung một cái, tiếp lấy dùng kiếm tại lục nghị trên thân thọc sáu cái lôi thủng đi ra. bạch khôn mục đích là tra tấn lục nghị, cho nên hắn xuất thủ thời điểm lách qua ngũ tạng lục phủ, dạng này lục nghị sẽ không chết, chỉ có thể vô cùng thống khổ. thu thập lục nghị, bạch khôn đối chu cả nói, sư phụ, hiện tại chúng ta có thể mang theo hai cái này phế vật về kiếm cắt chờ lục thần tiểu xuất sinh kia. ưn, chu làm chút một chút đầu, nhưng mà, ngay tại mấy người chuẩn bị mang theo lục nghị cùng lục cung lúc giờ đi. Lâm Minh đứng dậy, cung kính đối Bạch Khôn nói, thiếu hiệp, không biết các ngươi có thể hay không đem lục cuồng giao cho Lâm Mộ xử trí. Bạch Khôn lạnh giọng hỏi, ngươi muốn lục cuồng làm cái gì? Ta muốn đem lục cuồng mang về cùng mái, treo mệnh của hắn, mỗi ngày tra tấn hắn một lần, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lâm Minh cười gần nói, Bạch Khôn hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy mình đã đủ hung ác, không nghĩ tới trước mắt cái này lão tiểu tử ác hơn, thủ đoạn độc hơn, nghĩ đến lục cuồng đã thành một tên phế nhân. Bạch Khôn nhìn về phía Chu Lam dò hỏi, sư phụ, có thể đem lục cuồng cho hắn sao? Chu Càn nói, chúng ta chân chính muốn chỉ có lục nhị. Lục Nghị nơi tay, không lo Lục Thần không đến kiếm các tiếp nhận chế tài, về phần Lục Cường, hắn làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Đã là dạng này, vậy liền đem Lục Cường cho hắn, dạng này chúng ta trên đường cũng ít mang một người. Bạch không nói, "Đa Tạ thiếu hiệp cùng tiền bối để cho ta đến nếm mong muốn." Nghe xong lời này, Điên Cuồng Lâm Minh kích động đến vội vàng quỳ xuống nói lời cảm tạ dập đầu. Bạch Khôn khoát tay áo, "Tốt, ngươi có thể mang theo người rời đi. Ta lúc này đi, lúc này đi." Lâm Minh đứng lên, chỉ thấy hắn nhặt đồ bỏ đi như thế đem Lục Cường khiêng lên, sau đó một bên hướng 6 người cáo từ, một bên lui về phía sau. Một lát sau, Lâm Minh rời đi. Mà tại Lâm Minh mang theo lục cùng sau khi rời đi, Kiếm Các sáu người cũng mang theo nửa chết nửa sống Lục Nghị rời đi lục ra, hướng phía hướng cửa thành đi đến. Lục Nghị tại chúng ta trên tay, các ngươi nói cho Lục Thần, nếu như hắn còn muốn cho hắn trai nhặt xác, vậy thì tới kiếm các đến nhận lấy cái chết. Sau đó không lâu, Thiên Nguyên thành bên trong vang lên chu khô lạnh mạc thanh âm. Mà tại Kiếm Các đám người sau khi rời đi, Lâm Minh giống nhau nhường Lục Thần đi quận vương phủ nhận lấy cái chết, bằng không hắn liền đem lục cùng chặt cho cho ăn. Làm hai cái này tin tức truyền ra lúc Thiên Nguyên thành một đám võ giả thuận thức không thôi, đều nói hậu bối thiên Phú cao là chuyện tốt, nhưng hôm nay xem ra cũng chưa chắc a. Có thể trưởng thành, hậu bối thiên Phú cao là chuyện tốt, nhưng nếu như không thể, cái kia chính là cho gia tộc mang đến mầm thai vạ tội nhân, mà cái này Lục Thần, theo bọn hắn nghĩ chính là lục gia tội nhân. Chương 109, Lục Thần đột phá võ sư cảnh, chương 109, Lục Thần đột phá võ sư cảnh. Lạc Phong sơn mạch. Sáng sớm, mông Lung sương sớm là mướt lá cây, toàn bộ Lạc Phong sơn mạch tiên tính dị thường, chỉ có thể xa xa nghe được róc rách tiếng nước chảy. Oeng. Đương nhiên Một tiếng vang thật lớn phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, tiếp theo tại một hồi rầm rầm tiếng vang bên trong, Lạc Phong Sơn mạch bên trong vây một mảng lớn sâm lâm bị phá hủy. Lại nhìn thanh âm kia truyền ra chi địa, một cái tứ giai hậu kỳ minh hổ nằm trên mặt đất, Cổ Viên bước nhanh đến phía trước, đi tới minh hổ bên cạnh. Minh hổ còn chưa có chết, bản thân bị trọng thương nó sợ hãi nhìn xem Cổ Viên, "Đại nhân, tiểu yêu làm gì sai chuyện, ngài muốn lấy tiểu yêu tính mệnh. Cổ Viên lạnh nhạt nói, "Ngươi không có làm gì sai sự tình, ta cũng không muốn giết ngươi, làm sao chủ nhân muốn dùng máu của ngươi lợi thể, cho nên ngươi cũng chỉ có thể chết." "Chủ nhân." Minh hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cổ Viên giống cung viên cái loại này lại yêu chính nó chính là chủ nhân nơi nào còn có cái khác chủ nhân gì cung viên không có giải thích chỉ thấy nó đối với minh hổ một bàn tay vu xuống đi về sau minh hổ hét thảm một tiếng chết tại cung viên trong tay chủ nhân lại làm thịt một cái thả máu của nó liền lại gom góp sáu loại máu giết chết minh hổ cung viên theo trong lỗ thay móc ra hỗn độn châu gầm nhẹ nói là chính là lại gom góp máu tại quá khứ trong khoảng thời gian này bọn chúng theo lạc phong sơn mạch chỗ sâu đi ra trên đường đi tam đại yêu thú thay phiên giúp lục thần thu hoạch yêu thú huyết dịch cùng linh dược hơn nửa tháng xuống tới. Lục Thần tiến hành 10 lần luyện thể, càng là hái tới hơn 1.000 loại khác biệt phẩm giai linh, dược, phong phú hỗn độn đỉnh thế giới. Ngoài ra, tại thử gia dẫn đạo hạng, Lục Thần còn đào hai cái khoáng mạch, một cái cỡ nhỏ hồn tinh mỏ, một cái khác thì là thổ thuộc tính linh tinh mỏ. Nghe được cuồng viên thanh âm, Lục Thần mang theo bao quát thử gia ở bên trong tam đại yêu thú theo hỗn độn châu thế giới đi ra, về tới lạc phong sơn mạch. Lúc này, tại các loại tài nguyên trồng chất hạng, Lục Thần võ đạo đột phá đến nhất trọng võ sư cảnh, hồn lực cũng đột phá đến tam phẩm. Nhìn xem minh hổ thi thể, Lục Thần hài lòng đem một cái thạch cương vạc đem ra, đưa cho cuồng viên nói, lấy máu à, thả xong minh hổ máu chúng ta chuyến này liền không lại săn giết yêu thú lấy máu. 3. Nghe xong lời này, Tam đại yêu vương đồng loạt nhìn về phía Lục Thần, chủ nhân không phải rất ưa thích yêu thú máu cùng linh dược sao, tại sao lại từ bỏ? Thấy thế, Lục Thần cười giải thích nói, hiện tại yêu thú thực lực càng ngày càng thấp, máu của bọn nó với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Tam đại yêu vương hiểu rõ ra, tiếp lấy cường viên chỉ hướng chỗ sâu, muốn cho Lục Thần quay đầu về Lạc Phong Sơn mạch chỗ sâu, nơi đó yêu thú càng mạnh. Nhìn thấy cường viên như thế tích cực, Lục Thần nhịn cười không được. Tại đi ra trong khoảng thời gian này, không chỉ có Lục Thần tại tu luyện, tam đại yêu thú giống nhau tại tu luyện chỉ có điều bọn chúng tu luyện chủ yếu là luyện hóa lục thần máu. lục thần cùng tam đại yêu vương ước định cẩn thận. tam đại yêu vương thay phiên tại ngoại giới hái linh dược cùng săn giết yêu thú. bọn chúng mỗi thu tập được một vạc máu, hắn liền thả một bát máu cho chúng nó. cái này quyết định vừa xuất hiện, tam đại yêu vương tựa như điên cuồng như thế, một cái so một cái hung tàn, đi đến đâu liền giết tới chỗ nào. hiện tại lục thần không muốn lấy máu để thử máu, ba tên này ngược lại không nguyện ý, thân làm yêu tộc bọn chúng chủ động nhường lục thần trở về săn giết yêu vương. ai ba tên này đối ta máu thật đúng là si mê a. lục thần âm thầm cảm khái nói, hắn cho tam đại yêu vương cho ăn nhiều lần như vậy máu. Có thể hắn vẫn như cũ không biết rõ máu của hắn đối yêu thú có làm được cái gì, vậy mà nhường Tam đại yêu vương như thế si mê. Bất quá, Lục Thần cũng mơ hồ phát giác được, Tam đại yêu vương trong khoảng thời gian này mặc dù không có phá cảnh, nhưng khí tức so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Nên tiếp Tam đại yêu vương ánh mắt mong chờ, Lục Thần nói, lần này coi như xong, lần sau thay cái dây núi lại lấy máu để thử máu, đi ra lâu như vậy, cũng nên về nhà. Giống. Nghe vậy, Tam đại yêu vương có chút nhộ trí tối đầu. Về sau, quân viên cầm thạch cương lấy máu, Lục Thần thì xuất ra chén cho cảm xúc có chút xa suốt Tam đại yêu vương riêng phần mình thả một bát máu đi ra. Tại Song Vương thả xong máu sau, Lục Thần lại dẫn chúng yêu tiến vào hỗn độn châu thế giới. Lục Thần luyện thể, mà Tam Đại yêu vương luyện hóa Lục Thần máu tăng lên huyết mạch chi lực. Một canh giờ sau, băng hỏa huyền xà trở lại ngoại giới, nó miệng ngậm hỗn độn châu mang theo Lục Thần bọn người đi đường, nhanh chóng hướng phía lạc phong sơn mạch bên ngoài chạy đi. Hai ngày sau, băng hỏa huyền xà đi vào lạc phong sơn mạch bên ngoài, tại thử ra ra hiệu hạng, nó tìm tới một cái sân cốc, đồng thời phía trên tung lũng ngừng lại. Lúc này, trong cốc một thiếu niên đang tay cầm trường kiếm cùng một đầu nhị giai trùng kỳ hắc nhâm xà chiến đấu, nhìn Song Vương người này cũng không thể làm gì được người kia có thể cùng Hắc Nham Sả đánh cho tương xứng, xem ra trong khoảng thời gian này tiểu tử thúi không có lời biếng. Tại Băng Hỏa Huyền Sả ánh mắt khó hiểu bên trong, thử ra đối Lục Thần nói: "Là, giờ khắc này ở trong cốc cùng Hắc Nham Sả chiến đấu người chính là Lục Chiến." Cùng tách ra trước so sánh, Lục Chiến trên mặt rút đi một chút nó lớt, nhiều một chút cương nghị, đấu pháp cũng càng nhanh nhẹn, võ đạo thì là đột phá đến lục trọng võ đồ cảnh. Lục Thần có chút tán đồng thử ra cách nhìn, một cái ý niệm, hắn mang theo thử ra về tới ngoại giới, lại đem Băng Hỏa Huyền Sả đưa vào hỗn độn châu thế giới làm Hắc Nham xả tự cho là bắt lấy Lục Chiến phòng thủ sơ sẩy triển khai tấn công mạnh lúc Lục Thần xuất thủ cách không một kiếm đem Hắc Nham xả đổ bộ xuống là vị nào thiếu hiệp đột nhiên xuất hiện cứu viện nhường Lục Chiến thở dài một hơi hắn lễ phép tính nói lời cảm tạ có thể lần này đầu liền xuất thủ cứu giúp bốn chữ đều không nói ra hắn liền thấy Lục Thần cái gì thiếu hiệp ta là người ca Lục Thần trợn nhìn Lục Chiến một cái chỉ thấy hắn bước ra một bước tiếp lấy nhảy mấy cái liền tới tới Lục Chiến trước mặt Lục Chiến lúng túng gãi đầu một cái cười hỏi thần ca ngươi giúp xong rồi giúp xong chúng ta bây giờ có thể trở về nhà Lục Thần cười nói. Ân, về nhà, đi ra lâu như vậy, ta đều muốn trà cùng tẩm bá. Lục Chiến nói, nói đến đây lời nói, cái kia kiên nghị ánh mắt cũng đu hòa xuống tới. "Ta cũng là." Nói Lục Thần đem một cái sớm đã chuẩn bị xong nhẫn chứa vật đem ra, chuyển tay đưa cho Lục Chiến. Lục Chiến tiếp nhận nhẫn chứa vật hỏi, "Thần ca, trong này là cái gì? Ta không thiếu linh tinh, ngươi lần trước cho ta, ta cũng không biết có thể dùng đến lúc nào thời điểm." Bên trong đường đều là yêu thú yêu hạch, đoán chừng có mây trắng quạ, chính ngươi nhìn xem ăn đi, đừng quá sốt ruột." Lục Thần nói. "Ta ơn thần ca, ta rất thích cái này." Nghe được có mấy trăm khỏa yêu hoạch, Lục Chiến cao hứng nhảy về phía Lục Thần, trực tiếp cho Lục Thần một cái gâu ôm. Lục Thần dạ bộ cả giận nói, có yêu hoạch liền ôm, không có yêu hoạch liền không ôm, Chiến, ngươi quá mức a. Thần ca, ta không có. Lục Chiến vội vàng buông tay giải thích. Tiểu tử ngốc, ca nủa giận với ngươi đâu, ngươi còn tưởng là thật. Nhìn xem có chút khẩn trương Lục Chiến, Lục Thần cương chiều sờ lên Lục Chiến đầu. Nghe vậy, Lục Chiến hàm hàm cười, về sau hai huynh đệ cùng một chỗ hướng phía Lạc Phong Sơn mạch nhập khẩu đi đến, bước lên lộ trình về nhà. Chương 110, nỗi giận Lục Thần, chương 110, nỗi giận Lục Thần. Bởi vì nhỏ nhà Lục Thần cùng Lục Chiến vừa đi ra khỏi Lạc Phong Sơn Mạch ngay tại Lạc Phong trấn mua hai thất Hắc Phong Câu, sau đó cỡi lên Hắc Phong Câu nên ngang rời đi. Hai ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quật như máu, khi màn đêm dần dần giáng lâm lúc, hai thân ảnh xuất hiện ở tiến vào Tiên Nguyên Thành quan đạo cuối cùng. Là Lục Thần cùng Lục Chiến, hai ngày thời gian, bọn hắn rốt cục trở về. Nhìn cách đó không xa Tiên Nguyên Thành tường thành, Lục Thần cùng Lục Chiến nịt miệng cười nở hoa, lần thứ nhất đi xa nhà Lục Chiến càng là có một loại gần hương tình càng cấp thiết cảm giác. Soát soát. Một lát sau, cuồn phong thổi qua, Lục Thần cùng Lục Chiến cưỡi Hắc Phong Câu tiến vào thành. Thanh Nội, nhìn thấy Lục Thần cùng Lục Chiến vẻ mặt ý cười trở về, dọc đường võ giả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hai người, đồng thời xa xa trốn tránh hai người. Phản ứng của mọi người nhường Lục Thần rất là kỳ quái, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, sau đó không lâu, hai người về tới Lục gia. Đi vào tam phòng sân nhỏ, hai người không có tìm được Lục Cổn cùng, cùng Lục Nghị, lại tại trong viện thấy được vết máu cùng đánh nhau qua vết tích. Một cái mắt, một cổ bất an mãnh liệt bao phủ Lục Thần, hắn ý thức được, tại hắn cùng Lục Chiến rời đi trong khoảng thời gian này, Lục Nghị cùng Lục Cổn xảy ra chuyện. "Không thể a, theo Lý Tuyết vạn bảo lâu hẳn là có thể bảo trụ cha ngươi cùng ngươi tư thủ." Nhìn xem trong viện lưu lại chiến đấu vết tích, thử ra thấp giọng nói: "Đi Vạn Bảo Lâu." Lục Thần lạnh nhạt nói, lời còn chưa dứt, hắn mang lên lục chiến thi triển ra lang tiêu bộ, tại mông lung dưới bóng đêm hóa thành một đạo lưu quang chạy tới Vạn Bảo Lâu. Chỉ chốc lát sau, Lục Thần đi tới Vạn Bảo Lâu. Đi vào Vạn Bảo Lâu, Lục Thần vừa định hô Triệu Huyền, kết quả chân vừa bước vào đại môn, hắn liền thấy sớm đã chờ đã lâu Lý Phúc. Tình trạng của người không đúng. Vẹn vẹn một cái, Lục Thần liền nhìn ra Ly Phúc thân thể xảy ra vấn đề, hắn khí huyết khóa tại trong thân thể, trên thân đã không có linh lực ba đạo. Hiện tại Lý Phúc mặc dù còn sống, nhưng ở bọn hắn luyện đan sư trong mắt, Lý Phúc đã không tính là một người, mà là nửa người nửa thi. Lục Thần cao mày nói, lão đầu, ngươi ăn tục mệnh đan, thân làm đã từng đan đế, Lục Thần so với ai khác đều tinh tưởng, mong muốn khóa lại một người khí huyết, phổ thiên phía dưới chỉ có tục mệnh đan có thể làm được. Lý Phúc sớm đã coi nhẹ sinh tử, mang theo treo chọc nói, Lục Thần thiếu hiệp thật sự là hảo nhãn lực, thế mà liếc mắt liền nhìn ra lão phu ăn tục mệnh đan. Lục Thần nguyên bản trong lòng còn đối vạn bảo lâu có chút oán khí, cảm thấy bọn hắn mong muốn giao hảo hắn, nhưng lại liền tra hắn cùng tứ thúc đều bảo đảm không được nhưng tại nghe được Lý Phúc sau khi trả lời, trong lòng của hắn đoán khí trong nháy mắt không có, xem ra vạn bảo lâu không phải không hỗ trợ, bọn hắn đã tận lực, ngay cả Lý Phúc đều bồi lên. Khi sâu một hơi, Lục Thần hỏi, lão đầu, có thể cùng ta nói một chút tại cùng chiến rời đi trong khoảng thời gian này Lục gia sẽ ra chuyện gì sao? Phát giác được Lục Thần đoán khí tiêu tan, Lý Phúc không khỏi thở dài một hơi, hắn chết không sao, hắn sợ nhất chính là Lục Thần ghi hận Triệu Huyên. Bây giờ Lục Thần hết giận, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Lý Phúc ngồi xuống, sau đó đem chuyện trải qua kỹ càng nói ra, cũng đem Lâm Minh cùng Chu làm chạy lưu lại mang cho Lục Thần. Không phải để cho ta đi chịu chết sao, ta sẽ hài lòng bọn hắn nguyện vọng này." Hiểu rõ toàn bộ sự kiện trải qua, Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, Lục Thần trong mắt tràn ngập sát khí, thể nội càng là bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, khiến cho một chút tiểu phi trùng cũng không dám tới gần. Lục Thần ghét nhất chính là người khác uy hiếp hắn cùng tổn thương người đứng bên cạnh hắn, ở kiếp trước, làm qua hai chuyện này, người cuối cùng đều bỏ ra một cái giá lớn. Một thế này, Lục Thần cũng sẽ không để những người này tốt hơn, Quận vương phụ cùng kiếm các nhường hắn khó chịu, hắn liền phải nhường quận vương phụ cùng kiếm các xử lý tang. Lý Phúc sợ hãi Thán phục Lục Thần một thiếu niên trên thân lại có nặng như thế sắt ý, đồng thời cũng vì Lục Thần lo lắng, bởi vì hiện tại Lục Thần không có đủ báo thủ năng lực. Nghĩ đến Lục Thần thân phận, Lý Phúc hảo tâm khuyên nhủ, Lục Thần thiếu hiệp, chỉ cần ngươi không đi, Lục gia chủ cùng tứ đương gia liền không sao, đối phương lực mạnh, ngươi có thể ngàn vạn không thể xúc động, bạch bạch mất mạng. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Lão đầu, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta làm việc tự có phân tất, lần này mất mạng không phải ta, mà là kia quận vương phụ cùng kiêm cát." Ai? Mắt thấy không khuyên nổi Lục Thần, Lý Phúc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lục Thần lúc này nghĩ đến Triệu Huyền, thuận miệng hỏi, "Ngươi chủ từ đâu?" Lục gia chủ cùng tứ đương gia bị bắt đi, tiểu thư cảm thấy xin lỗi Lục Thần thiếu hiệp, không mặt mũi gặp ngươi, cho nên trên lầu trốn tránh đâu." Lý Phúc nói. Lục Thần sững sốt một chút, nói, "Các ngươi yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng, các ngươi giúp ta, kia là tình cảm. Không giúp ta, kia là bản phận, mặc kệ các ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ không chuyện như vậy giận lây sang các ngươi." Lý Phúc thay ta nhà tiểu thư đa tạ Lục Thần thiếu hiệp lý giải. Lý Phúc đứng dậy, chỉ thấy hai tay của hắn ổn nguyện, cung kính hướng Lục Thần hành lễ. Lục Thần nâng lên Lý Phúc tay, cung kính nói, "Tiền mối khách khí, Lục gia cùng vạn bảo lâu bất quá sơ giao." các ngươi lại như thế giúp ta lục ra, hẳn là ta lục thần cảm tạ các ngươi mới đúng. chỗ rất nhỏ, lục thần liên xương hô cũng thay đổi, hắn thấy trước mắt cái này sinh mệnh đi đến cuối trung bục là một cái đáng giá tôn kính người. lý phúc cũng phát hiện lục thần xương hô bên trên biến hóa, trong lúc nhất thời, hắn đúng là ở mức hốc mắt cảm thấy trước đó làm mọi thứ đều đáng giá. về sau, lục thần hướng lý phúc nhẹ gật đầu, quay người mang theo lục chiến rời đi vạn bảo lâu. tại lục thần cùng lục chiến sau khi rời đi, triệu huyên cùng đuổi tới thiên nguyên thành giang thiên hoa từ phía sau đi ra, đi tới lý phúc bên cạnh. lý phúc nói, tiểu thư, lục thần thiếu hiệp hiện tại ngay tại nồi nóng hắn rất có thể sẽ đi tìm quận vương phủ cùng kiếm các liều mạng chúng ta đến giúp hắn một chút nghe vậy triệu huyên đối bên cạnh giang thiên hoa ra lệnh giang thiên hoa ta cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội tại lâm quận cảnh nội ngươi như bảo vệ hắn chuyện trước kia xóa bỏ nếu là lục thần tại lâm quận chết không cần ta đuổi ngươi chính ngươi lăn ra vạn bảo lâu triệu huyên lời nói đến mức rất khó nghe có thể giang thiên hoa không chỉ có không có hỏa khí tương phản rất cảm kích triệu huyên cho hắn cái này chuộc tội cơ hội hắn thấy cho cơ hội kia là triệu huyên đang cho hắn giữ lại mệnh nếu như triệu huyên thật muốn giết hắn nàng căn bản không có khả năng lại để cho hắn còn sống đi ra vạn bảo lâu phin một tiếng Lục Trọng Võ Vương cảnh Giang Thiên Hoa quỳ gối tam trọng võ sư cảnh Triệu viên trước mặt, cung kính nói: "Cửu tiểu, tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định bảo vệ Lục thần thiếu hiệp, không cho Lục thần thiếu hiệp nhận một tia tổn thương." Triệu viên nhẹ gật đầu, sau đó khua tay nói: "Thuật, ngươi đi xuống đi." Tuân mệnh. Giang Thiên Hoa lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi vạn bảo lâu. Chương 111, Lâm gia, vòng, chương 111, Lâm gia, vong. Tiểu tử thúi, vạn bảo lâu phái một cái Lục Trọng Võ Vương cảnh người cùng lên đến. Rời đi vạn bảo lâu không bao lâu, thử gia liền phát hiện Giang Thiên Hoa vứt bỏ hắn. Lục thần nói: "Thử gia hai mắt to sáng Rêu rêu nói, tiểu tử túi, đây chính là miễn phí tay chân à? Ngươi xác định cứ như vậy lãng phí. Đầu tiên ta không thiếu tay chân, tiếp theo đối phó quận vương phủ những cái kia rắt rưởi, ta một người như vậy đủ rồi, căn bản không dùng được tay chân. Lục Thần lạnh nhạt nói, thử ra không có không thừa nhận, bởi vì Lục Thần mặc dù võ đạo cảnh giới không cao, nhưng lấy hắn đối kiếm lý giải, võ tông phía dưới cơ bản rít lung tung. Giờ phút này, nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là tại Lục Nghị cùng Lục Cường đồng thời gặp nạn tình huống hạ, Lục Thần dường như dự định đi trước cứu Lục Cường. Theo lý thuyết. Sinh thân làm con lục thần hẳn là đi trước cứu hắn kia bị phế sạch nhiều năm cha mới đúng à. Ánh mắt trố lên, thử ra cười hỏi, tiểu tử thúi, ngươi không đi trước cứu ngươi cha. Lục thần ánh mắt kiên định nói, không được, đi trước cứu ta tứ thúc. Lục thần trả lời nhường thử ra cho Mặc, giờ phút này, thử ra đối lục thần nổi lòng tôn kính. Dưới cái nhìn của nó, người không vì mình, trời chu đất diệt, mặc kệ từ lúc nào, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ tới tuyệt đối là ích lợi của mình. Tại lục quần cùng, cùng lục nghị bên trong, một cái tư thúc, một cái cha ruột, đổi thành người khác, nhất định là trước cứu mình cha ruột, bởi vì cha ruột là chí thân. Nhưng lục thần khác biệt. Lục Thần lựa chọn tứ thúc Lục Quang. Thử Gia biết Lục Thần bị phế sau đó phát sinh một ít chuyện, Minh Bạch Lục Thần làm lại như vậy tại báo đáp Lục Quang tại hắn thảm nhất lúc yêu thương bảo hộ Tri Ân. Hiện tại Lục Thần nhỏ bé giống một hạt bụi, nhưng Lục Thần trọng tình trọng nghĩa nhường hắn kính nể. Lục Thần đối tứ thúc như thế, ngày sau đối với hắn tất nhiên cũng giống vậy. Giống như vậy một người, cho dù hắn không có đạt được hoang cổ trí bảo, trên thân cũng không có cố nhân khí tức, hắn vẫn như cũ bằng lòng vì hắn hộ đạo. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Thử Gia mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thấy hắn đặt nung ngồi ở Lục Thần trên bờ vai, tùy ý nói, tùy ngươi. Thử Gia dứt lời, Lục Thần đột nhiên gia tốc. Theo lăng tiêu bộ thi triển đến cực hạn, một đạo tinh mang vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt bỏ rơi phía sau giang thiên hoa. Nhìn xem biến mất tinh mang, đuổi theo ra tới giang thiên hoa cả người đều động. Tốc độ này, lục thần quả nhiên là một cái võ sư cảnh võ giả sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, đừng nói võ sư cảnh, liền là bình thường võ tông thi triển thân pháp võ kỹ chạy cũng không có khả năng giống lục thần nhanh như vậy. Trong thoáng chốc, hắn giống như minh bạch vì cái gì cựu tiểu thư triệu huyên muốn bảo đảm lục thần, mà địa vị tôn sùng phúc bá cho dù sẽ chết, cũng muốn bảo đảm lục nhị cùng lục quang. Hóa ra lục thần không phải người bình thường, là một cái còn chưa bị thế nhân phát hiện siêu cấp thiên tài đáng giá vạn bảo lâu không tiếc tất cả đầu tư A. gió đêm thổi tới trên mặt Giang Thiên Hoa lấy lại tinh thần nghĩ đến triệu nguyên bảng rào hắn thổi một cái huy sáo, tiếp lấy hất phong câu chạy như bay đến về sau hắn thả người nhảy lên cười hất phong câu hướng phía Lục Thần rời đi phương hướng đuổi tới mà ở phía trước bỏ rơi Giang Thiên Hoa Lục Thần tốc độ hàng một chút thử ra nhắc nhở tiểu tử thúi đêm nay ngươi là đi cứu người nếu không đem chiến tiểu tử ở lại đây đi dạng này ngươi hành động sẽ dễ dàng một chút nghe vậy Lục Thần nhìn về phía mang theo bên người Lục Chiến Chiến ngươi có ý nghĩ gì là cùng đi vẫn là lưu tại nơi này cho ta. Lục Chiến tâm tình nặng nề nói, "Thần ca, ngươi đi đi, ta đi theo ngươi chỉ có thể kéo ngươi chân sau, ta ngay tại Thiên Nguyên Thành chờ ngươi cùng cha đồng thời trở về. Đã là dạng này, ta lát nữa đem ngươi đến trên quan đạo, sau đó ngươi cùng Vạn Bảo lâu người cùng một chỗ về Vạn Bảo lâu chờ chúng ta." Lục Thần nói, "Tốt siêu. Lục Chiến lời còn chưa dứt, Lục Thần cải biến phương hướng, về sau, một đạo lưu quang sẽ qua, hai người lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía gần nhất quan đạo. Mấy phút sau, Lục Chiến cùng cưới Hắc Phong Câu chạy tới Giang Thiên Hoa trở về Vạn Bảo lâu, mà Lục Thần thì mang theo thử gia tiến vào Mên Ngông Sơn. Tại vượt qua một tòa núi lớn thời điểm, dưới bầu trời đêm vang lên một tiếng to rõ hót vang, sau đó một cái băng ly đằng không mà lên, mang theo Lục Thần bay lượn ở dưới bóng đêm. Thử Gia cười nói: "Tiểu tử thúi, ngươi có thể a, thế mà nghĩ đến dùng thay đi bộ." Lục Thần nhíu môi nói: "Theo ngươi nói buông xuống chiến thời điểm ta liền đoán được ngươi muốn đem băng ly theo đi ra, nhưng lại không muốn bại lộ hỗn độn châu tồn tại." Thử Gia không có không thừa nhận, chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống băng ly trên lưng, sau đó móng đuốt lay mấy lần, vui ở băng ly lông vũ hạ ngủ. Lục Thần im lặng nhìn Thử Gia một cái, sau đó phẫn nộ hắn ngồi sếp bằng xuống. Xuất ra linh tinh tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Nguyên thành chỗ Lâm quận phía đông nhất, cho dù Hắc Phong Câu ngày đêm không nghỉ phi nước đại, vậy cũng muốn 4-5 ngày khả năng đuổi tới Lâm quận quận vương phủ. Đối đồng dạng võ giả mà nói, theo Thiên Nguyên thành đi Lâm quận quá mức xa xôi, nhưng đối nắm giữ Băng Ly tọa kỵ lục thần mà nói lại là lại gần bất quá. Trong màn đêm, Băng Ly cực tốc lao vụt. vụt. Phía dưới, sông núi luân chuyển, chỉ là một canh giờ, Băng Ly liền tiến vào Lâm quận quận thành, cũng tại lục thần thụ ý hạ xuống rơi vào một cái sấc lốc. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a, ta đi quận vương phủ gặp một lần Lâm gia những người kia. Theo băng ly trên lưng xuống tới, Lục Thần đối băng ly nói: "Băng ly phải phải bị thử ra lây loạn lông vũ, sau đó hướng Lục Thần nhẹ gật đầu, tại dưới một tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần." Thấy thế, Lục Thần mang theo thử ra đi ra khỏi sân cốc, sau đó nổi giận đùng đùng thi triển lăng tiêu bộ xuyên thẳng qua trong rừng, nhanh chóng hướng phía quận vương phụ phương hướng chạy đi. Lại nói quận thành, từ khi Lâm hàng bởi vì lập xuống chiến công bị làm Dương hoàng đế bổ nhiệm làm Lâm quận quận vương sau, quận thành liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lâm Hằng đầu tiên là đem quận thành xây dựng thêm gấp đôi, tiếp lấy đem lúc đầu quận thành 1/2 chia làm mang, ở bên trong điểm xây ra ngũ đại khu vực tại cái này ngũ đại khu vực bên trong quận vương phủ chiếm diện tích lớn nhất, chỗ tứ đại khu vực trung tâm, từ trên cao nhìn tựa như là bị xung quanh tứ đại khu vực nắm giơ lên như thế. bên trong sinh hoạt lâm hàng dòng chính thành viên, quận vương phủ trung quanh tứ đại khu vực cũng dựng lên mảng lớn các lân vật sinh sống hoặc làm việc. đông tây nam ba mảnh khu vực bị lâm hàng ban cho cùng một chỗ thành lập công lao sự nghiệp trần còn, lý mông cùng đỗ minh. về phần phía bắc kia một phiến khu vực, kia là lâm hàng lên như diều gặp gió sử dụng sau này tới chiếu cố gia tộc bà con xa dùng, bị rết lâm cầm liền xuất từ nơi này. Làm một mảnh mây đen ngăn trở trong sáng trăng cho lúc, Lục Thần tránh thoát quận vương phủ thủ vệ tuần sát, xuất hiện tại quận vương phủ bên ngoài một tòa cung trên lầu. Đứng lên cung lâu nóc nhà, Lục Thần nhìn về phía quận vương phủ, sau một khắc, Lục Thần máu sao động, liền thử ra đều bị Lục Thần sát khí trên người kinh tới. Theo Lục Thần ánh mắt nhìn lại, thử ra tại quận vương phủ ngoài cửa lớn thấy được hai cây cần năm sáu người ôm hết khả năng ôm lấy của đá. Mà ở đằng kia bên trái trên trụ đá, một người bị thô to xiềng xích màu đen buộc, huyền không treo ở giữa không trung, hắn không phải bị người, chính là Lục Cường. Lúc này Lục Cường hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, chỉ là qua không đến 3 tháng. Cái kia nguyên bản gương mặt cương nghị xương gọ má toàn bộ đều lồi đi ra. Cũng không biết Lục Cường đến cùng bị biết bao nhiêu không phải người trà tấn, y phục của hắn bị lột sạch, trên thân không chỉ có kiếm thương, còn có vô số vết roi, mỗi một đạo vết roi đều là như vậy nhìn thấy mà giận mình. Theo Lục Cường thân thể nhìn xuống, thử ra nhìn thấy trên trụ đá dính đầy máu tươi, phía dưới trên mặt đất càng là có một bãi to bằng cái thất phi tấn. Lâm gia, vong. Nhìn trước mắt một màn, thử ra trong đầu xuất hiện dạng này một thanh âm, lấy hắn đối Lục Thần hiểu rõ, Lâm gia như thế đối Lục Cường, Lục Thần tuyệt đối không tha cho Lâm gia. Chương 112, tứ thúc. Thần nhi có ngươi về nhà, chương 112, tứ thúc, thần nhi có ngươi về nhà. Thời gian giải tra tấn cơ hồ khiến Lục Cuồng tinh thần sụp đổ, nếu như không phải Lâm gia vì không cho hắn chết, cho hắn ăn đang ăn được, hắn đã chết. Giữa đêm thổi tới, thổi ra ngăn trở mặt trăng mây đen, ngơ ngơ ngác ngác Lục Cuồng cũng thanh tỉnh một chút, chật vật mở mắt. Về sau, hắn thấy được đứng ở đằng xa cung trên lầu Lục Thần. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Cuồng thấy được Lục Thần trong mắt nước mắt cùng phẫn nộ, mà Lục Thần thấy được Lục Cuồng trong mắt bối rối cùng bất an. Lục Cuồng chật vật hướng Lục Thần lắc đầu, hắn cái này khẽ động, vừa mới kết vậy vết thương bị giật ra. Đau đến hắn cay trả nửa ra mồ hôi lạnh, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, lục thần thi triển lăng tiêu bộ đi vào cột đá trước. Ngay sau đó trực đêm thủ vệ phát hiện lục thần, toàn bộ vọ xuống tới. Thân Nhi, đi qua lục cùng thanh em khàn khàn quát. Hắn tại cái này treo dòng dã mười ngày, lâm gia thực lực mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn đặc biệt tin tưởng, chỉ là dòng chính, lâm gia liền có bốn vị võ vương. Quân vương lâm hằng là tứ trọng võ vương cảnh, lâm tuyệt nhị trọng võ vương cảnh, lâm minh nhất trọng võ vương cảnh, lâm hằng tiểu nhi tử lâm cảnh cũng là tứ trọng võ vương cảnh. Ngoại trừ lâm gia dòng chính. Lâm gia còn có 3 tôn khác họ Võ Vương, ba người bọn họ chính là Lâm Hằng ba cái kết bái huynh đệ, Lý Mông, Trần Quản cùng Đỗ Minh. Ba người này đều là tam trọng Võ Vương cảnh cơ giả, chiến lực tại quận Vương phủ gần với quận Vương Lâm Hằng cùng võ đạo là tứ trọng Võ Vương cảnh Lâm Kình. Nhưng mà, cho dù Lâm gia có bảy Võ Vương, nhưng nhất làm cho lục cổn sợ hãi còn không phải Lâm gia, mà là hôm nay đến Lâm gia khách nhân. Hôm nay ba ngày Lâm gia tới ba vị khách nhân, ba người đều là Võ Vương, người cầm đầu ngũ trọng Võ Vương cảnh, tùy hành hai người thì là tam trọng Võ Vương cảnh. Theo ba ngày song phương trong lúc nói chuyện với nhau, lục ung biết người cầm đầu là làm dương quốc lục đại võ hầu một trong võ lệ hầu hoàng đế lý quảng bảo đệ lý võ chuyến này lý võ tới lâm gia đến chỉ có một việc cái kia chính là cùng lâm hàng thương lượng lâm tỉnh chi tử lâm hạo cùng nữ nhi của hắn lý dục hôn sự bây giờ dừng lý hai nhà kết thân song phương liền trở thành thân gia nếu như lâm gia có việc lý võ cái này võ lệ hầu khẳng định hướng về lâm gia lấy lý võ thân phận bọn hắn lục gia là tuyệt đối không chậm đuổi hôm nay không động thủ thì đã nếu như động thủ bọn hắn thúc cháu xem như hoàn toàn kết thúc có thể lục ung sợ lâm gia cùng lý võ lục thần không sợ. Lục Thần không có nghe Lục Cường, hắn liên tiếp vung ra vài kiếm, chặt đứt cột vào Lục Cường trên người xiển xích, sau đó thả người nhảy lên ôm lấy Lục Cường. Tại một đám thủ vệ rét lạnh ánh mắt hạ, Lục Thần theo trong nhận chứa đồ xuất ra một bộ quần áo cho Lục Cường mặc vào, sau đó lại lấy ra phong linh tương đút cho Lục Cường uống. Lục Cường la Lục Thần hành vi sinh lòng cảm động, nhưng nội tâm sợ hãi càng lớn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại môn đóng chặt quận vương phủ chủ điện. Về sau, sinh lòng may mắn hắn chợt vật vớt Lục Thần nói: "Thần nhi, ngươi sao không nghe Tứ Thúc lời nói, đừng quản Tứ Thúc, đi Mogua." "Tứ Thúc, thần nhi sẽ không đi." Lục Thần quật cường lắc đầu. Lục Cường vội la lên: Thần nhi, ngươi nếu là không đi, tứ tốc liền chết tại trước mặt của ngươi." Nói, Lục Cung trực tiếp cắn lưỡi tự vận. Thấy thế, Lục Thần mắt tức giận nhanh tay đưa tay tiến vào lục quổng miệng bên trong, ngăn trở lục quổng tự sát, nhưng cái này một ngụm xuống tới, Lục Thần tay cũng bị lục quổng gặm cắn máu. Cũng liền lúc này, quân Vương phủ chủ điện đại môn mở ra, một đạo băng lạnh thanh âm truyền ra. "Lục Cung, hôm nay ngươi chính là chết, hắn cũng đi không được, giết ta Lâm gia người, các ngươi lục gia một cái cũng đừng hòng sống." Nghe được Lâm Hằng thanh âm uy nghiêm, miệng đầy máu lục quổng mở to miệng, sủi lơ tại Lục Thần trong lực, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Lục Thần không có đi xem Lâm gia đám người, mà là giống dỗ Tiểu Hải như thế không coi ai ra gì dỗ dành Lục Cuồng. Tứ thúc, đừng sợ, Thần Nhi ở đây. Lục Cuồng than vãn, Thần Nhi, đều là tứ thúc hại ngươi a? Lục Thần đưa tay là Lục Cuồng lau đi nước mắt, vừa cười vừa nói, Tứ thúc, ngươi không có hại ta, nhỏ tiểu Lâm nhà. Hạn tại Thần Nhi trong mắt liền cái dám đều không phải là, ngươi không cần sợ bọn chúng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, dám vũ nhục Lâm gia. Lục Thần lời này vừa nói ra, sau lưng thất trọng võ sư cảnh thực lực thủ vệ đầu lĩnh một tiếng quát chói tai, sau đó một kiếm đâm về Lục Thần phía sau lưng. Lục Thần lặng lẽ lườm đối phương một cái. Trợ tay tế ra một kiếm. Ngươi. Nhìn thấy Lục Thần kiếm, thủ vệ đầu lĩnh sắc mặt đại biến, cuống quýt rút kiếm ngăn cản. Phốc phốc. Nhưng mà, vẹn vẹn một giây, thủ vệ đầu lĩnh ngay cả người mang kiếm bị Lục Thần chém dụng, nóng hổi máu tươi từ thủ vệ trong thi thể phun ra ngoài. Trên thềm đá phương, nhìn thấy Lục Thần một cái nhất trọng võ sư cảnh tiểu tử thế mà một kiếm dây thất trọng võ sư cảnh thủ vệ đầu lĩnh, biểu tình của tất cả mọi người biến rất đặc sắc. Lâm gia đám người có người kiên kỵ, trong mắt mọi người tràn ngập sát ý, cũng có người đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Lục Thần không có khả năng ngộ ra kiếm ý. Đứng tại Lâm Hằng bên người Lý Võ phản ứng không giống. Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, khi thì sợ hai thần phục, khi thì thưởng thức, khi thì lại lóe ra sát ý. Thân làm làm Dương Quốc duy nhất cùng họ võ hầu, hắn gặp qua không ít thiếu niên thiên tài, nhưng giống Lục Thần còn trẻ như vậy liền ngộ ra kiếm ý lại một cái đều không có. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Lục Thần hoặc là để cho hắn sử dụng, hoặc là chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Dưới của đá, nguyên bản chuẩn bị tiến lên hỗ trợ thủ vệ bị Lục Thần một kiếm này sợ vỡ mật, một máy mắt, tất cả mọi người cầm kiếm lui lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chăm chăm Lục Thần. Mà tại giết chết phía sau một người, Lục Thần xuất ra ba cái huyết linh đan đút cho Lục Quang ăn vào nói khẽ tứ thúc trước kia ngươi bảo hộ thần nhi hiện tại thần nhi lớn đội thần nhi bảo hộ ngươi ân lục cung thanh âm nghẹn ngào nhẹ gật đầu lục thần lại là lục cung lao đi nước mắt nói tứ thúc không khóc đến thần nhi có ngươi về nhà nói lục thần một gối quỳ xuống sẽ bị lâm gia tàn phá đến không thành nhân dạng lục cung leo lên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên thềm đá phương đám người lúc này trên thềm đá phương đứng đấy lâm gia tất cả thành viên trong đó liền bao quát lục thần nhiều năm trước chỉ thấy qua trương diễn chi tử chưa mánh bốn mắt đối mặt lâm hàng lấy một cái cao cao tại thượng dáng vẻ quát lên nói lục thần ngươi lớn mật, lại dám tại quận vương phủ hành hung." Lục Thần cười lạnh nói, "Lâm Hằng láo cậu, hắn là cái thứ nhất chết, nhưng không phải cái cuối cùng, tối nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính lớn mật." Lâm Hằng lao mắt nhắm lại, chất vấn, "Lục Thần, ngươi còn muốn hành hung?" "Hành hung?" Lục Thần vẫn nộ quát, "Nhiều năm trước, các ngươi giúp đỡ Trương gia phế đi cha ta, bây giờ lại như thế ước hiếp ta tứ thúc, đêm nay ta muốn ngươi lâm ra máu chảy thành sông." "Máu chảy thành sông?" Lâm Minh giận quá thành cười nói, "Lục Thần, ngươi không phải là giết một người thủ vệ liền đem chính mình làm bản thay a?" liền ngươi còn muốn để cho ta lâm ra máu chảy thành sông, thật sự là buồn cười. vậy sao? lục thần nét miệng cười một tiếng, cười đến kết người. sau một khắc, lục thần tay phải cầm kiếm, tay trái che chở lục quang. một người một kiếm từ dưới đi lên phóng tới trên thềm đá phương lâm ra đám người. muốn chết? lâm minh giận dữ, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đem linh lực hội tụ ở trong kiếm, sau đó xúc thế một kiếm thẳng hướng lục thần. lục thần lạnh lùng nhìn xem lâm minh. hắn muốn chết? lâm minh ở trước mặt hắn dùng kiếm mới là muốn chết. so kiếm, hắn là lâm minh tổ tông, làm lâm minh giết tới trước người lúc, lục thần tiện tay vung ra khoái kiếm ý. Trong chốc lát, nguyên bản trở lấy nhìn Lục Thần bị giết Lâm gia mọi người sắc mặt đều là đại biến. "Lục Thần, ngươi dám?" Lâm hàng giận dữ hét. Lục Thần cười lạnh nói, "Giết con chó mà thôi, ta có gì không dám?" Lời còn chưa dứt, kiếm mang hiện lên, Lục Thần một kiếm đem ánh mắt hoảng sợ Lâm Minh chặt. "Ung u cục." Về sau, Lâm Minh tàn thi ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thềm đá, mà Lâm Minh đầu thì là theo thềm đá dưới đường đi lan, lan đến buộc chặt lục cuồn dưới của đá. "Chương 113, đã khang khang muốn chết, vậy thì đều đi chết tốt." "Chương 113, đã khang khang muốn chết, vậy thì đều đi chết tốt." "Lục Thần, ngươi giết ta!" ta cậu, ta muốn làm thì ngươi. nhìn xem lâm minh máu me đầm địa đầu lâu lâu, trương anh muốn rách cả mí mắt. mà trương anh một tiếng này gào thét cũng đánh thức đám người, tất cả mọi người không dám tưởng tượng đây hết thảy là thật. lục thần thế mà giết võ vương cảnh lâm minh. lục thần díu cẩn nói, trương anh, lâm minh thật là đáng thương, thế mà đến chết cũng chờ không đến ngươi tại trước mặt mọi người gọi hắn một tiếng cha. ngươi, làm sao ngươi biết? nghe được lục thần lời nói, phẫn nộ trương anh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, chỉ vào lục thần chất vấn. hư, liên mẹ ngươi cùng ngươi cậu điểm này phá sự, hiện tại thiên nguyên thành chó đều biết, đưa ta làm sao biết? lục thần cười lên ha ha. Ngươi. trương mánh bị lục thần lời nói tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn phản bác, nhưng lại không biết rõ thế nào phản bác, bởi vì mọi thứ đều là thật. hắn trương mánh là vi phạm nhân luân sản phẩm. lâm Hằng cũng đã sớm biết chuyện này, nhưng hắn một mực giả bộ như không biết rõ. bây giờ lục thần ngay trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra, trực tiếp nhường hắn mất hết thể diện. mất con cùng bê bối tức giận đến lâm Hằng bờ môi không ngừng run rẩy. một lát sau, hắn ánh mắt hung ác đối lâm kình nói, dơ cao nhi, ta không muốn nhìn thấy người này. cha, nếu không muốn nhìn thấy, vậy liền để hắn từ nơi này thế giới biến mất. lâm kình lạnh nhạt nói, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng lục thần. Lâm Hằng Tam Tử, nhị tử Lâm Minh võ đạo thiên phú kém cỏi nhất, tiểu nhị tử Lâm Kình thiên phú mạnh nhất. Tại bây giờ Lâm Gia, Lâm Kình chiến lược mạnh nhất. Khi hắn phi thân một kiếm thẳng hướng trên bậc thang lục thần lúc, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Kình ra tay, lục thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn không biết là, nhìn thấy Lâm Kình một người dứt đi lên, lục thần cũng vui vẻ. Lục thần cười lạnh nói, để cho ta biến mất. Lâm Kình, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem là ai theo trên thế giới biến mất. Dứt lời, lục thần một tay giơ kiếm, trợ tay đối với đánh tới Lâm Kình vùng ra một kiếm. Hạ chi kiếm ý, dương chủ một kiếm ra màu đỏ dương chú kiếm ý theo lục thần kiếm trong tay bắn ra trong chốc lát nóng cùng lửa chiếu sáng phương viên vài trăm mét đây là ánh sáng màu đỏ đập vào mi mắt kinh khủng kiếm ý của tới lâm tinh sợ vỡ mật không còn có trước đó lúc nói chuyện nửa phần khí diễm hắn cũng nộ ra được ba phần kiếm ý có thể trước mặt đối lục thần một kiếm này lúc hắn phát hiện chính mình là một con kiến hôi nhỏ bé đến không chịu nổi một kích hắn sợ tứ trọng võ vương cảnh hắn đối chiến nhất trọng võ sư cảnh lục thần trực tiếp lựa chọn trốn tránh nhưng mà lục thần kiếm như thế nào dễ dàng như vậy tránh một máy mắt, dương chú dáng lâm, một kiếm chạm tại lâm kình nẹt tránh không kịp trên bờ vai. xui, ha, một kiếm rơi xuống, lâm kình cánh tay trái bị tháo xuống tới, máu tươi bao táp, tay cụt thống khổ càng là đau đến lâm kình phát ra tê tâm liệt phế tiêu gen. đây hết thảy quá nhanh, nhanh đến lục thần theo suất kiếm tới chặt xuống lâm kình cánh tay trái chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây, tất cả mọi người liền cơ bản phản ứng thời gian đều không có. lâm kình tiêu gen tiêu gen đánh thức lâm hằng, một máy mắt, lâm hằng xuất thủ, cách không một kiếm chém về phía lục thần, người lại hướng lâm kình tới gần. muốn cứu người, vậy cũng phải hỏi một chút trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không. Lục Thần cười lạnh không thôi, tiện tay vung ra một kiếm hóa giải Lâm Hằng công kích. Cùng lúc đó, Lục Thần lòng bàn chân hiện hiện một chút tinh mang, trong máy mắt, Lục Thần vượt lên trước đuổi kịp Lâm Tỉnh, đồng thời lại đưa Lâm Hằng một kiếm. Một kiếm đánh tới, Lâm Hằng sắc mặt đại biến, cuốn vít xuất kiếm ngăn cản. Với hai đạo kiếm ý trên không trung va chạm, Lâm Hằng bị cường đại kiếm ý dư ba bước lui, mà Lục Thần thì thừa cơ một cước đem đoạn đi một tay Lâm Tỉnh giẫm tại dưới chân. Cha, cứu ta, ta không muốn chết. Tay cụt máu tươi chảy ròng, Lâm Tỉnh ánh mắt hoảng sợ hướng cách đó không xa Lâm Hằng cầu cứu. Lâm Hằng chi phối lâm quận nhiều năm, còn chưa hề thua ở hậu bối trong tay, bây giờ bị Lục Thần một kiếm bức lui, cái này khiến sắc mặt của hắn biến dị thường khó coi. Tại cả đám nhìn soi mói, Lâm Hằng vẫn nộ quát: "Lục Thần, ngươi lập tức thả con ta, nếu không ta và ngươi thế bất lưỡng lập." Lục Thần xoay người giẫm lên Lâm Kình, một tay cầm kiếm, một tay che chở Lục Cuồng đối Lâm Hằng nói: "Lão cậu, chúng ta không phải đã sớm thế bất lưỡng lập sao?" Nói xong, Lục Thần lại sử dụng kiếm thân đút dưới chân Lâm Kình mặt, giễu cợt nói: "Lâm Kình, năm đó ngươi phế bỏ cha ta thời điểm hẳn là không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có hôm nay a." Lâm Kình uy hiếp nói, Tiểu Súc Sinh, cha ta là làm Dương Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ bổ nhiệm quân vương, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không Hoàng Đế Bệ Hạ không tha cho ngươi. Nghe vậy, Lục Thần chân hướng lên di động, rời đến Lâm Kình trên mặt, về sau ngay trước mặt mọi người mạnh mẽ xoa nắn Lâm Kình mặt. Lâm Kình gầm thét lên, Tiểu Súc Sinh, sĩ có thể giết, không thể nụ, ta muốn giết ngươi. Nói không ngừng dãi dọa. Nhưng mà, hắn càng dãi dọa, Lục Thần xoa đến càng hùng, rất nhanh, mặt của hắn bị Lục Thần dẫm ra máu, máu tươi theo mặt của hắn chảy đến trên ánh mắt. Lục Thần, ta làm thịt ngươi. Lâm Tuyệt nhìn không được, rút kiếm đánh tới. Bang! Lục Thần tùy ý một kiếm khoái kiếm y đem Lâm Tuyệt bức lui trở về. Về sau, Lục Thần dùng kiếm đỉnh lấy Lâm Kình cổ họng uy hiếp nói: "Tất cả mọi người cho ta nguyên địa đứng ngay ngắn, nếu ai dám tới, ta một kiếm đâm chết hắn." "Đừng, đừng giết ta, giơ cao nhi." Lâm Hằng nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay ngăn cản đám người tiến lên, liền sợ chọc giận Lục Thần. Thấy thế, Lục Thần hài lòng thu hồi ánh mắt, túi người nhìn xem dưới chân Lâm Kình nói rằng: "Lâm Kình, uy hiếp ngươi, thật giống như ta sẽ không như thế, trung thực nói cho ngươi, hôm nay mặc kệ ai đến, ngươi cũng chết chắc." Nghe nói như thế, Lâm Hằng hai mắt tỏa sáng, cung kính đối lý võ nói võ hầu đại nhân kẻ này thân là thần tử lại xem thường hoàng quyền thực sự đáng chết còn mời ngài là ta lâm gia làm chủ trải qua một trận chiến này hắn cũng biết lục thần chiến lược đã biến phi thường khủng bố không phải bọn hắn lâm gia những người này có thể đối phó được giờ phút này hắn muốn mượn lý võ tay diệt trừ lục thần có thể lý võ thân làm làm dương quốc võ hầu như thế nào dễ dàng như vậy lợi dụng lý võ nhàn nhạt, nhạt nhìn lâm hàng một cái sau đó đứng dậy nhìn xuống phía dưới lục thần chất vấn lục thần ngươi có biết tội của ngươi không lục thần đã sớm chú ý tới lý võ nhưng hắn cũng không có đem lý võ để vào mắt ngũ trọng võ vương mà thôi tinh khiết giác rời một cái đối mặt Lý võ cao cao tại thượng chất vấn Lục thần mang theo vô lại nói Lão giả ta còn thực sự cũng không biết nơi đó có tội đáng chết ngươi dám đối đại nhân bất kính Lý võ bên cạnh hai người nghiêm nghị quát lên tiếp lấy hai người liền phải kết quả thu thập Lục thần không sao Lý võ sinh lòng phẫn nộ nhưng lại đưa tay ngăn lại hai người về sau hắn vẻ mặt lanh ý nói Lục thần hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn một đi theo ta chuyện hôm nay như vậy chấm dứt hai chết nghe vậy Lục thần cười một lát sau ánh mắt băng lãnh nói Lão giả ngươi cho ta hai lựa chọn Vậy ta cũng cho hai người lựa chọn. Chuyện hôm nay nói cho cùng là ta lục gia cùng Lâm gia thủ riêng, hôm nay ngươi như cứ vậy rời đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi nếu là muốn trộn rộn tiền đến, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Lý Võ ánh mắt nhắm lại, lộ ra một tia sắc ý, ngươi đây là tại uy hiếp bản hầu. Không phải uy hiếp, là hảo ngôn nhắc nhở." Lục Thần lãnh đạm nói. Nghiệt trướng, đem mệnh lấy ra. Lý Võ bên cạnh một người giận dữ, tiếp lấy hai người trưởng kiếm ra khỏi vỏ, liên thủ thẳng hướng Lục Thần. Một bên, nhìn thấy Lý Võ người độc thủ, Lâm Hàng hướng Đô Minh ba người nháy mắt, lập tức ba người cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời, năm người đồng thời thẳng hướng Lục Thần. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy thì đều đi chết tốt. Sau một khắc, Lục Thần một cước đem Lâm Kình đạp đến phía dưới trên quảng trường, tiếp lấy con lục cuồng từng bước từng bước hướng phía phía trên Lý Võ đi đến. Lúc này, Lục Thần bộ pháp rất chậm, có thể Lục Thần mỗi đi một bước, không khí chung quanh đều sẽ xảy ra kịch liệt chấn động, mà lại là một bước so một bước mạnh mẽ. Khá lắm, tiểu tử này thế mà mượn dùng thế rất những này không ngờ mắt. Nhìn xem Lục Thần cử động, ngôi một cây cột đá đỉnh chóp thử ra trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chương 114, Diễn môn trước 114, Diệt môn, thế, cũng đeo trời địa chi thế. tại bên ngông giữa thiên địa, thế ở khắp mọi nơi, bay lưu thẳng xuống dưới là thế, sông đại giang chạy về đông là thế, âm thanh trấn là thế, mà gió thổi đồng dạng là thế. tại quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, một chút tỉ mị võ giả đã nhận ra thế tồn tại, cũng thử nghiệm cảm ngộ thế năng. về sau, có người ngộ thế mà ra, dựa thế mà dùng, cũng bởi vậy chiến lược tăng nhiều, thành tiểu thiên tiêu chi tư, chấn áp một đời võ giả. sau đó, người mới ngộ thế, đã thông thế năng người tổng kết, càng ngày càng nhiều thế bị võ giả nắm giữ, võ đạo bởi vậy hương thịnh. tới linh võ thời đại thế thành đỉnh cấp võ tông tiêu chí. Cùng cảnh bên trong, nắm giữ thiên địa chi thế cùng không có nắm giữ thiên địa chi thế võ giả chiến lực ngày đêm khác biệt, dường như không tại cùng một cảnh giới. Giờ phút này, Lục Thần tại làm chính là xúc thế, mà lại là xúc trọng thế. Bởi vì Lục Thần đối với thế lý giải đã là đang phong tạo cực, cho nên chỉ là bước đầu tiên, hắn xung quanh trọng thế liền đạt đến bình thường gấp trăm lần nhiều. Về sau, hắn mua đi một bước, trọng thế gấp bội. Đỗ Minh năm người không biết rõ Lục Thần đang làm cái gì thành tựu, thế mà chỉ là trực lăng lăng đi thêm đá, liền cơ bản phòng bị đều không có. Lục Thần trên lưng lục quần cũng âm thầm là Lục Thần xuất ruột, nhịn không được nhắc nhở Thần nhi, ngươi thế nào, mau ra kiếm nha. Ha ha, hiện tại mới nghĩ ra kiếm, chậm. Lý Võ tùy hành Võ Vương La quyết thấy thế cười to, lập tức hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỹ thành danh, Thanh Phong Kiếm Quyết, một kiếm chém về phía Lục Thần ngực. Thật sao? Nguyên bản túi đầu đi thèm đá Lục Thần nghe vậy biết miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía La quyết. La quyết cảm thấy Lục Thần cười mang theo một chút ấm nưu hương vị, thật là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hương phấn hắn liền xông vào Lục Thần thế bên trong. Một giây sau, bi kịch đã xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản phi thân đánh tới La quyết thân thể bỗng nhiên bay không nổi, đồng thời cực tốc hạ xuống, trên thân giường như để ép gánh nặng ngàn cân. Oen! Một tiếng vang thật lớn, La quyết đập vào lục thần dưới chân, dưới thân thêm đá trực tiếp bị nhục thể của hắn chấn vỡ, khe nứt to lớn cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Cái này, thấy cảnh này, không có động thủ người kinh điệu miệng, mà vây giết lục thần bốn người khác thì đã dọa rơi mất hồn, muốn lui, làm sao đã ham không được chân. Một mấy mắt, bọn hắn như là thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, toàn bộ một đầu đâm vào lục thần cho bọn họ chế tạo trọng thế trận, sau đó bước La quyết theo gót. Về sau Năm người ghé vào trên thềm đá không thể động đậy, cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng Ngũ Tạng Lục Phủ vẫn như cũ có một loại muốn bị đập vụn cảm giác. La Quyết Sợ hai nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì?" Lục Thần cười khẩy nói: "Ngươi không phải mới vừa thật muốn giết ta sao, thế nào hiện tại sợ đến như vậy? Đừng nha, chúng ta mấy cái cùng một chỗ thật tốt chơi một chút." "Thế, đây là thế?" Tiểu tử ngươi thế mà ngộ ra được chỉ có Tuyệt Đại Thiên Kiêu tại Võ tông cảnh giới khả năng ngộ ra tới Thiên địa chi thế. Lý Võ nhìn chằm chọc vào Lục Thần, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Ố uh, không nghĩ tới ngươi thế mà còn như thế." Lục Thần bên mặt nhìn về phía trên thềm đá phương Lý Võ, hắn còn tưởng rằng cái này địa phương nhỏ không ai biết đâu. Mà khi nghe được Lục Thần trả lời, Lý Võ trong mắt lóe lên một vệt kinh hoàng, sau đó chắp tay cười làm lành nói: Lục Thần thiếu hiệp, trước đó lão phu trong lời nói có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi thứ lỗi. Lục Thần rêu rêu nói: Lão giả, ngươi đây là không giết ta. Lý Võ liền vội vàng lắc đầu nói: Lục Thần thiếu hiệp nói đùa, trước đó đó bất quá là một câu trò đùa lời nói mà thôi. Lão phu muốn cùng thiếu hiệp kết giao bằng hữu còn đến không kịp, nơi nào sẽ muốn giết thiếu hiệp? Lục Thần cúi đầu nhìn một chút thống khổ không chịu nổi năm người, tiếp lấy một kiếm đem La Quyết cùng một cái khác Lý Võ tùy hành võ vương đầu bổ xuống. Thấy cảnh này, Lâm Hằng lòng dạ ác độc ung ác run dậy một chút, thầm nghĩ Lục Thần tiểu tử này người không lớn, lá gan là thật lớn, thế mà liền Lý Võ mặt mũi cũng không cho. Lý Võ cũng dọa đến có chút run chân, nhưng hắn giờ phút này đã không không tưởng Lục Thần có cho hay không hắn mặt, hắn nghĩ là thế nào sống sót. Đây chính là tuyệt đại tiên kiêu tại võ tông cảnh khả năng ngộ ra thế à? Lục Thần võ sư cảnh liền ngộ ra được, hắn hôm nay đến cùng là trọc một cái như thế nào yêu nghiệt. Giờ phút này, hắn làm thịt Lâm Hằng tâm đều có. Nếu không phải Lâm hàng chọc dạng này một cái sát thần, hắn đường đường một cái làm Dương Quốc võ hầu cũng không đến nỗi lâm vào khốn cảnh như vậy. Làm thịt hai người, Lục Thần xách theo máu me đầm địa kiếm nhìn về phía Lý Võ nói, "Lão giả, ta đã đã cho ngươi cơ hội." Nghe xong lời này, Nguyên bản Cố giả bộ ý cười Lý Võ sắc mặt lập tức lạnh xuống, nghiêm nghị quát lên nói, "Lục Thần, ngươi là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng cũng đừng quá làm càn, bằng không làm Dương Quốc lựa giận cũng không phải ngươi bây giờ đủ khả năng tiếp nhận. Kia có muốn hay không chúng ta thử một chút, nhìn xem hiện tại ta đến cùng có thể hay không thừa nhận được làm Dương Quốc lựa giận." Lục Thần khiêu khích nói, "Thiên điên." Con mẹ nó ngươi chính là một người điên." Lý Võ trong lòng chửi ầm lên, nhưng ngoài miệng cũng không dám quá đắc tội Lục Thần, chỉ là trầm giọng nói, "Lục Thần, ngươi làm thật không sợ hãi? Không nói rằng ngươi, ta còn thực sự liền không sợ hãi, chính ngươi muốn chết, ta làm thì ngươi, nếu như làm dương quốc cho ta, kia làm dương quốc cũng liền có thể thay đổi triều đại." Lục Thần lạnh lùng nói, "Ngươi liền không sợ liên lụy người nhà?" Lý Võ nhìn về phía Lục Thần trên lưng Lục Cường, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý tứ. Có thể Lý Võ không biết là, hắn một câu nói kia hoàn toàn khơi dậy Lục Thần đối với hắn sát tâm. Lục Nghị cùng Lục Cường vừa bị Lục Thần liên lụy Lục Nghị không rõ sống chết, Lục Cường gặp không phải người tra tấn, mặc dù bây giờ nhặt về một cái mạng, nhưng cũng thay đổi thành một tên phế nhân. Đây là Lục Thần đau nhức, Lục Thần tuyệt không cho phép giống nhau chuyện lại phát sinh. Cho nên đối mặt một cái cầm Lục Nghị cùng Lục Cường ủy hiếp hắn Lý Võ, Lục Thần trong lòng còn sót lại một tia thiện ý tùy theo cho bụi, còn lại chỉ có sát ý. Một cái mắt, Lục Thần làm thịt Đỗ Minh ba người. Làm Lục Thần lần nữa nhìn về phía Lý Võ lúc, Lý Võ bị Lục Thần trong mắt mênh mông sát ý hù dọa, ý thức được nói nhầm hắn không chút do dự quỳ xuống. Lục Thần thiếu hiệp, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống a. Lý Võ từ bỏ võ hầu tôn nghiêm không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng lục thần không tha cho hắn. lục thần quát lạnh nói, lão giả, nơi đây sinh lộ không thông, ta không tha cho ngươi. ngươi bên trên hoàng tuyển lộ lại dập đầu cầu xin tha thứ à? lời còn chưa dứt, lục thần mang theo hắn trọng thế trận thẳng hướng lý võ. một cái mắt, ngũ trọng võ vương cảnh lý võ như thế bị lục thần trấn áp. lục thần, ngươi không thể giết ta, nếu không ta hoàng huynh nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn. lý võ hoảng sợ đối nghịch kiếm mà đến lục thần gào thét. lục thần cười lạnh nói, ta trước làm thì ngươi, đợi thêm hắn trả thù. nói, lục thần chém xuống một kiếm, đem lý võ đầu đổ xuống một bên nhìn thấy lục thần liền lý võ đều giết lâm Hằng cùng lâm gia đám người dọa đến tứ tán chạy trốn không còn có tinh lực bận tâm người khác lục thần lặng lẽ nhìn mọi người một cái tiếp lấy truy sát lâm gia dòng chính về sau đối toàn bộ quận vương phủ người triển khai đổ sát một khắc đồng hồ sau quận vương phủ to to nhỏ nhỏ mấy ngàn người bị lục thần đổ sát hầu như không còn trong lúc nhất thời toàn bộ quận vương phủ tĩnh mịch một mảnh mau chạy thành sông mà khi lục thần vội vàng đối quận vương phủ tiến hành diệt mũi lúc thử ra cũng không nhàn rỗi hắn không chỉ có đem người chết thứ ở trên thân cẩm còn đem quận vương phủ đã qua mấy chục năm thu hết tới tài nguyên toàn bộ chiếm thành của mình. Làm máu me đầy mặt lục thần cóng lục cùng trở lại quận vương phủ chủ điện bên ngoài lúc, Thử gia đã vểnh lên hai cái trắng bóng bóng nuốt ở đằng kia chờ. Lục Thần trở lại nhìn thoáng qua quận vương phủ, đối thử gia hỏi, "Thử gia, toàn bộ quận vương phủ một người sống cũng bị mất, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá mức tàn nhẫn?" Thử gia lúc đầu, "Tiểu tử thối, cái này đều tiểu chẳng diện, nếu như ta là ngươi, ta không chỉ có diệt quận vương phủ, ra cửa, ta ngay tiếp theo làm dương quốc cùng một chỗ diện." "Tốt ta, ngươi ác hơn." Lục Thần trợn nhìn thử gia một cái, sau đó cóng lục cùng rời đi quận vương phủ, hướng phía sơn cốc phương hướng chạy đi. Chương 115, hắn biết làm vạn bảo lâu cô gia sao? Chương 115, hắn biết làm vạn bảo lâu cô ra sao. Lục Thần sau khi rời đi, những gái kia bị quận vương phủ tiếng kêu thảm thiết đánh thức người tràn vào quận vương phủ, đối quận vương phủ triển khai một lần lớn điều tra. Không phải tới nửa canh giờ, những người này liền mắng mắng rồi, rồi rời đi quận vương phủ, bởi vì bọn hắn không chỉ có không có nhặt được đồ tốt, ngược lại làm một thân máu. Bất quá, bọn hắn như thế nháo trò, quận vương phủ bị diệt tin tức cũng nhanh chóng truyền ra đến, trở thành ngày thứ hai quận thành hấp dẫn chủ đề. Một bên khác, Lục thần Cung Lục cùng về tới sơn cốc. Thần Nhi, mau trốn, nơi này có yếu thú. Tiến sơn cốc, Lục Cung liền thấy trợn mắt băng li. Hoảng sợ hắn không lo được cái khác, vội vàng hạ giọng thúc giục Lục Thần rời đi. Lục Thần vừa cười vừa nói: tứ thúc, nó là chúng ta nhà mình, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Thật. Lục Quân mặt mũi tràn đầy không tin. Tại trong ấn tượng của hắn, yêu thú tàn bạo, khát máu, rất khó bị nhân loại thuần phục. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều không có người nắm giữ chiến đấu hình yêu thú đồng bạn. Hắn không biết băng ly, nhưng băng ly toát ra tới khí tức quá kinh khủng, như thế một cái lớn yêu, nó thế nào cũng không thể là vì nhân loại thúc đẩy à? Lục Thần biết giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, thế là đuổi băng ly nói rằng: lên rồi, chuyện xong xuôi, chúng ta cần phải trở về. Lục Thần dứt lời, bang ly mở mắt, về sau tại Lục Cung thấp thỏm ánh mắt hạ đứng lên, đồng thời lười biếng rũ cái lưng mệt mỏi. Thấy cảnh này, Lục Cung sợ ngây người, ánh mắt trừng giống trung đồng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Yêu thú không đều là hung tàn sao, như thế nào như thế mềm mại? Chẳng lẽ trước mắt cái này lớn yêu thật sự là nhà bọn hắn, đã phụng nhà hắn thần nhi là chủ. Nghĩ như vậy, Lục Cung lần nữa lời nói không có mạch lạc hỏi, "Thần, Thần nhi, ngươi thật đem trước mắt cái này lớn yêu thu phục?" "Đúng thế." Lục Thần nói rằng, "Tứ thúc, ta cùng chiến đệ chạm vạng tối mới trở về, nếu không có nó, thần nhi cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy tới nơi này. nghe vậy, lục cung kích động đến nói không ra lời. trước lúc này, cứ việc lục thần đã triển lộ thực lực cường đại, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy bất an, bởi vì bọn hắn đối thủ quá mức cường đại. bây giờ thì khác, lục thần có một cái cường đại như thế yêu thú làm yêu thú đồng bạn, bọn hắn lục gia sẽ không còn sợ bất luận kẻ nào. nhìn thấy lục cung bộ dáng như thế, lục thần cười nói, tứ thúc, một cái ngũ gia yêu thú mà thôi, không có gì lê gớm. ngươi bây giờ trên người có tổn thương, chúng ta vẫn là về nhà trước a. nghe được về nhà, lục cung lập tức nghĩ đến lục thần trước đó lời nói, cao mày nói, thần nhi. Ngươi vừa trở về liền đến quân thành. Đúng a? Lục Thần nghi ngờ nói. Tứ thúc, có vấn đề gì không? Lục Quân quát lên nói. Thần Nhi, ngươi thật hồ đồ a! Ngươi hẳn là đi trước kiếm cấp cứu Tam Ca, phải biết hắn mới là ngươi cha rồi a! Lục Thần nghiêm mặt nói. Tứ thúc, tại Thần Nhi trong lòng, ngài cùng cha như thế trong yếu. Ngươi. Lục Quân còn muốn dặn dạy Lục Thần, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Mà hắn làm một được cứu người lại còn có thể nói cái gì? Ai? Một lát sau, Lục Quân thở dài một hơi, nói. Thần Nhi, cái gì cũng đừng nói. Về nhà a, đem ta đưa trở về liền đi cứu ngươi cha. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, về sau, băng ly đằng không mà lên, mang theo mấy người phi tốc chạy về Thiên Nguyên Thành. Tại trên đường này, Lục Thần xuất ra đại lượng phong linh tương cho Lục Quang thoát khỏi khốn cảnh, Lục Quang cũng không khách khí, từng ngụm từng uống. Nhét đầy cái bao từ sau, Lục Quang lại ăn ba cái huyết linh đan. Bất quá, bởi vì đan điền bị phế, Lục Quang đã không cách nào vận chuyển công pháp chữa thương, chỉ có thể thông qua huyết linh đan chính mình phóng thích dược lực chữa thương. Mà ở trong quá trình này, bị hành hạ 10 ngày, Lục Quang tâm thần mỏi mệt, trong bất chi bất giác, đúng là tại Lục Thần trong ngực ngủ thiết đi. Lục Thần cúi đầu nhìn Lục Quang một cái sau đó giống khi còn bé lục cuồng ôm hắn đồng dạng ôm lục cuồng một bên quan sát phía dưới phi tốc lóe lên dây núi một bên tu luyện một canh giờ sau băng ly to do hót vang vang vọng cả tòa thiên nguyên thành ngay sau đó băng ly mang theo lục thần mấy người đáp xuống vạn bảo lâu trước đây làm giang thiên hoa đem lục chiến trả lại lúc triệu huyên liền lại lập tức nhường giang thiên hoa cởi hất phong câu đuổi theo cần phải bảo trụ lục thần về sau nàng đứng ngồi không yên chờ lấy bây giờ nghe được băng ly hót vang nàng phản ứng đầu tiên là yêu thu xâm lớn vội vàng đi tới trước cửa sổ xem xét kết quả là thấy được lục thần cùng lục cuồng thiên đây là xảy ra chuyện gì Mới qua mấy canh giờ, Lục Thần làm sao lại cứu trở về Lục Quỳnh, còn nắm giữ một cái Băng Ly toát kỵ. Triệu Yên trong đôi mắt đẹp toát ra ánh mắt khiếp sợ, bên cạnh đi tới Lý Phúc cũng là, trước mắt một màn này quá rung động, như là mộng ảo như thế. Bọn họ cũng đều biết Lục Thần võ đạo thiên phú rất cao, lộ ra được cường đại kiêu ý, có vượt cảnh chiến đấu chiến đấu, nhưng thế nào cũng không dám tin tưởng Lục Thần có thể thu phục Băng Ly. Băng Ly, đây chính là tại yêu thú huyền bảng bên trên xếp hạng thứ 47, thể nội nắm giữ một tia băng hoàng huyết mạch khủng bố đại yêu, cường đại như nó lại thế nào khả năng bị một cái nhất trọng võ sư cảnh thực lực nhân loại thu phục không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. đừng ngốc thấy, tranh thủ thời gian xuống đây đi. ngay tại hai người không nghĩ ra hết thể trước mắt lúc, lục thần thanh âm chuyển đến. về sau, hai người bốn mắt đối lập, nhìn xem lục thần kia con ngươi thâm thúy cùng tuấn giật gương mặt. triệu huyên bỗng nhiên khẩn trương lên, khuôn mặt nhỏ cũng soát một chút đỏ tới bên tai bên trên. về sau, nàng cao hứng trả lời, tới. nói xong, triệu huyên vội vàng chỉnh lý quần áo cùng lý phúc cùng đi tới dưới lầu. làm triệu huyên cùng lý phúc đi vào dưới lầu lúc, lục thần đã đem lục cổng giao cho lục chiến. mấy người đi tới vạn bảo lâu sẽ khách tính bên trong. Lục Thần thiếu hiệp gọi ta xuống tới là có cái gì phân phó sao? Vừa vào cửa, Triệu Uyên liền mặt mỉm cười nênh đón tiếp lấy. Lục Thần nói, phân phó chưa nói tới, liền muốn hỏi một chút trước đó nắm ngươi mua những linh dược kia mua đến không có, toàn bộ đều mua đến. Triệu Uyên nói, nói đem một cái đã sơn chuẩn bị xong nhẫn trữ vật đưa cho Lục Thần. Cảm ơn. Lục Thần tùy ý nói, nói cũng sẽ một cái nhẫn trữ vật vứt cho Triệu Uyên, bên trong là mua sắm những linh dược này linh tinh. Triệu Uyên cười tiếp nhận, sau đó hỏi, Lục Thần thiếu hiệp, hiện tại tứ đường gia trở về, ngươi là chuẩn bị đi kiếm cấp cứu Lục gia chủ sao? Có vấn đề sao? Lục Thần hỏi ngược lại. Không có gặp băng ly trước đó có vấn đề, nhưng bây giờ không có. Triệu Huyên nói, tại Đông Hoa Vực có một cái băng ly dạng này yêu thú đủ để xông pha. Đi. Ngay vậy, Lục Thần nứt miệng, quay người mang theo lục cuồn cùng lục chiến rời đi, mà Triệu Huyên cùng Lý Phúc cũng theo khách thính đi theo ra ngoài. Nhìn xem biến mất băng ly, Triệu Huyên tay nhỏ nắm chặt Lục Thần cho nhận chữ vật, sững sờ thất thần, trong bất tri bất giác, tinh xảo gương mặt lần nữa nổi lên một vệt đỏ ửng. Lý Phúc nhìn xem Triệu Huyên phản ứng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, thuận miệng nói rằng, Lục Thần thiếu hiệp thiên tư vô song, lại lớn lên tuấn tú lịch sự, hắn nếu là làm chúng ta vạn bảo lâu cô ra vậy thật đúng là không tệ hắn sẽ nguyện ý không triệu huyên vô ý thức hỏi ân lý phúc không có trả lời mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía triệu huyên triệu huyên lấy lại tinh thần khi thấy lý phúc biểu lộ lúc nàng lập tức đỏ bừng mặt ai nha phúc bá ngươi thế mà rêu cả ta không để ý tới ngươi nói triệu huyên vào trong chạy tới lý phúc vừa cười vừa nói tiểu thư cái này ngài đến tự mình hỏi một chút lục thần thiếu hiệp mới được ra ta cũng không phải lục thần thiếu hiệp ai nha phúc bá đừng nói nữa mắc cỡ chết được lý phúc rút lời triệu huyên trong veo thanh âm từ bên trong truyền ra treo đến lý phúc cười ha ha Chương 116, thi tộc cùng ngàn độc thi trải qua, chương 116, thi tộc cùng ngàn độc thi trải qua. Theo Vạn Bảo lâu đi ra, Lục Thần một đoàn người trở về Lục gia. Đi vào rách nát sân nhỏ, Lục Quân cảm xúc biến có chút xa xuyến, đã nhiều năm như vậy, hắn chưa hề nghĩ tới Lục gia có thể biến thành bộ dáng này. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bên cạnh Lục Thần lúc, ảm đạm ánh mắt lại trở nên sáng ngời lên, bởi vì có Lục Thần tại, hắn tin tưởng Lục gia cuối cùng cũng có quật khởi ngày đó. Tiếp lấy, hắn bị Lục Thần con về gian phòng. "Chiến, hai ngày này ngươi liền quan tâm một chút tứ thúc, ta đi kiếm các một chuyến, đi đem ngươi tạm bá tiếp trở về." Thu xếp tốt lục cung, Lục Thần đối Lục Chiến bàn giao nói: "Thần ca, cha ngươi cứ yên tâm giao cho ta, chính ngươi cẩn thận, nếu như đánh không thắng, vậy chúng ta trước hết chạy." Lục Chiến nói: "Tiểu Từng đốc, ngươi ca ta có thể so sánh ngươi cơ linh hiệu, cái nào cần ngươi bàn giao?" Nhìn xem Lục Chiến chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, Lục Thần treo chọc nói: "Cha, ngươi nhìn, thần ca trò cười ta." Lục Chiến lúng túng đối Lục cung nói. Lục cung chân thành nói: "Thần nhi, Chiến nhi nói đúng, nếu như tình huống không đúng, ngươi liền chạy, chỉ cần chưa bắt được ngươi, tang ca là không có việc gì." "Tứ thúc, ta biết." Lục Thần nhẹ gật đầu. Về sau Hắn lưu lại một vạc phong linh tương cùng mấy bình huyết linh đan cho lục quảng, chính mình thì cùng thử ra cùng đi ra khỏi gia phòng, rời đi lục gia. Đang đi ra lục gia một phút này, lục thần đung nhiên lo lắng có người sẽ lần nữa đối lục quảng cùng, cùng lục chiến bất lợi, thế là đem băng hỏa huyền xà kêu lên. Người xem trọng lục gia, ngoại trừ vạn bảo lâu người, bất luận kẻ nào không được đi vào lục gia, ai như bước vào một bước, giết. Lục thần ra lệnh. Minh bạch. Băng hỏa huyền xà gầm nhẹ đáp lại, sau đó quay người tiến vào lục gia. Không có cuối cùng một tia lo âu, lục thần thả người nhảy lên, xuất hiện tại băng ly trên lưng, về sau băng ly đằng không mà lên hướng phía kiếm các phương hướng bay đi. bất quá, ngay tại đi ngang qua vạn bảo lâu trên không thời điểm, lục thần đột nhiên nghĩ đến lý phúc. mặc dù lục nghị cùng lục cồn cuối cùng một cái bị kiếm cắt bắt đi, một cái bị quận vương phủ bắt đi, nhưng lý phúc luân lạc tới hôm nay trùng quy là là lục gia chỗ mệt mỏi. hắn muốn cứu lý phúc, nhưng hắn đã vô lực hồi thiên. thời gian vừa đến, lý phúc hẳn phải chết không nghi ngờ. ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua, lục thần thấy được thử gia, thế là mang theo vẻ mong đợi hỏi thử gia, ngươi kiến thức rộng rãi, không biết ngươi có hay không biện pháp có thể cứu lý phúc. thử gia nói tiểu tử túi, thuộc mệnh đan tác dụng ngươi cũng biết, chỉ cần ăn một con đường chết. Đời này lại nghĩ làm người liền khó khăn. Vậy nếu không có biện pháp? Lục Thần có chút lục trí. Nếu như ngay cả thử gia loại này vượt ngang mấy cái thời đại lao cổ đồng đều cứu không được Lý Phúc, kia Lý Phúc cũng chỉ có thể chờ tại vạn bảo lâu bên trong chờ chết. Biện pháp cũng không phải không có. Thử gia tròng mắt đi lòng vòng, nhớ tới một quyển công pháp. Ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần ăn tục mệnh đan nhất định phải chết sao? Thế nào hiện tại còn nói có biện pháp? Lục Thần rất là im lặng, cảm thấy thử gia đây là dành đến nhàm chán bắt hắn chơi. Thử gia nghiêm mặt nói, ta nói nha, làm người là không có cơ hội, nhưng nếu như không làm người, làm cái khác, muốn sống vẫn là có thể. Không làm người có thể làm cái gì. Lục thần cao mày nói, làm thi. Thử gia chậm rãi nói rằng, làm thi. Lục thần có chút mơ hồ. Đúng, chính là làm thi. Thử gia khẳng định nói, Lục thần có chút bất mãn nói, Thử gia, ngươi là bắt ta chơi à? Hắn hiện tại ăn tục mệnh ăn, ba tháng kỳ hạn vừa đến, chính mình liền biến thành thi thể, chỗ nào còn muốn ngươi đi đối với hắn làm cái gì? Thử gia cười nói, tiểu tử túi, ta nói thi cũng không phải ngươi nghĩ loại kia thi. Lục thần cao mày nói, không phải thi thể kia lại là cái gì? Thử gia nói, ta nói thi là thi tộc thi. Thi tộc. Lục thần căng phụ. Thì tại sao lại biến thành thi tộc? Thử gia thấy Lục Thần là thật không hiểu, thế là giải thích nói, tiểu tử thúi, tại hoàng cổ thời đại, vạn tộc săn sát, thi tộc chính là vạn tộc một trong. Lục Thần khó hiểu nói, thử ra, chúng ta muốn là lý phúc người này, nếu như hắn biến thành thi tộc, vậy người này còn có thể dùng sao? Làm sao lại không thể dùng? Thử gia nói, thi tộc cùng nhân tộc khác nhau đơn giản liền hai điểm, một, nhân tộc là hoàn chỉnh người, mà thi tộc là nửa người nửa thi. Hai, nhân tộc cảm ứng thiên địa linh khí tu hành, tu chính là trong miệng các ngươi cái gọi là linh lực, mà thi tộc tu hành ỷ lại sát tối, bọn chúng theo chết đi người trên thi thể hấp thu thi khí thu chính là thi lực. Nếu như Lý Phúc thành thi tộc, hắn ngoại trừ biến thành nửa người nửa thi cùng từ đây dựa vào hấp thu thi khí tăng thực lực lên bên ngoài, cái khác cùng hiện tại giống nhau như lúc. Ngươi nếu nói như vậy, kia Lý Phúc cũng không phải không thể biến thành thi tộc. Nghe thử ra như thế một giải thích, Lục Thần cảm thấy thử ra phương pháp có thể thực hiện. Thế thế, thử ra rũa ra móng vuốt nhỏ chỉ hướng Lục Thần, ngay sau đó, Lục Thần trong đầu nhiều hơn một quyển tản ra xương ngủ màu đen công pháp. Thiên độc thi kinh. Thông qua cảm giác, Lục Thần phát hiện thử ra cho hắn cái này quyển công pháp tên là Thiên độc thi kinh, nhìn qua cũng không hoàn chỉnh, là một quyển tản kinh nhưng cho dù nó là một quyển tăng kinh, một trận xem xuống tới, lục thần vẫn như cũ bị sự cường đại của nó chấn kinh. Mọi người đều biết công pháp và võ kỹ là lẫn nhau tách ra, tác dụng không giống nhau. Công pháp tăng lên cảnh giới, mà võ kỹ tăng lên chiến lược. Thiên Độc Thi Kinh không giống, nó không chỉ có thể làm người tu luyện theo trong thi thể hấp thu thi khí, tăng lên cảnh giới, nó còn có thể ngưng luyện thi độc, làm người tu luyện nắm giữ cường đại công kích võ kỹ. Thử gia đứng ở một bên nói rằng, tiểu tử túi, đồ vật ta cho ngươi, về phần muốn hay không cho hắn, chính ngươi quyết định. Ta không cho ngươi đề nghị. Cho, nhất định phải cho a. Nếu là không cho. Lý Phúc Lão đầu kia nhất định phải chết. Lục Thần vội vàng nói, vừa mới dứt lời, Lục Thần lại vẻ mặt to mò hỏi, thử gia, cái này Thiên Độc Thi Kinh xem xét cũng không phải là bình thường thi tộc có thể tu luyện, cao thâm như vậy công pháp, ngươi là từ đâu lấy được? Chiến lợi phẩm thôi. Thử gia biểu môi nói, nói cụ thể một chút. Lục Thần truy vấn, chính là năm đó thi tộc một cái tuyệt đại Thiên Kiêu không có mắt cho ta, ta đem hắn làm thịt, kết quả đem thi tộc tứ đại thủy tổ cho giận. Đằng sau thi tộc tứ đại thủy tổ liên thủ muốn giết ta, làm sao thử gia ta căn bản liền không có đem bọn nó coi ra gì, bắt lấy bọn chúng chính là đánh một trận. Lại về sau bọn chúng trốn về thi tộc, ta một thân một mình giết tiến thi tộc tổ địa, cuối cùng thi tộc tứ đại thủy tổ trong áp bức diệt tộc áp lực chủ động cầu hòa, cũng đem nửa cuốn thiên độc thi kinh xem như nhận lôi đưa cho ta. Nói lên kia đoạn 5 tháng vàng son, thử ra không khỏi cảm khái vạn phận. Năm đó nó thật đúng là bá đạo, ngoại trừ kia số lượng không nhiều mấy người, những người khác liền không có nó không dám đánh, coi là thật thiên hạ vô song. Nhìn lại một chút mình bây giờ, yếu đuối đến tận đây, kém chút liền nuôi một thân cộng long lực lượng đều không có, ngậm lại đều là nước mắt. Lục Thần hơi trêu chọc nói, "Thử ra, ngươi không có ở khoác, khoác lác a?" Khoan lắc. Thử ra kích động nói, Thử gia năm đó thật là hoang cổ cấm kỵ, tung hoành hoang cổ ba vạn năm. Ta hử bên trên một tiếng, không biết nhiều ít chủng tộc muốn dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy thì không ai đánh thắng được ngươi. Lục Thần âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời tỏ mò hỏi. Nghe vậy, Thử gia hướng Lục Thần trên thân nhìn thoáng qua, vẻ mặt hốt hổ nói, có cũng là có người có thể đánh thắng ta, nhưng có thể đánh thắng ta người đều là người một nhà. Bọn họ là ai? Lục Thần tiếp tục truy vấn nói, Thử gia cho Lục Thần một cái lướt mắt, đừng suốt ngày hỏi chút vô dụng. Ngươi muốn đem thiên độc thì kinh cho lão đầu kia liền cho hắn, sau đó nhanh đi cứu ngươi cha, bằng không cha ngươi liền chết tại kiếp cát. Không hỏi liền không hỏi rồi, làm gì bắt ta cha đến qua loa tắc trách ta." Lục Thần nhỏ giọng thầm thì nói, "Về sau, băng ly tại Lục Thần ra hiệu rơi xuống Đầu Trở về Vạn Bảo Lâu." Chương 117, Triệu Huyên Tiểu Tâm Tư, chương 117, Triệu Huyên Tiểu Tâm Tư. Vạn Bảo Lâu bên trong, Triệu Huyên thật vất vả nhấn quyết tâm bên trong hỏa khí nằm ngủ, kết quả không bao lâu, nữ hầu ngay tại bên ngoài nói Lục Thần trở về, muốn gặp nàng. Không có một tia kéo dài, Triệu Huyên mặc xong quần áo, tại một phen trang điểm sau, nàng bước nhanh đi vào dưới lầu, sau đó cùng Lý Phúc cùng đi tới khách tính. Lục Thần thiếu hiệp đêm khuya tìm đến, không biết ngươi có chuyện gì quan trọng nhìn thấy lục thần triệu huyên do hỏi lục thần nhìn thoáng qua ngay tại rót rượu nữ hầu nói trước hết để cho nàng đi xuống đi lợi kế tiếp ta chỉ cùng ngươi còn có tiền buổi nói ngươi lui ra đi không có lệnh của ta bất luận kẻ nào không được tiền đến triệu huyên nghe xong liền biết chuyện không đơn giản đối thị nữ ra lệnh Ê! thị nữ lên tiếng tiếp lấy lui ra ngoài đợi đến thị nữ rời đi lý phúc có chút hiếu kỳ nói lục thần thiếu hiệp không biết ngươi có lời gì muốn đối với chúng ta nói cư nhiên như thế cẩn thận nghe vậy lục thần một chỉ điểm hướng lý phúc mi tâm trong chốc lát thử ra cho thiên độc thi kinh tiến vào lý phúc trong đầu. Lục Thần nói, tiền bối, phục dụng tục mệnh đằng sau, lông của ngươi lỗ tự động bế tắc, huyết nục cũng đang không ngừng mất đi sức sống, trở thành sắt đũi. Ngươi bây giờ lại nghĩ bình thường còn sống đã không thực tế. Ta cái này vừa vặn có một quyển công pháp thích hợp ngươi, hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Về phần phải trang tu luyện, quyết định bởi ngươi tự mình lựa chọn. Tại cầm tới Thiên Độc Thi Kinh một phút này, Lý Phúc đã bị Thiên Độc Thi Kinh cường đại chấn kinh, cả người không nhịn được kích động. Hắn sống nhiều năm như vậy, mặc dù tiếp xúc không ít cao thâm công pháp, nhưng giống Thiên Độc Thi Kinh dạng này công pháp nhưng chưa từng thấy qua. Nghe được Lục Thần lời nói, Lý Phúc thịch một tiếng quỳ xuống, cung kính nói. Đa Tạ Lục Thần thiếu hiệp ban thưởng công pháp, là lão buộc mở mới đường, này ân tình này, lão buộc cả đời không quên. Tiền Bối xin đứng lên, Lục Thần liền tranh thủ Lý Phúc nâng đỡ. Về sau, Lục Thần nghiêm mặt nói, Tiền Bối, công pháp này là phúc là họa còn chưa biết được, chỉ hy vọng ngày ngày sau không cần tuyên dương ra ngoài mới là. Lục Thần thiếu hiệp tiết tâm, kể từ hôm nay, ngoại trừ ba người chúng ta, tuyệt đối sẽ không có người biết Thiên Độc Thì Kinh tồn tại. Lý Phúc nghiêm túc nói, Thiên Võ Đại Lục công pháp thưa thớt, một quyển cường đại công pháp đủ để gây nên vô số người tranh đoạt, nhất lên một trận gió tinh mưa máu. Tại quá khứ Tuyết Nguyệt bên trong bởi vì một quyển công pháp thảm tao diệt môn cùng diệt tông án lệ vô số kể, Lý Phúc quá rõ ràng quan hệ lợi hại ở trong đó. Một khi cái này Thiên Độc Thi Kinh bị ngoại nhân biết, không nói các thế lực lớn, chỉ sợ vạn bảo lâu những cái kia cao tầng cũng biết kết quả đoạn, mà hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, chính là Lục Thần không nhắc nhở hắn, hắn cũng biết giữ nghiêm Thiên Độc Thi Kinh bí mật, không khiến người ta biết nó tồn tại. Lục Thần nhẹ gật đầu, nghĩ đến ở xa kiếm các lục nghị, hắn lại chào từ ra nói, đã là dạng này, vậy vạn bối trước hết đi kiếm các cứu người. Lục Thần thiếu hiệp đi thong thả, Lý Phúc cung kính nói sau đó cùng vẻ mặt mộng triệu huyên đem lục thần đưa đến vạn bảo lâu bên ngoài thẳng đến lục thần rời đi. lục thần sau khi rời đi, lý phúc lập tức cùng triệu huyên đi vào chín tầng các linh vật sinh sống hoặc làm việc. tại lui thị nữ sau, lý phúc đem thiên độc thi kinh đem ra, nhìn xem cường đại thiên độc thi kinh, triệu huyên trừng lớn hai mắt, một hồi lâu, nàng đem thiên độc thi kinh trả lại lý phúc, cố gắng tiêu hóa lấy đầy hết thảy. tối nay trước đó, nàng tự nhận hiểu rõ lục thần, nhưng bây giờ nàng lại không cho là như vậy. kiêu ý khó tu, lục thần lại tinh thông kiêu ý, hơn nữa không chỉ một loại, yêu thú khó hấn, nắm giữ băng hoàng huyết mạch băng ly thành lục thần một tòa cưới. Công pháp khó được, thật là vì báo đáp Lý Phúc xuất thủ nhân tình. Lục Thần trở tay liền cho Lý Phúc một quyển cao thâm mật chắc đồng thời nghịch thiên mà đi cường đại công pháp. Lục Thần trên thân giường như có quá nhiều bí mật, hắn tựa như là một cái mê, làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu, cũng không dám đi xem thấu. Nàng đoán chừng, bất kể là ai, chỉ cần thấy được Lục Thần bí mật, đoán chừng đều sẽ chết. Trước đó Lục Thần vứt bỏ Giang Thiên Hoa chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiểu thư, thấy Triệu Huyên không nói một lời, Lý Phúc nhỏ giọng kêu một tiếng. Phúc Bá, thế nào? Triệu Huyên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Phúc hỏi. Lý Phúc nói, tiểu thư. Lục Thần thiếu hiệp dường như so với chúng ta nghĩ muốn thần bí. Triệu Huyên khẽ gật đầu, ta vốn cho là hắn chỉ là cùng ta đồng xuất một môn, hiện tại xem ra hắn dường như còn có càng lớn cơ duyên. Lý Phúc suy đoan nói, tiểu thư, ngươi nói Lục Thần thiếu hiệp cơ duyên có thể hay không tới tự Lạc Phong sơn mạch? Phải biết cái này Lạc Phong sơn mạch cũng không bình thường, có loại khả năng này. Triệu Huyên cũng không phủ nhận. Từ hiện tại hiểu rõ đến, Lục Thần chỉ đi qua Lạc Phong sơn mạch, thời gian khác đều tại Thiên Nguyên thành, Nếu nói cơ duyên, cũng chỉ có thể tại Lạc Phong sơn mạch. Nghĩ đến lưu truyền tại Thiên Võ Đại Lục bên trên thảng kịch, Triệu Huyên biểu lộ nghiêm túc nói, Phúc Bá. Thiên Độc Thi Kinh liên lụy quá lớn, chúng ta không được tiết lộ ra ngoài. Lao buộc minh bạch. Lý Phúc gật đầu. Về sau, hắn lại lo lắng nói, tiểu thư, Thiên Độc Thi Kinh không là bình thường công pháp, lao buộc lo lắng chúng ta chính là muốn giấu đều giấu không được. Nghe vậy, Triệu Huyên tâm trầm xuống. Đúng vậy à, Thiên Độc Thi Kinh tu chính là nửa thi chi thân, dùng chính là thi lực, quá khắt thường. Đừng nói Lý Phúc về sau rất có thể sẽ ra tay, chính là không xuất thủ. Một lúc sau, chỉ sợ cũng phải bị một chút người hưu tâm nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Suy tư thật lâu, Triệu Huyên nói, Phúc Bá, từ hôm nay trở đi, Thiên Độc Thi Kinh là cá nhân của ngươi Cơ Duên cùng lục thần không có bất cứ quan hệ nào. Lý Phúc hai mắt tỏa sáng, nói: tiểu thư, phương pháp này rất hay. kể từ đó, thiên độc thi kinh liền rốt cuộc liên lụy không đến lục thần thiếu hiệp, cho dù là chết, vậy cũng chỉ chết lao buộc một người. tiểu tâm tư bị Lý Phúc nói ra, Triệu Huyên có chút xấu hổ nói: phúc bá, ta làm như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? này làm sao sẽ? lục thần thiếu hiệp đi lớn như thế ân, cứu ta tính mệnh, chính là ngươi không nói, lao buộc cũng không có khả năng nhường thiên độc thi kinh hại hắn. Lý Phúc cười nói: Triệu Huyên nói, phúc bá, vậy là ngươi đồng ý làm như vậy? Lý Phúc nói: đây là tự nhiên. nghe vậy. Triệu Huyên trong mắt lóe ra tinh mang, "Phúc bá, đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta kế tiếp liền phải cho tất cả mọi người diễn một màn hí." Lý Phúc nghĩ đến Triệu Huyên lời nói bên trong ý tứ, rất nhanh liền biết Triệu Huyên ý nghĩ, đồng thời gật đầu cười, thối lui ra khỏi Triệu Huyên gian phòng. Ngày thứ hai, thiên nhất thật sớm, Lý Phúc ngay tại Vạn Bảo lâu đám người ngay dưới mắt rời đi Vạn Bảo lâu, sau đó thất tha thất thểu đi tại Thiên Nguyên thành đường lớn bên trên. Một chút biết Lý Phúc thân phận người nhìn thấy Lý Phúc thảm trạng đều chỉ trích Triệu Huyên lang tâm cậu phế, hiện tại Lý Phúc bị phế, nàng liền một cước đem Lý Phúc đá ra Vạn Bảo lâu, nhưng cũng có người bỏ đá xuống giếng. Cảm thấy Lý Phúc thế mà cũng coi hôm nay, không chỉ có đoạn hắn đổ vật, còn đối hướng hắn ném tảng đá. Đối với đây hết thảy, Lý Phúc đều lựa chọn yên lặng tiếp nhận, ra Thiên Nguyên Thành, hắn liền tiến vào dây núi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 118, viên đi thuật cùng viên kích thuật, chương 118, viên đi thuật cùng viên kích thuật. Một bên khác. Gia Vạn Bảo Lâu, Băng Ly đằng không mà lên, một cái chớp mắt liền bay lên trời cao, hướng phía Lục Thần Chỉ phương hướng bay đi. "Tiểu tử thúi, tới trước bên trong đi thôi." Băng Ly trên lưng, Lục Thần vừa muốn ngồi xuống tu luyện, thử ra liền hề hề nói, "Vì cái gì?" Lục Thần hơi nghi hoặc một chút nói, đi vào chẳng phải sẽ biết. Thử ra không có làm giải thích. Được thôi, lục thần đoán không được thử gia trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng liền không nghĩ nhiều, mang theo thử gia tiến vào hỗn độn châu thế giới. Lớn hậu tử, ngươi tới đây cho ta. Chân trước tiến vào hỗn độn châu thế giới, thử gia liền vẻ mặt ghét bỏ đối với nơi xa tu luyện cuồng viên gạo to. Đối với thử gia triệu hoán, cuồng viên không dám không nghe theo, nó từ dưới đất đứng lên, bước nhanh chạy tới, tư thái kia nhìn qua đặc biệt ngốc. Tiên bối, không biết ngài có gì phân phó. Đi đến trước mặt, cuồng viên cung kính hỏi. Thử gia hỏi, tiểu tử ngươi đánh nhau thời điểm ngoại trừ đánh đại quyền, ngươi còn biết cái gì? cung viên lúng túng nói, tiền bối, ta đây không phải là đánh đại, ta trước đó có chăm chú đánh con quộng, bằng không cũng không thể đem nó đánh cho thảm như vậy. nha a, ngươi còn có mặt mũi trước khi nói chiến tích, nếu không phải ta ra tay, ngươi sớm bị kia con quộng móc lá gan ăn hết. thử gia khinh bị nói, a, cái này, cung viên bị thử gia đối đến không phản bắt được, bởi vì trận chiến kia sát thực thua khó coi. Thế thế, thử gia lần nữa hơi không kiên nhẫn mà hỏi, đáp lời, ngươi đến cùng còn có hay không có thể đem ra được đồ vật? không có. cung viên muốn nói có nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, có chút thể vải có nói hay chưa, bởi vì hắn những cái kia bản sự tại thử gia trong mắt đoán chừng liền cái dám cũng không bằng. thử gia cao mày nói, ngươi chủng tộc thần thông đâu? Tiên bối, ta chủng tộc thần thông chính là cung bạo, tăng cường chiến lược. quân viên nói, nghe xong lời này, thử gia nhớ tới trước đó quân viên cùng băng hỏa huyền xa huyết chiến lúc trạng thái, khi đó quân viên hai mắt đỏ bừng, lực lượng cùng tốc độ đều so bình thường thời điểm mạnh hơn, chỉnh thể chiến lược tăng lên gấp đôi dáng vẻ. kẻ nhặt vô vị lắc đầu, thử gia vẻ mặt ghét bỏ nói, dặn thật, ngươi là đợi ta gặp qua rác rưởi nhất hầu tử, ngoại trừ lớn một cái hầu tử dạng cái khác cùng hầu tử không hề có một chút quan hệ. tiền bối, ta, ta cái gì, kém gọi như vậy, nói ngươi hai câu còn không được đúng không? quân viên vừa định nói chuyện, thử gia ngữ khí lập tức lạnh xuống. có thể. quân viên trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu. thấy thế, thử gia ngữ khí hòa hoãn một chút, nói, mà tôi, xem ở trên người ngươi có như vậy một chút xíu lão bạch huyết mạch phân thượng, thử ra hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi một chút thần thông. tiền bối, ngươi thật bằng lòng dạy ta thần thông. quân viên trước một giây trong lòng còn có một số khương phục, có thể vừa nghe đến thử gia muốn truyền thụ thần thông, nó lập tức liền kích động đến chân tay luống cuống. Nhìn ngươi cái này nó dạng, thử ra lượm quần viên một cái, tiếp lấy cơ cơ móng vuốt, đi hướng xa xa đất trống. "Nhìn kỹ, ta chỉ cấp ngươi biểu thị một lần, có thể ngộ nhiều ít xem chính ngươi bản sự." Lời còn chưa dứt, thử ra động, một mấy mắt, khí chất của nó thay đổi, dường như biến thành một con khỉ nhỏ. Tại Lục Thần cùng quần viên nhìn soi mói, thử ra giống giống như con khỉ nhảy vọt, mỗi một lần nhảy vọt, hắn lên nhảy tốc độ cùng khoảng cách đều sẽ gấp bội. Làm thử ra lần thứ tư lên nhảy lúc, Lục Thần cùng quần viên đã thấy không rõ thử ra, chỉ thấy một đạo màu trắng lưu quang theo hoang mạc hiện lên. Tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại thân pháp. Nhìn xem biến mất thử ra Lục Thần kinh thán không thôi. Thử gia cho quần viên biểu thị thân pháp, nó liền như là tại thuần di như thế, đang đánh nhau bên trong, loại này linh động lại nhanh chóng thân pháp đủ để cải biến tất cả. Quần viên giờ phút này sớm đã nhìn mê mẩn, hiện tại nó rốt cuộc minh bạch thử ra vì cái gì ghét bỏ nó, cùng thử ra như thế so sánh, nó thật sự là một cái ngốc khỉ. Một lát sau, thử gia ngừng lại. Nó nhìn quần viên một cái, tiếp lấy lại bắt đầu chuyển động. Mà lần này cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này nó biểu thị chính là công phạt chi đạo. Tại thử gia biểu thị bên trong, đầu của nó, song chảo cùng hai chân đều thành chí mạng nhất vũ khí công kích. Mỗi một lần xuất kích đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Nhìn xem thử ra, bọn hắn liền phảng phất đang thưởng thức một trận bạo lực mỹ học. Một lát sau, biểu thị xong thử ra trở lại lục thần bên cạnh, nhìn về phía Cuồng Viên nói, "Lớn hầu tử, ta vừa rồi biểu thị viên hành thuật cùng viên kích thuật ngươi học xong nhiều ít? Chỉ tìm tới một chút xíu cảm giác, không có học được." Cuồng Viên lúng túng nói. "Ai, ngu chết rồi." Thử ra ghét bỏ đến thẳng lớp đầu, tiếp lấy lại nhảy đến Cuồng Viên trên bờ vai, đem móng vuốt đặt ở Cuồng Viên trên thân. Về sau, thử ra trên móng vuốt tản mát ra màu trắng ngân quang, cùng lúc đó, Cuồng Viên trong đầu xuất hiện một bộ cực kỳ bao la hùng vĩ hình đồ. Ở đằng kia trong tấm hình, một cái dáng người khôi ngô, cùng cùng viên dáng dấp giống nhau đến mấy phần vượn trắng cùng một đầu trăm mét viễn cổ cự mãng ngay tại mên mông trong dãy núi ác chiến. Cổ viên phát hiện, cái này vượn trắng lúc chiến đấu sử dụng võ kỹ cùng thân pháp vô cùng cường đại, chính là thử gia vừa rồi biểu thị viên hành thuật cùng viên kích thuật. Làm hai loại chủng tộc thần thông dung hợp một chỗ lúc, nó bạo phát đi ra lực sát thương quá mức kinh khủng, ngay cả viễn cổ cự mãng cũng gánh không được. Tại từng tiếng gào thét bên trong, hung tàn vượn trắng đem viễn cổ cự mãng vung lên đến đánh tới bầy, lúc đó, viễn cổ cự mãng tựa như ngày đó tại thử gia trong tay băng hỏa huyền xạ, nó trở thành vượn trắng trong tay cho hạ giận công cụ. Tại không biết vung mạnh đánh mặt đất bao nhiêu lần sau, viễn cổ cự mãng ngã xuống đất, yêu hạch thì là bị vượn trắng móc ra ăn một miếng rơi mất. Tại vượn trắng ăn hết viễn cổ cự mãng sau, cuồng viên trong đầu hình tượng biến mất, thử ra theo cuồng viên trên thân xuống tới, mà cuồng viên dường như có điều ngộ ra. Nó ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng lặp lại lấy trước đó hai đại viễn cổ yêu thú lúc chiến đấu hình tượng, khí tức trên thân cũng đang không ngừng chấn động. Làm xong, lục thần nhìn xem cuồng viên trạng thái hỏi, cũng không biết có hay không giải quyết, nhưng ta có thể làm đều làm, nó nếu là còn không được, ta chỉ có thể ăn nó đi, về sau cho ngươi thêm đổi một cái. Thử ra nói. Lục Thần chợt nhìn thử ra một cái, nói: Thử Ra, ngươi thế nào như thế thích ăn, ta hiện tại liền muốn biết, trên thế giới này có cái gì đồ vật là ngươi không ăn. Để cho ta hảo hảo nghĩ một chút. Thử Ra trong mắt lóe ra quan mang, một lát sau nói rằng, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng đồ tốt, còn giống như thật không có cái gì là ta không ăn. Đến, ngươi lợi hại. Lục Thần đối thử Ra dựng thẳng lên ngón tay cái tử, tiếp lấy lại nói nghiêm túc: Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Thử Ra vĩu môi nói, sau đó chui vào linh tinh chồng, không nhanh không chậm ăn linh tinh. Nghe vậy, Lục Thần khẽ miệng hơi của lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù thử ra không thừa nhận, nhưng hắn biết thử ra lúc này chuyển thụ cường viên viên hành thuật cùng viên kích thuật là vì cho thêm hắn một chút bảo hộ. Hướng thử ra vị trí nhìn thoáng qua, Lục Thần yên lặng ghi lại thử ra ân tình, sau đó ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 119, Cổ viên phá hộ tông đại trận, chương 119, Cổ viên phá hộ tông đại trận. Một ngày trôi qua. Cùng ngày bên cạnh lần nữa nổi lên ngân bạch sắc lúc, một tiếng thanh thủy hốt vang vang tận mây xanh, ngay sau đó, Lục Thần cùng Thừa ra đồng thời theo hỗn độn châu thế giới đi ra. Có vấn đề gì không? Thừa ra hỏi. Bởi vì nó nghe được Băng Ly đang gọi nó. "Tiên bối, đến nơi này, ta lập tức không biết rõ kế tiếp nên đi chạy đi đâu." Băng Ly có chút ngượng ngùng nói rằng. "Vậy sao?" Thử Gia mang theo nghi vấn nhìn về phía phương xa. Cái này xem xét, nó phát hiện bọn chúng giống như đã đi tới một cái biên giới bên trên. Lúc này, một đầu hơn 10 dặm rừng cây đem phía dưới đại địa chia cắt thành hai bộ phận, hai bên đều có một tòa thành trì, nhìn qua người còn không ít. Thử Gia mặc dù quá khứ tung hoành hoang cổ vài vạn và năm, thần võ giới mỗi một cái địa phương cơ hồ đều đi qua, nhưng bây giờ Thương Hải Tam Điển, mọi thứ đều thay đổi. Băng Ly hỏi nó, nó nhìn cũng được ạ. Nó lại không đi qua kiếm cắt, làm sao biết nơi này là nơi nào, kế tiếp lại nên đi chạy đi đâu. Nghiêng mặt qua, thử ra Vũ một hồi Lục Thần tóc mai hỏi, "Tiểu Tử Duối, chỉ đường a, ta cũng không biết kế tiếp nên đi đi nơi nào." Lục Thần nhìn quanh một chút nơi đây hoàn cảnh, sau đó có chút không xác định chỉ vào phương hướng tây bắc nói rằng, "Kiếm cắt hẳn là tại cái kia phương hướng." "Hẳn là?" Thử ra có chút mắt trợn tròn nói, "Tiểu Tử Duối, ngươi cũng không biết đường a?" Lục Thần bĩu môi nói, "Ta từ nhỏ tại Thiên Nguyên thành lớn lên, đi qua nơi xa nhất chính là Lạc Phong sơn mạch, chỗ nào có thể nhận ra đường." "Điều đó, Lục Thần, ngươi thật đúng là một nhân tài." thử ra một móng vuốt đập vào trên mặt của mình, rất là im lặng nói, lúc ấy nhìn ngươi chỉ đường khí thế kia, ta còn tưởng rằng ngươi biết phương hướng đâu. lục thần lúng túng gãi đầu một cái, nói, thử ra, ta mặc dù không có đi qua kiếm các, nhưng ta nghe người ta nói đến qua hà, phương hướng hẳn là không sai được. thử ra mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, ngươi nghe ai nói? lạc phong chấn một cái giong binh nói, lục thần nói, hắn ban đầu là đã nói với ngươi như thế nào? thử ra lại nói, hắn nói làm dương quốc, kỳ quốc ly hôn quốc tam chân đình lập, vây quanh kiếm cát thành lập vương quốc, hàng năm đều tại liên tục không ngừng là kiếm cát chuyện vận máu mới. lục thần nói. Ngươi không có đi qua kiếm cát, vậy là ngươi làm sao biết kiếm cát tại phương hướng tây bắc?" Thử gia vừa nghi nghi ngờ nói, nhìn phía dưới, Lục Thần chỉ hướng xa xa đầu kia cách ly rừng cây. Kia chẳng phải một đầu vành gai cách ly sao, nó có thể nhìn ra cái gì đến?" Thử gia bĩu môi nói. Lục Thần nói, "Thiên Nguyên Thành đang làm dương quốc hướng chính đông, mà làm dương quốc cũng tại phương đông, tam quốc đỉnh lược, ngươi nói kiếm cát có phải hay không tại cái kia phương hướng?" Thử gia không có không thừa nhận. Nó nhìn thoáng qua phương hướng tây bắc nói rằng, "Đã ngươi nói là cái hướng kia, vậy thì dựa theo cái hướng kia đi thôi, ngược lại đi nhầm chết là cha ngươi, ta lại không tổn thất cái gì." cái này, lục thân xấu hổ, thử ra lời này hoàn toàn chính là đang cho hắn áp lực a. bất quá, cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng cái kia rong binh, bởi vì hắn cứu được cái kia rong binh bệnh, cái kia rong binh không cần thiết lựa hắn. về sau, băng ly tiếp tục hướng phía phương hướng tây bắc phi hành. hai canh giờ đã qua, một mảnh sơn nhóm xuất hiện ở thiên tế. mảnh này sơn nhóm từ mấy chục tòa sơn phong tạo thành, bọn chúng hiện lên hình cái vòng tổ hợp lại với nhau, như là chúng tinh phục nguyệt như thế dựa vào lấy một tòa chủ phong. chủ phong ngọn núi so cái khác to bằng ngọn núi bên trên mấy lần, ngọn núi độ cao cũng so cái khác sơn phong cao hơn vài trăm mét từ xa nhìn lại đỉnh núi như là thẳng nhập đám mây đã qua nhìn xem thiên tế chủ phòng, lục thần sắc mặt lạnh xuống không có gì bất ngờ xảy ra tòa chủ phong kia chính là kiếm các vị trí băng ly không có phát ra âm thanh một cái lao xuống nó giảm xuống độ cao bắt đầu dán phía dưới rừng cây phi hành phòng ngừa bị bại lộ một lát sau băng ly rơi xuống đất lục thần xuất hiện tại một tòa tử trên đỉnh tiểu tử túi đi lên trên bờ vai thử ra nhìn phía xa có từng mảnh từng mảnh khu kiến trúc chủ phong hỏi ngươi trốn đi ta không để ngươi đừng đi ra lục thần đối băng ly nói lệ băng ly khẽ gật đầu sau một khắc, lục thần mang theo thử ra thả người nhảy lên, thi triển lăng tiêu bộ xuống đến sân cốc. cùng lúc đó, lục thần đem cuồng viên theo hỗn độn trầu kêu lên, đi ra trong nấy mắt, cuồng viên hai chân hơi cong đạp, ngay sau đó nhảy lên mười mấy mét, tại liên tiếp mấy lần xê dịch sau, nó linh xảo đi theo lục thần. là viên hành thuật. đang đi đường trong khoảng thời gian này, cuồng viên nắm giữ một bộ phận viên hành thuật tinh thúy, khôi ngô nó tốc độ di chuyển so trước đó nhanh hơn gấp bội. nhìn xem cùng lên đến cuồng viên, lục thần hai mắt tỏa sáng, tảng Dương lớn hậu tử, không tệ à? so trước đó lợi hại hơn nhiều. cuồng viên gật vào đầu. Đối với mình giờ phút này tốc độ cũng có chút hài lòng. Trước lúc này, nó vẫn cảm thấy chính mình chỉ có một thân lực bộc phát, cùng cái khác yêu thú so sánh tốc độ là một cái tương đối chí mạng nguy hiểm. Nhưng bây giờ khác biệt, tu luyện viên hành thuật, nó không chỉ có nắm giữ lực lượng, thân hình cũng biến thành linh xảo rất nhiều, trở thành một cái chân chính viên. Thử ra lượng quần viên một cái, một chậu nước lạnh ra xuống, không tệ cái giảm, chỉ là bộ dáng giống mà thôi, viên hành thuật ra lông cũng còn không có học được. Ách, thử ra, ngươi muốn đánh như vậy cái người sao? Lục Thần có chút im lặng. "Ăn ngay nói thật mà thôi." Thử ra nói, cùng Lục Thần khác biệt Cung viên không hề cảm thấy thử gia lời nói là đả kích, mà là đem tu hành viên hành thuật cùng viên kích thuật xem như mục tiêu tiếp theo. Chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, nó tăng nhanh tốc độ đi tại phía trước. Thấy thế, thử gia híp híp mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, sủi láng ngốc một chút, nhưng còn biết tiễn tới, tạm thời trước hết không ăn à? Ân. Nghe xong lời này, lục thần có chút ngượng bức nhìn về phía thử gia. Tạm thời không ăn. Chẳng lẽ trước đó thử gia không phải đang nói đùa? Nếu như cung viên học không được viên hành thuật cùng viên kích thuật, nó thật định đem cung viên làm điểm tâm ăn. Giờ phút này, hắn giống như có chút minh bạch cái gì gọi là gần vua như gần quạ, đi theo thử ra cái này hoàng cổ đại hùng, thật sự là không cẩn thận liền chết ta. Mà bị Lục Thần nhìn xem, thử ra gãi gãi mặt, hoàn toàn coi như không thấy được. Thế thế, Lục Thần thu hồi ánh mắt, cũng tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, hai đạo lưu quang rơi xuống đất, Lục Thần cùng hình thể khổng lồ của viên leo lên trụ phong đỉnh núi, xuất hiện tại kiếm cắt trước sơn môn. Kiếm cắt sơn môn xây rất đại khí, chỉ là một sơn môn liền có 100m rộng, mười mấy mét cao, kia kiếm cắt hai chữ càng là từ kiếm ý khắc họa mà thành. Lam Lục Thần cùng cùng viên xuất hiện trong mí mắt, 6 cái võ sư cảnh kiếm các đệ tử lập tức nhìn lại, một giây sau, 6 người sắc mặt đại biến. Không tốt, yêu thú đột kích. Giống to một tiếng, 6 người lui tiến kiếm cát, ngay sau đó, một cái lưu chuyển lên phủ văn lồng ánh sáng màu vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ toàn bộ kiếm cát. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, kiếm các đám người phi tốc hướng phía sơn môn chạy đến. Hắc, không nghĩ tới dạng này, một cái môn phái nhỏ lại có một cái lục giai hộ tông trận. Nhìn trước mắt lồng ánh sáng, thử ra dùng linh lực đối lục thần nói rằng: "Lục Thần hỏi: "Thử ra, ngươi hẳn là có biện pháp có thể mở ra A. Thử gia đắc ý nói, "Thử gia ta là ai, kia là trộm." "Không đúng, hẳn là học khắp thiên hạ kỳ tài, nho nhỏ chất pháp, sao có thể làm khó được ta." Lục Thần hai mắt tỏa sáng, âm thầm đem Thử gia lời nói nhớ kỹ, sau đó nói, "Đã là dạng này, vậy thì làm phiền ngươi đem Hộ tông trận mở ra à. "Không cần ta, lớn hầu tự là được." Thử gia nói. Lục gia hộ tông trận ngay cả võ hoàng gặp cũng nhíu đầu, nó một cái ngũ giai hậu kỳ yêu thú có thể mở ra được. Lục Thần mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, Thử gia bĩu môi nói, "Nếu như là mới trận, lớn hầu tự điểm này lực lượng tự nhiên không được." có thể đây không phải một cái mới trận, nó đã có rất nhiều năm tháng. Nói xong, thử gia chỉ vào lồng ánh sáng một chỗ đối cùng viên nói, lớn hầu tử, đồng thời sử dụng viên hành thuật cùng viên kích thuật đối với cái chỗ kia cho nó mấy quyền. Nghe vậy, cùng viên đậu. Nó đầu tiên là thi triển viên hành thuật ra tốc, tại tốc độ đạt tới cực hạn sau, nó từ trên trời giáng xuống. Đối với thử gia nói địa phương thi triển viên kích thuật. Vô anh. Một quyền xuống dưới, hộ tông đại trận đung đưa kịch liệt một chút, cũng không có mở. Nhìn thấy đại trận không có mở, cùng viên cũng không nhượng chí, một lần lại một lần thi triển viên kích thuật công kích đại trận, động tĩnh cũng biến thành càng lúc càng lớn xuất sinh, dừng tay. Ngay tại sáu cái trông coi tông môn sáu cái kiếm các đệ tử cảm giác mặt tới, doa đến đứng tại chỗ run lẩy bẩy lúc, kiếm các bên trong gầm lên giận dữ truyền đến. Sáu người đại hỉ, cho rằng tông môn cường giả vừa đến, quần viên cũng không dám qua trường. Nhưng mà, cũng liền lúc này, quần viên quyền thứ 9 từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi đều đi theo run một cái, cùng lúc đó, hộ tông đại trận ứng thanh phá hủy, lồng ánh sáng biến mất theo. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Nơi xa, nhìn xem phá hủy hộ tông đại trận, người tới mắt thử một nước, cả người giống mất hồn như thế. Chương 120, một trưởng võ chết kiếm các ngũ trưởng lão, chương 120, một trưởng võ chết kiếm các ngũ trưởng lão. Người này khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, thân mang một bộ trưởng bào màu xám, thực lực rất mạnh, võ đạo đã đạt tới bắt trọng võ vương cảnh. Trong lúc người vừa xuất hiện, chúng coi sơn môn sáu cái đệ tử giống như là tìm tới chủ tâm cốt, sợ hãi bọn hắn trực tiếp chạy tới trước mặt người nọ. Không vì cái khác, chỉ vì hắn là kiếm các tam trưởng lão, Lục Thu Minh. Lục Thu Minh không gần như chỉ ở kiếm các có địa vị cao, hắn cũng là Đông Hoa vực thành danh đã lâu cường giả, tại Đông Hoa vực, rất nhiều người tiến vào kiếm cắt chính là chạy theo bái hắn làm thầy mục đích tới. Tam trưởng lão, hộ tông đại trận phá, còn mời ngài ra tay giết cái này hủy trận nghiệt chướng. Một cái đệ tử vừa chạy đến lục thu minh trước mặt liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, hộ tông đại trận bị hủy, lục thu minh đang vì kiếm cát tương lai phòng vệ lo lắng, nhưng mà nghe xong đệ tử lời này, hắn mặt moi nhịn không được có quắp một chút, ra tay giết cái này hủy trận nghiệt chướng. Lục thu minh hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Quân viên đây chính là có viễn cổ huyết mạch huyền bảng yếu thú, cường đại đến mấy quyền liền đem có thể ngăn cản võ hoàng sâm lớn hộ tông đại trận đánh nổ. Hắn là rất mạnh, nhưng cũng nhìn đối thủ. Hiện tại hắn một cái bắt trọng Võ Vương cảnh người lấy cái gì cùng Ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong quần viên đánh? Dùng đầu sao? Quấn viên giết cái kia còn không phải vài phút chuyện. Ba ba ba. Ngay tại Lục Thu Minh không biết thế nào đáp lời lúc, mấy đạo âm thanh xé gió lên, ngay sau đó chín thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại Lục Thu Minh bên cạnh. Chín người này bên trong có 6 người tuổi tác cùng Lục Thu Minh tương tự, thực lực cũng kém không nhiều, võ đạo cảnh giới tại Ngũ trọng Võ Vương cảnh tới thất trọng Võ Vương cảnh ở giữa. Bọn hắn là kiếm các đương đại 6 đại trưởng lão, tại tông môn vị trí xếp tại Lục Thu Minh về sau. Về phần ba người khác, bọn hắn chính vào trấn nhiên, hai người bắt trọng Võ Vương cảnh một người cựu trọng võ vương cảnh, đều là khí chất bất phàm. Bọn hắn là cổ tuyệt, chân hành cùng Lý Nhất Chu, theo thứ tự là kiếm các nhị trưởng lão, đại trưởng lão cùng các chủ, cũng là đã từng danh chấn Đông Hoa vực tam đại kiếm đạo thiên tài. Thành danh về sau, chín người vẫn luôn là Đông Hoa vực thê đội thứ nhất cường giả, cổ tuyệt ba người tại Đông Hoa vực càng là cơ hồ không có đối thủ, chân chính có thể khiến cho bọn hắn kiêng kỵ rất ít. Nhưng mà, khi thấy đánh vỡ hộ tông đại trận chính là một cái quỷ lục, tất cả mọi người ánh mắt đều biến sợ hãi lên. Bọn hắn không sợ Đông Hoa vực võ giả, nhưng không có nghĩa là không sợ yêu thú a, giống quỷ viên loại này, ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong huyền bảng yếu thú. Ai gặp đều sợ hãi, bọn hắn chính là một cái cặn bã, căn bản không dám cùng cường viên đối kháng, lấy quần viên kinh khủng chiến lược, giết bọn hắn vậy thì cùng giết vũ sư đệ tử như thế đơn giản. Quần viên để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, bọn hắn không có làm cái gì, làm sao lại rước lấy quần viên, là kiếm các mang đến tai họa ngập đầu. Lục Thần. Ngay tại cả đám nghĩ mãi mà không rõ lúc, võ đạo cảnh giới thấp nhất một cái lão giả thấy được giờ phút này đang hai tay khoanh trước ngực xem trọ vui Lục Thần. Hắn là Lê Võ, kiếm cấp cựu trưởng lão. Hắn chỉ điểm đệ tử rất nhiều, thấy qua người càng là không biết nhiều ít, nhưng hắn vẫn như cũ đối Lục Thần có chút ấn tượng bởi vì lục thần dáng dấp rất tốt, Lao lê, ngươi mới vừa nói hắn là ai? bên cạnh lục trọng võ vương cảnh bắt trưởng lão ngô phong có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, hắn chính là lục thần. lê võ thở dài một hơi, tâm tình rất là phức tạp. trước đó, hắn đi lạc phong sơn mạch hái một loại linh dược, đúng lúc đi ngang qua thiên nguyên thành, vẹn vẹn một cái, hắn liền coi trọng lục thần thiên phú. cho nên, rời đi thời điểm hắn cho lục thần một chút đan dược, cũng hứa hẹn lục thần có thể nhập kiếm cát tu hành. ai có thể nghĩ, vẹn vẹn không đến thời gian một năm, lục thần không có lấy đệ tử thân phận tiến vào kiếm cát, ngược lại trước bởi vì giết bạch tinh hà bị kiếm cát biết nhìn xem lục thần ánh mắt lạnh như băng, lê võ hối hận không thôi, sớm biết sẽ qua hôm nay, ngày đó hắn nên trực tiếp mang lục thần tiến vào kiếm cắt. thất trưởng lão tiền vĩnh hoài nghi nói, Lao lê, hắn bất quá là một cái nho nhỏ võ sư mà thôi, ngươi xác định không nhìn lầm, hắn chính là giết chết bạch tinh hà cái kia lục thần, chính là hắn, không sai được. lê võ nói, hắn cũng rất kỳ quái, lần trước hắn thấy lục thần lúc, lục thần võ đạo cũng đã là thất trọng võ sư cảnh, bây giờ tại sao lại biến thành nhất trọng võ sư cảnh? nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt băng lãnh nhìn về phía lục thần. ngũ trưởng lão chu làm quá to, tiểu xuất sinh, ngươi chính là lục thần. Lục Thần sắc mặt lạnh lẽo, nói: Ngươi là ai? Lão phu chính là kiếm các ngũ trưởng lão, Chu Lãm. Chu Khô lạnh quát: Ngày đó chính là ngươi dẫn người bắt đi cha ta. Lục Thần lại nói: Đang. Chu Lãm vừa định thừa nhận, có thể vừa nhìn thấy Cuồng Viên, hắn lại sợ, đem lời vừa tới miệng nén trở về. Lục Thần đại khái cũng minh bạch, tràn ngập sát khi đối Cuồng Viên ra lệnh, lớn hầu tử, miệng của hắn quá thối, ta không muốn được nghe lại thành âm của hắn. Dóng. Lục Thần dứt lời, Cuồng Viên phát ra gầm lên giật giữ, tiếp lấy biến mất. Sau người khác, kiếm các tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian cung viên liền thi triển viên hành thuật tới chu làm trước mặt, đáng chết, mọi người sắc mặt đại biến, cơ hồ cùng một thời gian, bao quát lý nhất chu ở bên trong 8 người lựa chọn né tránh, chỉ có lê võ một kiếm chém về phía cung viên, mong muốn cứu chu làm, mà xem như bị công kích mục tiêu, tuyệt vọng chu làm dựa vào cầu sinh ý chí dùng hết toàn lực đối với nhào lên cung viên vung ra một kiếm, thấy hai người muốn phản kích, cung viên giận dữ, thi triển ra viên kích thuật, song trưởng tế suất, một trưởng vô hướng lê võ, một trưởng vô hướng chu làm, bất quá ngay tại song trưởng sắp rơi xuống trong máy mắt, cuồng viên trong đầu chưa hề động đậy nô ấn phát ra kim quang, lập tức cuồng viên bàn tay trái thu một chút lực lượng, ầm ầm, nương theo lấy cuồng viên hai trưởng gỗ xuống, giữa thiên địa phát ra tiếng vang, lê võ cả người mang kiếm bị cuồng viên đập bay ra ngoài, chu làm thì trực tiếp bị một trưởng gỗ chết, Phốc phốc. ngay tại ngã xuống đất lê võ miệng phun máu tươi lúc, cuồng viên lại tại đám người ánh mắt hoảng sợ hạ rơi chân lên một cước dâng hướng về phía chu làm thi thể, phanh, cuồng viên một cước này đập xuống, chu thấy khô thể nội tạng toàn bộ bị đạp đi ra, một máy mắt, các loại nội tạng loạn tung vãi đầy đất, a. Thấy cảnh này, mấy cái đệ tử dọa tê liệt, lộn nhào hướng kiếm các bên trong trốn. Lê Võ cũng bị Cổ Viên dọa đến nói không ra lời, Cổ Viên quá mạnh, cũng quá hung ác, tại Cổ Viên trước mặt, bọn hắn chính là sâu kiến. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, cái kia chính là Lục Thần đến cùng làm cái gì, lại có thể mệnh lệnh được Huyền thú Cổ Viên. "Giống, giết chú làm." Cổ Viên gầm nhẹ hướng Lục Thần phục mệnh. Lục Thần im lặng nói, "Ta là để ngươi đánh nó miệng, không có để ngươi một bản tay đánh chết hắn, ta còn muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện chút đâu, dù sao hắn lúc trước đối với toàn bộ Thiên Nguyên Thành người để cho ta tới kiếm các nhận lấy cái chết." Ta muốn biết đến cùng là ai cho hắn nói lời này lực lượng. Giống. Cổ viên lúng túng gãi đầu một cái, dưới cái nhìn của nó, chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện, cho nên nó mới một bàn tay trụ chết cái này gây chủ nhân nhân loại. Mà nghe nói như thế, tất cả mọi người minh bạch, Lục Thần hôm nay là đến báo thủ. Nghĩ đến Lục Thần cha, còn sống trong chín người tâm biến vô cùng bất an. Lục Thần giết Bạch Tinh Hà, vì giáo huấn Lục Thần, bọn hắn đối đãi Lục Nghị thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn, bây giờ Lục Thần mang theo cổ viên đến báo thủ, kiếm các nguy rồi. Chương 121, phế đan ruộng, chương 121, phế đan ruộng. Quay đầu. Lục Thần nhìn về phía còn lại 9 người, đều nói một chút đi, là ai nhường hắn đi Thiên Nguyên Thành, là ai nhường hắn tại Thiên Nguyên Thành phát nô bơ bãi, để cho ta nhận lấy cái chết. Lục Thần lạnh nhạt nói, Lý Nhất Chu thân làm một cách trí chủ, hắn vốn nên đứng ra, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám nói chuyện, bởi vì lúc trước nói chuyện Chu làm đã chết hẳn. Những người khác giống nhau không dám lên tiếng, bọn hắn nguyên một đám một bên giữ yên lặng, một bên nắm tay bên trong kiếm, tùy thời chuẩn bị liều chết phản kích. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến dị thường khẩn trương. Chờ một lát, Lã Võ Chặt vật đứng lên, nhìn về phía Lục Thần hỏi kiếm các các chủ thủ đồ bạch tinh hà là ngươi tại lạc phong sơn mạch giết chết hắn để mắt tới ta đồ vật lại ý đồ giết em ta ta tự nhiên đến làm thịt hắn lục thân nói lê võ lại nói ngươi vì cứu đệ giết bạch tinh hà ta kiếm các là tổng chủ thủ đồ báo thủ đối phó ngươi hai cái này có phải hay không một cái đạo lý Thự nhiên là lục thân không có không thừa nhận đã là một cái đạo lý bây giờ kiếm các đã chết một trưởng lão cũng coi như thụ trưởng phạt không biết ngươi có thể như vậy thu tay lại song phương như vậy giảng hòa lê võ nói nói lời này lúc trong lời nói của hắn đã mang theo vài phần năn nỉ hương vị nếu là trước kia kiếm các trưởng lão là không có khả năng như thế hạ thấp tư thái lục thần lạnh giọng nói nếu như các ngươi là nhầm vào ta đến ta có thể cân nhắc thả kiếm các một ngựa, nhưng các ngươi không phải các ngươi bắt cha ta nghe xong lời này kiếm các lòng của mọi người hơi hồi hộp một chút đều chìm đến đáy cốc giờ phút này bọn hắn đều hối hận động lục nghị có chút càng là oán hận lý nhất chu cùng chu làm nếu không phải lý nhất chu cùng chu làm kiếm các cũng sẽ không có này mầm thái vạn bây giờ lục nghị bị lý nhất chu cùng chu làm phái người tra tấn người không thành hình người một khi lục thần biết hắn còn không cho quần viên huyết tẩy kiếm các thất trưởng lão tiền vĩnh nuốt một ngụm nước bọt hỏi do Lục Thần, nếu như chúng ta đưa ngươi cha trả lại cho ngươi, cũng làm ra bồi thường, ngươi có thể nguyện như vậy thu tay lại. Lục Thần nói, các ngươi đi trước đem cha ta đưa ra đến, cha ta nếu như không có việc gì, ta có thể cân nhắc thiếu giết một chút, nhưng hắn nếu là có chuyện bất chắc, kiếm các cũng không có tồn tại cần thiết. Cái này. Lục Thần lời này vừa nói ra, chín người đều là biến sắc, bọn hắn không hề động, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách nào còn Lục Thần một cái hoàn chỉnh cha. Ta đi đem cha ngươi tự mình đưa tới. Một lát sau, ánh mắt lấp lóe Lý Nhất Chu mở miệng nói, ngươi là kiếm các các chủ. Lục Thần cao mày nói, chính là. Lý Nhất Chu không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Tiểu tử thúi, trực tiếp giết đi, giết đi vào cứu người. Lao tiểu tử này lúc này rời đi hơn phân nửa là muốn muốn chạy trốn. Ngay tại Lục Thần muốn cho Lý Nhất Chu đem người đưa ra lúc đến, Thử gia thanh âm đông nhiên xuất hiện ở Lục Thần trong hai. Lục Thần lạnh nhạt nói, cha ta hiện tại trạng thái không tốt, so Lục còn còn kém, lớn hầu tử đem kiếm cắt tất cả võ vương đều giết. Thử gia lời còn chưa dứt, Lục Thần nổi giận, trực tiếp đối cung viên hạ đã sát lệnh. Dùng cung viên cầm thép, thi triển viên hành thuật thẳng hướng kiếm cắt chín người. Thật là đáng chết. Thấy thế Lý Nhất Chu chửi gầm lên. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này trở về cưỡng ép lục nhị, nhường lục thần thúc thủ vô sách, dầu gì hắn cũng có thể thoát đi kiếm cắt, ra ngoài tránh một hồi. Nhưng là bây giờ cũng không biết lục thần nổi điên làm gì, vừa rồi tình huống còn rất tốt, chỉ chớp mắt hắn liền để cuồng viên đổ sát bọn hắn những này kiếm cắt cao tầng. Đối mặt đánh tới cuồng viên, Lý Nhất Chu không lưu liên chút nào thi triển ra thân pháp võ kỹ, hóa thành một đạo lưu quang trốn hướng kiếm cắt chỗ sâu nhất. Cái khác kiếm cắt trưởng lao giống nhau lượn trọn trốn, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều tinh tường, bọn hắn căn bản cũng không phối cùng cuồng viên loại này đại yêu đạo thủ. Nhưng mà bọn hắn thân pháp võ kỹ quá kém căn bản là không có cách thoát khỏi cuồng viên truy sát, không đến nửa phút, kiếm các tam trưởng lão lục tu minh, tứ trưởng lão quân liên xô cùng bắt trưởng lão ngô phong liền chết tại cuồng viên trong tay. lục thần, cha ngươi trong tay lão phu, ngươi như không nhường nữa cuồng viên dừng tay, vậy cũng đừng trách lão phu để ngươi cha cùng kiếm các chôn cùng. ngay tại cuồng viên để mắt tới nhị trưởng lão cổ tuyệt, chuẩn bị đối cổ tuyệt hạ sát thủ lúc, kiếm các bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. về sau, năm đạo lưu quang theo chỗ sâu mà đến. một lát sau, năm người mang theo lục nghị xuất hiện tại lục thần trước mặt. năm người này thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt dán mua, nhìn qua đã nửa chân đạp đến tiến qua tại bất quá bọn hắn thực lực không kém, đều là đến gần vô hạn võ tông chi cảnh. Lục Thần không có đi nhìn năm người này, mà là nhìn về phía một người trong đó trong tay mang theo Lục Nghị, một cái mắt, Lục Thần đỏ mắt. Giờ phút này, Lục Nghị hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ thống khổ, cả người gầy gò đến không thành hình người, nhìn qua giống như là một trương da người bọc tại xương cốt phía trên. Ngoài ra, Lục Nghị làn da biến thành lục sắc. Tại cái kia lít nha lít nhít trên vết thương, một chút độc trùng đang không ngừng lúc đích, độc trùng mô động một cái, vết thương đều sẽ chảy ra lục sắc máu độc. Cha! Lục Thần thanh âm khàn khàn hô một tiếng nghe được lục thần thanh âm, lục nghị lông mày bỗng lúc đích. Về sau, hắn chợt vật mong muốn há muộn, nhưng thủy trung không cách nào nói ra lời, nương theo lấy khỏe miệng máu độc chảy ra, một chút thanh âm yếu ớt truyền đến lục thần trong thay. Thấy cảnh này, lục thần hai mắt vằn vện tiêm máu, hắn túi đầu, gắt gao nắm chặt nắm đấm, sát khí trên người càng là hóa thành thực chất sát khí. Lý nhất chu bọn người nhìn thấy lục thần bộ dáng như thế lập tức tối lui đến năm cái áo đen láo giả bên người, lê võ thì là thống khổ đứng ở ngưỡng địa. Cổ tuyệt long vẫn còn sợ hãi đối sách theo lục nhị láo giả nói rằng, cha, may mắn ngươi đã đến, vàng không hải nhi liền muốn mệnh tàng cuồng viên chi thủ. Là người này chính là cổ tuyệt cha, cổ minh, đời trước kiếm các nhị trưởng lão đã từng cũng là một cái nhường đông hòa vực vượng kỵ nhân vật. cổ minh ánh mắt băng lãnh đối lục thần quát lên nói, tiểu xuất sinh, lập tức tự phế đan điền, nếu không ta một kiếm giết cha ngươi. lục thần âm thanh run rẩy nói, lão giả, các ngươi thế mà dùng cha ta cái này người sống xem như vật chứa nuôi dưỡng ngọc trùng, thật rất tốt ta. nghe vậy, cổ minh trong lòng phát lên một tia bất an, quát lên, tiểu xuất sinh, ngươi ít nói lời vô ích, ta đếm tới ba, ngươi như còn không tự phế đan điền, vậy thì cho ngươi trà nhạt sắc cả. ba, hai, một. cổ minh không ngừng hô số hắn vừa thét lên một, lục thần ngẩng đầu, sau đó một đôi chạy ra huyết lệ ánh mắt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, thấy cảnh này kiếm cắt trong lòng mọi người mừng thầm, bọn hắn sợ chính là lục thần không thèm để ý lục nghị sinh tử, trực tiếp nhường quần viên đối toàn bộ kiếm cắt triển khai đồ sát, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. bây giờ lục thần biến thành bộ dáng này, cái này giải thích rõ hắn rất để ý lục nghị, mà chỉ cần như thế, bọn hắn liền có thể nắm lục thần, giải trừ hôm nay nguy hiểm. nhưng bọn hắn đều sai, ngay tại tất cả mọi người coi là lục thần lập tức liền muốn thúc thủ chịu chói lút, lục thần xuất thủ, một đạo y mắng hồn kỹ công kích thẳng hướng của mình, cùng một thời gian. Quân viên tại Lục Thần nô ấn chỉ lệnh hạ thẳng hướng của mình. Thấy thế, kiếm các đám người giận dữ, đập nồi dìm thuyền đối của Minh nói: Tiểu tử này không cần tra hắn, lập tức giết hắn tra. Cổ Minh mắt lộ ra sắc cơ, nhưng mà, ngay tại hắn muốn động thủ lúc, Hồn Khi đâm vào cổ Minh đầu, một cái mắt, Cổ Minh ôm đầu kêu rên. Cùng lúc đó, không thể ngăn cản Quân viên giết tới, một trưởng vỗ tại cổ Minh trên đan điển. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Cổ Minh bay ra ngoài, một cỗ nguyên ngông linh khí theo đan điển của hắn tràn lan đi ra. Phanh! Cổ Minh ngã xuống đất. Ph cổ Minh một ngụm máu tươi phun ra, không cam lòng đối với Lục Thần giận dữ hết. Tiểu xúc sinh, ngươi thế mà nhường cuồng viên phế đi đan điền của ta, ngươi thật hung ác a. Chương 122, ngươi làm kiếm các các chủ, chương 122, ngươi làm kiếm các các chủ. Giết. Lục Thần lệnh lùng nói. Nghe vậy, cuồng viên gầm lên giận dữ, lập tức đối với kiếm các còn lại cường giả tiến hành săn giết. Không thể chạy, một khi chạy, tất cả mọi người liền sẽ bị cuồng viên từng cái giết chết, lấy tốc độ của nó không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Tiên nhiệm kiếm các các chủ mạc đông thăng hay lớn, là nay lúc, chỉ có mọi người cùng nhau bắt lấy Lục Thần cùng tranh đoạt lục nghị, chỉ cần khống chế ngay trong bọn họ một cái, cái này cuồng viên liền không còn dám trắng trợn quá tháo. Đám người vốn định mỗi người tự chạy, có thể mặc đông thăng như thế vừa hô, đa số người đều thẳng hướng lục nghị cùng lục thần, chỉ có Lý Nhất Chu cùng Lê Võ không nghe theo chỉ lệnh. Hai người này, Lý Nhất Chu là trực tiếp thoát đi, tại cái này sinh tử quan đầu, hắn căn bản cũng không nghe cái này đã từng một tay nâng đỡ hắn trở thành kiếm cấp các, các chủ sư phụ. Về phần Lê Võ, hắn đứng ở nguyên địa, là kiếm các cường giả tử vong cảm thấy đau lòng nhất góc. Hắn thấy, phàm là kiếm cấp có thể đối lục nghị nhân từ một chút, hôm nay đều khó có khả năng đi đến như thế không thể vãn hồi cục diện. Mà biết được kiếm cấp tám người ý đồ, Lục Thần thi triển lăng tiêu bộ vừa sải bước ra, trong chốc lát Hắn liền đi tới Lục Nghị bên cạnh. Thấy cảnh này, kiếm các tám người mộng. Lục Thần này quỷ dị thân pháp võ kỹ trực tiếp phá vỡ bọn hắn sau cùng một chút tưởng nghiệm, hiện tại Lục Thần cùng Lục Nghị đứng chung với nhau, có cường viên che chở, bọn hắn căn bản là không gần được hai người thân. Rút lui. Không có cách nào, Mạc Đông Thăng chỉ có thể cắn răng lại mọi người tách ra trốn, về phần ai có thể đào thoát, ai lại bị cường viên bắt được, vậy thì nhìn người tạo hóa. Bất quá, tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, chạy trốn hiển nhiên là muốn nhiều. Một đạo bóng trắng hiện lên, cường viên đuổi kịp Mạc Đông Thăng, ngay sau đó thi triển viên kích thuật lấy tư thái vô địch trấn áp Mạc Đông Thăng đem Mạc Đông Thăng đầu theo trên cổ vặn xuống. Nhìn thấy Mạc Đông Thăng bị giết, những người khác sợ vỡ mật, liều chết chạy trốn. Nhằm vào những người này, Cổ Viên chọn trước trốn được nhanh cùng thực lực mạnh người động thủ, thu thập Mạc Đông Thăng, Cổ Viên lập tức để mắt tới Lý Nhất Chu. "Không, tiểu súc sinh, ngươi không thể giết ta." Phát giác được sau lưng cấp tốc đến gần Cổ Viên, Lý Nhất Chu gầm thét, cũng thi triển ra mạnh nhất kiểu ý, đem hắn tay chân vặn, mệnh giữ lại. Nghe được Lý Nhất Chu lời nói, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông qua nô ấn đối Cổ Viên truyền tin tức. Cổ Viên vốn định một quyền đánh nổ Lý Nhất Chu đầu, nhưng ở tiếp vào Lục Thần mệnh lệnh sau, nó lập tức cải biến mục tiêu công kích, từ đầu chuyển rời đến tay. Vô hình. Một tiếng vang thật lớn, cung viên đánh nát Lý Nhất Chu vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm ý, cũng một quyền đem Lý Nhất Chu tay phải liền kiếm mang tay toàn bộ đánh vào trong thân thể. A. xương tay cùng kiếm cắm vào thể nội, Lý Nhất Chu phát ra thê thảm kêu rên. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Một quyền phế bỏ Lý Nhất Chu tay phải, cung viên tiếp lấy lại lấy man lực đạp gây Lý Nhất Chu hai chân, cũng đem Lý Nhất Chu tay trái mạnh mẽ theo trên bờ vai nổ xuống. Về sau, tại Lý Nhất Chu như giết heo tiêu diên hạ, cung viên một cước đem Lý Nhất Chu đá bay hơn ngàn mét, đem Lý Nhất Chu đưa đến lục thần trước mặt. Sau đó. Cuồng viên điên cuồng săn giết kiếm các những người khác, không bao lâu, ba cái tiền nhiệm trưởng lão chết tại cuồng viên trong tay. Cổ tuyệt cùng trần hành thị bị phế đan điện. Lục thần, nhường cuồng viên dừng tay a, đừng có lại giết. Nhìn xem kiếm các cường giả cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn, lê võ đau lòng không thôi. Buốt một tiếng, hắn quỳ xuống, thanh âm bi thương cầu lục thần thu tay lại. Tràn ngập sát khí lục thần nhìn thoáng qua lê võ, sau đó nhìn về phía còn sót lại kiếm các lục trưởng lão khương hàn cùng thất trưởng lão tiền vĩnh hỏi, bọn hắn nhưng có tham dự hãm hại cha ta, bọn hắn không chỉ có không có, còn từng khuyên can đừng có dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tra tấn cha ngươi. Lê võ vội vàng nói tạm thời dừng tay a nghe vậy lục thần đối cuồng viên ra lệnh giống lục thần mệnh lệnh vừa ra nguyên bản chuẩn bị đối tiền vĩnh hạ thủ cuồng viên phát ra rít lên một tiếng quay người đem cổ tuyệt cùng trần hành ném tới lục thần trước mặt theo cuồng viên trong tay trở về từ coi chết tiền vĩnh cùng khương hàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất đang không ngừng thở dốc đồng thời bọn hắn hướng lê võ ném đi ánh mắt cảm kích hai người đều tin tưởng lục thần đối lê võ có nhiều một phần nhân tử hôm nay nếu như không có lê võ hai người bọn họ khẳng định là chết chắc lục thần ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người nói ta hỏi các ngươi mấy vấn đề các ngươi tốt nhất thành thật trả lời nghe vậy Hai người từ dưới đất bò dậy, Tiền Vĩnh Kiên kị nói, "Ngươi nói, chỉ cần chúng ta biết đến, chúng ta nhất định nói rõ sự thật." "Các ngươi là thế nào biết ta tại Lạc Phong Sơn mạch giết Bạch Tinh Hà?" Lục Thần nói. "Đoạn thời gian kia không chỉ có Bạch Tinh Hà dẫn người đi Lạc Phong Sơn mạch, đệ tử khác cũng đi, bọn hắn nghe người ta nói, thế là gấp trở về bẩm báo các chủ." Tiền Vĩnh nói. "Bọn hắn lại là nghe ai nói?" Lục Thần lại hỏi. Ngày đó biết hắn giết Bạch Tinh Hà chỉ có bốn đại tông môn người, hắn hiện tại liền muốn biết là ai đem tin tức tiết lộ cho Kiêu Các. Hắn Lục Thần không phải một cái người hiếu sát, nhưng đối với những cái kia hại hắn cùng hại người nhà hắn người hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay, cái này chúng ta không biết. Tiền vĩnh lắc đầu nói, các ngươi đi đem dẫn người mang đến a, ta tự mình hỏi. Lục thần nói, tiền vĩnh các mày không muốn giao người, bởi vì hắn sợ lục thần lại bởi vậy giận lây sang kia hai cái đệ tử, đem kia hai cái đệ tử giết đi. mà thấy tiền vĩnh cùng khương hàn không có động tĩnh, lục thần quát lên nói, hoặc là các ngươi giao người, ta tìm tới đáp án, nếu không ta diệt kiếm cắt, làm cho tất cả mọi người mang theo bí mật này xuống địa ngục. đừng như vậy, chúng ta giao người. nghe xong lời này, sắc mặt ba người lại biến. về sau lê võ thở dài một hơi, đối tiền vĩnh nói. Lao tiền, việc đã đến nước này, ngươi đi đem kia hai cái đệ tử dẫn tới a. Đối mặt lục thần cho lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể hy sinh kia hai cái đệ tử. Tiền vĩnh thở dài một hơi, nhanh chân đi hướng kiếm các chỗ sâu. Sau đó không lâu, vội vàng thoát thân hai người bị bắt trở về, đưa đến lục thần trước mặt. Bất quá, tại một phen hỏi thăm sau, lục thần cũng không hỏi tới hắn mong muốn đáp án, hai người này căn bản không thể cung cấp một cái tin tức hữu dụng. Đến cuối cùng, mất đi kiên nhẫn lục thần muốn giết hai người, nhưng lại bị thử giang ngăn cản, hắn lúc này mới đem hai người lưu lại. Ánh mắt theo trên thân hai người thu hồi, lục thần vừa nhìn về phía lê Vo nói rằng. Ngươi ngày đó đối ta có tặng đan chi tình, hôm nay ta có thể xem ở trên mặt của ngươi thả bọn họ hai người một con đường sống, nhưng từ đây hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Đa tạ. Lê Võ khổ sở nói, ngươi đừng vội cảm ơn ta. Lục Thần đưa tay cắt ngang Lê Võ nói lời cảm tạ. Lê Võ lo lắng nói, Lục Thần, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lục Thần nói, ta muốn ngươi làm kiếm các các chủ. Ta làm kiếm các các chủ. Lê Võ cao mày, một lần hoài nghi mình nghe lầm. Lục Thần nói, không tệ, chính là để ngươi làm kiếm các các chủ. Ta bất luận là võ đạo thiên phú và võ đạo cảnh giới đều không thích hợp làm các chủ, chính là muốn làm. Vậy cũng phải là lao tiền cùng cụ gừng tới làm." Lê Võ vội vàng chối từ, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi làm kiếm các các chủ, ta thả kiếm cấp đệ tử khác một đầu sinh lộ. Hai, ngươi không làm kiếm các các chủ, hôm nay ta diệt kiếm các, lấy bao kiếm các lớn cha ta muối thủ." Lục Thần lệnh lùng nói, Lao Lê, ngươi cũng đừng từ chối a. Không tệ, ngươi làm à, đến lúc đó ta cùng lao tiền phụ tá ngươi, bằng không kiếm các chuyển thừa liền gây mất." Nghe xong Lục Thần muốn gì tông, Tiền Vĩnh cùng Khương Hàn lập tức đứng ra khuyên Lê Võ. "Ai, mà tôi, ngươi muốn ta làm, vậy ta liền tạm thời làm." chờ sau này có đệ tử thiên tài lại đem các chủ chi vị nhường lại. Lê Võ nói. chương 123, huyết dịch không phải phản phẩm. chương 123, huyết dịch không phải phản phẩm. Lúc này, nhìn trước mắt khuôn mặt thanh tú lục thần, Lê Võ tâm tình dị thường phức tạp. Nói lục thần sâu à, chỉ là bởi vì ngày đó mấy quả đan dược, lục thần liền không muốn mệnh của hắn, cũng bởi vì hắn vương tha khương hàn cùng tiến vĩnh. Có thể nói hắn tốt ta, hắn lại dưới cơn nóng giận mang theo quần viên đồ sát kiếm các hai đời cường giả, khiến cho kiếm các bây giờ đời cũ võ vương chỉ còn lại ba cái. Trận chiến này trước đó, kiếm các thực lực tổng hợp tại Đông Hoa vượt xếp số một, trải qua trận này kiếm các thực lực tại năm đại tông môn bên trong đã hạch chót. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, không có thực lực, không nói bốn đại tông môn, chỉ sợ phía dưới ba cái vương triều đều muốn náo sự. Bất quá, kiếm các rơi vào hôm nay kết quả cũng trách không được lục thần, muốn trách thì trách kiếm các những người này không có gian nan khổ cực ý thức, cho không nên rơi vào lục thần. Tại lê võ bằng lòng trở thành kiếm các các chủ sau, lục thần vừa nhìn về phía trên mặt đất thê thảm lý nhất chu ba người, đã từng ba người là cao cao tại thượng cường giả, không sợ đông hoa vượt bất luận kẻ nào, bây giờ lại bản thân bị trọng thương, đan điền tân thế như chó nằm ở trên mặt đất. Trước hôm nay bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ coi hôm nay nhìn xem lục thần trong mắt ba người tràn đầy cựu hận bọn hắn nguyên bản có thể nắm giữ một cái tương lai tốt đẹp nhưng là bây giờ đây hết thảy đều bị lục thần hủy là lục thần đem bọn hắn ba người làm hỏng nói một chút đi hiện tại ba người các ngươi muốn chết như thế nào lục thần nói tiểu xúc sinh đan điển của chúng ta đều bị ngươi hủy còn sống cũng không ý gì ngươi muốn giết cứ giết không cần nhiều lời trần hành phẫn nộ quát hai người các ngươi cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau lục thần nhìn về phía lý nhất chu cùng cổ tuyệt hỏi tại ba người bọn họ bên trong lý nhất chu tham nhất tay chân bất đoạn Đan Điền bị phế, xem như bị cuốn viên làm thành một người thì Cổ Tuyệt hai tay bị cuốn viên nổ xong, Đan Điền bị phế, hai chân vẫn còn thật tốt giữ lại, chỉ là hiện tại thương thế quá nặng, không đứng lên nổi. Về phần Trần Hành, hắn là trong ba người thương thế nhẹ nhất một cái, mặc dù Đan Điền bị phế, tay chân đều gãy mất, nhưng tay chân vẫn còn ở trên người. Đối mặt Lục Thần tra hỏi, Lý Nhất Chu cùng Cổ Tuyệt không có nói tiếp, bởi vì bọn hắn còn không muốn chết, chết liền cái gì cũng bị mất, phế đi vẫn còn có một tia hy vọng. Thấy thế, Lục Thần chăm trọng nói, xem ra các ngươi vẫn như cũ mong muốn sống tạm. Lý Nhất Chu quát lạnh nói, Tiểu Súc Sinh, ngươi chớ đa ý. Hôm nay ngươi thắng, nhưng sẽ có một ngày ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Cổ Tuyệt cũng gầm thét lên, "Không tệ, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng luôn có người sẽ cho chúng ta báo thủ. Đã là dạng này, vậy các ngươi hai cái trước hết đi chết đi." Lục Thần lạnh nhạt nói, lập tức vung tay lên, một đạo kiếm ý đem hai người đầu bổ xuống. Thu thập hai người, Lục Thần lại trêu tức nhìn thoáng qua Trần Hành, nói, "Về phần ngươi, ngươi muốn chết, ta hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi chết." "Lục Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trần Hành giận dữ hét, "Ta muốn giữ lại ngươi, để ngươi lấy một tên phế nhân thân phận còn sống." Sau đó thật tốt cảm thụ một chút thế gian đóng lạnh, mà không phải ỷ vào chính mình, có một chút võ đạo thiên phú liền thân ở đám mây phía trên, coi thường thường sinh tính mệnh. Lục Thần quát lên nói: "Nghe vậy, Trần Hành trầm mặc." Thấy thế, Lục Thần quay đầu hướng Lê Võ nói: "Từ hôm nay trở đi, hắn không thể rời đi kiếm cát, nếu để cho ta biết hắn rời đi kiếm cát, kiếm cát cũng không cần phải tồn tại." "Không dám." Lê Võ vội vàng tỏ thái độ. "Không dám tốt nhất." Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn xem một đám võ vương thi thể nói: "Hiện tại chuyện chỗ này, còn lại liền để cho chính các ngươi thu thập a. Đi thong thả." Khương Hàn cung kính nói. Lục Thần không nói gì. Thi triển lăng tiêu bộ dẫn đầu rời đi kiếm cát, hồn viên bắt lấy hai cái kiếm cấp đệ tử, sau đó cùng bên trên Lục Thần bộ pháp. Một lát sau, mấy người về tới băng Ly châu sân cốc, về sau, Lục Thần đem hôn mê Lục Nghị đặt ở trên một tảng đá lớn. "Tiểu tử rối, lấy máu a." Thử gia nhìn xem Lục Nghị nói rằng, "Thả cái gì máu?" Lục Thần nghi ngờ nhìn về phía Thử gia, "Tự nhiên là máu của ngươi, chẳng lẽ lại còn có thể là thả ta máu sao?" Thử gia hướng Lục Thần lật ra một cái liếc mắt, có chút im lặng. Lục Thần hai mắt tỏa sáng, "Thử gia, máu của ta có thể cứu ta cha." Thử gia nhẹ gật đầu. Lục Thần đại hỉ lập tức vạch phá cổ tay, thả một bát máu đi ra. Bất quá, ngay tại Lục Thần chuẩn bị đem máu đút cho Lục Nghị uống xong lúc, Thử Gia ngăn lại hắn, cũng chỉ vào Lục Nghị trên thân buốc lên lục sắc bọng máu vết thương nói, trước đổ vào trên vết thương, đem độc trùng trước dẫn ra. Thử Gia, máu của ta đến cùng là cái gì, vì cái gì đối thứ gì đều có lực hấp dẫn. Nghe xong Thử Gia lời này, Lục Thần hiếu kỳ nói, để ngươi cứu ngươi cha liền tranh thủ thời gian cứu ngươi cha, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thử Gia một móng vuốt đập vào Lục Thần trên đầu, kém chút cho Lục Thần đánh cho nao chấn động. Trong lòng yên lặng thâm hỏi một chút Thử Gia tổ tiên, Lục Thần bắt đầu là lục nghị tội quần áo ra, sau đó cẩn thận đem giọt máu tại từng cái trên vết thương. Nương theo lấy máu tươi nhỏ giọt trên vết thương, nguyên bản dấu ở trong thân thể độc trùng nhau nhau chui ra, sau đó tham lam uống vào lục thần máu. Thế thế, lục thần lập tức nắm lấy cơ hội thanh trừ độc trùng, không bao lâu, đến hàng vạn mà tính, lít nha lít nhít độc trùng liền bị lục thần toàn bộ thanh trừ. Nhìn thấy thanh trừ độc trùng, Thử gia lại nói, "Tiểu tử thối, độc trùng không có, hiện tại ngươi có thể cho ngươi trà uống máu của ngươi." Lục Thần cau mày nói, "Thử gia, cha ta hiện tại còn bên trong lối độc, không trước giải độc, đến lúc đó huyết dịch ra tốc lưu động." Sợ là sẽ phải để cho ta cha chết được càng nhanh. Máu của ngươi không phải là phản vật, ngươi có thể yên tâm cho hắn uống. Ta cam đoan cha ngươi uống không chết được. Thử gia ngữ khí kiên định nói. Lục Thần bán tín bán nghi cho Lục Nghị cho ăn một bát máu súu dưới. Về sau, Lục Thần liền phát hiện Lục Nghị màu da tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này. Nhìn xem Lục Nghị thân thể biến hóa, Lục Thần chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới máu của hắn thế mà còn có giải độc công hiệu thần kỳ. Mà thử gia dường như đã sớm biết sẽ có loại hiệu quả này, biểu lộ không có một tia biến hóa. Thử gia, đừng nói chuyện, nghe ta nói. Lục Thần vừa muốn hỏi thăm, kết quả là bị Thử Gia vượt lên trước căng ngang. Lục Thần muốn đánh chết Thử Gia, nhưng khi Thử Gia vung lên móng vuốt khiêu khích lúc, hắn bất đắc dĩ thở ra một hơi, khuất phục tại Thử Gia dưới nắm tay. Thử Gia, ngươi nói, kế tiếp ngươi có thể cho ngươi thêm cha uống một bát máu của ngươi, sau đó cho hắn uy mấy khỏa huyết linh đan xuống dưới, dạng này cái mạng nhỏ của hắn liền bảo vệ. Thử Gia nói, nghe vậy, Lục Thần không có một chút do dự, lập tức dựa theo Thử Gia ý tứ xử lý. Một khắc đồng hồ sau, Lục Nghị vết thương trên người đã ngừng lại máu. Về sau. Thử gia đối Lục Thần nói, để bọn hắn hai cái ở chỗ này nhìn xem cha ngươi cùng kiếm các hai tiểu tử này, ngươi bây giờ đi một chuyến kiếm các phía sau núi. Đến đó làm gì? Lục Thần hiếu kỳ nói, ta trước đó một mực dùng hồn lực giám thị lấy toàn bộ kiếm các người, ta phát hiện có một cái kiếm các đệ tử giống như nhận biết ngươi, dẫn ngươi đi nhìn một chút. Thử gia nói, nhận biết ta? Lục Thần cao mày, đây là lần thứ nhất hắn đến kiếm các, kiếm các sao có thể có cái gì người quen? Thử gia nói, không tệ, chính là nhận biết ngươi. Ta nghe hắn nói một lần tên của ngươi, sau đó hắn tựa như là thấy quỷ chạy trốn tới kiếm các phía sau núi đi. Không phải là hắn? Thử gia tiểu nói này, Lục Thần đột nhiên thần nghĩ một người. Thử gia hiếu kỳ nói, là ai? Lục Thần lạnh lùng nói, trước mang ta đi xem một chút đi, nếu như ta không có đoán sai, tại kiếm các nhận biết ta người tỷ lệ lớn chính là hắn. Kia đi thôi. Thử gia cũng không truy vấn, sau một khắc, Lục Thần thi triển lăng tiêu bộ lại đến kiếm các, nhưng lần này lại không nhường kiếm các người biết. Chương 124, dùng chung một cái nục thân, chương 124, dùng chung một cái nục thân. Kiếm các phía sau núi là kiếm các nơi hiểm yếu, gần 2000 mét ngọn núi hiện lên thẳng đứng hình thái, ở giữa vách đá bóng loáng, một chút chỗ đặt chân đều không có bởi vì cái này duyên cớ kiếm cắt cái khác ba mặt đều có đệ tử phòng thủ duy chỉ có cái này phía sau núi không người phòng thủ bởi vì không ai có thể từ sau trên núi đến một lát sau lục thần tại thử ra chỉ dẫn xuống tới tới kiếm cắt phía sau núi cũng tại hậu sơn trên vách đá thấy được thử ra trong miệng người kia mà người kia cũng nhìn thấy lục thần người này tuổi tác so lục thần lớn hơn mấy tuổi mặc hoa lệ dáng dấp cũng không tệ võ đạo cảnh giới đã đạt tới nhất trọng võ vương cảnh lục lục thần nhìn thấy lục thần lần đầu tiên người này trong mắt tràn đầy sợ hãi bất quá ngay tại hắn cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc Hắn phát hiện Lục Thần là một người tới, cái kia kinh khủng cường nguyên cũng không có theo tới. Một máy mắt, hắn lại thở dài một hơi, vẻ mặt âm hiểm hướng phía Lục Thần đi tới. "Lâm Hạo." Lục Thần lạnh lùng gọi ra tên của người nọ. Là, hắn không phải người khác, chính là Lâm Kình chi tử, cái kia ý đồ thông qua thông đồng lý dục trèo lên võ lệ hầu phủ quan hệ Lâm Hạo. Lâm Hạo võ đạo thiên phú không bằng trước đó Lục Thần, nhưng cũng không kém nhiều lắm, là Lâm gia thứ tam đại võ đạo thiên phú người mạnh nhất. Sáu năm trước, Lâm Hạo từng đi theo Lâm Kình đi qua Thiên Nguyên thành, cũng chính là một lần kia, hai người gặp qua một lần, đồng thời giao thủ qua, cho nên lẫn nhau nhận biết ma lục thần có biết một lần kia lâm kình đi thiên nguyên thành vì chính là cùng trương diễn phụ tử liên thủ phế bỏ cha hắn lục nghị, trợ giúp trương gia thanh trừ hai hoạn lầm lâm hạo cười lạnh nói lục thần chính là ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhận ra ta ngươi không phải cũng còn nhận ra ta lục thần nói lâm hạo ánh mắt chốt lên dễ cận nói cùng ngươi cùng đi cái kia quần viên đâu nó thế nào không cùng ngươi cùng đi không phải là chạy à lục thần cười lạnh nói ngươi muốn gặp nó nếu không ta đem nó kêu đến lâm hạo cười gần nói lục thần thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa chính ngươi đụng vào Hiện tại ngươi rơi xuống trong tay ta, ta là sẽ không lại cho ngươi cơ hội gọi nó tới." Lục Thần rêu rêu nói, ngươi dường như cảm thấy mình có thể đánh thắng ta, đã ăn chắc ta." Lâm Hạo cười nói, "Lục Thần, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi một cái nhất trọng võ sư cảnh giác rời có thể đánh thắng ta đi, nếu như không có cổ viên, kiếm các tùy tiện một cái tu hành 3 năm trở lên đệ tử đều có thể giết ngươi mười trở về." "Thật là ta không có cảm thấy kiếm các đệ tử mạnh bao nhiêu." Lục Thần bĩu môi nói, "Đã ngươi đối tự thân như thế khuyết thiếu nhận biết, vậy ta hôm nay liền để ngươi biết rõ đi cổ quuyên, người cùng chúng ta có bao nhiêu chiến lực." Lâm Hạo quát to, "Vậy đến đây đi, xuất kiếm!" Ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, miễn cho nói ta quen biết một trận, xuất liên tục kiếm cơ hội cũng không cho ngươi." Lục Thần lạnh nhạt nói. "Muốn chết?" Lâm Hạo giận dữ, thi triển thân pháp vô ký tới gần Lục Thần, đồng thời một kiếm thẳng hướng Lục Thần. Lâm Hạo nộ ra năm phần kiếm ý, tại quận vương phủ, chỉ có cha hắn Lâm Kình cùng ra ra Lâm Hằng tại Kiếm ý nắm giữ bên trên hơi thắng với hắn. Theo hắn một kiếm này giết ra, một đạo không kém kiếm ý khóa chặt Lục Thần cổ họng, ý đồ nhất kích tất sát, diệt trừ Lục Thần tên địch nhân này. Nhưng mà, đối với hắn một kiếm này, Lục Thần liền tránh dục vọng đều không có. Tại Lâm Hạo chém xuống một kiếm trong ngay mắt, Lục Thần xuất kiếm, trong chốc lát, khoái kiếm ý theo trong vỏ kiếm rít ra, suy một tiếng thẳng hướng Lâm Hạo. Ngươi. Nhìn xem mang theo lực lượng hủy diệt đánh tới khoái kiếm ý, Lâm Hạo sắc mặt đại biến. Anh. Về sau, hai đạo kiếm ý đụng vào nhau, và chạm trong ngay mắt, Lâm Hạo kiếm ý ứng thanh phá hủy, mà khoái kiếm ý thì tiếp tục đối với Lâm Hạo cổ họng đánh tới. Không. Lâm Hạo phát ra gầm lên giận dữ, con ngươi đột nhiên co lại. Một giây sau, một đạo hàn quang theo Lâm Hạo trong mắt lóe lên, cùng lúc đó, Lâm Hạo trên cổ truyền đến một hồi nhoi nhói, nóng hồi máu tươi từ trên cổ phun ra ngoài. Đem Lâm Hạo nhất kiếm phong hầu, Lục Thần lạnh lùng nhìn xem Lâm Hạo, mặc dù Lâm Hạo không có tham dự vào háng hại Lục Nghị hành động bên trong, nhưng chỉ cần hắn là Lâm gia người, vậy hắn đáng chết. Mà tại bị Lục Thần nhất kiếm phong hầu sau, Lâm Hạo một cái tay gắt gao che cổ, dựa vào sau cùng ý chí hướng phía nơi xa chạy trốn. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết tại Lục Thần trong tay. Thế thế, Lục Thần nhíu mày, thi triển Lăng Tiêu bộ lượn theo. Bất quá, bởi vì Lâm Hạo ngay từ đầu là ở phía sau núi nơi hiểm yếu biên giới bên trên, Lục Thần vừa thi triển Lăng Tiêu bộ, Lâm Hạo liền nhảy xuống vách núi. Lục Thần, ta chính là chết, ta cũng không chết tại trong tay của ngươi. Làm Lục Thần đứng tại bên bờ vực lúc, phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, đáy vực bộ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chết. Lục Thần nhìn về phía trên vai thử ra, bởi vì hắn hiện tại hồn lực cảm giác chỉ có hơn 400 mét, không cách nào cảm giác được đáy vực bộ tình huống. Nơi này khoảng cách đáy vực thuộc cấp gần 2000 mét, tiểu tử này trước bị ngươi một kiếm pháp hầu, lại từ cao như vậy địa phương té xuống, đã chết rất. Thử ra nói: "Vậy là được." Lục Thần nói, nói liền thu hồi ánh mắt, thi triển ra Lăng Tiêu bộ hướng phía dàn xếp Lục Nghị Sơn cốc chạy như bay. Nhưng Lục Thần cùng thử ra không biết là Tại bọn hắn sau khi rời đi, bên dưới vách núi Phương đã chết đi Lâm Hạo máu tươi từ thi thể chảy ra, đồng thời thẩm thấu xuống đất. Về sau, máu chảy tới một khối tròn trịa trên tảng đá, cũng bị tảng đá hấp thu đi vào. Ông. Một lát sau, nương theo lấy một hồi chấn động nhẹ nhẹ, hấp thu Lâm Hạo máu tươi tảng đá biến đỏ bừng, mặt ngoài hiện ra phức tạp phù văn. Ngay sau đó, một đoàn huyết vụ theo trong viên đá bay ra, chui vào Lâm Hạo trong thi thể. Về sau, chết đi Lâm Hạo ngón tay giật giật, lại từ trên mặt đất đứng lên. Ta muốn báo thù." Lâm Hạo ngữ khí lạnh như băng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Hạo biểu lộ biến thống cổ lên, một lát sau Giữ tỵn hắn lại khôi phục bình tĩnh, đồng thời nói rằng, bảo thủ. Lời này theo Lâm Hạo miệng bên trong nói ra, nhưng thanh âm lại không phải Lâm Hạo, là một cái cực kỳ dán mua. Đồng thời thanh âm uy nghiêm. Lúc này Lâm Hạo mặc dù sống lại, nhưng trong thân thể lại nhiều một cái linh hồn, hiện tại trưởng khống thân thể người chính là thêm ra người này. Không tệ, chính là bảo thủ. Lại là một phen thống khổ dãi dọa, nội tâm tràn ngập cừu hận Lâm Hạo đoạt lại thân thể trưởng khống quyền, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi tỉnh à? liền thực lực ngươi bây giờ, cho dù là không có củng viên, giết ngươi tiểu tử kia cũng có thể lại giết ngươi trăm ngàn lần dãy ruột ở giữa thân thể trưởng không quyền lần nữa bị đoạt đi lâm hạo miệng bên trong phát ra thanh âm giàn mua hắn cũng liền so với ta mạnh hơn một chút ta làm sao có thể không thể báo thù lâm hạo chưa từ bỏ ý định đoạt lại thân thể trưởng không quyền nói rằng tiểu tử không sợ nói cho ngươi tiểu tử kia đối với kiếm lý giải sớm đã siêu việt các ngươi những này phàm phu tục tử lấy thiên phú của ngươi muốn báo thù quả thực khói như lên trời lâm hạo nói ngươi giúp ta giết hắn lời này vừa nói ra lâm hạo biểu lộ biến đổi nói ta có thể giúp ngươi báo thù giết tiểu tử kia nhưng ta có một cái điều kiện điều kiện gì lâm hạo hỏi ta muốn nhục thể của ngươi. Lâm Hạo dùng thanh âm giàn mua nói rằng, chỉ cần ta vì ngươi báo thủ, ngươi liền đề xuất thân thể trưởng không quyền, từ đây để cho ta hoàn toàn biến thành ngươi. Lâm Hạo trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Một lát sau, cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thủ, giết lục thần, ta đem thân thể của ta tặng cho ngươi. Tốt. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa. Hắn không muốn giúp Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo chấp niệm quá sâu, mà hắn lại trầm tịch quá lâu, hồn lực quá yếu, không cách nào trôn vùi Lâm Hạo tản hồn. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể tự lui một bước, trước giúp Lâm Hạo giết lục thần. Đến lúc đó, Lâm Hạo đại thù được báo. Lấy Lâm Hạo bình thường hồn lực cường độ, hắn mong muốn hoàn toàn trưởng khống Lâm Hạo nhục thân cũng không khó. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng vui mừng, nói: "Đã là như thế, vậy ta đem thân thể trưởng khống quyền cho ngươi, ngươi bây giờ phải ta giết lục thần. Hiện tại giết hắn, ngươi đừng có nằm mộng to ta." Thể nội người khinh bị nói, liền ngươi cái này rác rưởi nhục thân, ta dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thi triển ra được, hiện tại đi tìm tiểu tử kia, kết quả sau cùng chính là hắn lại giết ngươi một lần, ngay tiếp theo đem ta cũng giết. Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Hạo cau mày nói, trước tăng thực lực lên, chờ sau này có cơ hội lại đi báo thù. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó tìm một cái địa phương bí ẩn, bắt đầu tu luyện thể bên trong người chuyển thụ cho công pháp của hắn. Chương 125, Khiếp sợ Lục Nghị, chương 125, Khiếp sợ Lục Nghị. Một bên khác, Lam Lục Thần cùng Thử Gia trở lại dàn xếp Lục Nghị địa phương lúc, Lục Nghị vẫn như cũ hôn mê, nhưng khí sắc so lúc rời đi lại muốn tốt một chút. Lục Thần nhìn thoáng qua dọa đến phát run hai cái kiếm các đệ tử, đối thử Gia nói, "Thử Gia, ngươi giữ lại hai người kia có làm được cái gì?" "Siêu hồn." Thử Gia nói. Lục Thần cau mày nói, "Thử Gia, Siêu hồn chi thuật quá mức cấm động, bọn hắn nếu như bị cưỡng ép Siêu hồn, người trực tiếp liền biến thành đồ đần. Thử gia im lặng nói, ngươi cũng dự định giết chết bọn hắn, ta lục soát cái hồn thế nào, ngươi ở đâu ra mặt nói ta âm độc a? Vậy ngươi lục soát ta? Lục thân bị Thử gia đối đến không có cách nào phản bác, ngược lại hai người này đều phải chết, chẳng bằng nhường hai người này chết được có giá trị một chút. Nếu như theo trên người hai người này tìm không thấy tiết lộ bí mật hung thủ, hắn thu xếp tốt lục nghị về sau còn phải lần lượt đi bốn đại tông môn, phiền toái thật sự. Nhưng nếu như có thể ở trên người hai người này tìm tới hung thủ, kế tiếp liên đoàn có đầu, nợ có chủ, hắn trực tiếp mang theo cường viên đến hỏi đợi một chút liên tốt. Ngươi sẽ không siêu hồn chi thuật nghe được lục thần để cho mình siêu hồn, thử gia có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, lục thần nếu biết siêu hồn tác dụng phụ, hẳn là hiểu siêu hồn thuật. Ta tu luyện đều là chính thống công pháp, không có tu luyện kia tà thuật. Lục thần nhễ môi nói, ân. thử gia sầm mặt lại, tiểu tử túi, ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi lại đem trước đó lời nói nói một lần. ngươi nói siêu hồn thuật là cái gì? Hắc hắc. lục thần cười làm lành nói, thử gia, ta nói là, ta không giống ngươi như vậy kiến thức rộng rãi, thế mà liền siêu hồn thuật cái loại này chính thống công pháp đều học xong. Thừa, lần này liền tha tiểu tử ngươi lần sau lại để cho ta nghe được ngươi nói xấu ta, cẩn thận ta gọi ngươi. Thử gia hừ lạnh nói, ha ha, lần sau không dám. Lục Thần lúng túng gãi đầu một cái. Thử gia thấy thế cũng không cùng Lục Thần chấp nhận, vừa xải bước ra, hắn theo Lục Thần dưới bờ vai đến, xuất hiện tại Tam Trọng võ sư cảnh Lý Thiên trên vai. Không, không cần lục xoát ta hồn, ta còn không muốn chết. Nghe được Lục Thần cùng Thử gia nói chuyện, Lý Thiên dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Thử gia cười lạnh nói, giữa các ngươi tiếp giết hại tiểu tử thúi lao cha trước đây, hiện tại lại biết ta biết nói chuyện, chúng ta còn thế nào có thể tha ngươi? Không, tiền bối. Chỉ cần ngài buông tha chúng ta, chúng ta nhất định giữ nghiêm bí mật, tuyệt đối sẽ không đem ngài bí mật tiết lộ ra ngoài." Lý Thiên vội vàng nói, "Cùng nó tin tưởng ngươi, ta còn không bằng tin tưởng một người chết tới rức hác." Thử gia quát lạnh nói, lời còn chưa dứt, nó nhảy tới Lý Thiên trên đầu. Sau một khắc, Thử gia hai cái móng vuốt bên trong tản mát ra mông lung quang trạch, Lý Thiên biểu lộ biến dữ tợn, phát ra thê thảm kêu rên. Như thế qua mấy phút, Thử gia thu hồi móng vuốt. Về sau, chỉ thấy nó hai chân đạp một cái, ánh mắt đờ đẫn Lý Thiên liền sịch một tiếng thả nhân thể phá hoa, cả người biến thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, còn sống sông đường chạy dọa đến điên cuồng chạy trốn nhưng chỉ là thời gian một cái nháy mắt hắn liền bị thử gia bắt được tiếp lấy hắn cùng lý thiên như thế thưởng thụ thử gia tặng gói phục vụ có phát hiện là ai tiết lộ tin tức sao làm thử gia lần nữa trở lại bả vai lục lục thần hỏi là bách độc tông thử gia nói lại là nữ nhân kia lục thần sắc mặt lạnh xuống đã hận lý cần mây cũng hối hận ngày đó thiện tâm không có đem người ở chỗ này toàn bộ giết chết thử gia cười lạnh nói bách độc tông mặc dù không có tự mình ra mặt đem ngươi giết bạch tinh hà tin tức nói cho kiếm các đệ tử nhưng bọn hắn người lại nuốt ở phía xa nhìn chăm chăm lại cho bọn hắn mấy ngày sống sót cơ hội, chờ ta thu xếp tốt cha ta cùng tứ thúc, chúng ta lại đi thu thập bọn họ. Lục Thần lạnh nhạt nói, thử ra nhẹ gật đầu, nhận đồng Lục Thần cách làm. Sau đó không lâu, băng ly đằng không mà lên, mang theo Lục Thần cùng hôn mê Lục Nghị bước lên về Thiên Nguyên Thành lộ trình. Như thế qua nửa ngày, Lục Nghị tỉnh lại. Thần, thần nhi. Lục Nghị chợt vật kêu một tiếng. Nghe vậy, trong tu luyện Lục Thần đem Lục Nghị vị ngồi dậy, quan tâm nói, cha, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Lục Nghị lòng vẫn còn sợ hãi nói, tốt hơn nhiều, chẳng phải đau đớn? Tốt hơn nhiều liền tốt. Nói. Lục Thần đem Phong Linh Tương đem ra, đối Lục Nghị nói, "Cha, há mồm, Hải nhi cho ngươi ăn ăn chút Phong Linh Tương, dạng này ngươi sẽ rất nhanh một chút." Nghe xong Phong Linh Tương, Lục Nghị mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, "Thần Nhi, ngươi tại sao có thể có Phong Linh Tương, cái loại này đồ tốt?" Lục Thần cười nói, "Cha, Hải nhi hiện tại có 3 cái ngũ gia yêu thú, tại Lạc Phong Sơn mạch làm điểm Phong Linh Tương đến uống không phải rất đơn giản sự tình sao?" "Đúng, Thần Nhi tiền đồ, có yêu thú bảo hộ." Lục Nghị tự lẩm bẩm. Về sau, hắn một bên nhận lấy Lục Thần ném lui, một bên quan sát phía dưới phi tốc lóe lên xuống núi, trong mắt đều là chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được Lục Thần có thể nắm giữ Ngũ Gia yêu thú, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa vực đều không ai có thể được tới Ngũ Gia yêu thú tán thành. Hiện tại tốt, con của hắn không chỉ có đạt được Ngũ Gia yêu thú tán thành, còn lập tức đạt được 3 cái yêu thú tán thành, cái này quá rung động. Nghĩ tới đi Lục gia tại Thiên Nguyên tiểu thành đều bị phụ thành chủ ước hiếp đến không ngẩng đầu được lên, mà Lục Thần bây giờ lại có thể theo kiếm các loại này quái vật khổng lồ trong tay đem hắn cứu ra, Lục Nghị hai mắt nhịn không được chảy ra nước mắt đến. Lục Thần lo lắng nói: "Cha, người tại sao khóc?" Thần Nhi, cha đây là cao hứng, từ giờ trở đi chúng ta lục gia rốt cục có thể không hề bị người khi dễ. lục nghị kích động nói. lục thân la lục nghị lao đi nước mắt, cười nói, cha, từ giờ trở đi ngươi cùng tứ thuốc liền hảo hảo sinh hoạt, sự tình khác tự có hải nhi xử trí. đề cập lục cường, lục nghị vội la lên, thần nhi, đi lâm quận cứu ngươi tứ thuốc. hắn bị lâm minh chọc tới, liền đan điền đều bị phế. lục thân chấn an nói, cha, ngươi đừng nội, tới này trước đó ta đã đem tứ thuốc cứu về rồi, hắn hiện tại đang ở nhà bên trong chờ lấy chúng ta trở về đâu. vậy là tốt rồi. lục nghị khẽ gật đầu, thở dài một hơi, tại ăn no bụng sau, lục nghị lại ăn mấy quả huyết linh đan xuống dưới sau đó tại lục thần cùng đi thưởng thức đông hòa vực tốt đẹp sông núi trong nay mắt một ngày trôi qua lục thần một đoàn người trở lại thiên nguyên thành trải qua hai ngày thời gian điều dưỡng lục cường thân thể đã khá nhiều mặc dù còn không thể đứng lên nhưng trạng thái tinh thần đã cùng thường nhân không khác làm lục thần trở lại lục gia lúc, lục chiến đang ngồi tiếp lục còn ngồi ở trong sân nghỉ ngơi cách đó không xa băng hỏa huyền xà nằm sấp trên mặt đất chợt mắt cùng lúc đó triệu huyên cũng nghe hỏi chạy tới nhìn xem bị giày vò đến so như tiểu thụ lục nghị Triệu Huyên sắc mặt tái xanh nói, Kiếm Các xem như Đông Hoa Vực ngũ đại thế lực một trong thế mà đem người cha tấn tới tình trạng như thế, thủ đoạn này thật đúng là ngoan độc. Ngoan độc liền ngoan độc a, ta đem bọn hắn kia một bọn người đều giết, bọn hắn sau này sẽ là lại nghĩ ngoan độc cũng không có cơ hội. Lục Thần nói, nói, Lục Thần đem Lục Nghị đặt ở Lục Chiến chuẩn bị xong trên ghế nằm. Nghe vậy, Triệu Huyên trong lòng âm thầm cười lạnh. Kiếm Các tại Đông Hoa Vực làm mưa làm gió nhiều năm, bọn hắn sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới động một cái thành nhỏ người, cuối cùng lại nỗ lực thảm như vậy đau một cái giá lớn a. Cùng lúc đó, nàng cũng sợ hai tháng phục Lục Thần trưởng thành tốc độ, tại đi lạc Phong Sơn Mạch trước đó. Hắn chỉ có thể đối phó một cái phụ thành chủ. Lúc này mới ngắn ngủi hơn hai tháng, Lục Thần võ đạo theo ngũ trọng võ sĩ cảnh đột phá đến nhất trọng võ sư cảnh, trong tay lực lượng càng làm cho kiếm cắt trả giá đắt. Nàng đang suy nghĩ, nếu như lại cho Lục Thần mấy năm trưởng thành thời gian, cái này Tây Lang giới còn có người chọc nổi Lục Thần sao? Đáp án của nàng là phủ định, nàng tin tưởng Lục Thần tương lai xa không chỉ Tây Lang giới, hắn còn có một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Chương 126, trăm độc tông thai họa bất ngờ, chương 126, trăm độc tông thai họa bất ngờ. Nhìn thoáng qua băng hỏa huyền xà, Triệu Huyền Âm thầm kinh hãi, sau đó dò hỏi, Lục Thần Hiện tại Lục gia chủ cùng Tứ đương gia đều hữu kinh vô hiểm trở về, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Ta muốn đi một chuyến Bách Độc Tông." Lục Thần nói. Triệu Huyên khó hiểu nói, "Ngươi đi Bách Độc Tông làm cái gì?" "Ta giết Bạch Tinh Hà tin tức là Bách Độc Tông tiết lộ cho Kiếm Các, bọn hắn làm hại cha ta cùng Tứ thúc thảm như vậy, ta phải đi tìm bọn hắn muốn một cái công đạo." Lục Thần trong mắt nhảy lên sắc ý, Kiếm Các cha tấn Lục Nghị còn có lý do, bởi vì hắn giết Bạch Tinh Hà, Bách Độc Tông lại không có lý do. Tại Lạc Phong sơn mạch, hắn cũng không nhằm vào qua Bách Độc Tông, nhưng bọn hắn lại tại lúc rời đi bắn hắn, kiếm các đáng chết, cái này Bách Độc Tông âm hiểm hại người càng đáng chết hơn. Lần này, hắn nhất định phải bách độc tông trả giá đắt. Phát giác được lục thần trên người sắc ý, Triệu Huyên có chút đồng tình bách độc tông, cái này cẩn thận mắt buồm địch, đoán chừng có thể cho bọn hắn tất cả mọi người lưu lại ám ảnh. Ngươi đại khái khi nào thì đi? Triệu Huyên lại nói, "Liền hôm nay." Nói, lục thần sẽ tại Lạc Phong Sơn mạch liền đã chuẩn bị xong một phần linh dược liệt biểu đem ra, đưa cho Triệu Huyên. Ngươi muốn luyện chế hóa hình đan." Nhìn thoáng qua phía trên linh dược, Triệu Huyên có chút ngoài ý muốn nói, "Không tệ." Lục thần nói. Triệu Huyên cười hỏi, "Đây chính là bọn chúng đi theo ngươi lấy được chỗ tốt." Xem như thế đi, Lục thần cũng không phủ nhận. Tại bại lộ luyện đan sư thân phận cùng ngự thú sư thân phận ở giữa làm lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Triệu Huyên khẽ gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có luyện chế hóa hình đan điều kiện này mới có thể để cho những này hung tàn đồng thời kiệt ngạo bất tuần yêu thú nghe lời. Nghĩ đến vẫn luôn đem Cổ Viên giấu ở hỗn độn châu thế giới dễ dàng bại lộ hỗn độn châu thế giới, Lục Thần hỏi, ngươi đại khái phải bao lâu có thể tìm đủ phía trên linh dược? Đại khái 1 tháng a. Triệu Huyên sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ngươi trước tìm đi. Lục Thần nói, không có vấn đề, ta giúp ngươi tìm. Triệu Huyên cười đem lĩnh vực liệt biểu thu vào. Cảm ơn. Lục thân thản nhiên nói, Triệu Viên sửng sốt một chút, sau đó chuyển chuyển cười một tiếng, nói, ta cũng không cần, chuyến này chính mình cẩn thận nhiều một chút liền tốt. Lời còn chưa dứt, Triệu Viên thi triển thân pháp võ kỹ nhanh nhẹn rời đi. Tiểu tử túi, nhà đầu này thích ngươi. Triệu Viên sau khi rời đi, thử ra vẻ mặt cười xấu xa nói, thử ra, ngươi thiếu cho ta dùng bài này, từ lần trước bị ngươi cứ vậy mà làm một lần, hiện tại ngươi trò chuyện cái đề tài này, trong lòng ta đều đã có bóng ma. Lục thân sắc mặt biến hóa, dùng hồn lực đối thử ra nói, bây giờ nói bóng ma, ban đầu ở sơn động thời điểm ta nhìn ngươi cũng rất hứng thụ, cho người ta chơi đùa quá sức. Thử gia biểu môi nói, Thử gia, ngươi cũng quá không tiết tháo đi, loại sự tình này thế mà đều nhìn lén. Nghe xong lời này, Lục thần mặt đến lại, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi Thử gia. Thử gia lại không hề để tâm, cười nói, ta khẳng định phải xem a, không nhìn ta làm sao biết hai người các ngươi thành không thành. Nếu như không thành, ngươi lại muốn những biện pháp khác hại ta đúng không? Lục thần khinh bị nói, kia không gọi hại, gọi thành nhân chi mỹ, giúp ngươi trở thành một cái nam nhân chân chính. Thử gia nghiêm túc nói, ngươi cút cho ta, ra mà không kính đồ vật. Lục Thân quả thực chịu không được Thử gia, nếu là có cơ hội. Hắn khẳng định đến là thử ra tìm chuột cái. Nhìn xem Lục Thần có chút tức hồn hển dáng vẻ, Thử Gia đắc ý cười, về sau nó nghĩ tới rồi Triệu Huyên, nói: "Tiểu tử thúi, ta nhìn vạn bảo lâu nha đầu này, thân pháp võ kỹ cùng ngươi cực kỳ tương tự, hắn không phải là đồ tôn của ngươi a?" Đồ tôn không thể nghi ngờ, cũng không biết nàng sư toàn người nào. Lục Thần nói, hắn đã sớm phát hiện Triệu Huyên tu luyện Lăng Tiêu bộ. Cái này Lăng Tiêu bộ là hắn tuyệt kỹ thành danh, nhìn chung toàn bộ thần võ giới, năm đó tu luyện Lăng Tiêu bộ người chỉ có hắn cùng đồ đệ của hắn. Cho nên, Triệu Huyên sẽ Lăng Tiêu bộ, hẳn là đồ tôn của hắn. Thử Gia hiếu kỳ nói: "Tiểu tử thúi, ở kiếp trước ngươi có mấy cái đồ đệ? Bảy. Lục Thần trả lời. Có thể a, lại có bảy. Thử gia cười. Lục Thần cao mày nói, Thử gia, ta có bảy người đệ tử, ngươi ở đẳng kia cười cái gì? Thử gia nói, năm đó ngươi có bảy người đệ tử, hiện tại trăm năm đi qua, bọn hắn hẳn là đều có chỗ thành tựa a. Lấy bọn hắn võ đạo thiên phú, trăm năm thời gian đột phá võ đế không thành vấn đề. Lục Thần nói. Thử gia nói, kia không phải tốt. Cái này có gì tốt? Lục Thần nghe được có chút ngợp. Sao không tốt? Ngươi có bảy võ đế đệ tử, người bình thường ai dám chọc giận ngươi? Đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Thử gia nói: "Tốt a, Thử gia, ngươi là hiểu được lợi dụng tài nguyên." Lục Thần nói: "Không nghĩ tới Thử gia thế mà đang đánh cái chủ ý này." Bất quá nói đi thì nói lại, Thử gia nói đến cũng không ma bệnh. Bây giờ hắn sống lại một đời, thực lực sớm đã không giống năm đó, nếu là ngày nào gặp phải nguy hiểm, thật đúng là có thể đi tìm kia bảy tiểu gia hỏa tìm kiếm tự vệ. Thử gia lúc này trong mắt đi lòng vòng, cười ta nói: "Tiểu tử thối, sư tổ cùng đồ tôn cũng rất tốt à, ngươi có thể thử một chút." Thử gia: "Tuyệt giao a, về sau đừng nói ta biết ngươi." Lục Thần đỉnh đầu một chuỗi hắc tuyến, con hàng này cũng quá thất đức a, cái này cũng cảm tưởng Nói xong, Lục Thần không còn phản ứng tựa ra, mà là xuất ra một vạc phong linh tương cùng mấy bình huyết linh đan giao cho Lục Cung, nói: "Tứ thúc, các ngươi ngay tại nhà thật tốt nuôi, ta đi một chuyến Bách Độc Tông." "Thần nhi, chính ngươi cẩn thận." Lục Cung nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, rời đi lục gia, tại theo Triệu viên nơi đó cầm tới Đông Hoa vượt địa đồ sau, hắn đáp lấy băng ly rời đi Thiên Nguyên Thành. Ba ngày sau, tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, quần viên đánh nát Bách Độc Tông hộ tông đại trận. Về sau, Bách Độc Tông xuất hiện hải kịch tính một màn. Tại hộ tông đại trận bị phá trong mấy Bách Độc Tông tất cả cường giả khí thế hung hăng theo riêng phần mình phụ đệ hướng phía Bách Độc Tông Sơn môn giết đi ra. Nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện phá hư Bách Độc Tông hộ tông đại trận chính là Ngũ giai hậu kỳ Định Phong Huyền thú Côn Viên lúc, tất cả mọi người vừa sợ sợ chạy trốn từ phía. Giết! Nhìn xem chạy trốn đám người, lục thần hướng Côn Viên ra lệnh. "Giống." Côn Viên gầm lên giận dữ, xông vào Bách Độc Tông chính là đại khai sát giới, không đến một lát, Bách Độc Tông cao giai võ vương cảnh cường giả liền chết 6 cái. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta Bách Độc Tông có hôm nay chi đại họa? Một cái cự trọng võ vương cảnh lão giả nhìn xem bị giết tông môn cường giả hết lớn. Lão giả, ngươi đây phải đi hỏi các ngươi một chút bách độc tông lý cần mây, nàng hẳn phải biết bách độc tông hôm nay vì cái gì có như thế đại họa. Lục Thần cười lạnh nói. Mạc Giang trước đó lực chú ý một mực tại quần viên trên thân, nghe Lục Thần kiệu nói này, hắn lập tức chú ý tới tại bách độc tông ngoại sơn môn xem trò vui Lục Thần. Mạc Giang cách không hỏi, là nàng chọn phải ngươi. Nàng kém chút làm hại ta cửa nát nhà tan, Lão giả, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đến bách độc tông muốn một cái thuyết pháp. Lục Thần quát lên nói. Mặc Giang sắc mặt đại biến, vội vã nói, thiếu hiệp, ngươi chưa hết để cho quần viên dừng tay lão phu là bách độc tông tiền nhiệm tông chủ mặc giang, lão phu nhất định cho ngươi một cái hài lòng lời giải thích. không được, ta nhường cuồng viên trước hết giết một hồi, chờ ngươi lúc nào thời điểm đem lý cần vân tìm tới, ta lại để cho cuồng viên dừng tay. lục thân nói, đáng chết. mặc giang sắc mặt biến dị thường khó coi. sau một khắc, hắn đối với toàn tông hết lớn, toàn tông lập tức truy nã tội đồ lý cần vân, đem người đưa tới người thưởng một ngàn linh tinh. mặc giang lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại bắt bắt lý cần vân. chương một trăm độc tông trừng phạt. chương một trăm độc tông trừng phạt. bách độc tông bên trong. Nghe được động tĩnh Lý Cẩn Vân cũng nhanh chóng chạy tới sân môn, chân trước tới sân môn, nàng ngay tại thấy được Lục Thần, nghĩ đến tự mình làm những sự tình kia, nàng lập tức ý thức được sông đại họa. Nhìn xem cùng viên điên cuồng đồ sắt trong tông cương giả, Lý Cẩn Vân dọa đến điên cuồng chạy trốn, chỉ hy vọng tìm một cái không ai biết đến địa phương, trước trốn lên một hồi. Nhưng mà, theo Mặc Giang một phát lời nói, Lý Cẩn Vân thành chuột chạy qua đường, không đến một khắc đồng hồ, Lý Cẩn Vân liền bị một trưởng lão bắt được Mặc Giang trước mặt. Bắt được Lý Cẩn Vân, Mặc Giang nóng nảy đối với Lục Thần nói rằng: "Thiếu hiệp, tội đồ Lý Cẩn Vân đã chụp tới, còn xin ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh." Nói, Mạc Giang vẫn không quên cho Lục Thần chắp tay ôm quyền cầu xin tha thứ, nếu là lại để cho Cổn Viên như thế giết tiếp, Bách Độc Tông liền hoàn toàn kết thúc. Tại quá khứ một khắc đồng hồ này thời gian bên trong, Cổn Viên lại săn giết năm cái võ vương cảnh trưởng lão. Nghe vậy, Lục Thần hừ lạnh một tiếng, hướng Cổn Viên phất phất tay, tiếp lấy Cổn Viên đi vào Lục Thần bên người, như cái ngốc ngu ngơ như thế đứng đấy. Thấy Lục Thần dừng tay, Mạc Giang thở dài một hơi, đưa thay sờ sờ mồ hôi chán, giết lâu như vậy, Cổn Viên rốt cục dừng tay. Có thể vừa nghĩ tới Bách Độc Tông không hiểu thấu liền bị săn giết 11 võ vương cường giả, Mạc Giang lửa giận trong lòng liền không bị khống chế phát tác. Mặc Giang đối với một cái bắt trọng võ vương cảnh thực lực nam tử trung niên lớn tiếng quát quát lên, "Lý Mộ Hoa, ngươi xem một chút con gái của ngươi làm chuyện tốt." "Là, cái này Lý Cẩn Vân chính là bách Độc Tông đương nhiệm tông chủ Lý Mộ Hoa nữ nhi. Cha, ngươi nhất định phải cứu ta, ta không muốn chết." Lý Cẩn Vân hô lớn, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại cũng chỉ có Lý Mộ Hoa có thể cứu nàng. Bất quá, nàng hiển nhiên là muốn nhiều. Nếu như chỉ là phạm vào một chút việc nhỏ, lấy Lý Mộ Hoa thân phận cùng thực lực, Lý Mộ Hoa mong muốn bảo trụ nàng cũng không khó, tông môn cũng biết bảo đảm nàng. Thật là không phải. Nàng hiện tại chọc tới chính là nắm giữ cuốn biên lục thần, cha nàng Lý Mộ Hoa thực lực tại Đông Hoa Vực võ giả phương diện rất mạnh, nhưng ở cuốn biên trước mặt căn bản cũng không đủ. đối với đây hết thảy, Lý Mộ Hoa cũng thấy rất rõ ràng. khi sâu một hơi, Lý Mộ Hoa lớn tiếng chất vấn, lịch nữ, ngươi làm cái gì? vì sao lại trêu đến thiếu hiệp tức giận? ta, ta Lý Cẩn Vân không biết trả lời như thế nào. quay đầu, trong lòng còn có một tia may mắn nàng nhìn về phía lục thần chất vấn, lục thần, ta và ngươi không oán không kiều, ngươi tại sao phải hủy ta tông môn, hại ta tông môn trưởng lão, đồng thời vu hãm tại ta? Lục Thần cười khẩy nói: "Lý Cẩn Vân, ngươi không biết rõ ta tại sao phải tìm ngươi?" "Ta làm sao biết?" Lý Cẩn Vân khẽ kêu nói: "Ngươi phái người đem ta giết Bạch Tinh Hà tin tức tiết lộ cho kiếm các đệ tử?" Lục Thần lạnh lùng nói: "Ta không có." Lý Cẩn Vân trong lòng khẽ run, nhưng vẫn là ở đằng kia cố giả bộ trấn định, bởi vì việc này nàng không thể thừa nhận, thừa nhận nàng hôm nay nhất định phải chết. Lục Thần cười lạnh nói: "Giả biện vô dụng, kiếm các đệ tử đều chiều. Nghe xong lời này, Lý Cẩn Vân biết giấu giếm không nổi nữa, thế là khí thế lập tức yếu đi xuống tới, vẻ mặt giọng nghẹn ngào nói: "Lục Thần, ta biết sai, cầu ngươi tha thứ ta." "Tha thứ ngươi?" Lục Thần quát lạnh nói: "Bởi vì ngươi, cha ta cùng ta tứ thúc kém chút chết tại trong tay người khác, ngươi để cho ta lấy cái gì tha thứ ngươi?" Lý Cẩn Vân vội vàng nói: "Lục Thần, ta không phải cố ý, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện làm châu làm ngựa phục thị ngươi." "Không cần, ta trướng mắt ngươi." Nói, Lục Thần sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lý Mộ Hoa: "Ngươi là Lý Cẩn Vân cha?" Bị Lục Thần nhìn chằm chằm, Lý Mộ Hoa trong lòng hiện ra một tia bất an, nhưng vẫn là hồi đáp: "Không tệ, ta chính là cái này mệnh lịch cha." Lục Thần nhẹ gật đầu, lại đối mặt ra nói: "Lý Cẩn Vân kém chút hại ta mất đi thân nhân." Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi giết bọn hắn cha con. Mặc Giang sắc mặt biến hóa, Lý Mộ Hoa là học trò cưng của hắn, lập tức bách độc tông thực lực mạnh nhất tông chủ, mà Lý Cẩn Vân là bách độc tông tương lai. Nếu như có thể, hắn không muốn từ bỏ Lý Mộ Hoa cùng Lý Cẩn Vân, bởi vì bách độc tông cần bọn hắn. Mang theo một chút may mắn, Mặc Giang thương lượng, Lục Thiếu Hiệp có thể giữ lại bọn hắn một cái mạng, chỉ cần ngươi giữ lại bọn hắn một mạng, ta bách độc tông nguyện ý làm gia bồi thường. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi bồi thường? Lục Thân lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi hoặc là giết bọn hắn cha con, nếu không ta diệt toàn bộ bách độc tông, nhường bách độc tông theo Đông Hoa vượt biến mất. Hoa. Lục Thần lời này vừa nói ra, Bách Độc Tông người sống đều là phẫn nộ trừng mắt lục thần, Di Tông, mấy trăm năm sao, còn chưa hề có người dám ở Bách Độc Tông nói loại lời này. Bất quá, phẫn nộ sau khi, bọn hắn thấy được Quỷ Viên, trong ánh mắt toát ra sợ hãi, bởi vì Quỷ Viên mong muốn diệt đi Bách Độc Tông quá đơn giản. Mặc Giang muốn bảo đảm Lý Mộ Hoa cha con, nhưng hắn càng để ý Bách Độc Tông, nếu như Bách Độc Tông bị diệt, hắn liền thành Bách Độc Tông tội nhân. Hơn nữa, bây giờ Lục Thần quyết tâm muốn giết Lý Mộ Hoa cha con, hắn chính là muốn bảo đảm, liều lên toàn bộ Bách Độc Tông, hắn cũng không giữ được Lý Mộ Hoa cha con. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ lý mộ hoa cha con mặc giang thở dài một hơi đối lý mộ hoa nói mộ hoa việc đã đến nước này chính ngươi đoạn à sư công cứu ta ta còn không muốn chết nhìn thấy mặc giang trong áp bức lục thần gây áp lực muốn từ bỏ các nàng cha con lý cẩn vân khóc giọng nói mặc giang vẫn nổ quát ngươi còn có mặt mũi cầu ta lục thiếu hiệp không có có lỗi với ngươi địa phương ngươi tại sao phải làm loại chuyện ngu xuẩn này lý cẩn vân nói sư công ta lúc đầu chỉ là muốn bước lên kiếm cắt cùng lục thần ở giữa mâu thuẫn không nghĩ tới lại biến thành dạng này ngu xuẩn Mạc Giang giận dữ, Lý Cẩn Vân làm như vậy quả thực chính là dời lên tảng đá nện chân của mình. Bách Độc Tông vốn cũng không như kiếm các, Thiên Đao Cắt cũng đúng Bách Độc Tông nhìn chằm chằm. Ra hôm nay việc này, Bách Độc Tông sợ là muốn tại Nam Đại Tông môn bên trong hàn chót. Nhìn xem nổi giận Mạc Giang, Lý Cẩn Vân sợ hãi đứng tại chỗ. Lý Mộ Hoa có thể hiểu được Lý Cẩn Vân mục đích, muốn trách thì trách Lý Cẩn Vân không để ý đến lục thần biến số này, đây là một cái không chọc nổi tồn tại. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Cẩn Vân một cái, Lý Mộ Hoa nói, Cẩn Mây, đây là ngươi dẫn xuất hoạn, vì Bách Độc Tông, ngươi bản thân chấm dứt à? Với Lý Cẩn Vân đầu một hồi anh minh, bản thân chấm dứt. Nàng là Bách Độc Tông đương đại thiên phú tối cao người, nàng sao có thể bản thân chấm dứt Không, không thể. Gầm lên giận dữ, Lý Cẩn Vân thi triển thân pháp võ kỹ muốn chạy trốn. Nàng nếu là chạy, Bách Độc Tông liền không có. Nhìn xem chạy trốn Lý Cẩn Vân, Lục Thần Uy hiền nói. Nghe vậy, Mạc Giang sắc mặt đại biến, lập tức truy hướng Lý Cẩn Vân. Lục Thần, ta nguyện rủ ngươi chết không yên lành. Lý Cẩn Vân ánh mắt toán hận giận dữ hét. Đều lúc này, thế mà còn dám khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là giữ lại không được ngươi. Mạc Giang sợ hãi lần nữa chọc giận Lục Thần, một tiếng gầm hét, hắn một trường thẳng hướng Lý Cẩn Vân. Vâng, theo mặc giang một trưởng vũ hạng lý cẩn vân đầu phát ra một tiếng thanh minh tiếp lấy không cam lòng ngã xuống nóng hổi máu tươi từ nàng đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống nhìn thấy lý cẩn vân bị giết lý mộ hoa hai mắt giảm đạm xuống dưới đã mất đi ngày xưa thần thái hắn không có trốn mà là lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua bách độc tông tiếp lấy cung kính hướng mặc giang dập đầu lệ ba cái dập đầu xong lý mộ hoa đứng lên nhìn về phía lục thần nói địch nữ phạm phải lớn như thế tội quả thật chết chưa hết tội lý mộ hoa dào nữ vô phương cũng là đáng chết nhưng bách độc tông là vô tội còn mời lục thiếu hiệp tuân thủ đốt định tại sau khi chết buông tha bách độc tông có thể Lục Thần lệnh lùng nói: "Nghe vậy, Lý Mộ Hoa một chưởng vỗ tại trên đỉnh đầu, sau đó thân thể trực tiếp ngã về phía sau." "Mộ Hoa?" Thấy thế, Mạc Giang vừa xài bước ra, ôm lấy Lý Mộ Hoa. "Sư phụ, là Đồ Nhi không có giáo tốt cẩn mây, cho người gây tai họa, Đồ Nhi có lỗi với ngươi." Lý Mộ Hoa miệng phun máu tươi, chất vật nhìn trước mắt giận muội Mạc Giang. "Mộ Hoa, việc này không liên quan gì đến ngươi." Mạc Giang không ngừng lắc đầu. "Nghe vậy, Lý Mộ Hoa cười, về sau, nét mặt của hắn biến thống khổ lên, nương theo lấy thân thể co quắp một trận, hắn chết tại Mạc Giang trong ngực. "Mộ Hoa, Đồ Nhi của ta." Lý Mộ Hoa chết đi. Mạc Giang ôm Lý Mộ Hoa thi thể bị thương gần chết. "Đi." Lục Thần đối Lý Mộ Hoa không có chút nào đồng tình, đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, hắn có thể buông tha Bách Độc Tông đã là ân chiều rộng. Ra lệnh một tiếng, Lục Thần rời đi Bách Độc Tông, sau đó không lâu, Băng Ly đằng không mà lên, biến mất tại mênh mông quần sơn trong. Chương 128, chân trời nơi nào không có thơm, làm gì coi trọng đại sư tỷ? Chương 128, chân trời nơi nào không có thơm, làm gì coi trọng đại sư tỷ? Theo Bạch Độc Tông đi ra, Lục Thần cũng không về Thiên Nguyên Thành, mà là lấy ra địa đồ, chỉ dẫn lấy Băng Ly tiến về Đông Hoa vực ngũ đại thế lực một trong tiên đạo các như thế qua hai ngày, lục thần đi vào một tòa rất có linh khí ngọn núi hiểm trở hạn theo địa đồ chỉ thị, núi này chính là thiên đạo các vị trí. lục thần thu địa đồ, nhường băng ly tìm một chỗ chờ một hồi, chính mình thì là cùng thử ra cùng nhau lên núi, đồng thời không có đem cuồng viên phong xuất. dù sao, hắn hôm nay đến thiên đạo các cũng không phải đến đánh nhau. leo lên đỉnh núi, một tòa nhìn qua có chút đại khí sơn môn đập vào mi mắt, ở đằng kia sơn môn chỗ cao nhất thỉnh lỉnh có thiên đạo các ba chữ. vào trong nhìn lại, lục thần nhìn thấy từng mảnh từng mảnh cao thấp xen vào nhau khu kiến trúc, mà tại ở gần vị trí trung tâm, có bốn tòa cao lầu cùng một tòa cung điện. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Một trận nhìn xem đến, Lục Thần nhỏ giọng nói: "Vào xem một chút." Thử ra hỏi: "Tự nhiên đến vào xem một chút." Lục Thần nói, nói liền nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía thiên Đao Các đại môn phương hướng đi tới. Lúc này thiên Đao Các Sơn môn khẩu ngồi bốn vị thanh niên đệ tử, bốn người võ đạo đều là võ sư cảnh, bọn hắn hôm nay phụ trách làm trông coi sơn môn. Nhìn thấy Lục Thần đến đây, bốn người đều đứng lên, một người dò hỏi: "Ngươi không phải ta Tiên Đao Các đệ tử, hôm nay tới đây cần làm chuyện gì?" Lục Thần hữu hảo nói: "Ta tới đây tìm một cái gọi Phong Thanh Nguyên người." Tĩnh Phong Thanh Nguyệt ba chữ vừa ra tới, bốn cái Thiên Đao các đệ tử hô hấp đều muốn đình chỉ, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Thần. Tìm Đại sư tỷ, Đại sư tỷ là ai? Đây chính là tất cả người đeo đuổi ác độc A, Bất kể là ai, chỉ cần nhớ thương nàng, cuối cùng kết quả đều vô cùng thê thảm. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Đao các đều biết Phong Thanh Nguyệt căm ghét nhất tiểu bạch mặt, giống Lục Thần dạng này, Đoan Trừng vừa thấy mặt chân liền bị đánh gãy. Khúu khúu cụ, ho nhẹ vài tiếng, Tam trọng võ sư cảnh Chu Thiên kỳ hảo tâm nhắc nhở, tiểu lão đệ, chân trời nơi nào không có thơm, làm gì coi trọng Đại sư tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ cẩn à. Ân. Lục Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó im lặng nói, ngươi có thể là hiểu lầm, ta tìm nàng có việc, không phải coi trọng nàng. Hắc hắc, trước kia rất nhiều người theo đuổi cũng là nói như vậy. Nhị trọng võ sư Cảnh Vương Trần cười xấu xa nói, giống như là nhìn Tấu Lục Thần Điểm tiểu tâm tư kia. Lão đệ, tuy nói làm quỷ cũng phong lưu, nhưng đó là có thể hái đến mẫu đơn tình huống hạ, đại sư tỷ cũng không phải mẫu đơn, mà là hoa hồng có gai, không tốt hái. Vương Trần nói xong, ngũ trọng võ sư Cảnh quả mận ban đầu nghĩ đến trước đó thấy được một chút tàn bạo hình tượng cũng là lên tiếng nhắc nhở, hắn thấy, liền Lục Thần, cái này thân thể nhỏ bé, đại sư tỷ một khi động thủ Vẫn thật là nhịn không được. Nhìn xem bốn người hoảng sợ bộ dáng, Lục Thần cười khoát tay áo, nói: "Các ngươi thật hiểu lầm, ta tìm nàng thật có sự tình, còn xin các ngươi giúp ta thông báo một chút." "Ta, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy thì tự cầu phúc a." Mắt thấy không khuyên nổi Lục Thần, Chu Thiên Tế cũng không còn khuyên. Quả mận ban đầu hỏi: "Không biết ngươi tên là gì?" "Lục Thần." Lục Thần nói. "Không phải, ngươi nói ngươi tên gọi là gì?" Lục Thần lời còn chưa dứt, bốn người thay đổi trước đó tùy ý, mặt mày kinh sợ nhìn xem Lục Thần. "Lục Thần a, có vấn đề gì không?" Lục Thần có chút kỳ quái hỏi. Chu Thiên Kỳ hỏi: Ngươi chính là tại Lạc Phong Sơn mạch giết Bạch Tinh Hà cái kia lục thần. Lục Thần nhíu mày, nói: "Các ngươi là thế nào biết chuyện này? Ngoa tạo, ngươi thật sự là cái kia lục thần a?" Thấy Lục Thần biến tướng thừa nhận, bốn người trừng lớn hai mắt, chấn kinh đến gọi thẳng Ngoa tạo. Tại Đông Hoa vực, ai không biết Bạch Tinh Hà là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bây giờ lục thần thế mà đem hắn giết, thật sự là ghê bớm. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu. Về sau, Lục Thần lại hỏi ra trước đó vấn đề kia: "Các ngươi còn không có nói cho ta, vì cái gì các ngươi sẽ biết chuyện này đâu?" Chu Thiên Kỳ cười giải thích nói, năm đại tông môn ở giữa lẫn nhau đều có chút ám tử, chúng ta là theo ám tử truyền về trong thư biết đến. Úp. Lục Thần âm thầm thở dài một hơi. Hắn kem chút liền coi chính mình giết lầm bách độc tông người, thiên đạo các mối thật sự là giết hắn Bạch tinh hà tin tức tiết lộ ra ngoài người. Nhớ tới phong thanh nguyệt hung thần ác sát bộ dáng, nhị trọng võ sư cảnh mạc phạm hai tay ôm quyền, có chút lấy lòng nói, Lục thiếu hiệp, ngươi có thể hay không đừng đem vừa rồi chúng ta nói lời nói cho đại sư thì a. Vì cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói. Chu Thiên Kỳ dụ cụp lấy đầu nói rằng nếu để cho đại sư tỷ biết chúng ta nói nàng nói xấu, nàng khẳng định sẽ đến đánh gây chân của chúng ta. cái kia quả ớt nhỏ hung ác như thế, lục thần có chút ngoài ý muốn nói, quả ớt nhỏ bốn người trong lòng giận mình. xương hô này nghĩ đến cũng chỉ có thiên phú vô song lục thần dám gọi như vậy, muốn đổi người khác, đoán chừng không bị đánh chết cũng không xê xích gì nhiều. quả mận ban đầu chê cười nói, lục thiếu hiệp, đại sư tỷ hùng không hung ngươi tiếp xúc nhiều một chút liền biết, còn xin ngươi cho chúng ta giữ bí mật. không có vấn đề. lục thần cảm thấy cái này đều không phải là sự tình, thuận miệng đáp ứng. đa tạ lục thiếu hiệp. nghe vậy, bốn người đều thở dài một hơi. Vội vàng nói tạm. Về sau, Chu Thiên Kỳ quay người đi vào tìm Phong Thanh Nguyệt. Nhìn xem bốn người dọa cho phát sợ dáng vẻ, Lục Thần cũng là cười, mấy nam nhân bị một cái quả ớt nhỏ sợ đến như vậy, cũng là khó được. Sau đó, tại Chu Thiên Kỳ rời đi trong khoảng thời gian này, Lục Thần liền cùng ba người nói chuyện phiếm lên, cũng vô tình hay cố ý để điểm ba người tu hành. Như thế qua ước chừng một khắc đồng hồ, một đạo lưu quang theo thiên đao cắt chỗ sâu lướt đi, không bao lâu, Phong Thanh Nguyệt liền đi tới trước sân môn. Hôm nay Phong Thanh Nguyệt cùng Lục Thần lần thứ nhất gặp thời điểm như thế, lim hai cái rủi xuống đến bên hông dài đuôn ngựa, cầm trong tay một cây đao. Khác biệt chính là Lần trước nàng mặc vào một thân áo trắng, lần này lại là mặc màu đỏ ngắn tay cùng quần đùi tử, đem tuyết trắng cánh tay cùng chân lộ ra. Như thế xem xét, dường như so với lần trước, càng tay. Lục thiếu Hiệp, Chu sư đệ nói ngươi có chuyện tìm ta. Đi vào Lục Thần trước mặt, Phong Thanh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nói, ngươi chẳng lẽ không mời ta vào xem xem xét? Lục Thần không có trả lời, mà là cười hỏi, ngươi bằng lòng thăm một chút tiên đạo cát. Phong Thanh Nguyệt có chút khó có thể tin, dưới cái nhìn của nàng, Lục Thần kiếm đạo mạnh như thế, rất có thể đến từ Tây Lang giới kiếm đạo tông môn Vạn Kiếm Sơn, đồng thời tại Vạn Kiếm Sơn cũng có địa vị vừa cao giống hắn loại người này, hẳn là trướng mắt thiên đao các mới đúng. Bây giờ lục thần muốn nhìn một chút thiên đao các, như thế nhường nàng thụ sủng nước kinh, cái này có cái gì không nguyện ý? Lục thần liễu môi nói. Phong thanh nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nói, đã là dạng này, lục tiểu hiệp mời đi. Nói, phong thanh nguyệt tránh ra vị trí, cho lục thần làm một cái tư thế xin mời. cách đó không xa, chu thiên kỳ bốn người người đều thấy thoáng, đây là bọn hắn cái kia đại sư thì sao? Ngoại trừ tổng chủ, bọn hắn còn chưa hề gặp nàng đối với người nào khách khí như vậy qua. chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình sao? chu thiên kỳ thì thào nói rằng, hẳn là a. Ba người khác gật đầu phụ họa, nghĩ đến cũng chỉ có tình yêu có thể khiến cho đại sư tỷ biến tính, theo một cái cọp cái biến thành bộ này dịu dàng bộ dáng. Bởi vì bốn người không có tránh lục thần cùng Phong Thanh Nguyệt, cho nên hai người đều nghe được. Phong Thanh Nguyệt trong lòng một buồn bực, lập tức quay đầu đối với bốn người quát lên nói, chớ nói nhảm, nếu là lại hô nói bậy, cẩn thận ta đem các ngươi gián tại phía sau núi trên tây đánh. Quát lên xong bốn người, Phong Thanh Nguyệt lại đối lục thần cười làm lành nói, nhường lục thiếu hiệp chế cười, còn mời lục thiếu hiệp chớ cùng bọn hắn chấp nhặt. Ta đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là để cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi lại là một cái quả ớt nhỏ. Lục Thần mang theo treo chọc nói, nói trực tiếp đi tại phía trước. Ách, Phong Thanh Nguyệt lúng túng phủ vỗ chắn đầu, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn bốn người một cái. Nếu không phải bọn hắn, nàng cũng không đến nỗi tại Lục Thần trước mặt xấu mặt. Đại sư tỷ tha mạng. Cảm thụ được Phong Thanh Nguyệt trong mắt sắc ý, bốn người vội vàng cầu xin tha thứ. Phong Thanh Nguyệt cắn chặt hàm răng, tiếp lấy nhỏ giọng nói, tạm thời trước buông tha các ngươi, chờ ta rút xong, nhìn ta đánh không đánh bốn người các ngươi liền xong việc. Nói xong, Phong Thanh Nguyệt bước nhanh đi theo, tại cùng Lục Thần sóng vai lúc, nàng hãm lại tốc độ, tận lực để cho mình nhịn thục nữa một chút. Chương 129, một câu đem các lao tức thuộc máu, chương 129, một câu đem các lao tức thuộc máu. Đi vào Thiên Đao Các, Phong Thanh Nguyệt mang theo Lục Thần tham quan Thiên Đao Các từng cái địa phương. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít Thiên Đao Các đệ tử. Nhìn thấy trước kia căm hận người đeo đuổi đại sư tỷ không chỉ có cùng một cái ngoại lai thiếu niên sóng vai đồng hành, còn có nói có cười, một đám đệ tử đều là mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đang suy đoán Lục Thần thân phận. Về sau, một chút đầu óc linh quang, lại ưu thích dẫn dưa đệ tử chạy tới sơn môn khẩu hỏi thăm, bởi vì người ngoài tiến Thiên Đao Các đều muốn đăng ký. Khi biết được người đến là Lục Thần lúc, các đệ tử không bình tĩnh, tranh nhau thông báo, không bao lâu, ngay cả thiên đao cát tất cả cao tầng đều đã bị kinh động. mà xem như người trong cuộc, lục thần cũng không biết xảy ra chuyện gì, khi tất cả thiên đao cát đệ tử đang nghị luận hắn lúc, hắn đã đi theo phong thanh nguyệt đi tới đao cát. đao cát ở vào thiên đao cát phía tây, là một tòa có bốn tầng lâu thấp lâu. nghe phong thanh nguyệt nói, đao cát là thiên đao cát trọng yếu nhất địa phương, bên trong đặt vào thiên đao cát tất cả công pháp, võ kỹ cùng binh khí. đi theo phong thanh nguyệt tiến vào đao cát tầng thứ nhất, lục thần tại vị trí đối diện thấy được một cái quầy hàng, quầy hàng bên cạnh đặt vào một thanh ghế mây. lúc này, trên ghế mây nằm một người người này râu tóc bạc trắng, mặc bộ mạc, làm lục thần nhìn về phía hắn lúc, hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đạn, nhìn qua giống như là ngủ thiết đi. thấy lục thần nhìn về phía lão giả, phong thanh nguyệt cười giải thích nói, lục thiếu hiệp, đây là chúng ta đao các người canh giữ, chúng ta đều gọi hô hắn lê lão. úc, lục thần đơn giản úc một tiếng, thu hồi ánh mắt. về sau, phong thanh nguyệt đi đến ghế mây bên cạnh, vừa cười giao ghế mây, một bên hồ, lê lão, tỉnh, ngươi gần nhất thật là càng lúc càng lười, giữa trưa đều ngủ ở đây cẩm giác, cẩn thận ta đi nói cho sư tôn. nha đầu, ngươi coi như đi nói cho ngươi sư tôn, ta cũng không sợ. Lê Lão vuốt vuốt nhập nhẹ ánh mắt, theo trên ghế nằm ngồi dậy. Phong Thanh Nguyệt biết Lê Lão không sợ hắn Sư Tôn, bởi vì Lê Lão tại Thiên đao các bối phận cao đến đáng sợ, ngay cả Sư Tôn của nàng gặp đều phải cung kính kêu một tiếng Lê Lão. Bất quá, cho dù dạng này, nàng vẫn là vểnh lên miệng nhỏ, hoạt bát nói: "Lê Lão, cái này chưa chắc đã nói được ở." Lê Lão cười cười, sau đó chỉ vào một bên lục thần nói rằng: "Nhá đầu, khó được có cái tiểu tử có thể để ngươi thấy thuần mắt, ngươi không cho lão đầu tử giới thiệu một chút." Phong Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp từng đỏ, liền đội vàng giới thiệu: "Lê Lão, hắn cứ gọi lục thần, hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì." ta dẫn hắn đến đao cắt đi một vòng. nghe vậy, lê lão biểu lộ nghiêm túc hỏi, nhã đầu, tiến đao cắt quy củ ngươi hẳn phải biết ta. Thự nhiên biết, phong thanh nguyện nói. lê lão nói, hắn không phải tiên đao cắt đệ tử, theo lý thuyết là không thể tiến đao cắt. lão đầu, liền ngươi cái này phá đao cắt, ngươi chính là mời ta đến xem, ta cũng không tới, khiến cho giống như ai mà thèm ngươi cái này đao cắt như thế. lục thần vẻ mặt ghét bỏ nói, tiểu tử, ngươi làm càn. lê lão sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lên nói. sau một khắc, hắn võ đạo khí tức theo thể nội phóng thích ra ngoài, đã là siêu việt võ vương cảnh, chỉ nửa bước đã bước vào võ tông rất hiển nhiên, lê lão đã tức giận. từ khi tại thiên đao các đặt chân, hắn đã rất nhiều năm không có xuất thủ, nhưng hôm nay hắn muốn ra tay giáo huấn một chút lục thần cái này không biết lễ phép tiểu tử. lê lão, lục thiếu hiệp vô ý mạo phạm ngươi, còn mời ngài đừng tìm hắn chấp nhận. thấy lê lão tức giận, phong thanh nguyện sắc mặt đại biến, vội vàng là lục thần cầu tình. thân làm các chủ thủ đô, nàng rất rõ ràng lê lão thực lực, đây chính là thiên đao các chiến lược đệ nhất nhân a, thiên đao các chân chính bảo hộ thần. tuy nói lục thần chiến lược rất mạnh, ngay cả bạch tinh hà cùng hai đại yêu vương đều giết, nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng lục thần không phải lê lão đối thủ. bất quá. Phong thanh nguyện sốt ruột, Lục Thần lại tuyệt không sợ. Lục Thần hai tay khoanh ở trước ngực, rêu cợt nói: "Lão giả, ngươi chính là toàn thịnh thời kỳ ta còn không sợ ngươi, chớ nói chi là hiện tại nửa chết nửa sống dáng vẻ." "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Lê lão lạnh giọng nói, nhắm lại trong mắt lộ ra sát ý, Lục Thần giờ phút này đã để hắn lên sát tâm. Cảm thụ được Lê lão trong mắt sát ý, Lục Thần tiếp tục rêu cợt nói: "Còn có thể nói cái gì, nói ngươi lão giả này có bệnh thôi. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Lục Thần vừa vào cửa liền nhìn ra Lê lão thân thể xảy ra vấn đề. Hắn bây giờ nhìn lại giống như không có vấn đề gì." Kỳ thực kinh mạch toàn thân bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, chiến lực 10 không còn một. Hôm nay Lê lão không xuất thủ cũng không sao, nếu là hắn ra tay, vốn là tàn phế kinh mạch tất nhiên bởi vì không chịu nổi cường độ cao linh lực mà băng liệt. Đến lúc đó, Lê lão liền thành một tên phế nhân, người muốn chết. Lê lão hét lớn, linh lực trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ. Lục Thần lông mày nhíu lại, khiêu khích nói: "Đúng, lão giả, ngươi cứ như vậy làm, ngươi hôm nay nếu là không đem kinh mạch hoàn toàn làm phế, ta đều xem thường ngươi." Hoa. Nghe xong kinh mạch, Lê lão mặt mơ tái đi, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun tới. Ngay sau đó, Lê Lão tê liệt ngã xuống tại trên ghế nằm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nguyên bản bình ổn khí tức cũng biến thành rồn dập lên. Lê Lão nhìn thấy Lê Lão thổ huyết, Phong Thanh Nguyệt kinh hãi, vội vàng đi đến Lê Lão bên cạnh, xuất ra một đầu màu hồng khăn tay cẩn thận là Lê Lão lau đi khoẹt miệng màu tươi. Lúc này cả người nàng đều làm động, trước một khắc nàng còn đang vì Lục Thần lo lắng, lo lắng hắn sẽ bị Lê Lão gây thương tích. Thật là chỉ chớp mắt thời gian, nửa bước võ tông cảnh Lê Lão thế mà bị Lục Thần tức hộc máu, mà nghe hai người nói chuyện dường như Lê Lão tổn thương. Tại trong ấn tượng của nàng, Lê Lão thực lực rất mạnh, cả ngày trông coi lau cắt rất ít đi ra ngoài, nàng không rõ lê lão vì sao lại thụ thương, ai lại có năng lực làm bị thương hắn. chớm qua một mạch, lê lão đưa tay ngăn lại phong thanh nguyệt, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lục thần hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? ta chính là ta rồi. lục thần rêu rêu nói, vậy ngươi vì sao lại biết lao phu kinh mạch xảy ra vấn đề? lê lão lại nói, lê lão lời này vừa nói ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ phong thanh nguyệt cũng nhìn về phía lục thần, dùng ánh mắt nhìn đấy chứ. lục thần điếu môi nói, dùng ánh mắt nhìn. lê lão cao mày, vẻ mặt không tin mặc dù ngươi đang cực lực che giấu vết thương trên người, nhưng ta còn là liếc mắt liền nhìn ra kinh mạch của ngươi xảy ra vấn đề. Lục Thần cười lạnh nói, liền ngươi dạng này còn muốn hù dọa ta đây, thật sự là buồn cười. Ta là cùng ngươi không có thủ, ta muốn cùng ngươi có thủ. vài phút phế bỏ ngươi. nghe vậy, Lê Lão trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Phong Thanh Nguyệt hỏi, nha đầu, hắn là ai? ta cũng không biết Lục Thiếu Hiệp là ai, chỉ biết là hắn gọi Lục Thần. Phong Thanh Nguyệt nói, hắn chính là giết chết kiếm các bạch tinh hà cái tia Lục Thần. Lê Lão con ngươi hơi co lại, cả kinh nói, không tệ, chính là hắn. Phong Thanh Nguyệt nói. Lê Lão mặt mũi tràn đầy không tin nói, nha đầu, Bạch Tinh Hà võ đạo là tứ trọng võ vương cảnh, liền tiểu tử này thực lực có thể giết được Bạch Tinh Hà. Lê Lão, ngài có chỗ không biết, lúc trước Lục thiếu Hiệp giết chết Bạch Tinh Hà thời điểm còn không phải võ sư, mà là Lục Trọng võ sĩ cảnh. Phong Thanh Nguyệt biểu lộ cổ quái nói. Phong Thanh Nguyệt lời này vừa nói ra, Lê Lão người đều tròn váng. Một cái Lục Trọng võ sĩ cảnh tiểu tử đem tứ trọng võ vương cảnh Bạch Tinh Hà giết đi, cái này ai có thể tin? Giả thật, nếu không phải nói lời này chính là Phong Thanh Nguyệt đánh chết hắn, hắn đều không tin trên đời này lại có thể có người có khủng bố như thế chiến lược. Chương 130, Linh Ngộ Thiên Đao bốn thức đao ý, chương 130, Linh Ngộ Thiên Đao bốn thức đao ý. Nhìn xem Lê lão bộ dáng kiếp sợ, Phong Thanh Nguyệt dường như thấy được lúc trước chính mình, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thần thời điểm cũng không dám tin. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy, Lục Thần chiến lực chính là khủng bố như vậy. Nghĩ đến Lê lão tổ thương, Phong Thanh Nguyệt nghi ngờ hỏi, "Lê lão, ngài cơ hồ không ra khỏi cửa, tại sao lại chịu nặng như thế tổ thương?" Nghe vậy, Lê lão phòng bị nhìn xem Lục Thần. Phong Thanh Nguyệt vội vàng nói, "Lê lão, Lục thiếu hiệp là có tử, cho hắn biết cũng không sao." "Đừng, quá tốt nhỏ, ngươi có thể tuyệt đối đừng khen tặng ta." Lục Thần đưa tay cắt ngang Phong Thanh Nguyệt, nói: Ta cũng không phải cái gì có tử, Lão giả này nếu là nói, ta đi ra ngoài liền nói cho bốn đại tông môn, đến lúc đó, Lão giả này nhất định phải chết. Lục thiếu Hiệp, nhìn lời này của ngươi nói. Phong Thanh Nguyệt nhịn không được mắt trợn trắng, người ta đều giả bộ làm người tốt, trang người xấu nàng thật sự là lần thứ nhất thấy. Ai, ta chính là dạng này một người, lão đầu nếu là không sợ chết liền cứ việc nói. Lục Thần đe dọa. Lê Lão đã từng cũng là Lão gia hồ, Lục Thần nếu như vội vàng cho hứa hẹn, hắn ngược lại không dám nói, sẽ còn nhường Phong Thanh Nguyệt sư tôn giết Lục Thần. Có thể Lục Thần chịu nói này. Hắn ngược lại cảm thấy Lục Thần là có tử, hơn nữa, Lục Thần đã biết hắn thụ thương, lại biết hắn thế nào thụ thương, kỳ thật cũng không cái gì. Hắn theo trên ghế mây ngồi dậy, sau đó vẻ mặt đắng chát nói về thụ thương trải qua. Mà đang nghe xong lời lão bi thảm kinh nghiệm sau, Lục Thần biểu lộ biến có chút cổ quái, bởi vì lão già này lại là bị lôi hổ đánh thành dạng này. Ngày đó, lôi hổ bị tùy diện Ngô Công Vương cùng Hỏa Sư Vương liên thủ đánh bại, bất đắc dĩ từ bỏ lãnh địa của mình, trọng thương trốn đi Lạc Phong Sơn mạch bên ngoài. Cũng liền lúc này, đi Lạc Phong Sơn mạch tìm kiếm linh dược lão già gặp lôi hổ. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh lôi hổ, lão già gặp khẳng định tránh đều tránh không thắng nhưng hắn gặp phải là thương thế thảm trọng lôi hổ. Nhìn xem lôi hổ tùy thời phải ngã dưới bộ dáng, Lao già lên thâm nghiệm, hắn đối lôi hổ triển khai công kích, ý đồ giết chết lôi hổ. Nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một phen đánh nhau xuống tới, Lao già không chỉ có không thể giết chết lôi hổ, còn bị lôi hổ một cái hổ trưởng chấn động đến kinh mạch bị hao tổn. Nếu như không phải lôi hổ thương thế quá nặng, Lao già hiện tại cũng không phải là kinh mạch bị hao tổn đơn giản như vậy, mạo nhỏ đều muốn nhét vào lạc phong sơn mạch. Mà biết được Lê lão thủ thương trải qua, phong thanh nguyện trong lòng biến rất nặng nề. Lê lão là thiên đạo các bảo hộ người. Bây giờ hắn thụ thường, một khi tin tức này bị bốn đại tông muốn biết, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Nghĩ đến lục thần liếc mắt liền nhìn ra lê lão bị trọng thương, phong thanh nguyệt quỷ thần xui khiến hỏi, lục thiếu hiệp, ngươi liếc mắt liền nhìn ra lê lão kinh mạch bị hao tổn, không biết ngươi có hay không biện pháp trị liệu lê lão. Vừa rồi lao giả này đối ta lên sát tâm, ta chính là có biện pháp trị liệu hắn, ta cũng sẽ không cho hắn trị liệu. Lục thần lạnh lùng nói. Phong thanh nguyệt giải thích nói, lục thiếu hiệp, lê lão nổi sát tâm cũng không phải là nhầm vào ngươi, mà là ra ngoài bảo hộ thiên đao các bản năng. Nếu như ngươi có thể cứu lê lão. Còn xin ngươi xuất thủ cứu rút, chúng ta thiên đao cắt trên dưới vô cùng căng kích. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cảm thấy Phong Thanh Nguyệt nói đến cũng có lý. Nghĩ đến Phong Thanh Nguyệt từng giúp hắn đem Lục Chiến đưa đến bên ngoài, Lục Thần nói, "Được thôi, xem ở trên mặt của ngươi, ta đi cấp hắn tìm một cái tục mạch đan đến." Lê lão tại kinh mạch bị hao tổn thời điểm liền biết Phổ thiên phía dưới chỉ có tục mạch đan có thể trị liệu thương thế của hắn, bằng không hắn đời này xem như phế đi. Thật là tục mạch đan là ngũ phẩm đan dược, chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể lựa chế, mỗi một mai giá trị liền thành không nói, càng là có tiền mà không mua được tổn tại. Hắn tuy nói là thiên đao các bảo hộ ngươi, nhưng hắn căn bản không dám hy vọng xa vời có thể tìm đến tụ mạch đan, cũng không trông cậy vào thương thế có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà ngay tại hắn cơ hồ thuyết phục chính mình tiếp nhận hiện tại tàn phế hiện từ lúc, lục thần lại đột nhiên cho hắn thương thế hoàn toàn khôi phục hy vọng. Lê lão cọ một chút đứng lên, kích động mà hỏi, ngươi có thể tìm tới tụ mạch đan? đương nhiên là có thể, tụ mạch đan cũng không phải cái gì rất khó lấy được đan dược. Lục thần điểu môi nói. Lê lão ánh mắt nhắm lại, sau đó cung kính nói, lục thần thiếu hiệp, không biết ngươi xuất thân nơi nào? Theo lão phu biết, đông hoa vực nhưng không có ngũ phẩm luyện đan sư. Ta xuất thân nơi nào ngươi cũng không cần phải biết, ngươi chỉ cần chờ ở tại đây, đến lúc đó ta phái người cho ngươi đem đan dược đưa tới chính là." Lục Thần nói. Hắn không muốn để cho người biết hắn luyện đan sư thân phận, cũng không muốn nói bừa, cho nên trực tiếp lựa chọn không nói, để bọn hắn cảm thấy hắn hậu trường rất cứng. Kể từ đó, về sau coi như hắn rời đi Đông Hoa vực, người ngoài trong lòng cũng sẽ có kiên kỵ, không dám tùy tiện động lục nghị cùng lục cường. Nghe vậy, Lê lão mạnh đè xuống kích động lòng nói nói, "Lão phu đa tạ Lục thiếu hiệp ban tường đan, ân tình của ngươi lão phu nhất định sẽ không quên." Loại này nói nhảm cũng không cần nói, ta tại ngươi cái này đao các tùy tiện chuyển một chút. Lục Thần vẻ mặt chán ghét nói: "Không có vấn đề, ta nhường Phong Nha đầu cùng ngươi tùy tiện nhìn, chỉ cần có nhìn chúng, Lục thiếu hiệp cũng có thể mang đi." Lê lão vừa cười vừa nói, mặt thay đổi thật nhanh. Lục Thần nhỏ giọng thầm thì nói: "Nói đi vào trong, tại một tầng nhìn lại." Phong Thanh Nguyệt trong lòng chấn kinh lục thần thế mà có thể lấy được ngũ phẩm tục mạch đan, nhìn thấy Lục Thần đi hướng một tầng ra đỡ, nàng vội vàng đuổi theo đi nói rằng: "Lục thiếu hiệp, lầu một đều là chút vật bình thường, tốt công pháp và võ kỹ tại lầu 4." Lục Thần cười cười, không có giải thích, mà là đi đến nơi hẻo lánh, theo nơi hẻo lánh trên kệ cẩm xuống một bản che kín cho bụi võ kỹ. Hô Lục Thân một mạch thổi dứt võ kỹ phía trên cho bụi, về sau bị cho bụi bao trùm bốn chữ lộ ra, rõ ràng là Thiên Đao tứ thức. Một bên Phong Thanh Nguyệt hỏi, Lục Tiểu hiệp, ngươi đối cái này Thiên Đao tứ thức cảm thấy hứng thú? Lục Thân hỏi ngược lại, không được sao? Phong Thanh Nguyệt cười giải thích nói, Thiên Đao tứ thức không chỉ có không có phẩm cấp, chiêu thức cũng đặc biệt đơn giản, ta rất nhỏ liền tu lội qua, tuy nói xem xét liền sẽ, nhưng thi triển đi ra không có một chút uy lực, ta còn là dẫn ngươi đi nhìn xem khác cả. Lục Thân ánh mắt cổ quái nhìn Phong Thanh Nguyệt một cái, treo chọc nói, có lẽ không phải nó không có uy lực, mà là ngươi thiên phú không được à? Phong Thanh Nguyệt không phục nói, coi như ta thiên phú không được, nhưng không thể thiên đao các các đệ tử đều thiên phú không được à? Theo ta được biết, thiên đao các gần nhất mấy trăm năm đều không ai có thể đem cái này thiên đao tứ thức tu luyện ra thành tự đến. Cái kia chính là tất cả thiên đao các đệ tử đều không được. Lục Thần khẳng định nói. Phong Thanh Nguyệt còn muốn phản bác, nhưng lúc này Lục Thần đã thu hồi ánh mắt, hắn mở ra thiên đao tứ thức, chăm chú lật nhìn lên. Hử. Phong Thanh Nguyệt kiều hừ một tiếng, sau đó thu lại lời nói gốc dạng, ở một bên đợi. Nhưng mà chỉ là qua ngắn ngủi mấy phút, Lục Thần trên thân đúng là phóng xuất ra một cỗ sắc bén khí tức. Đao. Đao ý một cái mắt, sinh lòng không phục phong thanh nguyệt trường lớn hai mắt, nhìn tròng trọc vào lục thần. cơ hồ cùng một thời gian, lê lão đi tới, cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem lục thần. giờ phút này, bọn hắn đều theo lục thần trên thân cảm nhận được đao ý, mà loại này đao ý so với bọn hắn thấy qua bất luận một loại nào đao ý đều mạnh hơn. nó không chỉ có nhanh như bù lôi, còn nắm giữ cực kỳ khủng bố lực bộc phát. mặc dù lục thần không đối bọn hắn thi triển, nhưng cường đại đao đạo khí tức khiến cho bọn hắn lông tơ đều lập lên. đây là khói đao ý. phong thanh nguyệt nhìn về phía lê lão hỏi, thiên đao tứ thức, thức thứ nhất, khói đao thức, thức thứ hai, quỷ đao thức, thức thứ ba, trọng đạo thức, thứ thứ tư, không đạo thức. Phong Thanh Nguyệt tu luyện qua Thiên Đao tứ thức, nhưng không có tu luyện ra Đao ý, cho nên chỉ có thể theo lục thần trên người Đao ý suy đoán khả năng đến từ thức thứ nhất. Không biết. Lê Lão lắc đầu, hắn cũng không hiểu cái này Thiên Đao tứ thức. Lê lão, Đao ý thay đổi. Cũng liền tại lúc này, Phong Thanh Nguyệt kinh hô lên, bởi vì lục thần trên người Đao ý thay đổi, biến thành một loại hư vô mở mịt Đao ý. Cảm thụ được lục thần trên thân quỷ dị Đao ý, Lê Lão tê. Mấy năm nộ ra một loại Đao ý đều gọi được là Thiên Kiêu, lục thần mấy phút bên trong nộ ra hai loại Đao ý, cái này đã không cách nào dùng Thiên Kiêu để dị dung. Nhìn xem Lục Thần, hắn nghĩ tới hai chữ, yêu nghiệt. Lục Thần chính là một cái yêu nghiệt, vẫn là một cái siêu cấp yêu nghiệt, nội tính chi cao, vượt ra khỏi bọn hắn những này phàm phu tục tử nhận biết. Chương 131, Thiên Đao Các bí mật, chương 131, Thiên Đao Các bí mật. Siêu siêu siêu. Đương nhiên, đao các ngoại truyện đến một hồi âm thanh xé gió, ngay sau đó, tám người đi vào Phong Thanh nguyện cùng lê lao sau lưng. Trong tám người, bảy người đã đến tuổi già, chỉ có một người trung niên. Thực lực bọn hắn đều không kém, võ đạo cảnh giới thấp nhất đã đạt đến tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong, cao nhất đã là bắt trọng võ vương cảnh nếu như bây giờ Thiên Đao Các đệ tử ở đây, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì bình thường một cái cũng không dễ dàng nhìn thấy trưởng lão cùng các chủ thế mà toàn bộ đều tới. Sư tôn, lục thiếu hiệp hắn, đừng nói chuyện, đừng quấy rầy hắn. Nhìn ngươi tới, mặt mày kinh sợ Phong Thanh Nguyệt liền bội vàng tiến lên giải thích, nhưng lại bị bắt trọng võ vương cảnh thực lực nam tử trung niên tát ngang. người này tên là Cổ Ngạn Quân, là Phong Thanh Nguyệt sư tôn, đồng thời hắn cũng là đương đại Thiên Đao Các các chủ, Thiên Đao Các bên ngoài ngoại trừ lên lão bên ngoài đệ nhất cường giả. Cổ Ngạn Quân ánh mắt nhìn tròng trọc vào lục thần, tâm tình kích động dị thường. tại Thiên Đao Các tất cả mọi người cho rằng thiên đao tứ thức là phế võ kỹ nhưng chỉ có hắn biết thiên đao tứ thức căn bản không phải phế võ kỹ tương phản nó là một loại cực kỳ cao thâm võ kỹ về phần thiên đao các đệ tử tu luyện thiên đao tứ thức không có chút nào uy lực đây chẳng qua là thiên đao các đệ tử ngộ tính không đủ không cách nào lĩnh ngộ thiên đao tứ thức chân chính tinh túy mà thôi giờ phút này nhìn xem cầm thiên đao tứ thức võ kỹ lục thần cổ ngạn quân nghĩ đến một cái bí mật bí mật này cùng thiên đao các quá khứ có quan hệ cũng biểu thị thiên đao các tương lai mà tất cả mọi người không biết là thiên đao các quá khứ cùng tương lai đều cùng đại gia xem như rắc rối như thế ghét bỏ thiên đao tứ thức có quan hệ Hơn một ngàn năm trước, Đông Hoa Vực chỉ là Thiên Vũ Đông Đại Lục biên giới man hoàng chi địa, nơi này võ đạo văn minh ngập hậu, không có tông môn, chỉ có một ít nhân loại nghỉ lại tiểu trấn. Mãi cho đến một ngày, một cái tên là Hướng Thiên Vận người xuất hiện ở Đông Hoa Vực. Hắn đến từ Bắc xuyên giới, là một cái Đao Tù, thực lực đã đạt tới võ tôn cảnh giới. Tại Thiên Vũ Đông Đại Lục thành danh đã lâu, làm du lịch đến bây giờ Thiên Đao các vị trí lúc, Hướng Thiên Vận bị nơi đây sông núi linh khí hấp dẫn, cùng nổi lên khai tông lập phái suy nghĩ. Qua nửa năm, Hướng Thiên Vận ở chỗ này sáng lập tông môn, cũng lấy chính mình luyện kỹ thành danh Thiên Đao tứ ý mệnh danh, từ đó Đông Hoa Vực có Thiên Đao các. Sau đó trăm năm, Thiên Đao cắt tại Hướng Thiên Vân trong tay phát dương quang đại, một cái mới xuất hiện thế lực, cuối cùng lại làm cho Tây Lăng giới các thế lực lớn túi đầu nghe lệnh. Cũng bởi vì là Thiên Đao cắt cường đại, không ít cường giả mộ danh mà đến, gián tiếp chạm vào Đông Hoa vực võ đạo phát triển, khiến Đông Hoa vực thành Tây Lăng giới võ đạo trung tâm. Nhưng mà, anh hùng cuối cùng cũng có tuổi xế chiều một ngày. Tại Hướng Thiên Vân thành lập Thiên Đao cắt thứ 231 năm, một cái tự sưng đến từ thiên Cơ các lão giả tóc trắng đi ngang qua Thiên Đao Các. Hướng Thiên Vân đã nhận ra người này khí tức, tự mình đi ra ngoài đón lấy, sau đó hai người dắt tay tiến vào Thiên Đao Các, ngồi cùng một chỗ nâng cốc môn hoan qua ba ly rượu, hướng thiên vẫn có chút mê say, tự biết ngày giờ không nhiều hắn có chút tiên lòng không dưới thiên đao cắt, thế là liền mời lão giả là thiên đao cắt chiếm được một quẻ. tuy nói thiên cơ bất khả lộ, nhưng bởi vì hai người là nhiều năm bạn cũ, lão giả cũng không chối từ, trong lúc nói cười, hắn là thiên đao cắt chiếm một quẻ. biết được quẻ tượng chỗ bày ra, hướng thiên vẫn thở dài một hơi, tiếp lấy lại cất tiếng cười to nói, mệnh đồ mặc dù khúc chết, nhưng trời không vong ta thiên đao cắt, là đủ. nói xong, hướng thiên vẫn đứng dậy rời đi, hắn đi gặp một mặt đệ tử đặc ý nhất, tại bàn giao một ít chuyện sau, lại về tới khách tính. về sau. Các đệ tử nghe được khách thỉnh bên trong truyền đến hướng Thiên Vân vẫn cùng lão giả tóc trắng đàm tiêu âm thanh, như thế qua một khắc đồng hồ, khách thỉnh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Một đám đệ tử cảm thấy kỳ quái, thế là bưng thịt rượu đẩy cửa vào, tiếp lấy tiện tiện nhìn thấy hướng Thiên Vân vẫn cùng lão giả tóc trắng rất tay vẫn lạc. Tại hướng Thiên Vân vẫn lạc tháng thứ hai, hướng Thiên Vân Cửu Gia liên thủ tìm tới cửa, một trận máu tanh đại chiến như vậy bộc phát. Trong trận này, tuy nói một chút đã từng nhận qua hướng Thiên Vân ân huệ người xuất thủ cứu Thiên Đao Các, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Thiên Đao Các suy bại vận mệnh. Trải qua trận này, Thiên Đao Các mặc dù bảo vệ, nhưng võ tông trở lên thực lực cường giả lại bị Cửu Gia đồ sát hầu như không còn. Nương theo lấy cường giả tàn lụi, Thiên Đao Tư Ý chuyển thừa cũng xuất hiện đứa gãy, một chút thiên kiêu đệ tử mặc dù nộ tới Thiên Đao Tư Ý, nhưng đều không có nộ toàn. Sau đó trong mấy trăm năm, Thiên Đao Tư Ý nắm giữ người càng ngày càng ít, tới gần nhất hơn 300 năm, Thiên Đao các không có người nào nộ ra Thiên Đao Tư Ý. Bởi vì không ai nộ ra Thiên Đao Tư Ý, Thiên Đao Tư Ý cường đại chậm rãi bị người quên lãng, Thiên Đao tư thức cũng đã trở thành bị người chế giễu phế võ ký, trong góc bị long đong. Vườn cười là, thế nhân chỉ biết Thiên Đao các tại năm đó trận chiến kia qua đi nhanh chóng rồi bại, lại không biết hướng thiên vẫn tại các đời các chủ ở giữa lưu lại một cái bí mật. Mười bảy năm trước, tại trở Thành Thiên Đao các các chủ đêm trước, cổ ngạn quân sư tôn đem cái này chỉ có các đời Thiên Đao các các chủ khả năng biết đến bí mật nói cho hắn. Hắn sư tôn nói cho hắn biết, Thiên Đao tự ý lại xuất hiện này, cũng chính là Thiên Đao các quật khởi thời điểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi nhìn đến Lục Thần ngộ ra mấy trăm năm không người có thể ngộ ra khoái Đao ý cùng Quý Đao ý lúc, thân làm các chủ hắn biến trước này chưa từng có kích động. Ông, trong ngay mắt, lầu một lại phát ra một tiếng đau minh, cùng lúc đó, Lục Thần trên người Đao ý lần nữa xảy ra biến hóa, biến thành một loại nặng nghề Đao ý. Loại này Đao ý vừa xuất hiện. Đám người cảm giác không khí đều nặng nề rất nhiều, để bọn hắn không thể không vận chuyển linh lực ngăn cản cô này vô hình đao ý. Trọng đao ý. Cảm thụ được lục thần trên người trọng đao ý, Cổ Ngạn Quân trong mắt quang mang càng tăng lên, chỉ cần lục thần lại ngộ ra vô đao ý, thiên đao tứ ý liền lần nữa như thế. Vừa nghĩ tới thiên đao cắt sẽ tại trong tay của mình một lần nữa có khởi, Cổ Ngạn Quân trái tim đập bịch bịch, hai tay cũng tại lúc này cầu nguyện lên. Tiểu tử thúi, ngươi có thể nhất định phải ngộ ra vô đao ý, thiên đao cắt vận mệnh phải xem ngươi rồi. Cổ Ngạn Quân nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Một bên nhìn thấy luôn luôn nghiêm túc cầu ngạn quân thế mà bộ dáng này, phong thanh Nguyệt cùng thiên đao các một đám trưởng lao ánh mắt biến cổ quái, coi như lục thần thiên phú vô song, nộ ra được phế võ kỳ thiên đao tứ thức bên trong đao ý, thân là một cách chi chủ cầu ngạn quân cũng không tất yếu bái thần a. một lát sau, cầu ngạn quân phát giác được đám người ánh mắt khác thường, nhưng hắn không có xấu hổ, tương phản, trừng mắt đám người ra lệnh, nhìn cái gì vậy, mọi người cùng nhau cẩn cầu tên tiểu tử thúi này có thể nộ ra vô đao ý, cái này đám người tê, dạng này cũng được. bất quá, mặc dù nội tâm im lặng đến cực điểm, nhưng là ai bảo cầu ngạn quân là các chủ đâu, trong áp bức áp lực của hắn. Đám người cũng giả thành bộ dáng, nhưng nhường cậu ngạn quân thấp phòng là, phía trước ba loại đao ý lục thần ngộ được đặc biệt nhẹ nhõm, một chút liền hiểu được, nhưng cái này vô đao ý lại chậm chạp không có ngộ ra. Chỉ trước mắt, đám người liền chờ một cái giờ. Chương 132, đao đến, chương 132, đao đến. Các chủ, tiểu tử này sẽ không không được a. Như thế lại qua một lát, một cái thất trọng võ vương cảnh lão giả mở miệng hỏi. Hắn gọi Vương thiên Thu, là đao các đại trưởng lão, không chỉ có làm người hòa ái dễ gần, chiến lực cũng là thiên đao các số một số hai, thâm thụ một đám đệ tử kính trọng. Giờ phút này, thanh âm của hắn so bình thường lúc nói chuyện lớn hơn nhiều, một nháy mắt liền phá vỡ đao các không khí an tĩnh, cũng đưa tới thiên đao các chú ý của mọi người. Cổ Ngạn Quân lạnh lùng nhìn Vương Thiên Thu một cái, trên mặt hiện ra tức giận. Nhưng mà, ngay tại phẫn nộ Cổ Ngạn Quân chuẩn bị lên tiếng quát lên Vương Thiên Thu lúc, Lục Thần không vui thanh âm truyền khắp toàn bộ Đao Các. Ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được. Về sau, Lục Thần trên người trọng đao ý phát sinh biến hóa, theo đã hình thành thì không thay đổi trọng đao ý biến thành lập đi lặp lại biến ảo khế đao ý, quỷ đao ý cùng trọng đao ý. Cùng lúc đó, Lục Thần trên người đao ý khí tức cũng biến thành không ổn định lên, khi thì mạnh, khi thì yếu. Đao ý giống như tùy thời muốn tiêu tán như thế. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì đây là phản vệ điểm báo, người tu luyện nhẹ thì trọng thương, ngộ đạo thất bại trong ngăn giấc, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Giờ phút này, cậu ngạn quân cùng một ít trưởng lão trong lòng đều đè nén lửa giận, thiên đạo các ngoại mới chờ đến lúc tới một người ngộ tính cực cao thiếu niên, không nghĩ tới tại cái này cảm ngộ đao ý khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, thế mà bị Vương Tiên thu một câu làm cho tâm trí đại loạn, lúc nào cũng có thể chết yểu. Mà xem như người trong cuộc, Vương Tiên Tu âm thầm thở dài một hơi, trong lòng càng là nhịn không được mừng thầm, về phần đám người lửa giận, hắn cũng không để ý hắn là thiên đao các đại trưởng lão, thiên đao các đỉnh tiêm chiến lực, hắn cũng không tin cổ ngạn quân dám vì một cái bị phế người ngoài trường phạt hắn. đại trưởng lão, tên tiểu tử thúi này nếu là xảy ra chuyện, ta không để yên cho ngươi. cổ ngạn quân phẫn nộ quát. các chủ, ta không phải cố ý. thấy cổ ngạn quân tức giận, vương thiên thu vội vàng giải thích, trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi. sư tôn, cầu ngươi mau cứu lục thần a. phong thanh nguyệt biết rõ phản vệ kinh khủng, lo lắng đối cổ ngạn quân nói. đỗ nhi, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép cắt ngang lục thần cảng nộ lao ý. Dạng này mặc dù đối lục thần thân thể có thương tổn, nhưng ít ra có thể bảo vệ hắn tính mệnh." Cổ Ngạn Quân sắc mặt ngưng trọng nói, "Đã là dạng này, sư tôn tranh thủ thời gian động thủ đi." Phong Thanh Nguyệt cũng không lo được nhiều như vậy, hiện tại nàng chỉ muốn bảo trụ lục thần mệnh. "Ân." Cổ Ngạn Quân nhẹ gật đầu, đưa tay liền phải nhấn hạ lục thần bà vai. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khoái đao ý, quỷ đao ý cùng trọng đao ý bỗng nhiên tràn vào lục thần thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc. Nhìn thấy đao ý biến mất, đám người thầm nghĩ không tốt. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đao ý không thuộc Lục Thần còn có mệnh tại, một khi thu, Lục Thần nhất định bạo thể mà chết không thể nghi ngờ. Lục Thần, ngươi không thể chết. Phong Thanh Nguyệt bi thương hết lớn. Thật là một giây sau, Lục Thần cũng không giống đám người nghĩ như vậy bạo thể mà chết, mà là một cỗ hủy diệt đao ý theo Lục Thần trên thân phá thể mà ra. Cỗ này đao ý có khói đao ý nhanh chóng cùng bá đạo, quỷ đao ý quỷ bí khó lường, trọng đao ý nặng nghề, đồng thời, ba loại đao ý thuộc tính tựa hồ cũng lật ra gấp bội. Không tốt. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Cổ Ngạn quân quát to một tiếng không tốt. Về sau, hắn vận chuyển lực lượng mạnh nhất phong thủ, đồng thời thi triển thân pháp võ kỹ cấp tốc triệt thoát phía sau sau lưng cảm nhận được nguy cơ chí mạng những người khác cũng là cuống cuộn lùi lại không ai bằng lòng đi đón đỡ lục thần cái này kinh khủng đau ý anh một tiếng vang thật lớn nhất tới gần lục thần cổ ngạn quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cái kia vươn hướng lục thần tay càng là máu me đầm đìa về phần những người khác bọn hắn bởi vì chạy nhanh khoảng cách cũng càng xa ngược không bị thương tích gì các chủ sư tôn tránh thoát đau ý mọi người thấy cổ ngạn quân thụ thương tay phải vẻ mặt quan tâm đi tới cổ ngạn quân thì hoàn toàn không để ý đến trên tay tổn thương mừng rỡ hô lớn ha ha thật sự là trời không vong ta thiên đau cát thời gian qua đi mấy trăm năm. Thiên Đao Từ ý rốt cục lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Giờ phút này, cậu ngạn quân biểu lộ nhìn có chút điên cuồng, bị đè nén nhiều năm cảm xúc tại lúc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hiện tại ngũ đại thế lực cùng phía dưới vương triều nhìn rõ êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm máy liệt, lúc nào cũng có thể bởi vì một số việc bộc phát đại chiến. Thường nhân chỉ biết là hắn là Thiên Đao Cắt cao cao tại thượng các chủ, nhưng lại có mấy người biết hắn thân làm một các chi chủ chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Tại lê lão thụ thương sau, hắn hàng ngày đêm không thể say giấc, chỉ lo lắng lê lão thụ thương chuyện bại lộ, các thế lực lớn sẽ thừa cơ tiến đánh Thiên Đao Cắt. Nhưng bây giờ tốt, Thiên Đao Từ ý lại xuất hiện dẫn đầu Thiên Đao các quật khởi mới vương sắp đăng cơ, hắn cũng có thể vương lòng một hơi. Những người khác nghe được khẩu ngạn quân lời nói cũng là đại hỉ, đồng thời vô cùng chấn kinh. bọn hắn là Thiên Đao các trưởng lão, nhưng người nào cũng không nghĩ đến thưa thất bình thường Thiên Đao tứ thức thế mà ẩn giấu đi cường đại như thế Đao ý. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Đao các bọn hắn nhiều đệ tử như vậy đều không có ngộ ra một thức Đao ý, ngược lại là bị một ngoại nhân hiểu được. Mà tại một đám trưởng lão sau lưng, đại trưởng lão Vương tiên Thu trong mắt lóe lên một tia chế lấp, nhưng rất nhanh loại tâm tình này lại bị hắn ẩn giấu đi lên, tùy theo mà đến là rào rạt ở trên mặt sán lạn nụ cười. Đao đến, cũng liền tại lúc này. Lục Thần bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó, một khối sắt vụn theo nơi hẻo lánh bên trong trong đống rác bay ra. Khối này sắt vụn có đao hình thức ban đầu, phía trên vết dỉ loang lộ. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, căn bản là không có người chú ý tới nó tồn tại. Nương theo lấy một hồi chênh chênh đao mình xuất hiện, sắt vụn bên trên tán phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Cùng lúc đó, trên thân đao vết dỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng lộ ra vết dỉ dưới chân Rung. Đây là một thanh đao gãy, đao của nó trôi xanh biếc, thân đao thì là màu trắng. Hiện ra chân dung trong máy mắt, trên thân đao hiện ra một tầng sương lạnh, không khí trung quanh cũng đều tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Thiên vấn, nhìn xem đao gãy, cậu ngạn quân âm thầm hoàng sợ nói, đây là Thiên vấn đao, sơ đại Thiên đao các các chủ hướng Thiên vấn các chủ đã từng sử dụng qua đao. Siêu, một giây sau, Thiên vấn bay về phía lục thần, tại đã rơi vào lục thần trong tay sau, Thiên vấn tán đi qua mang, biến thành một bộ cổ phát bộ dáng. Lục thần tiện tay ném đi Thiên đao tứ thước, có chút tiết hận nhìn xem trong tay Thiên vấn nói rằng, ai, đao vẫn được, làm sao thành đao gãy, nếu không lấy ra đốn tuổi hẳn là vẫn rất sắc bén. Đốn tuổi. Nghe được lục thần muốn bắt thiên vấn đi đốn tuổi, tất cả mọi người nhịn không được mắt trợn trắng. Ngay trong bọn họ ngoại trừ cựu nã quân, những người khác không biết thiên vấn đao. Nhưng mà cho dù không biết thiên vấn đao, vẹn vẹn theo thiên vấn đao vừa rồi hiển lộ ra khí tức, bọn hắn cũng biết thiên vấn đao rất bất phàm. Phòng đoán cẩn thận, đây đều là một cái vương khí. Vương khí, đây chính là siêu việt linh khí tồn tại, dùng nó đốn tuổi, cái này cũng liền lục thần dám nói, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương 133, bởi vì hắn là cái khác tông môn phái tới gian tế. Trương một bởi vì hắn là cái khác tông môn phái tới gian tế. Lấy lại bình tĩnh. Cổ Ngạn Quân không nhìn trên cánh tay mình tổn thương, cười tiến lên hỏi: Lục Thần, ngươi thật là ngộ ra được Thiên Đao Tư Ý thế nào? Lục Thần cảnh giác mà hỏi: Ngươi trả lời trước ta có phải hay không đã ngộ ra được Thiên Đao Tư Ý? Cổ Ngạn Quân nói: Là. Lục Thần gật đầu nói: Vậy là tốt rồi. Mặc dù đã đoán được Lục Thần cuối cùng kia một cố Dao ý là vô Dao ý, nhưng khi Lục Thần tự mình nói ra lúc, Cổ Ngạn Quân vẫn như cũ thở dài một hơi. Hán Thấy, mong muốn ngộ ra hoàn chỉnh Thiên Đao Tư Ý thực sự quá khó khăn, không phải sơ đại Thiên Đao các các chuỗi hướng Thiên Văn nhân kiệt như vậy không thể được bởi vì không biết rõ thiên đao tứ ý bí mật, những người khác giờ phút này chỉ là sợ hai thản phục thiên đao tứ ý cường đại, đồng thời lên cảm ngộ thiên đao tứ ý ý nghĩ. mà khi một đám thiên đao các trưởng lao đem lực chú ý đặt ở thiên đao tứ thức võ kỹ bên trên lúc, lục thần bĩu môi nói, cái này có gì tốt? cầu ngạn quân cười nói, lục thần, ngươi ngộ ra được thiên đao các thiên đao tứ ý, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên đao các các chủ. ân. nghe xong lời này, lục thần không vui, những mày nói, cái quỷ gì? ta không cần làm cái này phá thiên đao các các chủ. các chủ, các chủ chi vị không thể coi thường, ngài cũng không thể tùy tiện chuyển cho lục thần. Tam trưởng lão Lý Ngọc Minh đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại trưởng lão Vương Thiên Thu ánh mắt chớp lên, đi theo đi ra khuyên can nói: Các chủ, ta tán đồng Tam trưởng lão cách nhìn, không thể đem các chủ chi vị chuyển cho Lục Thần. Cậu ngạn quân Long mày níu lại, nhìn xem Vương Thiên Thu nói, cho ta một cái lý do. Vương Thiên Thu nghiêm mặt nói, Lục Thần không phải bạn các đệ tử, thân phận không rõ, hắn có thể là cái khác Tông môn phái người giàn tế. Vương Thiên Thu lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác biểu lộ cũng biến thành trở nên tế nhị, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Lục Thần trên thân. Thấy thế, Lục Thần nhịn cười không được. Vương Thiên Thu quát lệnh nói, Lục Thần. Ngươi cười cái gì?" Lục Thần ý vị thâm trường nói rằng, "Lão giả, ngươi không chi phí hết tâm kế ngăn cản ta trở thành Thiên Đao Các các chủ, bởi vì ta căn bản liền chướng mắt Thiên Đao Các." "Lục Thần, ngươi làm cản, dám khinh thị ta Thiên Đao Các." Vương Thiên Thu phẫn nộ quát. Lục Thần cười lạnh nói, "Ta liền làm cản, ngươi có thể làm gì được ta?" "Muốn chết!" Vương Thiên Thu hét lớn một tiếng, sau một khắc, thân làm Thiên Đao Các đại trưởng lão hắn bỗng nhiên đối Lục Thần nổi lên, lấy mạnh nhất đao ý thẳng hướng Lục Thần. "Đại trưởng lão, không thể." Ngũ trưởng lão mạnh khuyết cùng thất trưởng lão ngũ chết quá to. Tam trưởng lão Lý Ngọc Minh Lục trưởng lão kỳ thiên hoa cùng tứ trưởng lão cung đường nhìn xem vương thiên thu cao mày, đồng thời ánh mắt lấp lóe không yên. Về phần nhị trưởng lão bành Vân Phi, nhìn thấy vương thiên thu đối lục thần nổi sát tâm, trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ, quay đầu nhìn về phía cổ ngạn quân cùng lê lão, bọn hắn phản ứng khác biệt, ý nghĩ cũng khác biệt. Ngũ trưởng lão mạnh khuyết cùng tất trưởng lão ngũ chết lên tiếng ngăn lại vương thiên thu là lo lắng lục thần là cái nào đó thế lực lớn thiên tiêu đệ tử, sợ vương thiên thu giết lục thần là thiên đao các mang đến tai nạn. Tam trưởng lão lý ngọc minh, lục trưởng lão kỳ thiên hoa cùng tứ trưởng lão cung đường là không hiểu vì cái gì vương thiên thu sẽ đối với lục thần có lớn như vậy lý trước đó, vương thiên thu một câu kem chút làm hại lục thần lọt vào phản vệ, hiện tại lại vì một câu không để ý đại trưởng lao thân phận đối lục thần hạ tử thủ. theo lý thuyết, hai người hôm nay là lần thứ nhất thấy vương thiên thu không nên đối lục thần có địch ý mới là. về phần nhị trưởng lão bành vân Phi, hắn chỉ là muốn nhìn xem cậu ngạn quân cùng lê lão phản ứng. tất cả mọi người ở đây bên trong, lê lão cùng cậu ngạn quân thực lực mạnh nhất, cậu ngạn quân lại rất xem trọng lục thần, nếu như muốn cứu, chỉ có thể hai người bọn họ ra tay. bất quá, nhường bành vân vi ngoại ý muốn chính là, lê lão cùng muốn cho lục thần làm thiên đao, các các chủ cậu ngạn quân cũng không có muốn xuất thủ ý tứ hơn nữa mang lục thần tiến vào thiên đao các phong thanh nguyệt cũng không có chút bối rối tương phản nàng kia tinh xảo miệng nhỏ đúng là nhấc lên một chút cười xấu xa nhìn thấy ba người khác thường phản ứng bành vân phi trong lòng có một cái to gan ý nghĩ sau đó hắn nhìn về phía lục thần cùng vương thiên thu giờ phút này vương thiên thu chính nhất mặt tranh cười thẳng hướng lục thần mà lục thần thì là mang theo trào phúng nhìn xem hướng hắn giết tới vương thiên thu về sau lục thần trở tay cho vương thiên thu một đao lục thần một đao kia là thiên đao từ ý bên trong mạnh nhất vô đao ý theo lục thần một đao vu ra trong mắt mọi người xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng Cái này điểm sáng màu trắng rất nhỏ, nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không phải trước đó lục thần thể nội bạo phát đi ra vô đạo ý có thể so sánh. Tại điểm sáng màu trắng xuất hiện sát na, tất cả mọi người như là rơi thân hầm băng, toàn thân băng lênh thấu xương đồng thời có một loại muốn hít thở không thông cảm giác khắc bách. Về phần Vương Tiên Thu, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, Làm chí mạng vô đạo ý xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn bản năng xách đao ngăn cản. Bang. Một giây sau, đao các bên trong vang lên kim loại va chạm thanh ầm, mọi người thấy Vương Tiên Thu đao trong tay cùng thân thể cơ hồ cùng một thời gian một phần thành hai. Phen. Lại là một tiếng vang trầm. Vương Thiên Thu trên bụng nửa người trên rất xuống đất, một máy mắt, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, nhuộn đỏ mặt đất. A! Nửa người dưới bị chặt, Vương Thiên Thu phát ra thê thảm kêu rên. T. Sáu đại trưởng lão thấy cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lục Thần. Tiểu tử này còn là người sao? Dựa vào nhất trọng võ sư cảnh yếu gà cảnh giới thế mà một đao đem thất trọng võ vương cảnh Vương Thiên Thu chém. Cùng một đám trưởng lão khác biệt, cổ ngạn quân giờ phút này phá lệ mở ra tâm, thứ nhất là thiên đao từ ý rất mạnh, còn nữa, Vương Thiên Thu lão giả này hôm nay xem như cắm. Hắn hôm nay nếu là không đưa tại Lục Thần trong tay, lấy lao giả này tại thiên đao các địa vị cùng lực ảnh hưởng hắn muốn thu thập hắn thật đúng là không dễ dàng dắt dượt một đao chém đứt vương thiên thu lục thần vẻ mặt ghét bỏ nói lục thần ta muốn giết ngươi vương thiên thu giận dữ hét lục thần cười lạnh nói lao giả ngươi nếu có thể giết ta vừa rồi liền nên đắc thủ hiện tại cũng không đến nỗi biến thành một người cái quộng nghe xong lời này biểu lộ giữ tợn vương thiên thu nhìn về phía cựu ngạn quân cùng lê lao nói các chủ lê lão còn xin các ngươi là ta làm chủ à bất quá đối mặt vương thiên thu thỉnh cầu lê lão lựa chọn nhắm mắt cựu ngạn quân thì là lạnh lùng nói đại trưởng lão ta cứu không được ngươi Vương Tiên tu giận dữ hết, "Các chủ, lê lão, ta là tiên đao cấp dân hiến cả đời, bây giờ ta gặp rủi ro, các ngươi lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ lạnh lòng của mọi người sao?" "Ta không sợ, bởi vì ngươi không đáng." Cổ Ngạn Quân lạnh lùng nói. "Thật sự là một cái lao hồ ly." Lục Thần bĩu môi nói. "Lục Thần, không thể nói bậy." Nghe được Lục Thần nói Cổ Ngạn Quân là lao hồ ly, Phong Thanh Nguyệt đưa tay giật một chút Lục Thần tay áo, nhỏ giọng nói. "Lục Thần im lặng nói: "Vốn chính là a, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ngươi sư tôn đang mượn tay của ta diệt trừ lão già này sao?" "Tĩnh." Lục Thần lời này vừa nói ra, Thiên nào các bên trong biến giống như chết đi tĩnh, bao quát Vương Thiên Thu ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Ngạn Quân. Mà đối mặt đám người chất vấn đồng dạng ánh mắt, Cổ Ngạn Quân lạnh giọng nói rằng, Lục Thần nói không sai, ta đúng là mượn hắn tay diệt trừ Vương Thiên Thu. "Sư tôn, đây là vì sao?" Phong Thanh Nguyệt khó hiểu nói. Cổ Ngạn Quân không có trả lời, mà là cười nhìn về phía Lục Thần, "Lục Thần, ngươi cảm thấy ta vì cái gì mong muốn diệt trừ Vương Thiên Thu? Bởi vì hắn là những tông môn khác phái tiến đến gia thế." Lục Thần cười lạnh nói, "Chương 134, năm đó là ngươi giết độ nhi ta à?" Chương 134 năm đó là ngươi giết đổ nhi ta à. cái này sao có thể đại trưởng lão là ta thiên đao các phát triển cẩn trọng cố gắng nhiều năm như vậy hắn làm sao có thể là cái khác tông môn phái người gian tế thất trưởng lão ngũ chết đứng ra đưa ra chất vấn lão đầu xem ra ngươi không chỉ có võ đạo thiên phú không được ánh mắt cũng không tốt lắm a lục thần treo chọc nói nghe vậy ngũ chết trong lòng có chút không vui nhưng có vương thiên thu mạo giáo hơn phía trước hắn không dám nói thêm cái gì chỉ là lệnh lùng hừ một tiếng về sau ngũ chiết đem ánh mắt đặt ở cổ ngạn quân trên thân bởi vì hôm nay cổ ngạn quân mới là thiên đao các người có quyền nói chuyện nhất cổ ngạn quân nhìn về phía giờ phút này ánh mắt lấp lóe vương thiên thu nói rằng đại trưởng lão chuyện cho tới bây giờ ngươi là chính mình thừa nhận vẫn là ta tới giúp ngươi thừa nhận vương thiên thu giận dữ hét cổ ngạn quân ngươi chính là sợ hai ta đoạt ngươi các chủ chi vị cho nên mới viện như thế một cái lý do giết ta xem ra là muốn ta tới giúp ngươi thừa nhận cổ ngạn quân lạnh nhạt nói về sau hắn nhìn về phía bên cạnh phong thanh nguyệt đồ nhi ngươi đi thu đại trưởng lão nhận chữ vần chúng ta trước mặt mọi người kiểm tra hắn nhận chữ vần nhìn xem bên trong có đồ vật gì tuất sư tôn phong thanh nguyệt cung kính linh mệnh tiếp lấy đi hướng vương thiên thu tại cổ ngạn quân đưa ra muốn kiểm tra nhẫn chứa vật lúc vương thiên thu trong mắt lóe lên một vẻ bối rối bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ thật sự có đồ vật nhìn xem phong thanh nguyệt đi tới vương thiên thu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ngay sau đó tâm hắn hung ác, giận dữ hết cổ ngạn quân đây đều là ngươi bức ta lời còn chưa dứt bị chém tới nửa người dưới vương thiên thu đối phong thanh nguyệt nổi lên một ý niệm trong tay của hắn nhiều hơn một kiếm kiếm này mỏng như cánh ve mềm như nước chảy chỉ thấy cửa dắt một tiếng bốn đạo tương tự bóng rắn kim sắc kiếm ý thẳng hướng tiến lên phong thanh nguyệt đối mặt biến cô bất thình lình phong thanh nguyệt kinh hãi cuống quít lui lại đáng chết lại là kiếm các tam đại huyền cấp thượng phẩm võ kỹ một trong kim xả kiếm quyết, đao các bên trong, thiên đao các một đám trưởng lão sắc mặt biến dị thường khó coi, kiếm các xem như thiên đao các đối thủ lớn nhất, hai đại tông môn ở giữa không ít xảy ra ma sát, lẫn nhau ở giữa cũng là hiểu rõ nhất. Vương Thiên Thu vừa ra kiếm, thiên đao các đám người liền nhận ra được, Vương Thiên Thu thi triển một kiếm này chính là kiếm các tam đại mạnh nhất võ kỹ một trong kim xả kiếm quyết. bọn hắn vẫn cho là chỉ có kiếm các đương đại tam trưởng lão lục thu minh cùng đợi trước tam trưởng lão lý chính thiên tinh thông kim xả kiếm quyết, không nghĩ tới Vương Thiên Thu cũng biết. Liên Vương Tiên Thu một kiếm này, hắn kiếm các gian tế thân phận không thể nghi ngờ, nếu như không phải kiếm các gian tế, hắn không có khả năng tu luyện kiếm cấp cao thâm như vậy võ kỹ. Nhìn xem đám người xanh xám sắc mặt, Vương Tiên Thu cười gần nói, "Không tệ, La Phu thi triển chính là kim xả kiếm quyết, nhưng các ngươi hiện tại biết được đã trễ." "Không muộn." Cầu Ngạn Quân giống như là đã sớm đoán được Vương Tiên Thu sẽ đến chiều này, âm thanh lạnh lùng nói. "Cơ hội cùng một thời gian, Lục Thần xuất thủ, đối với Vương Tiên Thu vung ra một đao." "Oen." Lục Thần một đao kia quá nhanh, nhanh đến Vương Tiên Thu liền phản ứng thời gian đều không có, một tiếng vang thật lớn, Lục Thần phá Vương Tiên Thu kim xả kiêu bí. Về sau, còn xuất lại đao ý tại Vương Thiên Thu, ánh mắt tuyệt vọng bên trong rơi xuống. Một đao đem Vương Thiên Thu xuất kiếm cánh tay phải theo trên bờ vai bổ xuống. Ách, cánh tay phải bị chặt. Vương Thiên Thu trong cổ họng phát ra rên rỉ trầm thấp. Cùng lúc đó, hắn gắt gao che máu tươi dâng trào cánh tay phải vết thương. Trước lúc này, một ít trưởng lão còn tại đồng tình Vương Thiên Thu, cũng vì Vương Thiên Thu bất bình, giờ phút này đám người cho Vương Thiên Thu cũng chỉ có lạnh lùng. Tại quá khứ tuế Nguyệt bên trong, Thiên Đao Cắt cùng Kiếm Cắt có không ít huyết hữu, Vương Thiên Thu đã là Kiếm Cắt phái tới gian tế, đó chính là bọn họ cử nhân. Đối với cử nhân, bọn hắn chỉ có một loại phương thức xử trí cái kia chính là giết lục thần ngươi vì cái gì một mực muốn cùng ta đối địch nhẫn qua tay của tướng khổ vương tiên thu cắn răng nghiến lợi hướng phía lục thần gầm thét hắn hận lục thần nếu như không phải lục thần hắn sẽ không tụ thương cự ngạn quân cho dù biết hắn là kiếm các người cũng không dám tùy ý xuống tay với hắn kém nhất nếu như lục thần không xuất thủ hiện tại hắn đã đáp thủ hắn không chỉ có thể trọng thương phong thanh nguyệt còn có thể lợi dụng phong thanh nguyệt cái này còn tin rời đi thiên đao cát là lục thần hủy hắn lục thần không chỉ có nhường hắn trở thành thiên đao cát công địch còn gây mất hắn duy nhất đường sống đem hắn đưa đến một đầu tử lộ bên trên lục thần cười lạnh nói lão giả là ngươi trước cùng ta đối nghịch, nếu như không phải ngươi trước hết nghĩ giết ta, ta đều chẳng muốn quản thiên đao các điểm này phá sự. Lục thần lời này vừa nói ra, vương thiên thu mặt sám như cho, thiên đao các những người khác thì nhớ tới vương thiên thu trước đó những cái kia kỳ quái cử động. Ban đầu, vương thiên thu cố ý nói chuyện lớn tiếng, ý đồ ảnh hưởng lục thần cảm nộ thiên đao tư ý. Về sau, nhìn thấy lục thần nộ ra được thiên đao tư ý, hắn lại muốn lấy lục thần khinh thị thiên đao các làm lý do giết lục thần, diệt trừ kiếm các hỏa lớn. Buôn cơi là, vương thiên thu coi là lục thần là quả hư mềm, không nghĩ tới lục thần người cẩn thận không nhỏ, cuối cùng gỡ tại lục thần trong tay. Tại mọi người lạnh lùng nhìn soi mói, nhị trưởng lão Bành Vân Phi đi ra, cầm trong tay hàn đao chỉ vào Vương Thiên Thu lạnh giọng hỏi: "Vương Thiên Thu, năm đó là ngươi giết đổ nhi ta à?" Bành Vân Phi lời này vừa nói ra, ngoại trừ Phong thanh Nguyệt, những người khác trong đầu cũng không khỏi tự chủ nổi lên một đạo thon dài thân ảnh. Người này tên là Trung Húc, là nhị trưởng lão Bành Vân Phi đệ tử đắc ý nhất. 18 năm trước, Thiên Đao Các xuất hiện hai đại thiên tiêu, bọn hắn võ đạo thiên phú không kém gì ngay lúc đó kiếm các ba con tử, Lý Nhất Chu, Cổ Tuyệt cùng chân hành. Bọn hắn một cái là tiền nhiệm Thiên Đao Các các chủ trúc Nhung Thủ Đồ, hiện tại Thiên Đao Các các chủ, Cổ Ngạn Quân, một cái khác chính là Trung Húc. Tại lúc ấy, tuy nói hai người võ đạo thiên phú cũng rất cao, nhưng trung húc võ đạo thiên phú ở xa cầu ngạn quân phía trên, là đông hoa vực công nhận thiên phú mạnh nhất người. Có lẽ là lo lắng trung húc trưởng thành sẽ ảnh hưởng tới kiếm các tại đông hoa vực địa vị, kiếm các đối trung húc phát động một loạt ám sát. Cuối cùng, kiếm các đã thủ. Tại 15 trước một buổi tối, bọn hắn giết trung húc. Theo trên thi thể vết thương nhìn, giết trung húc võ kỹ chính là kim xà kiên quyết, bởi vì ngoại trừ kim xà kiên quyết, không có bất kỳ cái gì một loại kiếm pháp có thể tạo thành như thế nhỏ bé đồng thời chật hẹp vết thương. Tại lúc ấy, tất cả mọi người coi là giết trung húc chính là kiếm cấp tam trưởng lão Lục Thu Minh. Bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là như thế. A. Tự biết đã không có đường sống Vương Tiên Thu nghe được Bạch Vân Phi chất vấn cười lạnh ngẩng đầu lên nói, "Là, ta thế mà đều quên ngươi, bại lộ kim xà kiếm quyết, toàn bộ thiên đao các muốn giết nhất ta người không phải Cổ Ngạ Quân, mà hẳn là ngươi, Bạch Vân Phi." Nói, Vương Tiên Thu quay đầu nhìn về phía Cổ Ngạ Quân, vẽ mặt đùa nói, "Cổ Ngạ Quân, nói đến ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta giết Trung Húc, thiên đao các các chủ vị trí cũng không tới phiên trên đầu của ngươi." Chương 135, chỉ cần ngươi làm các chủ, ta đem thanh nguyệt gả cho ngươi. Chương 135, chỉ cần ngươi làm các chủ Ta đem Thanh Nguyệt gả cho ngươi." Vương Tiên Thu lời này vừa nói ra, Bành Vân Phi tức giận đến thân thể run lên suýt nữa té ngã, các trưởng lao khác thì là ánh mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Ngạn Quân. Xem như lão nhân, bọn họ cũng đều biết Vương Tiên Thu nói là sự thật, Trung Húc nếu như không chết, Thiên Đao các các chủ chi vị vẫn thật là không tới phiên Cổ Ngạn Quân. 15 năm trước, Cổ Ngạn Quân cùng Trung Húc đều là Thiên Đao các tân nhiệm các chủ tiếng hô cao nhất người, song Vương đều có số lớn người ủng hộ. Khi đó, để cho cân bằng, tiền nhiệm Thiên Đao các các chủ chúc Nhung đưa ra 3 tháng kỳ hạn, sau 3 tháng, hai người lấy tỷ võ Vương thức tranh đoạt Thiên Đao các các chủ chi vị nhưng mà tin tức này vừa truyền ra một tháng, Trung Húc liền bị giết. Về sau, các đại trưởng lão lo lắng kiếm các sẽ lần nữa ngăn cản mới các chủ tiến cử, nhất trí đưa ra lập tức nhường Cổ Ngạn Quân trở thành Thiên Đao Các Tân nhiệm các chủ. cứ như vậy, Cổ Ngạn Quân tại tất cả mọi người ủng hộ hạ trở thành Thiên Đao Các các chủ. Cổ Ngạn Quân nghe được Vương Thiên Thu lời nói cười lạnh nói, Vương Thiên Thu, ngươi đừng nói đến dễ nghe như vậy, nói đến năm đó ngươi không muốn giết ta cũng như thế. nghe vậy, Vương Thiên Thu trầm mặc, ánh mắt lấp loe không yên, bởi vì hắn xác thực muốn hạ độc chết Cổ Ngạn Quân, làm sao một mực không tìm được cơ hội. thay thế. thế Cổ Ngạn Quân lại nói, tại Trung Sư Huyên bị giết ngày thứ 9, cũng chính là ta trở thành các chủ một ngày trước ban đêm, ngươi liền muốn giết ta. Ta không có. Vương Thiên Thu sững sốt một chút, tiếp lấy quát lạnh nói, ngươi không thừa nhận. Cổ Ngạn Quân lạnh nhạt nói, ta chưa làm qua sự tình, ta tại sao phải thừa nhận? Không phải ngươi, vậy cái kia muốn ám sát ta người là ai? Hắc hắc, Cổ Ngạn Quân, ta làm sao biết là ai muốn giết ngươi? Nhìn thấy Cổ Ngạn Quân cảm xúc rất kích động, Vương Thiên Thu đung nhiên nhẹ nhàng cười lên, là ta. Cũng liền lúc này, Bành Văn Phi đứng dậy, xoát, một máy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Bành Văn Phi. Tất cả mọi người mộng, hôm nay đây là thế nào? Vương Thiên Thu vừa được chứng minh là kiếm các danh thế, thế nào Bành Vân Phi lại giết tới Cổ Ngạn Quân? Cùng một đám trưởng lão khác biệt, vốn nên tức giận Cổ Ngạn Quân không hề tức giận, hắn giờ phút này bỗng nhiên có chút đau lòng vẻ mặt dàn mua Bành Vân Phi. Tại mọi người nhìn soi mói, Bành Vân Phi thống khổ nói, "Húc Nhi bị giết, các chủ lại đối kiếm các lựa chọn ẩn nhẫn, ta lúc ấy rất hận hắn, cho nên ta muốn giết người, nhường hắn cũng nếm thử đau mất thái độ tư vị." Lúc này một bên Lê lão mở miệng hỏi, "Bành Vân Phi, ngươi bây giờ hối hận sao?" Bành Vân Phi phịch một tiếng quỳ gối lên lão trước mặt, nói, "Lê lão, ta hối hận." Ai Lê Lão thở dài một hơi, nói: Kỳ thật vào lúc ban đêm trúc nhung liền biết xuất thủ người kia là ngươi, ta vốn muốn giết ngươi, nhưng bị hắn ngăn trở. Hắn đã hiểu ngươi đau mất tái đồ tâm tình, cũng không hy vọng thiên đao các lại mất đi một vị võ vương, cho nên muốn ta làm làm chuyện này không có xảy ra. Hơn nữa, ngươi không biết là tại ngạn quân trở thành thiên đao các các chủ ngày thứ hai, hắn chỉ có một người đi tìm lục thu minh. Đêm hôm đó, lục thu minh sư đồ cùng một chỗ vây công hắn, nếu như không phải ta kịp thời tìm đến, cũng tại mạc đông thăng đuổi tới trước đó dẫn hắn rời đi, hắn liền chết. Lê Lão, tâm ta ngược nhỏ hẹp, thật xin lỗi lao các chủ. Biết được Trúc Nhung vì cho Trung Húc báo thủ kém chút chết, Bành Vân Phi mặt mũi muối tràn đầy xấu hổ nói: "Lê lão nói, ngươi muốn giết Ngạn Quân là đau mất ái đồ mất tâm trí, mà Trúc Nhung lựa chọn ẩn nhẫn là muốn bảo toàn thiên đạo các, các ngươi đều không sai, chỉ là lẫn nhau ở giữa thiếu khuyết khai thông mà thôi." Nghe vậy, Bành Vân Phi nhìn về phía Cổ Ngạn Quân nói: "Các chủ, ta thỉnh cầu ngươi đem Vương Thiên Thu giao cho lão phu xử trí, chờ lão phu là Húc nhi báo thủ, lão phu tùy ý ngươi xử trí." Cổ Ngạn Quân thở dài nói: "Nhi trưởng lão, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể quên chuyện năm đó." Sau đó chúng ta đồng tâm hiệp lực phụ tá Lục Thần lớn mạnh ta Thiên Đạo Các, ngày nào đó lại tìm kiếm các báo trung sư huynh nợ máu. Ân. Đối mặt cậu ngạn quân rộng lượng tha thứ, Văn Vân Phi cảm động không thôi, nặng nghề gật đầu. Lúc này một bên Lục Thần không vui, khoát tay nói, các ngươi nói chuyện đừng mang ta lên, ta nói, ta không làm Thiên Đạo Các các chủ. Cậu ngạn quân nói, Lục Thần, Thiên Đạo Các sơ đại các chủ còn lại gìn luôn, nộ ra Thiên Đạo từ ý người tức là Thiên Đạo Các các chủ, cho nên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không làm, ngươi bây giờ đều là Thiên Đạo Các các chủ. Ngươi ý đến, ta không ăn ngươi một bộ này. Lục Thần im lặng nói. Hắn bất quá nhất thời hưng khởi hiểu đạo ý, muốn để hắn làm các chủ, việc này không cần nghĩ, hắn mới không muốn nhặt như thế một cái vương hữu. Cầu Ngạn Quân nhìn thoáng qua Phong Thanh Nguyệt, tiếp lấy thương lượng, "Lục Thần, chỉ cần ngươi làm các chủ, ta hiện tại liền đem Thanh Nguyệt gả cho ngươi." "Sư tôn, ngươi nói mọ gì?" Cầu Ngạn Quân lời này vừa nói ra, Phong Thanh Nguyệt xấu hổ thẳng dậm chân, trong chốc lát, mặt của nàng đỏ tới bên tai bên trên. "Ngươi lăn." Lục Thần cũng làm mắt trợn trắng, con hàng này thật đúng là đại nghĩa, vì thiên đạo cát, liên đô đệ đều có thể lấy ra làm trao đổi. Cầu Ngạn Quân không để ý đến Phong Thanh Nguyệt, tiếp tục nói, "Ngươi cũng đừng thật không tiện, trai lớn lấy vợ." Gái lớn gà chồng, chỉ cần ngươi gật đầu làm các chủ, đêm nay các ngươi liền có thể nhập động phòng. Nghe được cậu ngạn quân nói như vậy, Lục Thần ý thức được cậu ngạn quân là đến thật, tiếp lấy sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, ta không cùng ngươi nói đùa, ta nói không làm thiên đao cấp các, các chủ liền không làm, dù ai cũng không cách nào cải biến chú ý của ta. Nói, Lục Thần đem Thiên Vân đao ném cho cậu ngạn quân. Thấy thế, một bên lên lão nghi ngờ nói, "Lục Thần, ngươi vì cái gì như thế mâu thuẫn trở thành thiên đao cấp các, các chủ? Thiên đao cấp cũng không, cái gì không tốt? Ta có thiên địa của ta, có thể nào bị một cái nho nhỏ thiên đao cắt trói buộc?" Lục Thần quát lên nói, "Về sau Hắn nhìn về phía Cổ Ngạn quôn nói: "Thiên Đao tư ý là các ngươi, bây giờ ta tu luyện, ta có thể đem một chút cảm ngộ lưu cho các ngươi, về phần cái khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ chi vô ích." Nói xong, Lục Thần thi triển Lăng Tiêu bộ ra đao các, Thiên Đao các đám người cũng đi theo ra ngoài. Ngay sau đó, Thiên Đao các mọi người thấy Lục Thần tại đao các bên ngoài bốn khối trên đá lớn phân biệt hạ xuống Thiên Đao tư thức, cũng đem Đao ý lưu tại phía trên. Cho đến giờ phút này, đám người ý thức được Lục Thần đây là quyết tâm không muốn làm Thiên Đao các các chủ, cũng liền hoàn toàn chết nhường Lục Thần làm các chủ tâm. Mà tại xong được sau, Lục Thần nhìn về phía có một chút thất lạc, Phong Thanh Nguyệt nói: Ngươi dẫn ta đệ ra lạc phong Sơn mạch, ta đầu tiên là diệt kiếm các cao tầng, thuận tay giúp các ngươi thiên đao các báo thủ, hiện tại lại cho các ngươi lưu lại thiên đao từ ý đao ý, liền xem như trả ngươi ngày đó hảo ý. Lục Thần, ngươi giết kiếm các cao tầng. Cổ Ngạn Quân khiếp sợ hỏi. Nhưng mà, Lục Thần cũng không trả lời, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hóa thành một đạo tinh mang biến mất tại mọi người trước mặt, hướng phía thiên đao các sơn môn phương hướng đi. Nhìn thấy Lục Thần rời đi, Cổ Ngạn Quân nhìn về phía một bên Lê Lão hỏi: Lê Lão, ngươi cảm thấy Lục Thần chạy nói lời tin được không? Người khác nói diệt kiếm cát cao tầng ta không tin, nhưng tiểu tử này nước quá sâu, ta tin hắn nói. Lê Lão nghiêm mặt nói, không có khả năng, tiểu tử kia không có khả năng diệt kiếm cát. Vương Thiên Thu gầm thét lên, Cầu Ngạn Quân cười lạnh nói, Vương Thiên Thu, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể hảo tâm lại giữ lại ngươi mấy ngày, chúng ta cùng nhau chờ kiếm cát bên kia tin tức truyền đến. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, kiếm cát nhất định không có khả năng hủy ở tiểu tử này trong tay. Vương Thiên Thu biến có chút điên cuồng, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Nhìn thấy Vương Thiên Thu biến thành bộ dáng này, đám người cười lạnh không thôi. Về sau, tất cả mọi người ngồi xuống cùng một chỗ cảm ngộ Lục Thần lưu lại Thiên Đao tư ý chương 136, ta cũng là tiêu giao võ đế một mạch người, chương 136, ta cũng là tiêu giao võ đế một mạch người. Theo Thiên Đao các đi ra, Lục Thần cùng thử ra tìm tới Băng Ly, bước lên đường về. Nhìn phía dưới phi tốc thổi qua xuống núi, thử ra nhắc nhở, tiểu tử túi, kế tiếp nguyên nên thật tốt tăng lên một chút hộ lực, hiện tại linh, thể, hồn ba đạo, hồn lực là ngươi nhược điểm. Ta minh bạch. Lục Thần nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay tại trải qua đại lượng yêu thú máu tươi nấu luyện, thể phách chi lực có thể so với yêu thú, chính là toàn bộ nhờ nhục thân cũng không sợ bất kỳ võ vương Võ đạo cảnh giới mặc dù thấp điểm, có thể nương tựa theo ở kiếp trước kiếm đạo cảm ngộ cùng đối với linh lực tinh chuẩn vận dụng chiến lực cũng đã là võ tông phía dưới vô địch. Hiện tại hắn duy nhất không đủ chính là huy lực tam phẩm huy lực, chuyện này đối với từng vị đan đế hắn mà nói chính là một cái gân gà quá yếu. Nghĩ đến lục quần cùng, cùng lục nghị còn đang chờ hắn luyện chế đan dược, lục thần mang theo thử gia tiến vào hỗn độn châu thế giới, bắt đầu vận chuyển cửu hữu hồn điện tu luyện. Vài ngày sau, lục thần về tới lục gia, biết được lục thần trở về, triệu nguyên trước tiên chạy tới lục gia, nhìn thấy lục thần hoàn hảo không chút tổn hại trở về, trong lòng của nàng cũng âm thầm thở dài một hơi. Ngươi kế tiếp có tính toán gì? Trong viện, Lục Thần nhìn xem Triệu Huyên hỏi. Triệu Huyên nghi ngờ nói, ngươi nói dự định là chỉ cái gì? Lục Thần lại hỏi, ngươi sư phụ là ai? Triệu Huyên sững sốt một chút, nói tiếp, Lục Thần, ngươi nhìn ra thân phận ta. Ngươi làm ta mù nha. Lục Thần cho Triệu Huyên một cái liếc mắt, lang tiêu bộ loại này hắn tự sáng tạo độc môn tuyệt kỹ làm sao có thể nhận không ra. Tốt "Ta, đã ngươi đều đã nhìn ra, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi, kỳ thật ta sư tôn là Đỗ Sư Lăng." Triệu Huyên vừa cười vừa nói, "Đỗ Sư Lăng là ai?" Nghe được một cái một chút ấn tượng đều không có người, Lục Thần nhíu mày. Triệu Huyên cũng ngậm, khó có thể tin mà hỏi. Lục Thần, ngươi cùng ta không phải sư xuất cùng là một người, thuật luyện đan của ngươi không phải Đỗ Sư Lang giáo, ngươi còn tu luyện luyện đan thuật. Lục Thần không có trả lời mà là hỏi ngược lại. Triệu Huyên cũng không có trả lời. Giờ phút này nàng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động lên. Giờ phút này nàng ý thức được chính mình trước đó giống như đoán sai. Lục Thần, hắn cũng không phải là sư xuất Đỗ Sư Lang mà là sư tổng những người khác. Nhưng nếu như không phải Đỗ Sư Lang biết luyện đan, lại xuất từ tiêu giao võ đế một mạch người cũng chỉ có ba người, cái kia chính là sư công Lang Nguyên cùng hai vị sư bá. Nhưng mà Lang Nguyên từ khi đột phá đan đế vẫn ở tại đan vực hai vị sư bá cũng không tại thiên võ đại lục, lục thần một cái thiên nguyên thành gia tộc tử đệ lại như thế nào có thể tiếp xúc đến sư công cùng hai vị sư bá? lục thần, ngươi rốt cuộc là người nào? triệu huyên thẩm nghĩ, mà thấy triệu huyên không nói lời nào, lục thần trực tiếp vào tay cầm lên triệu huyên tay, về sau, hùng hậu linh lực đi khắp tại triệu huyên thể nội. một lát sau, lục thần buông lòng tay, nói, khó trách ta trước đó không nhìn ra, thì ra ngươi một thuộc tính linh mạch không chỉ có là ẩn mạch, còn cần linh tức bí thuật ẩn giấu đi. mọi người đều biết, bởi vì võ đạo thiên phú khác biệt, trong cơ thể con người một chút kinh mạch tại khác biệt tuổi tác có khai thông thiên địa linh khí năng lực. Tại thần võ giới, loại này có thể khai thông thiên địa linh khí kinh mạch gọi võ mạch, mà có khai thông linh khí tu hành kinh mạch người thì được xưng là võ giả. Mà ẩn mạch, nó là một loại tương đối đặc thù võ mạch. Trải qua luyện đan sư thời gian rất dài nghiên cứu, bọn hắn phát hiện ẩn mạch có khai thông thiên địa linh khí tiềm lực, nhưng mong muốn thức tỉnh vô cùng khó khăn. Tại nhiều khi, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không biết chính mình có ẩn mạch, cuối cùng lấy một phạm nhân thân phận tầm thường vô vi qua hết cả đời. Bất quá không có gì tuyệt đối, cũng có một chút kẻ may mắn có thể đả thông ẩn mạch. Bọn hắn có bị cường giả lấy lực lượng cường đại đả thông ẩn mạch, có gặp đại cơ duyên bị tiến vào lực lượng trong cơ thể đã thông ngần mạch, từ đó đạp vào con đường tu hành. Giờ phút này Triệu Huyên là thuộc về cái trước, nàng cứu được Đỗ Sư Lăng, bị Đỗ Sư Lăng đả thông một thuộc tính ẩn mạch, từ đó trở thành một gã luyện đan sư. Có lẽ là vì bảo hộ Triệu Huyên, Đỗ Sư Lăng đang đả thông Triệu Huyên một thuộc tính ẩn mạch sau lại tại nàng một thuộc tính kinh mạch bên trên lưu lại linh tức bí thuật, dẫn đến người ngoài chỉ có thể cảm giác được Triệu Huyên trên người hỏa thuộc tính linh lực. Mà nghe được Lục Thần lời nói, Triệu Uyên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi: "Lục Thần, ngươi rốt cuộc là người nào, thế mà liền linh tức bí thuật cũng biết?" Lục Thần thầm nghĩ chỉ cần là xuất từ hắn mạch này người. Trên thân chút đồ vật kia liền không có hắn không biết rõ, linh tức bí thuật tính là cái gì chứ a. Bất quá, ngoài miệng Lục Thần lại không nghĩ nói thêm cái gì, bởi vì hắn thân phận quá mức bí ẩn, quy ra lại quá nhiều, bại lộ sẽ không tốt. Lục Thần vĩu môi nói, ta chính là Lục Thần a, cái này còn có cái gì tốt hỏi. Triệu Huyên nói, ta hỏi không phải ngươi tên gì, mà là tu hành, ngươi cái này thân luyện đan thuật là từ đâu học. Không thể trả lời. Lục Thần nói. Triệu Huyên chưa từ bỏ ý định nói rằng, Lục Thần, nếu không trao đổi a, ngươi nói cho ta sư môn của ngươi, ta cũng nói cho ngươi tà sư môn. Lục Thần cười nói, không cần, ngươi chính là không nói. Ta cũng biết sư môn của ngươi. Kỳ thật theo biết triệu nguyên là luyện đan sư một khắc kia trở đi, là hắn biết triệu nguyên lai lịch. Nha đầu này là hắn tứ đệ tử lang nguyên độ tôn, bởi vì bảy người đệ tử bên trong chỉ có lang nguyên tu hành gan đạo. Triệu nguyên nói, ngươi bây giờ chỉ là biết sư tôn ta là ai, nhưng lại không biết ta sư công là ai. Lục thần nghiêm mặt nói, ngươi sư công là lang nguyên, mà lang nguyên sư tổng trăm năm trước thập đại phong hào võ đế bên trong xếp hạng thứ 2 tiêu giao võ đế nhậm tiêu dao. Cái này triệu nguyên con ngươi hơi co lại. Lục thần thế mà liền cái này cũng biết. Khít sâu một hơi, triệu nguyên lần nữa hỏi bắt đầu vấn đề kia. Lục thần, ngươi rốt cuộc là người nào? vì cái gì đối ta lai lịch rõ ràng như vậy, bởi vì ta cũng là tiêu giao võ đế một mạch người. Lục thần ý vị thâm trường nói, vậy ngươi sư tôn là ai? Triệu Huyên tiếp tục truy vấn nói, cái đề tài này dừng ở đây, mặc kệ ngươi lại thế nào hỏi, ta cũng sẽ không lại trả lời bất kỳ một cái nào có quan hệ sư môn vấn đề. Lục thần nói, thưa ta, thấy lục thần đem lời nói đến đây phân thượng, Triệu Huyên cũng không tốt hỏi lại, chỉ có thể bị lục thần nắm đi, bị động kết thúc cái đề tài này. Bởi vì biết Triệu Huyên là lai nguyên tiểu tử kia đồ tôn, lục thần trong lòng đối Triệu Huyên cũng nhiều một chút chiếu cố, liền hỏi. Ngươi kế tiếp liền định một mực chờ tại Thiên Nguyên Thành. Triệu Huyên có chút nhụt chí nói, ta bị cha ta phạt tới Thiên Nguyên Thành, không tại Thiên Nguyên Thành, bằng vào ta thực lực bây giờ lại có thể đi nơi nào? Lục Thân nói, Thiên Nguyên Thành không phải một nơi tốt, ta cảm thấy ngươi có thể đem Thiên Nguyên Thành bạn bảo lâu di chuyển tới Lạc Phong Trấn. Triệu Huyên nói, Lạc Phong Sơn Mạch bên ngoài Lạc Phong Trấn. Lục Thân nhẹ gật đầu, chính là chỗ đó. Triệu Huyên cười khổ nói, Lạc Phong Trấn tới gần Lạc Phong Sơn Mạch, võ giả đông đảo, không chỉ cho phép dễ thu mua các loại linh dược cùng binh khí, còn tốt bán đủ, đúng là chỗ tốt, nhưng bạn bảo lâu chỉ sợ không cách nào di chuyển tới đó. Lục thân khó hiểu nói, vì cái gì không thể. Triệu Huyên nói, võ giả nhiều liền mang ý nghĩa cường giả nhiều, người ở đó đều là không muốn mạng, liền ta vạn bảo lâu hiện tại chút người này sợ là thủ không được vạn bảo lâu. Ngươi có thể kêu lên mặt người phái người đến. Lục thân nói. Triệu Huyên lắc đầu, nói, dưới tình huống bình thường xác thực có thể, nhưng ta là bị cha ta phạt tới, người ở phía trên cũng không dám phái người cho ta. Lục thân nhẹ gật đầu, Trâm ngâm nói, ngoại trừ lo lắng chân không được chẳng tự, di chuyển vạn bảo lâu người nhưng còn có vấn đề khác. Không có. Triệu Huyên nói, coi như cái vấn đề này cũng đủ để cho nàng trốn bước. Lục thân nói. Bởi vì Tiền Bối nguyên nhân, Vạn Bảo Lâu nhất định phải rời đến bên kia đi, nếu không thời gian dài hắn coi như không bị người phát hiện, Tiền Bối cũng biết bởi vì cũng không đủ nhiều thi thể tu luyện mà dẫn đến tu hành bị ngăn trở. Kế tiếp ngươi liền tay đem Vạn Bảo Lâu đem đến Lạc Phong trấn đi, trấn chàng tử người ta tìm đến, cam đoan không ai dám tại Vạn Bảo Lâu dương ai. Tốt, ta cái này đi an bài. Triệu Huyên hai mắt tỏa sáng, lập tức hành động lên. Mà tại Triệu Huyên sau khi rời đi, Lục Thần trở về phòng, tiếp tục tại Hỗn Độn Châu thế giới tu hành Cửu Vũ Hồn Điện tăng lên hộ lực. Chương 137, Lục Thần Cửu Vũ Hồn Điện tu luyện tới đệ nhị trọng, chương 137 Lục Thần cửu hồn điện tu luyện tới đệ nhị trọng. Sau đó thời gian, Lục Thần đều tại hỗn độn châu thế giới tu hành, chỉ chớp mắt ngoại giới đã vượt qua một tuần, mà hỗn độn châu thế giới qua hơn hai tháng. Một ngày này, Lục Thần kia bị mấy chục cái hồn nô gặm ăn linh hồn thể bỗng nhiên tản mát ra bạch quang trói mắt, một trận quang mang xuyên thấu qua Lục thân phóng thích ra ngoài, cảm giác được Lục Thần thân thể biến hóa. Ngay tại gặm linh tinh thử ra đi tới Lục Thần bên cạnh. Lúc này, Lục Thần linh hồn thể biến soi trước đó nhỏ rất nhiều, chỉ lớn chừng quả đấm, nguyên bản hư hạo linh hồn thể cũng biến thành dị thường chân thực. Giờ phút này, Lục Thần linh hồn thể dáng dấp cùng Lục Thần lục thân giống nhau như lúc, ngay cả lông tơ trên mặt có thể thấy rõ ràng, tựa như là phiên bản thu nhỏ Lục Thần. Cảm giác một chút Lục Thần linh hồn thể, thử ra nhếch miệng cười, bởi vì tu luyện lâu như vậy, Lục Thần linh hồn thể rốt cục đạt tới không một hạt bụi cảnh giới. Không một hạt bụi cảnh giới, đây là hồn thể hoàn mỹ nhất trạng thái, dưới loại trạng thái này, người ngoài mong muốn thông qua hồn lực đối phó Lục Thần liền không dễ dàng như vậy. Mỉm cười đồng thời, thử ra cũng là thầm giận mình, bởi vì Lục Thần hồn thể tu luyện tới không một hạt bụi trạng thái tốc độ quá nhanh, dùng thời gian so năm đó người kia còn muốn nhắn Nhớ tới năm đó cái kia hoàn mỹ người, nhìn lại một chút trước mắt ngây ngô Lục Thần, hắn nghĩ tới rất nhiều, đối tương lai cũng chậm chậm mong đợi lên. Một lát sau, Lục Thần linh hồn thể bên trên tán phát ra bạch quang thu ánh sáng lại, Lục Thần mở hai mắt ra, mặt mỉm cười đứng lên. Thử gia cười hỏi, "Cửu Vũ hồn điện tu luyện tới đệ nhị trọng?" Lục Thần lông mày níu lại, nói, "Thử gia, làm sao ngươi biết ta Cửu Vũ hồn điện tu luyện tới đệ nhị trọng?" Cửu Vũ hồn điện hết thể có lục trọng công pháp, theo đệ nhất trọng bắt đầu chia chớ vì luyện hồn, cấp hồn, trảm hồn, phệ hồn, độc hồn cùng tạo hồn. Nương theo Cửu Vũ hồn điện công pháp cấp độ đột phá, người tu luyện hồn lực Phương pháp tu hành cùng linh hồn thể châu có được năng lực đều sẽ có rất lớn tăng lên. Luyện hồn lúc, người tu luyện là thông qua sáng tạo tạo hồn nô, lợi dụng hồn nô thôn vẽ luyện hóa tự thân linh hồn thể dơ bẩn từ đó tăng lên tự thân hồn lực. Tới đệ nhị trọng cấp hồn lúc, người tu luyện có thể ngoại phóng hồn nô. Kể từ đó, người tu luyện có thể nhường hồn nô theo hồn tinh, các loại linh dược giữa thiên địa tồn tại hồn lực đồ vật bên trên hấp thu hồn lực, tiến tới trả lại chủ hồn. Dạng này, có những này ngoại lai like hồn lực, người tu luyện hồn lực tăng lên tốc độ lại so với bản thân tu hành tăng lên hồn lực tốc độ nhanh rất nhiều. Đệ tam trọng, chạm hồn. Đối với võ giả mà nói, linh hồn là trọng yếu nhất, nếu như linh hồn thể không có, võ giả liền sẽ trở thành một cái vô ý thức đồ đần. mà đem cửu u hồn điện tu luyện tới trạm hồn cấp độ, người tu luyện có thể vô thanh vô tức lợi dụng hồn lực phá hủy một người linh hồn thể. trạm hồn là cửu u hồn điện một cái sát chiêu, phệ hồn cùng trạm hồn so sánh càng cường đại, trạm hồn là hủy đi một người linh hồn, mà phệ hồn không chỉ có sẽ hủy đi địch nhân linh hồn, người tu luyện còn có thể thông qua hồn nô luyện hóa địch nhân linh hồn, từ đó làm bản thân lớn mạnh linh hồn. về phần độc hồn, nó là một loại có thể khống chế địch nhân, hơn nữa có thể tại bảo tồn đối phương hoàn chỉnh linh hồn thể tình huống hạ theo hồn thể bên trên độc đến địch nhân ký ức. Nó so phệ hồn càng đáng sợ, bởi vì phệ hồn nhiều nhất cống hiến hồn lực của mình, chết xong hết mọi chuyện, mà độc hồn lại tại nghiền ép một người tất cả giá trị. Đang học vào tay địch nhân ký ức sau, người tu luyện có thể kế thừa địch nhân suốt đời sở học công pháp, võ kỹ, bí mật cùng quan hệ nhân mạch. Đây đối với địch nhân đến nói là chí mạng, có những vật này, không chỉ có địch nhân muốn chết, cùng địch nhân tương quan người cũng có thể là một cái đều trốn không thoát. Mà đem cửu u hồn điện tu luyện tới đệ lục trọng, người tu hành đem có tạo hồn năng lực. Tạo hồn cũng chính là sáng tạo tạo hồn thể, người tu hành có thể lợi dụng chủ hồn sáng tạo một cái hồn thể đi ra tiến một bước khả tạo ra một cái hoàn chỉnh người. nhiều lục thần có chút ngoại ý muốn chính là, hắn chưa hề cùng thử gia nói tỉ mỉ qua cửu u hồn điện, nhưng thử gia nhìn qua giống như hiểu rất rõ cửu u hồn điện như thế. thử gia bĩu môi nói, tiểu tử thúi, gia là theo hoang cổ thời đại người tới, hoang cổ những cái kia cường đại công pháp và võ kỹ, gia chính là không có tu luyện qua, nhiều ít cũng đều biết một chút. lục thần nhẹ gật đầu, cao hưng nói, ta xác thực đã đem cửu u hồn điện tu luyện tới đệ nhị trọng, từ giờ trở đi, ta có thể lợi dụng hồn tinh tăng lên hồn lực. ân, không tệ, cuối cùng là tại hồn tu một đạo bên trên đi đến quỹ đạo chính. Thử ra khó được tán thưởng một chút lục thần, mà không phải treo chọc cùng tính bị. Lục thần đối thử ra tán thưởng rất được lợi, nghĩ đến tại hỗn độn châu thế giới tu hành một thời gian thật dài, lục thần nói, "Thử ra, chúng ta đi ra xem một chút cha ta cùng tứ thúc a." Nâng lên lục nghị cùng lục quổng, thử ra đề nghị, "Tiểu tử thối, ngươi cảm thấy ngươi có thể cho bọn họ đặc chế một chút huyết linh đan." Có ý tứ gì? Lục thần hơi nghi hoặc một chút, luyện chế huyết linh đan linh dược là cố định, thế nào luyện đan cũng liền một cái huyết linh đan, còn có cầm sai vật đặc chế mà nói. Thử ra nói, nói đơn giản một chút chính là ngươi tại luyện chế huyết linh đan thời điểm thêm bạn máu xem như phụ liệu. Tăng thêm máu của ta đối bọn hắn mà nói có chỗ tốt gì?" Lục Thần hiếu kỳ nói. "Không thể nói, ngươi bây giờ chỉ cần làm theo là được." Thử Gia nói. Nghĩ đến Thử Gia chưa hề tại máu sử dụng bên trên lắc lư qua hắn, Lục Thần tiếp nạp Thử Gia ý nghĩ, sau đó mang theo Thử Gia về tới ngoại giới. Sau đó không lâu, Lục Thần tìm tới Lục Nghị cùng Lục Cường, lúc này bị phế hai huynh đệ ngoại thương cơ bản hoàn toàn khôi phục, đang ở trong sân uống rượu. "Cha, tứ thúc, các ngươi thật sự là tốt lịch sự tao nhã, cái này giữa ban ngày thế mà đang uống rượu." Lục Thần mang theo trêu chọc hướng phía hai người đi tới. Lục Nghị cười nói, "Thần Nhi, hiện tại ta và ngươi tứ thúc đan điển đã bị phế nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn không bằng uống chút rượu qua thanh nhàn thời gian lục thần nhìn về phía lục nghị lục nghị giờ phút này mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng lục thần vẫn như cũ theo trong mắt của hắn thấy được một tia thương cảm lục thần cũng có thể lý giải lục nghị xem như trở thành qua võ giả lại cảm thụ qua nắm giữ lực lượng cường đại người ai có thể chân chính cam tâm làm một cái phạm phu tục từ đâu không thể không ai có thể tiếp nhận trong đó chỉ lệnh lục thần trong nội tâm đau lục nghị cùng lục cường nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài cười nói cha tứ thúc vậy các ngươi tiếp tục uống ta đi bên ngoài đi một vòng Ấn. Lục nghị nhẹ gật đầu, cũng không bàn giao cái gì, bởi vì hiện tại lục thần đã đầy đủ cường đại, thiên nguyên thành bên trong đã không ai có thể thương tổn được hắn. Mà lục thần theo lục gia đi ra lập tức đi tới vạn bảo lâu, cũng một mạch theo vạn bảo lâu nhân viên trong tay mua đến một ngàn bản luyện chế huyết linh đan linh dược. Về sau, lục thần về tới giác phòng, tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện chế huyết linh đan. Trước 138, Hoàng sợ làm dương quốc hoàng đế, trước 138, Hoàng sợ làm dương quốc hoàng đế, làm dương quốc, thiên dương hoàng thành. Võ Lệ Hầu bị giết, biết được tin tức Võ Lệ Hầu phụ cường giả lập tức phái ra chim đưa thư đem Võ Lệ Hầu Lý Võ bị giết tin tức bẩm báo cho làm Dương Hoàng đế Lý Quảng. Lý Quảng cùng Lý Võ có 6 7 phần tương tự, thân mang một bộ kim bảo, hắn cao cao ngồi trên long ỷ, võ đạo đã đạt đến thất trọng võ vương cảnh. Biết được Lý Võ bị giết, mà giết Lý Võ vẫn là một cái thành nhỏ gia tộc tử đệ, Lý Quảng ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương dùng thủ đoạn âm hiểm hại chết Lý Võ. Dưới cơn nóng giận, Lý Quảng lúc này đang làm Dương trong điện hạ chỉ gọi đến Hoa Trương, mệnh Hoa Trương mang 10 người đi Thiên Nguyên thành đem lục thần bắt trở lại. Lại nói Hoa Trương hắn là lý quảng đắc lực nhất tứ đại cường giả một trong võ đạo đã đột phá lục trọng võ vương cảnh là làm dương quốc thứ sáu đại cường giả tiếp vào chỉ lệnh sau hoa trương gọi tới trong phủ tứ đại đê dài võ vương lại mang theo sáu cái cựu trọng võ sư cảnh hộ vệ sau đó cơi hắc phong câu hỏa tốc chạy tới thiên nguyên thành mà tại hoa trương dẫn người rời đi ngày thứ 10, hơn 100 thanh niên hướng phía hoàng thành chạy đến những người này khí chất phi phàm mà cũng không giống người bình thường hải tử một đoàn người bên trong người thực lực mạnh nhất võ đạo đã đạt tới nhị trọng võ vương cảnh nhìn thấy những người này thủ thành võ tướng không dám thất lễ bước nhanh đi vào ngoài thành nên đón mặt tướng lục tuấn cung nên chư vị hoàng tử, công chúa, công tử cùng tiểu thư trở về là những này thanh niên không phải làm dương quốc hoàng thất thành viên chính là vương công đại thần cùng võ hầu trong phủ một chút công tử cùng tiểu thư mỗi một người đều địa vị phi phạm nhưng lục tuấn nghi ngờ là những người này nguyên bản đều tại kiếm các tu hành thế nào hôm nay toàn bộ trở về nếu như nói là trở về thăm người thân kia những năm qua cũng không dạng này à một đoàn người nhìn thoáng qua lục tuấn sau đó một cái nhất trọng võ vương cảnh thanh niên tùy ý nói lục tướng quân ngươi bận ngươi cứ đi à không cần phải để ý đến chúng ta nói một đoàn người biểu lộ ngưng trọng tiến vào hoàng thành Sau đó riêng phần mình hồi phủ, trong đó ba nam một nữ thì là thẳng đến hoàng cung mà đi. Một lát sau, bốn người tiến vào một tòa tên là Thanh Tâm Điện địa phương, cũng ở chỗ này tìm tới đang cùng một vị lão giả đánh cờ Lý Quảng. Lão giả võ đạo là lục trọng võ vương Cảnh Định Phong, là Lý Quảng tứ đại đắc lực cường giả bên trong chiến lực mạnh nhất một vị, cũng là già nhất một vị, tên là Triệu Chấn Phong. Phu hoàng, xảy ra chuyện lớn. Vừa vào cửa, bốn người đi lại vội vã đi vào trước mặt hai người, thân làm nhị hoàng tử Lý Cảnh Vũ biểu lộ ngưng trọng nói, "Lý Quảng cùng Triệu Chấn Phong vốn là là bốn người đồng thời trở về cảm thấy nghi hoặc, nghe được Lý Cảnh Vũ lời nói, Hai người kết thúc đánh cờ, đứng dậy đứng lên. Lý Quảng hỏi, "Vũ Nhi, xảy ra chuyện gì?" "Phu hoàng, kiếm các xảy ra chuyện lớn." Lý Cảnh Vũ nói. Lý Quảng cười nói, "Vũ Nhi, ngươi chẳng lẽ cùng phụ hoàng nói đùa, kiếm các tại Đông Hoa vực trình thể chiến lược xếp số 1, nó có thể xảy ra chuyện gì?" "Ai, Phu hoàng, hài nhi không cùng ngươi nói đùa, kiếm các thật xảy ra chuyện lớn." Lý Cảnh Vũ thở dài một hơi, tiếp lấy đem kiếm các bên trên chuyện đã xảy ra ký càng nói ra. "Hoàng thượng, không xong." Nghe xong kiếm các phát sinh biến cố, Triệu Chấn Phong nghị đến hoa trường, sắc mặt âm trầm đối lý Quảng nói: Lý Quảng cũng nghĩ đến, trầm giọng nói, "Ta biết. Trong bốn người duy nhất một nữ tử khó hiểu nói, "Phụ hoàng, ngài đây là thế nào?" Triệu Chấn Phong khổ sở nói, "Lục công chúa, ngươi có chỗ không biết, vài ngày trước Hoa Chương lão đệ đã phụng hoàng thượng ý chỉ dẫn người đi Thiên Nguyên thành bắt Lục thần đi." Lý Cảnh Nguyệt Cao mày nói, "Phụ hoàng, ngươi vì sao lại phái người đi bắt Lục thần?" Lý Quảng sắc mặt khó coi nói, "Vài ngày trước võ hầu phủ người đến báo, nói Thiên Nguyên thành một cái tên là Lục thần tiểu tử đem ngươi Vương thúc giết, thế là ta liền để Hoa Chương đi bắt người." "Phụ hoàng, Lục thần là lúc nào giết Vương thúc?" Lý Quảng lời này vừa nói ra, phía bên phải một cái tuổi nhỏ nhất thanh niên hiếp mắt hỏi, hắn gọi Lý Cảnh Tuyên, là làm Dương Quốc thất hoàng tử, cũng là Lý Quảng con nhỏ nhất, năm nay 18 tuổi, võ đạo là tứ trọng võ sư cảnh. Lý còn nói, có 20 ngày tới, huynh muội bốn người liếc nhau một cái, Lý Cảnh Vũ trầm ngâm nói, như thế nói đến, vương thúc bị giết cùng Lục Thần trả thù kiếm các cơ hội là trong cùng một lúc phát sinh. Ngũ hoàng tử Lý Cảnh Minh phân tích nói, Lục Thần không chỉ có nắm giữ một cái cổ viên, hắn hẳn là còn có một cái phi hành yêu thú, bằng không hắn cũng có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn chỉnh hai chuyện này. Lão Thiên, Lục Thần hắn thật sự là một tòa thành nhỏ gia tộc tử đệ sao? Một tòa thành nhỏ gia tộc tử đệ làm sao có thể nhường hai đại yêu vương cúi đầu? Lý Cảnh Nguyệt Hoàng sợ nói. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tay cầm một cái yêu vương đều có thể tại Đông Hoa Vực xông pha, tay cầm hai cái, ai còn dám gây lục thần? Không có, không ai dám trêu chọc, kiếm cắt chính là vết xe đổ. Một ngày thời gian trực tiếp theo Đông Hoa Vực thứ nhất tông môn biến thành không bằng vương triều tồn tại. Bây giờ kiếm cắt chỉ còn lại ba cái trung giai võ vương, cái khác đều là đê giai võ vương, thật muốn động thủ, tùy tiện một cái vương triều đều có thể diệt kiếm cắt. Nghĩ đến mạnh như kiếm các đều bị Lục Thần dọn dẹp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, mà bọn hắn làm Dương Quốc còn phải người đi bắt Lục Thần, Lý Cảnh Vũ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Về sau, hắn nhìn về phía Lý Quảng hỏi, phụ Hoàng, Hoa Thúc dẫn người rời đi bao lâu?" "Đã có 10 ngày." Lý Quảng nói. "Thời gian 10 ngày, mặc kệ làm sao chúng ta truy đều không đợi kịp, một khi Hoa Thúc độc thủ, người khẳng định liền không có." Lý Cảnh tuyên tự giải nói. Lý Quảng Kiên kỵ nói, "Nếu như Lục Thần thật giống các ngươi nói tay cầm hai đại yêu vương, kia bất kể có hay không đổi được, chúng ta đều phải đi một chuyến Thiên Nguyên Thành." Lý Cảnh ngật đồng ý nói, "Đúng vậy." nhất định phải đi bồi tội, không trách hắn dưới cơn nóng giận mang theo yêu vương giết tới hoàng thành đến, kia làm Dương quốc liền phải bước kiếm cắt theo gót. Nghe xong lời này, Lý Quảng trong lòng siết chặt, lập tức phái người chuẩn bị tọa kỵ, sau đó kêu lên tất cả hoàng tử cùng công chúa cùng nhau đi tới Thiên nguyên thành. Chương 139, Lý Phúc biến hóa, chương 139, Lý Phúc biến hóa. Lục gia. Lục Thần vừa luyện chế xong 1000 bản huyết linh đan linh dược, đạt được 6000 mai nắm giữ đan văn thượng phẩm đan, Hoa chương liền mang theo 10 người vọt vào Lục gia. 10 người cưỡi hắc phong câu tại Lục gia mạnh mẽ đâm tới, hà không liệu Hát phong câu tại ở gần tam phòng cùng bốn phòng mấy trăm mét bên ngoài địa phương bỗng nhiên hoảng sợ ngưng lại chân. Tại từng tiếng gào thét hạ, ba cái cựu trọng võ sư cảnh võ giả bị thắng gấp hất bay ra ngoài, thi triển thân pháp võ kỹ mới an ổn rơi xuống đất. Về sau, một đoàn người phát hiện hát phong câu không ngừng lùi lại, thân thể cũng tại không bị khống chế run rẩy, giống như gặp vật gì đáng sợ. Xuất sinh chết tiệt, ém chút ném tới ta, ta nhìn người hôm nay là nửa ra. Một người phẫn nộ hướng đi hát phong câu, tiếp lấy một roi rút tới. Hát phong câu bị đau, một tiếng gào thét qua đi, bình thường bị thuần hóa đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn hát phong câu quay đầu liền chạy, cũng không lo được tìm đường chết chủ mà nhìn một cái đồng bạn chạy, cái khác hát phong câu cũng tại tử vong ý hiếp rơi ra phản tâm, nguyên một đám không bị không chế hướng phía lục gia bên ngoài phi nước đại. chỉ chốc lát sau, tất cả võ sư cảnh võ giả hát phong câu đều chạy, 11 một tấc hát phong câu, hiện tại chỉ còn 4 con trốn không thoát tại nguyên trô dâm chân. thấy cảnh này, cựu trọng võ sư cảnh võ giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mà một cái võ vương thì theo hát phong câu dị thường cử động bên trong người được một tiên nguy cơ. tam trọng võ vương cảnh tiền dụ biểu lộ ngưng trọng nói, đại nhân, thuần hóa hát phong câu từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn, bây giờ tập thể chạy trốn, sợ là lục gia có cái gì đáng sợ đủ vật ta xem chúng ta vẫn là trước tiên lui à, rút lui. Hoa trương cười lạnh nói, chúng ta nhiều người như vậy sẽ còn sợ hắn một cái thành nhỏ thẳng ngã danh, chính là thật có đồ vật, ta cũng cho hắn thu thập trôi chạy. Tiền dụ càng nghĩ càng bất an, tiếp tục khuyên can nói, đại nhân, đối phương có thể giết chết võ lệ hầu, khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chúng ta vẫn là rút lui trước à, ngược lại bắt tiểu tử này cũng không vội ở cái này nhất thời. Hoa trương quát lên nói, tiền dụ, nếu như ngươi sợ, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, ta dẫn người đi đem lục thần cái kia tiểu xuất sinh chụp tới. Tiền dụ đi theo Hoa chương nhiều năm. Đối Hoa Trường tính tình hiểu rất rõ, hắn biết Hoa Trường tức giận, không có khả năng lại nghe đến tiếng bất kỳ khuyến cáo chi ngôn. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ bất an, nhưng hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể nói: Đại nhân, chúng ta cùng đi, tự nhiên muốn cùng một chỗ trở về. đã đại nhân muốn tiếp tục tìm lục thần, vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Hừ, nghe vậy, Hoa Trường hừ lạnh một tiếng, ra roi lấy hắc phong câu đi tại phía trước. Thấy thế, những người khác bước nhanh đi theo. Nhưng mà, Hoa Trường bọn người còn chưa đi 100 trăm mét, bốn con hắc phong câu liền lần nữa ánh mắt sợ hãi ngừng lại, đồng phát ra trận trận tiêu diên. Một giây sau. Băng hỏa huyền xà song xà đầu từ phía sau thoát ra, rán, có rán a, suy, một cái cựu trọng võ sư cảnh võ giàn nẹn ngào gào lên, tiếp lấy hai người bị băng hỏa huyền xà song xà đầu mở miệng một tiếng nuốt xuống, đáng chết, lại là trong truyền thuyết băng hỏa huyền xà. Hoa trương sắc mặt đại biến, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, lại không nửa điểm trước đó cuồng vọng. Đây chính là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực huyền bảng yêu thu a, cảnh giới cùng cấp cựu trọng võ tông đỉnh phong, chiến lược sợ là không kém gì đê giai võ hoàng. Giờ phút này, hắn rút cuộc biết vì cái gì luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn hát phong câu sẽ hành động gì thường, mà võ lệ hầu lại vì cái gì bị giết? Tại dạng này một tôn kinh khủng yêu vương trước mặt, võ vương cảnh bọn hắn chính là một đám cặn bã, cho người ta ăn, người ta khả năng đều ngải thịt thiếu đi. Nhớ tới tiền Dụ khuyên cáo, Hoa trương hối hận không thôi, nếu như nghe xong tiền Dụ lời nói, bọn hắn hôm nay có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp này. Nhưng thế gian không có nếu như. Nhìn xem hoàng sợ chạy trốn đám người, Băng Hỏa Huyền Sà mở miệng một tiếng, thời gian mấy hơi thở, bảy võ sư cảnh võ giả liền bị ăn sạch sẽ, sẽ. Bất quá, đang lúc Hoa Chương bốn người coi là cũng muốn táng thân bụng giá lúc, Băng Hỏa Huyền Sà thế mà quỷ dị không có ăn hết bọn hắn, mà là đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Trọng thương bốn người sau, băng hỏa huyền xà nguyên địa nằm xuống, khổng lồ thân rắn làm thành một vòng tròn, đem bốn người bao khỏa tại bên trong. vì sao lại dạng này? tiên dụ khó hiểu nói, hoa trương ba người cũng là vẻ mặt động, không biết rõ băng hỏa huyền xà vì cái gì không ăn bọn hắn. bởi vì ta để bọn hắn giữ lại các ngươi một mạng. tiên dụ vừa dứt tiếng, một đạo tinh mang từ trên trời ra xuống, tiếp lấy biến thành lục thần cùng thử ra bộ dáng. bốn người con ngươi co rụt lại, hoa trương kiên kỵ mà hỏi, ngươi là lục thần? không tệ, ta là lục thần. các ngươi hôm nay mong muốn bắt người chính là ta. Lục Thần cười khẩy nói, liên loại thực lực này còn muốn bắt hắn, thật sự là người xi si nói ngọng. Hoa Trương khuôn mặt một hồi lửa nóng, vì sống sót, hắn thận trọng cười làm lành nói, Lục Thần, ngươi hiểu lầm, chúng ta không muốn bắt ngươi. Lục Thần không muốn cùng bốn người lãng phí miệng lưỡi, lạnh giọng hỏi, các ngươi có phải là vì quận vương phụ chết mất những người kia tới à? Bốn người ánh mắt lấp lóe không yên, không có người trả lời. Tại cái này trong lúc đấu chốt, bọn hắn cũng không dám chọc giận một cái có băng hỏa huyền xa yêu vương Lục Thần. Nhìn thấy bốn người phản ứng, Lục Thần cũng đoán được mấy phần, lạnh lùng nói, đã không nói, vậy thì cho ta vinh viễn ngậm miệng à? dứt lời, lục thần kiếm trong tay động, một cái mắt, hoảng sợ bốn người trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó nóng hổi máu tươi phun ra ngoài. lục lục thần, ngươi vì cái gì? sẽ mạnh như vậy? hoa trương gắt gao che lấy vết thương trên cổ, không cam lòng quát. lục thần cười khẩy nói, ngươi muốn biết? muốn. hoa trương chật vật phun ra một chữ. lục thần cười nói, ngươi đi trước chết đi, kiếp sau ta có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. ngươi, hoa. hoa trương bị lục thần tức giận đến lửa giận công tâm, qua một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó thân thể trực tiếp ngã xuống. cứ như vậy, hoa trương chết. Lui ra đi. Nhìn xem trừng trong mắt Tử Vong Hoa trường, Lục Thần đối Băng Hỏa Huyền Sát nói, "T." Băng Hỏa Huyền Sát hướng Lục Thần phun ra lưỡi, hóa thành một cái bóng dấu đi. Băng Hỏa Huyền Sát lui ra sau, Lục Thần nhìn về phía trên vai thử ra hỏi, "Thử ra, ngươi có biết hiện tại Vạn Bảo lâu vị kia hiện tại ở đâu? Ngươi muốn đem cái này bốn cố thi thể đưa cho hắn." Thử ra nói, "Cũng nghĩ tới kiến thức một chút thiên độc thi kinh." Lục Thần cười nói, "Đã là dạng này, vậy thì mang lên thi thể ra khỏi thành a." Thử ra nói, "Được rồi." Lục Thần cười thu hồi Hoa Trương bốn người thi thể. Sau đó thi triển Lăng Tiêu Bộ ra Thiên Nguyên Thành, cũng tại thử gia chỉ dẫn xuống tới tới một chỗ hầm ngục sân động. Vừa tới cửa hang, Lục Thần đã nghe tới một cỗ thi thể mùi hôi thối, cùng lúc đó, trong thai truyền đến trận trận con rồi ông ông tìm thê ơ. Ai? Cũng liền lúc này, trong động truyền đến một đạo quát lạnh. "Tiên bối, là ta, ta tới thăm ngươi tới." Lục Thần nói. Hóa ra là Lục Thần thiếu hiệp tới, ta còn tưởng rằng bị người phát hiện. Lý Phúc thở dài một hơi, đứng dậy hướng phía ngoài động đi tới. Về sau, thân mang một bộ hắc áo, đồng thời dùng hắc sa đem đầu bao bọc nghiêm nghiêm thật thật lý Phúc tại khoảng cách cửa hang 3m địa phương dừng lại. Nhìn thấy Lý Phúc Lục Thần hai mắt tỏa sáng, bởi vì hiện tại Lý Phúc đem so với trước không chỉ có tử khí mạnh hơn, ngay cả sinh khí cũng càng mạnh. Sống và chết đồng thời tại trên người một người diễn dịch, đây là Lục Thần ở kiếp trước không có từng trải qua. Hôm nay hắn xem như thêm kiến thức. Ngoài ra, Lý Phúc trên thân không có linh lực ba động, có là thi khí, thi khí cường độ không sai biệt lắm cùng tam trọng võ đồ cảnh võ giả không sai biệt lắm. Quan sát một chút Lý Phúc, Lục Thần nghi ngờ nói, Tiền Bối, ngươi vì cái gì không ra, lại đem chính mình bao khỏa đến như thế chặt chẽ? Lý Phúc nói, Lục thiếu hiệp, không ra là bởi vì ta vừa biến thành thi, thực lực quá yếu. Không cách nào áp dụng cường quang chiếu sáng, về phần bao vây lại, đó là bởi vì ta đã không phải trước đó ta. Nói, Lý Phúc đưa tay tháo xuống trên đầu Hắc Sa, lộ ra Hắc Sa dưới khuôn mặt. Tiền bối, con mắt của ngươi. Lục Thân mặt mày kinh sợ chỉ vào Lý Phúc ánh mắt, bởi vì Lý Phúc hiện tại ánh mắt thế mà biến thành đen tuyền, trong trắng mắt cũng bị mất. Lý Phúc giải thích nói, Lục thiếu Hiệp, từ khi tu luyện Thiên Độc Thi Kinh, con mắt của ta liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhìn đồ vật có khác nhau sao? Lục Thân hỏi. Có chút không quá thích tướng cường quang, ban ngày nhìn đồ vật không bằng trước kia, nhưng buổi tối thị lực lại tốt hơn. Lý Phúc trả lời. Lục Thân nhẹ gật đầu, đem hoa trương bốn người thi thể theo trong nhận chứa đồ đem ra, giao cho Lý Phúc nói: Tiền bối, xin tiền thực lực càng mạnh người, sau khi chết thi khí càng nặng, cái này bốn cái gia hỏa ngươi cầm lấy đi dùng à? Đa tạ Lục thiếu hiệp. Nhìn xem hoa trương bốn người thi thể, Lý Phúc có chút kích động, liền tranh thủ bốn người thi thể thu vào. Lục Thân cười nói: Tạ cũng không cần, hôm nay chính là muốn tới đây nhìn xem ngươi, thuận tiện đem cái này bốn cái gia hỏa đưa tới cho ngươi. Lục thiếu hiệp có lòng. Lý Phúc cảm động nói. Lục Thân nhẹ gật đầu, sau đó thi triển lăng tiêu bộ rời đi. Mà Lý Phúc thì mang theo thi thể tiếp tục về Sơn Động bên trong tu luyện Thiên Độc thi Kinh. Chương 140, làm thịt làm dương quốc hoàng đế, chương 140, làm thịt làm dương quốc hoàng đế. Trở lại lục gia, Lục Thần cho Tam Đại yêu vương cấp thả một bát máu, về sau trở lại hôn Độn Châu thế giới, bắt đầu sử dụng hồn tinh tăng lên hồn lực. Cái này vừa tu luyện, Lục Thần ngay tại hôn Độn Châu thế giới chờ đợi 2 tháng, đang tiêu hao mấy vạn hồn tinh sau, Lục Thần hồn lực cũng tăng lên tới Tam phẩm đỉnh phong. Một ngày nọ, nương theo lấy một hồi tiếng bước chân tới gần, từ phía trên Dương Thành hỏa tốc chạy tới Lý Quảng đám người đi tới Lục gia ngoài cửa lớn đã theo thiên nguyên thành võ giả trong miệng biết được hoa trương một đoàn người tiến vào lục gia liền không có trở ra sau lý quảng lòng của mọi người tình phá lệ nặng nề hoa trương một đoàn người hiện tại đã chết nếu như không cách nào lắng lại lục thần lửa giận kế tiếp liền nên đến phiên bọn hắn những người này giờ phút này lục gia chính là một cái hố khẩu nếu như có thể bọn hắn một chút đều không muốn đi vào nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác nhất định phải đi vào bởi vì chạy hòa thượng chạy không được miếu lý quảng là một nước chi chủ nếu như hắn dẫn người chạy vậy thì mang ý nghĩa làm dương quốc thay đổi triều đại không đến cuối cùng một bước hắn cũng không muốn làm như vậy Ngẩng đầu nhìn một cái mở rộng ra lục gia đại môn, Lý Quảng hít sâu một hơi, hô lớn, làm Dương Quốc hoàng đế Lý Quảng hôm nay chuyên tới để thỉnh tội, còn mời lục thần thiếu hiệp tha thứ bộ hạ mạo phạm chi tội. Lý Quảng thanh âm không phải rất lớn, nhưng hắn lần này vận dụng linh lực, cho nên thanh âm rõ ràng truyền đến phương viên hơn 10 dặm võ giả trong hai. Nghe được làm Dương Quốc hoàng đế thế mà chạy đến Thiên Nguyên Thành đến cho lục thần bồi tội, Thiên Nguyên Thành võ giả một mảnh xôn xao, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, làm Dương Quốc hoàng đế chính là làm Dương Quốc chúa tể, hắn không chỉ có lấy vô thượng uy nghiêm, thực lực cũng cao thâm mật chắc. Đang làm Dương Quốc Hắn đơn giản một câu liền có thể quyết định vô số người sinh tử, tất cả mọi người tại hoàng đế bệ hạ trong mắt đều là nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng bọn họ không thể xâm phạm hoàng đế bệ hạ thế mà theo xa xôi hoàng thành đi vào tiên nguyên thành bội tội, cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chính là như vậy, tại tất cả mọi người chú ý xuống, Lý Quảng một lần lại một lần tái diễn giống nhau lời nói, lại không nửa điểm hoàng đế uy nghiêm. Lý Quảng bên cạnh, nhìn thấy Lý Quảng đã như thế hạ thấp tư thái, nhưng Lục Thần lại không, ra, cả đám trong lòng đều ứ động một chút lửa giận. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người, đối mặt cường đại Lục Thần bọn hắn chỉ có thể nhịn, bởi vì không đành lòng khẩu khí này tất cả mọi người muốn chết. Sau nửa canh giờ, Thử Gia cười theo linh tinh chồng bên trong đi ra. Tiểu tử Thúi, đều nửa canh giờ, ngươi không có ý định ra ngoài gặp một chút? Thử Gia hỏi. Thấy là muốn gặp, nhưng không phải hiện tại. Dễ dàng như vậy đi gặp bọn hắn, người khác còn tưởng rằng ta lục ra dễ nói chuyện đâu? Lục Thần lạnh nhạt nói. Thử Gia nhẹ gật đầu. Đối loại này không có mắt, sắp thực hẳn là cho chút giáo hấn, bằng không bọn hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Về sau, Lục Thần lại dốc lòng tu luyện lên cửu u điện, cái này vừa tu luyện liền mười ngày qua thẳng đến Triệu Huyên cùng Giang Thiên Hoa theo Lạc Phong Sơn Mạch trở về, nhìn thấy hai người trở về, Lục Thần mang theo thử gia trở lại ngoại giới, sau đó trở lại trong viện, sau đó không lâu, hai người đi đến, Lục Thần cười hỏi, Lạc Phong chấn bên kia đã làm xong, Triệu Huyên nói, Vạn Bảo Lâu hình thức ban đầu đã có, có thể cân nhắc đem Vạn Bảo Lâu rời đi qua, đã là dạng này, vậy cái này mấy ngày liền đi qua, Lục Thần nói, Triệu Huyên khẽ vuốt cằm, tiếp lấy cười hỏi, Lục Thần, ta nghe nói ngươi đã phơi Hoàng Đế gần hai ngày, ngươi còn không có ý định gặp bọn họ một chút, Lục Thần nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là gặp bọn họ, Triệu Huyên nói, gặp gỡ đi. Giữ lại bọn hắn ở chỗ này cũng không rơi thanh nhàn, chẳng bằng mạnh mẽ thịt bọn họ một lần, sau đó để bọn hắn trở về, giống như có chút đạo lý. Lục Thân nhẹ gật đầu, tiếp lấy đôi Giang Thiên Hoa nói, ngươi đi đem bọn hắn gọi vào đi, liền nói ta đã bằng lòng gặp bọn họ. Là. Giang Thiên Hoa nói, quay người rời đi. Sau đó không lâu, Lý Quảng bọn người ở tại Giang Thiên Hoa dẫn đầu xuống tới tới tam phòng trong viện, lúc này Lục Nghị ba người cũng tò mò đi tới trong viện, đi vào sân nhỏ, nhìn xem ở một bên trợn mắt băng hỏa huyền xa, Lý Quang bọn người thận trương đến chân tay luôn cuống, trong ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Trước lúc này. Bọn hắn suy đoán Lục Thần nắm trong tay hai đại yêu vương, bây giờ xem ra căn bản không phải hai đại yêu vương, mà là tam đại yêu vương. Người bình thường một con yêu thú đồng bạn đều không có, Lục Thần ngược lại tốt, một chút nắm giữ tam đại huyền bảng yêu vương, đây quả thực liền kinh thế hai tụ. Đi đến Lục Thần mấy người trước mặt, Lý Quảng không dám có chút giá nữa, cung kính nói, "Lục Thần thiếu hiệp, ta người có mắt không biết Thái Sơn mạo phạm ngài, còn xin ngươi thứ lỗi." Lục Thần hiếu kỳ nói, "Ngươi đã sớm biết lai lịch của ta." Lý Quảng thận trọng nói rằng, "Huynh tử cùng tiểu nữ đều tại kiếm các tu hành, tất cả đối Lục Thần thiếu hiệp tại kiếm các anh hùng sự tích có nhiều biết." Lục Thân sầm mặt lại, cười khẩy nói, hiện tại biết ta không dễ trọc. biết, biết. Lý Quảng vội vàng gập con đáp lại. Hừ. Lục Thân hừ lạnh một tiếng, nói ngay vào điểm chính, muốn ta thả các ngươi một ngựa cũng không phải không được, nhưng ta có một cái điều kiện. Nghe xong lời này, Lý Quảng kích động nói, chỉ cần Lục thần thiếu hiệp có thể bất kể hiểm khích lúc trước tha thứ chúng ta, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể tiếp nhận. Lục Thân nói, ta hiện tại khuyết điểm tài nguyên tu luyện, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một tỷ linh tinh, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Mười, một tỷ. Lý Quảng trợn mắt, tiếng nói đều đang run rẩy. Thế nào? Ngươi không nguyện ý cho? Lục Thần sắc mặt lạnh lẽo, cùng lúc đó, thể nội kiếm ý phun trào, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. 3. Cảm nhận được Lục Thần sắc ý, Lý Quảng giờ sợ, bộ một tiếng quỳ xuống, cung kính giải thích nói, "Lục Thần thiếu hiệp, không phải ta không muốn cho, mà là làm Dương Quốc thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Lão giả, ngươi làm ta là ba tuổi đứa nhỏ, to như vậy một cái làm Dương Quốc hội liền một tỷ linh tinh đều không bỏ ra nổi đến." Lục Thần chất vấn. Lý Quảng khổ sở nói, "Lục Thần thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, chúng ta hàng năm đều muốn cho kiếm các bại đồ cũng 300 triệu linh tinh." còn lại linh tinh muốn nuôi quân đội cùng võ giả, thật không có nhiều như vậy linh tinh. một bên lý cảnh Nguyệt lúc này cũng quỳ xuống, cung kính nói, lục thần thiếu hiệp, còn mời ngài đại nhân đại lượng giảm bớt một chút linh tinh a. thấy thế, làm dương quốc những người khác cũng đi theo quỳ xuống, đám người cùng một chỗ thỉnh cầu lục thần. lục thần quét đám người một cái, cao mày nói, một hùng giá 500 triệu linh tinh, ngoài ra về sau lâm quận thu nhập toàn bộ về ta lục gia tất cả. 500 triệu linh tinh đối làm dương quốc mà nói vẫn như cũng là rất lớn một khoản tài nguyên tu luyện, nhưng so với một tỷ mà nói lại là hữu hảo quá nhiều. lý quảng không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Thấy Lục Thần lưỡi lỏng miệng, vội vàng nói: "Lục Thần thiếu hiệp, linh tinh liền 500 triệu, về phần lâm quận, quả nhân trực tiếp đưa cho ngươi." Lục Thần cười lạnh nói: "Tiểu gia ta không cần lâm quận, chỉ cần tài nguyên." Nghe vậy, Lý Quảng có chút kinh ngạc, bởi vì Lục Thần thế mà đối quyền lực cùng lãnh địa không có hứng thú, đây quả thật là ngoài dự liệu của hắn. Hắn thấy, thế nhân đều ưa thích kiến công lập nghiệp, thưởng thụ bị người ngưỡng vọng cùng tôn trọng cảm giác, nhất là một chút huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Có thể Lục Thần ngược lại tốt, chỉ cần tài nguyên, cái khác đều không cần. Nhưng Lục Thần đã nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể nói: "Đã là dạng này, Vậy thì theo Lục Thần thiếu hiệp nói xử lý, trong một tháng, Tiểu Vương đem 500 triệu linh tinh tự tay đưa đến Lục Thần thiếu hiệp trong tay. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay nói, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Lý Quảng bị Tam đại yêu vương dọa đến muốn chết, thấy Lục Thần hạ lệnh trục khách, hắn không chút do dự, quay người mang theo đám người rời đi lục gia. Chương 141, Lục Thần hồn lực đột phá tứ phẩm. Chương 141, Lục Thần hồn lực đột phá tứ phẩm. Lý Quảng một đoàn người sau khi rời đi, Triệu Hiên cũng cùng Giang Thiên Hoa về Vạn Bảo lâu thu thập, cùng ngày liền đem Tiên Nguyên thành Vạn Bảo lâu tất cả mọi thứ dọn đi rồi mà theo Vạn Bảo lâu rời đi, Thiên Nguyên thành võ giả một bên nghị luận cho Lục Giang lịch Thiên cải mệnh Lục Thần, một bên nghị luận Vạn Bảo lâu vì cái gì rời đi. Lục Thần bệ bộn nhiều việc, Triệu Huyên hai người vừa đi, hắn liền trở về phòng, tiếp tục tiến vào hỗn độn Châu thế giới sử dụng cửu u hồn điện tu luyện hồn lực. Ban đêm hôm ấy, trong tu luyện Lục Thần trong đầu đống nhiên nhấc lên một hồi hồn lực phong bạo, toàn bộ thân thể bộc phát ra chói mắt bạch sắc quang mang. Sau đó không lâu, quang mang lẩn vào Lục Thần thể nội, Lục Thần hồn lực nước chảy thành sông đột phá đến tứ phẩm. Nhìn thấy Lục Thần hồn lực bứt phá, thử ra cười đi tới, tiểu tử túi, hồn lực đột phá tứ phẩm, ngươi có thể thử nghiệm luyện đan. Lục Thần mắt trợn trắng nói, "Ta hiện tại hồn lực mới đột phá tứ phẩm, cho dù thủ pháp luyện đan tinh xảo, hồn lực lực khống chế tốt, nhưng muốn luyện chế lục phẩm Đại Hoàn Nguyên Đan vẫn là tổn sức. Đại Hoàn Nguyên Đan tạm thời còn luyện chế không được, vậy ngươi trước tiên có thể luyện chế tục mạch đan." Thử gia nói. Nghe vậy, Lục Thần lông mày có chút lấy lòng nói, "Thử gia, nếu không ngươi giúp ta luyện chế Đại Hoàn Nguyên Đan a, để cho ta cha cùng tứ thúc có thể sớm một chút tu luyện." Ngươi cũng đừng nghĩ, ta là sẽ không giúp cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Thử gia biến mất tại chỗ, lại tiến vào linh tinh chổng bên trong gặp linh tinh. Ai? Lục Thần thở dài một hơi. Thử gia không nguyện ý giúp hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nắm chặt thời gian tăng lên tự thân hồn lực. Hướng thử ra vị trí nhìn thoáng qua, Lục Thần Nguyên Điệp ngồi xuống, sau đó theo trong nhận chứa đồ xuất ra luyện chế tục mạch đan cần linh dược. Đối với đa số luyện đan sư mà nói, luyện chế tục mạch đan là một cái lớn khiêu chiến, đại công trình, chưa được mấy ngày thời gian là luyện chế không ra được. Nhưng Lục Thần khác biệt. Lục Thần ở kiếp trước là danh chấn thần võ giới đan đế, luyện đan thuật mạnh ngưỡng đan vực không ít lão già đều theo không kịp, thường thường mang theo vấn đề đến tình giáo. Bởi vì đã từng luyện chế đan dược chủng loại lấy ngàn mà tính trong đó không thiếu bát phẩm cùng cựu phẩm đan dược ngũ phẩm tục mạch đan trong mắt hắn chính là một loại cực kỳ bình thường đan dược tại đem các loại linh dược trước người bày ra tốt về sau lục thần đem hỗn độn đỉnh đem ra tiếp lấy liền bắt đầu luyện chế tục mạch đan như thế qua 3 canh giờ nương theo lấy con một tiếng hỗn độn đỉnh nắp đỉnh bay lên 6 cái có phức tạp đan văn tục mạch đan rơi vào lục thần trong tay đơn giản kiểm tra một chút tục mạch đan chất lượng lục thần đem tục mạch đan thu vào tiếp lấy lại bắt đầu luyện chế lò thứ hai tục mạch đan cân nhắc tới cho tiên đao các lên lao đan dược không thể quá tốt bằng không dễ dàng gây nên hoài nghi lục thần luyện chế lò thứ hai đan dược đều là bình thường đan dược luyện chế xong hai lô tụ mạch đan, lục thần thu hồi hỗn độ đỉnh, tại làm sơ nghỉ ngơi sau, hắn lại tiếp tục tu luyện lên cửu u hồn điện. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, lục thần tìm tới lục cẩn cùng, cùng lục nghị, cũng đem một cái luyện chế tốt tụ mạch đan đem ra, giao cho lục nghị trong tay. thần nhi, ngươi có thể luyện chế tụ mạch đan. lục nghị nhìn xem trong tay tụ mạch đan mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. lục thần mang theo treo chọc nói, cha, hải nhi có phải hay không tài năng ngút trời, mấy tháng thời gian liền trở thành một cái ngũ phẩm luyện đan sư. lục nghị lẩm bẩm nói, thần nhi, ngươi đây không phải tài năng ngút trời, là thế gian hiếm thấy. Cha vốn cho là người võ đạo thiên phú đã rất cao, không nghĩ tới luyện đan thiên phú cao hơn. Lục Thần cười nói, cho nên à, các ngươi liền hảo hảo sinh hoạt, không bao lâu nữa Hải Nhi liền có thể luyện chế ra đại hoàn nguyên đan, trợ giúp ngươi cùng tứ thúc một lần nữa trở thành võ giả. Nghe vậy, Lục Nghị cùng Lục Quân mừng rỡ như điên, bọn hắn nguyên bản đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới thật có một ngày thế mà còn có thể một lần nữa trở thành võ giả. Nhìn trước mắt Lục Thần, hai người cảm khái không thôi. Nếu như không có Lục Thần, bọn hắn đừng nói một lần nữa trở thành võ giả, chỉ sợ sớm đã chết tại phủ thành chủ trong tay. Hiện tại tốt, Lục Thần thành lục gia trụ cột, bởi vì hắn tồn tại, ngay cả cường đại làm dương quốc hoàng đế cũng chỉ có thể đứng đấy bị Lục Thần làm thịt. Nghĩ đến cái này, Lục Cuồng cười to nói, "Thần nhi, tứ thúc đời này xem như hưởng người phúc." Lục Thần giả bộ không vui nói, "Tứ thúc, ngươi lại tới, ngươi là ta tứ thúc, ta tốt với ngươi là lạ lạ, lời này của ngươi ta không phải thích nghe." Lộ ra xa lạ. "Ha ha, Thần nhi không thích nghe." kia tứ thúc về sau liền không nói. Lục Cuồng nói, "Ân." Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lục Nghị nói, "Cha, người bây giờ liền luyện hóa túc mạch đan a, trước tiên đem kinh mạch khôi phục." Lục Nghị kèm chế tâm tình kích động ngồi xuống, sau đó tại Lục Thần ba người nhìn soi mói đem trong tay tục mạch đan một ngụm ăn vào. Về sau, Lục Nghị nhục thân dần, dần dần biến trong suốt lên. Như thế một lát sau, làm tục mạch đan dược lực theo huyết dịch chảy khắp Lục Nghị toàn thân lúc, Lục Nghị toàn thân chỉ còn lại to to nhỏ nhỏ vỡ vụn sợi tơ. Những này sợi tơ là Lục Nghị nhiều năm trước bị trương diễn bọn người phế bỏ kinh mạch, theo những này vỡ vụn kinh mạch, bọn hắn liền biết năm đó Lục Nghị thương thế nặng bao nhiêu. Tại toàn thân trong suốt sau, theo tục mạch đan dược lực có tác dụng, Lục Nghị vỡ vụn kinh mạch cuối cùng tản mát ra hào quang màu xanh, cũng chậm chạp di động. Ngay sau đó. Tại Lục Nghị thống khổ kiên trì hạ, từng đầu vỡ vụn kinh mạch thời gian qua đi gần 7 năm một lần nữa khép lại kết nối, khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Quá trình này kéo dài hơn nửa ngày thời gian, làm Lục Nghị một đầu cuối cùng vỡ vụn kinh mạch khôi phục trong mấy mắt, tụ mạch đan dược lực công thành tán đi. Cùng lúc đó, nguyên bản vẻ mặt bệnh trạng Lục Nghị sắc mặt cũng biến thành hồng nở lên, không giống trước đó như vậy tái nhận. Tốt, tam bá kinh mạch rốt cục tốt. Một bên Lục Chiến kích động nói. Lục Thần nói, kinh mạch tốt, kế tiếp ta liền nên thật tốt tăng lên hổ lực, nhanh chóng đem Đại Hoàn Nguyên đan luyện chế ra tới. Lục Cung đau lòng nuốt ve Lục Thần đầu nói, Thần nhi, ngươi chớ cho mình áp lực quá lớn ta và ngươi cha tái tạo đan điển sự tình công đội. Lục thân cười nói, tứ thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý nghỉ ngơi. Nói, Lục thân lại nhìn về phía Lục Nghị hỏi, cha, hiện tại kinh mạch khôi phục, ngươi cảm giác thế nào? Lục Nghị đứng dậy nhìn xem hai tay kích động nói, kinh mạch sau khi vỡ vụn, cho dù là tại đại hạ thiên, tay chân của ta cũng là dị thường băng lãnh, không có một chút khí lực. Hiện tại tay chân nó áp, cũng biến thành có sức lực. Vậy là tốt rồi. Lục thân cười nói. Lục Nghị lúc này cũng nói, thần nhi, ngươi tứ thúc nói đúng, chuyện luyện đan không vội vàng được, ngươi không thể nóng vội, đả thương chính mình. Ân, hải nhi minh mạch. Lục Thần khẽ gật đầu. "Tiểu Tử Thúy, ngươi bây giờ có thể đem một phần nhỏ huyết linh đan cho ngươi tra bọn hắn." Đúng lúc này, Thử Gia dùng hồn lực đối Lục Thần nói, "Vì cái gì cho một chút mà không phải toàn bộ?" Lục Thần nghi ngờ nói. Thử Gia im lặng nói, "Nếu như ngươi toàn bộ cho, hết thảy 6000 mai, đến lúc đó nếu như bọn hắn hỏi ngươi thế nào luyện chế ra nhiều như vậy, vậy sao ngươi giải thích?" "Tốt a." Lục Thần âm thầm bội phục Thử Gia tâm tư kỳ đáo, sau đó đem 300 mai huyết linh đan đem ra, giao cho Lục Nghị ba người. Lục Nghị ba người cũng không cùng Lục Thần khí khí, trực tiếp đem huyết linh đan thu vào, về sau Lục Thần liền lại về tới gian phòng của mình tu luyện. Chương 142, khiếp sợ Triệu huyên. chương 142, khiếp sợ Triệu huyên. Sau đó một tháng, Lục Thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào cửu lũ hồn điện tu luyện ở trong, hồn lực cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Làm cạn dương quốc hoàng đế Lý Quảng vô cùng lo lắng mang theo 500 triệu linh tinh đổi tới Thiên Nguyên Thành Lục, Lục Thần hồn lực cũng đã đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Thu lý quảng linh tinh, Lục Thần một câu đổi lý quảng, về sau, đang lúc Lục Thần chuẩn bị tiếp tục tu hành lúc, Triệu Uyên cùng Giang Tiên Hoa tìm tới. Lục Thần hỏi, các ngươi không tại Lạc Phong trấn đợi, tìm ta nơi này tới làm cái gì? Triệu Huyên tay nhỏ đưa ra một cái nhận chữ vật, cười nói: "Luyện chế hóa hình đan linh dược ta cho ngươi tìm đủ, đều ở nơi này." Lục Thần đem nhận chữ vật cầm tới, tùy ý kiểm tra một chút, có chút hài lòng nói: "Hiệu suất làm việc vẫn được a, xem ra tìm đồ vẫn là đến tìm các ngươi vạn bảo lâu." Triệu Huyên có chút tiểu đắc ý nói: "Kia là tự nhiên, giống linh dược loại vật này, chỉ có chúng ta muốn tìm, liền không có cái gì là chúng ta tìm không thấy." "Hắc, khen ngươi hai câu, ngươi trả hết cán bỏ lên." Lục Thần có chút im lặng nói: "Ha ha ha." Triệu Huyên khanh khách cười không ngừng, một lát sau, chân thành nói: "Lục Thần, luyện chế hóa hình đan linh dược ta tìm tới cho ngươi." Ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa với ta. Cái gì? Lục Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải nhớ kỹ chính mình đối triệu huyên có cái gì hứa hẹn. Trấn thủ vạn bảo lâu võ giả nha, không có một cái nào cường giả toa chấn. Ta hiện tại hàng ngày đều lo lắng có người đem vạn bảo lâu cho đoạn. Triệu Huyên vội la lên, cái này đều việc nhỏ, ta hai ngày nữa liền an bài cho ngươi bên trên. Lục Thần cũng không có quá để ý, khoát tay đứng thửa xuống tới. Lục Thần, ngươi không phải là lừa phỉnh ta à? Triệu Huyên có chút không tin, mấy ngày sắp xếp thời gian, nàng không biết rõ thời gian ngắn như vậy Lục Thần đi nơi nào cho nàng tìm có thể chấn lâu cường giả. Lại yêu vương." Lục Thần giải thích nói, "Chờ thêm mấy ngày ta đi lạc phong sơn mạch cho ngươi bắt mấy con yêu vương, cái này một chuyện rất đơn giản, ta không cần thiết lược ngươi." "Yêu vương a?" Nghe được Lục Thần muốn nắm yêu vương, Triệu Huyên cùng Giang Thiên Hoa trợn cả mắt lên, nếu như Lục Thần thật đem yêu vương bắt được, vậy nhưng quá hoàn mỹ. Nhìn các ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nhìn xem hai người nước bọt đều muốn chảy ra, Lục Thần lật ra một cái liếc mắt. Triệu Huyên có chút không phục nói, "Lục Thần, yêu vương a, đây chính là vô số người nằm mơ cũng không dám nghĩ đồ vật, ta kích động một chút thế nào?" "Không chút" nếu như không có chuyện gì khác lời nói ta liền không phục hồi hai người các ngươi tự tiện lấy được linh dược lục thần tất cả tâm tư đều tại luyện đan bên trên trực tiếp muốn đánh phát hai người triệu huyên nói vậy ngươi mau lên chúng ta liền đi về trước đi thôi lục thần nói đi cái gì đan dược nha cho bọn họ để bọn hắn đưa cho thiên đao các lao đầu kia đúng lúc này thử ra dùng hồn lực nhắc nhở trước chờ một chút nghe xong lời này lục thần lập tức gọi lại quay người rời đi triệu huyên cùng giang thiên hoa triệu huyên quay đầu nghi ngờ nói lục thần ngươi còn có chuyện gì sao lục thần đem bốn cái bình thường tục mạch đan đem ra nói Ta bằng lòng cho Thiên Đao các một cái tụ mạch đan, hiện tại đan luyện chế tốt, các ngươi giúp ta đưa đi. Về phần còn lại ba cái coi như là cho các ngươi đi đường phí hết. Cái này, đi đường phí, ba cái tụ mạch đan, xem như công năng tính cực mạnh ngũ phẩm đan dược, tụ mạch đan một cái lên giá chính là trăm vạn linh tinh, hơn nữa một đan khó cầu, mặc dù có tiền đều muốn đặt trước mới được. Hiện tại tốt, Lục Thần tiện tay liền lấy ra ba cái tụ mạch đan làm đi đường phí, đây chính là đem thân làm một quận vạn bảo lâu lâu chủ Giang Thiên Hoa sợ ngây người. Lúc này Giang Thiên Hoa chỉ muốn nói cùng luyện đan sư làm bằng hữu thật tốt, những này bị bọn hắn coi là trọng bảo đan dược tại những thầy luyện đan này ánh mắt không phải là bất cứ cái gì a. Triệu huyên cũng bị Lục Thần chấn kinh, nhưng nàng không phải là bởi vì Lục Thần tiện tay đưa ba cái tục mạch đan, mà là Lục Thần thế mà có thể luyện chế tục mạch đan. Hơn nữa, thế mà luyện chế ra 4 cái đi ra. Khi sâu một hơi, Triệu huyên không thể tưởng tượng nổi hỏi, "Lục Thần, ngươi bây giờ có thể luyện chế ngũ phẩm tục mạch đan, hơn nữa chỉ dùng 3 phần linh dược liền luyện chế được 4 cái." "Anh đúng." Lục Thần sững sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Từ khi trở thành đan đế sau, Hắn luyện đan vẫn luôn là ra cực số, cho nên lập tức đều quên bình thường luyện đan sư luyện chế đan dược có nhiều phí sức. Tại thần võ giới, chính thành 9 luyện đan sư một phần vật liệu chỉ có thể luyện chế ra 2 tới 3 cái, giống hắn dạng này có thể luyện chế ra cực số luyện đan sư một đôi tay tính ra không quá được. Hơn nữa, rất nhiều luyện đan sư một phần vật liệu có thể luyện chế ra 2 tới 3 cái đan dược, vậy cũng là thiên truy bách luyện, trải qua vô số lần luyện đan về sau kết quả. Cũng chính là bởi vì bình thường luyện đan sư luyện đan tốn sức, hắn 3 phần tài liệu xuất ra 4 cái tục mạch đan liền có vẻ hơi kinh thế hai tục. Chơi ạ, Lục Thần, ngươi luyện đan tiên phú cũng quá cao a nghe được lục thần trả lời khẳng định triệu huyên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói cũng tạm được a miễn cưỡng đủ nhìn lục thần khoát tay áo, tùy ý nói nghe vậy triệu huyên tay nhỏ đánh lấy tính toán tiếp lấy đem một cái tục mạch đan giao cho giang thiên hoa nói ngươi đi thiên đào cất đi một chuyến đem đan dược đưa đi tốt cựu tiểu thư giang thiên hoa cung kính nhận lấy đan dược triệu huyên lại nghiêm túc nói liên quan tới lục thần thiếu gia là luyện đan sư sự tình ngươi không phải cùng bất luận kẻ nào nhấc lên việc này chỉ có thể ngươi một người biết được thuộc hạ minh bạch lợi hại trong đó quan hệ cựu tiểu thư yên tâm việc này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra nửa phần Giang Thiên Hoa cung kính nói, ân, Triệu Huyên Hải lòng nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi mau đi, có thời gian ta sẽ hướng cha ta để nghị cho ngươi đi lạc phong chấn nhập trước. Thuộc hạ đa tạ cựu tiểu thư dịu dắt, ngày sau định vì cựu tiểu thư máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Nghe xong lời này, Giang Thiên Hoa vội vàng dập đầu tạ ơn. Cùng lúc đó, trong lòng cảm khái không thôi. Tại Lâm Minh Sông ra đại hỏa lúc, hắn cho là mình đừng nói tiếp tục đảm nhiệm các chủ, có thể bảo trụ đầu này mạng nhỏ cũng đã là thấp nhan cầu nguyện. Hiện tại tốt, hắn không chỉ có không có việc gì, còn thừa cơ dựa vào cựu tiểu thư cây to này, làm quen lục thần tiên yêu nghiệt này. Lục Thần kiếm đạo tiên phú vô song, có thể ngự thú. Còn trẻ như vậy lại trở thành một cái ngũ phẩm luyện đan sư, cái này thỏa thỏa thiếu niên trí tôn a. Tuy nói hiện tại Lục Thần vẫn chỉ là danh chấn đông hoa vực, nhưng hắn biết Lục Thần ngày sau nhất định danh chấn tây lam giới, thậm chí thiên võ đại lục. Lục Thần cùng Triệu Huyên quan hệ không tầm thường, hiện tại hắn chỉ cần thật tốt đi theo Triệu Huyên, đợi đến ngày sau Lục Thần quân lâm thiên hạ thời điểm hắn cũng liền phát. Có lẽ đây chính là hỏa này phúc chỗ dựa a. Tốt, ngươi đi đi. Triệu Huyên nhìn Giang Thiên Hoa một cái, vứt tay nhường Giang Thiên Hoa rời đi. Sau đó Giang Thiên Hoa đứng dậy rời đi lục gia, theo lục gia đi ra. Giang Thiên Hoa mang theo tục mạch đan thẳng đến Thiên Đao Cắt, đến Thiên Đao Cắt sau, Giang Thiên Hoa nhận Thiên Đao Cắt nhiệt tình chiêu đãi. Mà tại tặng đan quá trình bên trong, Giang Thiên Hoa chỉ cùng Thiên Đao Cắt một đám cường giả nói đan này là Lục Thần theo vạn bảo lâu đại nhân vật trong tay mua sắm. Kể từ đó, hắn đã nhường Thiên Đao Cắt cảm ơn Lục Thần, lại nâng lên Lục Thần địa vị, cũng che giấu Lục Thần luyện đan sư thân phận một công ba việc. Chương 143, Tam Đại yêu vương biến hóa. Chương 143, Tam Đại yêu vương biến hóa. Lục gia, Giang Thiên Hoa sau khi rời đi, Triệu Huyên mang theo vài phần ngượng ngùng, lại có mấy phần mong đợi hỏi, Lục Thần, ngươi luyện đan thuật lợi hại như vậy có thể dạy ta luyện đan sao? Lục Thần nói, ngươi có nghi hoặc? Triệu Huyên vội vàng nói, có. nói nghe một chút. Bởi vì Triệu Huyên là đồ tôn, Lục Thần không có cự tuyệt Triệu Huyên tình cầu. Lời mới vừa nói rằng, hắn liền kéo một cái ghế ngồi xuống. Triệu Huyên trong lòng mừng thầm, sau đó đem bồi dối đã lâu nghi hoặc nói ra, ta trong khoảng thời gian này tại học tập luyện chế đại lực đan, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần tại dược dịch hỗn hợp thời điểm đều sẽ nổ lô. Nói lên luyện chế đại lực đan, Triệu Huyên rất là hể vai, đây là nàng trở thành luyện đan sư đến nay lần thứ nhất luyện chế một loại đan dược lao lực như vậy. Nàng học tập luyện chế đại lực đan đã qua ba tháng. Tiêu hao gần mấy trăm phần vật liệu, nhưng một lần đều không thành công, đều ở trọng yếu thời điểm nổ lô. Mới đầu, nàng tưởng rằng chính mình hỏa hầu không có trưởng không tốt, cũng mặc kệ nàng thế nào tinh chuẩn khống chế hỏa hầu, cuối cùng cũng khó khăn trốn nổ lô vật mệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng nhiều thua thiệt sau lưng có vạn bảo lâu, tài đại khí thô, nếu là đội bình thường luyện đan sư, thất bại nhiều lần như vậy, đã sớm không chịu được nổi. Lục Thần cưới hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phía trước dược dịch hỗn hợp cũng không có vấn đề gì, là tại tăng thêm cắt mây dây leo về sau mới nổ a. A, Lục Thần, ngươi là thế nào biết đến? Triệu Viên Hoàng sợ nói, bởi vì nàng chính là tại gia nhập các mây dây leo thời điểm thường xuyên nổ lô. Lục Thân chậm rãi nói rằng, đại lực đan tại phẩm cấp bên trên phụ thuộc tam phẩm đan, luyện chế linh dược hết thể 97 loại, linh dược chủng loại tại tam phẩm đan dược bên trong cũng không coi là nhiều. Bởi vì nắm giữ tăng cường võ giả lực phòng ngự cùng lực lượng song trọng tác dụng, đại lực đan một mực thâm thụ đề dài võ giả ưu ái, thuộc về bán chạy đang ăn dược, chỉ cần hồn lực hài lòng điều kiện, luyện đan sư đều sẽ học tập luyện chế đại lực đan, nhưng chân chính học được lại là ngàn không còn một. Triệu Viên Hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Lục Thân cười nói, giống như ngươi mỗi lần một thanh cắt mây dây leo thêm vào liền nổ lô, nổ nhiều, đại gia cũng liền từ bỏ. Triệu Huyên nói, Lục Thần, ngươi nếu biết vấn đề xuất hiện ở cắt mây dây leo bên trên, vậy ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào mới có thể tránh miễn cái này đáng chết nổ lô à? Chỉ cần làm tốt hai điểm, đan này có thể thành. Lục Thần vui ra hai cây đầu ngó tay. Cái nào hai điểm? Triệu Huyên vội vã truy vấn. Thứ nhất, hỗn hợp dược dịch thời điểm nhảy qua cắt mây dây leo, tại tăng thêm mộng trạch thảo sau trực tiếp gia nhập tinh mẫu, cũng đem cát mây dây leo đơn độc cung dưỡng, đợi đến suất đan nửa trước canh giờ lại đem cả hai tiến hành dung hợp. Thứ hai đem đan phương bên trong cắt mây dây leo viết lượng theo 3 lượng 7 tiền giảm bớt tới 2 lượng 5 tiền. Lục Thần nói: "Triệu Huyên cũng chưa hề nghĩ tới đan phương có vấn đề, càng không nghe nói ai dạng này luyện đan, có chút hoài nghi nói, Lục Thần, dạng này thật có thể thành sao? Có được hay không ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Lục Thần bĩu môi nói: "Thử một chút liền thử một chút." Triệu Huyên nói, lập tức theo trong nhận chứa đồ xuất ra một phần vật liệu cùng đan đỉnh, ngay trước Lục Thần mặt luyện lên đan. Triệu Huyên luyện đan rất chân thành, thủ pháp luyện đan đến từ Lục Thần một mạch đặc lưu thủ pháp, rất thanh hậu, toàn bộ quá trình cũng có một vẻ bối rối. Lục Thần lẳng lặng nhìn trong lúc đó không có cùng triệu huyên trò chuyện rất nhanh liền tới nghiệm chứng lục thần nói tới phải trang chính xác thời điểm tại gia nhập mộng trạch thảo sau triệu huyên hưng thở thận trọng nhảy qua cắt mây dây leo sau đó đem tinh mẫu tăng thêm đi vào tư chỉ thấy một đạo hỏa giả tại triệu huyên hồn lực khống chế hạ tướng tinh mẫu dung nhập trong đó phát ra tư một tiếng chút ít tinh mẫu dược lực bị tiêu đốt quá trình này mặc dù lãng phí một chút tinh mẫu nhưng thật tránh khỏi nổ lô thật có thể thấy cảnh này triệu huyên hưng phần nói đồng thời tiếp tục đến tiếp sau lựu đan cẩn thận đem còn lại dược dịch tiến hành hỗn hợp một khắc đồng hồ sau ngoại trừ cắt mây dây leo cái khác 96 mươi linh dược dược dịch đều hoàn thành hỗn hợp tiến hành sau cùng ôn dưỡng về sau qua 2 canh giờ đang lúc triệu huyên cố gắng khống chế nhiệt độ ôn dưỡng đan dược lúc lục thần lên tiếng nhắc nhở ngay tại hiện tại ngươi lập tức đem cắt mây dây leo thêm vào nghe vậy triệu huyên tâm thần chấn động khống chế hỏa xà đem cắt mây dây leo tăng thêm tiến vào đi vào về sau cắt mây dây leo không có chút nào ngoài ý muốn dung hợp sau đó không lâu nắp đỉnh bay lên hai cái màu vàng lâu đan dược rơi vào triệu huyên trong tay lục thần ta thành công ta thật thành công cầm tới đan dược triệu huyên kích động đến ôm lấy lục thần không ngừng nhảy lấy khu cụ Lục Thần có chút xấu hổ, ho nhẹ nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, chẳng phải luyện chế được đại lực đan sao, thế mà kích động thành dạng này. Bị Lục Thần tiểu nói này, Triệu Huyên cũng ý thức được sự thất thố của mình, đỏ mặt vung lòng tay, sau đó túi đầu kiểm tra đại lực đan. Một lát sau, Triệu Huyên thu hồi đan dược, vẻ mặt hiếu kỳ nói, "Lục Thần, vì cái gì dạng này thay đổi liền có thể luyện chế ra đại lực đan?" Lục Thần nói, "Đây thật ra là tất cả mọi người đối cắt mây dây leo có sự hiểu lầm." "Ta không hiểu." Triệu Huyên lắc đầu nói, Lục Thân giải thích nói, tại Lưu Hành Dược điển bên trên, Cắt Mây Dây Leo bị ghi chép là thuộc thuộc tính linh dược, trên thực tế nó là thổ, lựa song thuộc tính linh dược. Bởi vì Cắt Mây Dây Leo có hỏa thuộc tính tồn tại, cho nên khi Cắt Mây Dây Leo thêm tiến vào thời điểm, Cắt Mây Dây Leo lửa cùng cái khắc dược dịch bên trong nước xảy ra va chạm, tạo thành cục bộ năng lượng mất cân bằng, cuối cùng liền nổ lô. Triệu huyên Yên lặng gật đầu, ghi lại ảo dược trong đó, sau đó lại nói, vậy tại sao lại muốn giảm bớt Cắt Mây Dây Leo dùng lượng đâu? Bởi vì không giảm thiểu Cắt Mây Dây Leo dùng lượng, lửa quá nặng đi, đằng sau thêm vào thời điểm sẽ tạo thành nhiệt độ quá cao, cuối cùng đem làm viên thuốc tiêu hủy mà hai lượng năm tiền cường tốt có thể làm cắt mây dây leo bản thân hỏa lực cùng đan dược khác hỏa lực bảo trì nhất trí." Lục Thần nói. "Hóa ra là dạng này." Triệu Hiên bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó một mực nổ lô. "Nắm giữ luyện chế đại lực đan huyền bí, Triệu Hiên hiếu kỳ nói, "Lục Thần, đan phương đều là giống nhau, ngươi là thế nào biết tạo rượu trong đó?" "Ta Thiên Tung chi tư, vừa nhìn liền biết ta. Lục Thần bĩu môi nói. Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn cũng có chút hư, bởi vì năm đó hắn cũng là thất bại gần 20 lần mới nghĩ lại tới cắt mây dây leo khả năng thuộc tính có vấn đề. Triệu Hiên quyết định nói: Khẳng định là ngươi sư tôn nói cho ngươi, bằng không ngươi cũng không biết. Tùy ngươi nói thế nào." Lục Thần nói. "Nói?" Lục Thần đứng lên, nói, "Hiện tại đan cũng luyện thành, ngươi có thể rời đi, ta cũng muốn thật tốt tu luyện một phen. Đã là dạng này, vậy thì không quấy rầy ngươi." Nghe vậy, học được luyện chế đại lực đan triệu Huyền Cao hứng rời đi Lục Thần. Triệu Huyền sau khi rời đi, Lục Thần tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, hắn lấy ra Hỗn Độn đỉnh, bắt đầu luyện chế lục phẩm đại hoàn nguyên đan cùng hóa hình đan. Sau một ngày, Lục Nghị cùng Lục Cường tại đại hoàn nguyên đan trợ giúp hạ tái tạo đan điền, mà Tam đại yêu vương thì tại phục dụng hóa hình đan sau hóa thành hình người.